Chương 452, Thần đá, chương 452, Thần đá. Tào Phong hiện tại rất thiếu bạc. Hắn thân làm Vân Châu kinh lược sứ, Liêu Tây quân đô đốc, các phương diện mở ra tiêu đều rất lớn. Tống Thanh thư hiện tại đem Vân Châu thành đông môn tập thị khiến cho hừng hừng hỏa hỏa. Một tháng này liền có 3 4000 lượng bạc tiền thu mắt, nhưng Tào Phong đối Tống Thanh thư lau mắt mà nhìn đồng thời. Hắn cũng suy nghĩ có thể hay không tiến một bước để cao thương thuế thu nhập. Tào Phong suy tư sau một lúc, trong lòng có chủ ý. Tổng tri phủ, Tàu Phong quay đầu nhìn về phía Tống Thanh thư. Người sau khi trở về, định ra một phần báo cáo. Tào Phong đối Tống Thanh Thư phân phó nói, ngay hôm đó lên, cấm chỉ tất cả thương đội tiến vào thảo nguyên buôn bán hàng hóa. Phạm là kẻ trái lệnh, tất cả hàng hóa hết thảy bị lại, thương đội tất cả nhân viên hết thảy hạ ngục. A. Đối mặt Tào Phong bỗng nhiên nói lên yêu cầu này, Tống Thanh Thư cũng đầy đầu sương ngủ. Hắn không biết rõ nhà mình Tiểu Hầu ra trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng may đầu góc của hắn xoay chuyển nhanh. Hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt nhà mình Tiểu Hầu ra mục đích làm như vậy. Tiểu Hầu ra thật là muốn cho tất cả mọi người tại chúng ta Đông môn tập thị giao dịch. Tào Phong cười cười, xem ra cái gì đều không thể gạt được ngươi nha. Tào Phong đối Tống Thanh Thư nói. Trên thảo nguyên đối tơ lụa vải vóc, nồi sắt, muối ăn, lá trà chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm nhu cầu rất lớn. Chúng ta đại kiền cũng cần trên thảo nguyên chiến mã, thuộc da, nưu dương, mức hoa quả những vật này. Trước kia thương đội lén lén vòng qua các nơi cửa ải, đi trên thảo nguyên đi một chuyến, liền có thể kiếm được đầy 4 đầy bác. Thật là nha môn một cái tiền đồng đều không thu được. Cái này không thể được. Hiện tại chúng ta Liêu Tây quân rất thiếu bạc. Cái này Đông môn tập thị chính là một cái chén vàng, chúng ta cũng không thể làm mất rồi. Bây giờ có Vân Châu Đông thị, vậy thì nhất định phải ngăn chặn thương đội đi trên thảo nguyên dịch. Phương đối tống thành thư nói, về sau nội địa các thương hội muốn mua trên thảo nguyên chiến mã, thuộc ra, nhu dương những vật này, chỉ có thể ở chúng ta Vân Châu Đông Môn tập thị mua. Đồng lý, trên thảo nguyên các bộ muốn mua tơ lửa vải vóc, nồi sắt lá trà, muối ăn những vật này, cũng nhất định phải tới Đông Môn tập thị tới mua. Đến lúc đó bất luận là trên thảo nguyên các bộ, vẫn là chúng ta đại kiện từng cái thương đội, bọn hắn mong muốn mậu dịch, chỉ có chúng ta Vân Châu Đông Môn tập thị một chỗ như vậy. Đến lúc đó nơi này hàng hóa tụ tập, thương nhân theo bốn phương tám hướng mà đến. Chúng ta Vân Châu Đông Môn tập thị sẽ trở thành cùng kim chướng Hán quốc duy nhất cùng lớn nhất một cái mậu dịch điểm. Đến lúc đó, mỗi một khoản giao dịch chúng ta đều có thể rút ra thương thuế, không cần mạo hiểm, mỗi tháng liền có thể ngồi hưởng một khoản không ít chi tài. Hiện tại một tháng có thể thu lấy 3 4000 2 tiền thuế, đợi đến thời điểm hàng ngàn hàng vạn người ở đây mậu dịch. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta một ngày liền có thể thu lấy 3 4000 tiền thuế đâu. Tống Thanh Thương nghe vậy, mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nói, một ngày thu lấy 3 4000 2 tiền thuế. Tào Phong nhẹ gật đầu. Kim trướng Hàn Quốc các bộ nói ít cũng có mấy trăm và người. Hiện tại cũng là một chút thương đội bước lên cực lớn phong hiểm đi làm chuyện làm ăn. Farm La đi một chuyến. Tương đối có thể kiếm gấp 10, thậm chí gấp 20 lần lợi nhuận. Chúng ta cắt đứt nội địa thương đội cùng hồ nhân trực tiếp mậu dịch con đường. Về sau bọn hắn mong muốn mua đồ, đều phải tới chúng ta nơi này đến. Chỉ cần về sau chuyện làm ăn làm lớn, kia mấy triệu người cần thiết các loại vật tư đều theo chúng ta đông môn tập thị mua sắm. Một ngày thu lấy 3 4000 2 tiền thuế, ta cảm thấy đều nói thiếu đi đâu. Tống Thanh Thương nghe nói như thế sau, cảm thấy nhà mình Tiểu Hầu ra có chút ý nghĩa hao huyền. Tiểu Hầu ra, ta cảm thấy mong muốn ngăn chặn đại kiện thương đội cùng hộ nhân mậu dịch, cái này cũng không dễ dàng. Dù sao ngoại trừ chúng ta Vân Châu cùng Thảo Nguyên Giáp giới bên ngoài, Tịnh Châu Linh Châu, Linh Châu, Hưng Châu cùng An Châu đều cùng thảo nguyên giáp giới. Cho dù chúng ta không cho thương đội đi thảo nguyên, bọn hắn cũng có thể theo nơi khác đi thảo nguyên bốn." Tao Phong cười khoát tay náo, "Ngươi đây không cần lo lắng. Những này châu mặc dù cùng thảo nguyên giáp giới, có thể tình huống lại rất phức tạp." Tao Phong đối Tống Thanh Tư nói, "Những cái kia bên quần, địa phương hảo môn cùng trên thảo nguyên mã tộc đều nhìn chằm chằm những cái kia thương đội đâu. Cho dù là một chút biên cảnh tiểu lại, cũng biết đối diện quá khứ thương đội dọa dẫm bắt trẻ một phen. Trên thực tế thương đội theo những địa phương này quá cảnh đi thảo nguyên mạo dịch, là cần lên cực lớn nguy hiểm. Làm không tốt không kiếm được bạc." Mạc nhỏ đều sẽ ném đi. Tào Phong dừng một chút nói, chúng ta nơi này không giống. Chúng ta có quân kỷ nghiêm minh Liêu Tây quân tọa trấn, ven đường nha môn cũng sẽ không loạn vơ vét thu lấy phí qua đường. Thương đội đem hàng hóa vận đến chúng ta nơi này đến, ngoại trừ đường xá hao phí một chút thời gian bên ngoài, hoàn toàn không có nguy hiểm. Huống trợ cho chúng ta giao nạp một khoản tiền thuế, liền có thể được an bình toàn căn đoan. Ta cảm thấy những cái kia thương đội sẽ liên tục không ngừng đem các loại hàng hóa vận đến nơi này đến mua bán. Đồng lý, ta bây giờ là thân tử, có ta đảm bảo, hộ nhân ở chỗ này, dịch cũng sẽ không bị bóc lột, bị cướp. Vốn hộ tới thời điểm các nơi thương nhân tụ tập nơi đây, các loại hàng hóa cũng biết tụ tập ở chỗ này. Thảo Nguyên Các Bộ tới chúng ta nơi này chọn mua, muốn mua gì đồ vật đều có, vậy bọn hắn cần gì phải mạo hiểm tới nơi khác đi đâu? Chúng ta đem Vân Châu Đông Môn Tập Thị chế tạo trở thành Thảo Nguyên Các Bộ cùng ta đại kiện lớn nhất một cái mẫu dị điểm. Ta cảm thấy là có khả năng, chỉ cần tạo thành quy mô, đến lúc đó chúng ta thu lấy tiền thuế liền có thể thu đến mọi tay. Có bạc, đến lúc đó cuộc sống của chúng ta liền tốt qua. Tống Thương thư nghe xong thảo phong một phen sau, cũng cảm thấy chuyện này có thể nếm thử một phen. Nếu là thật sự thành Kỳ Vân Châu thành sẽ biến thành biên cảnh địa khu thành thị phồn hoa nhất. Cái này tới đây mậu dịch thương nhân, hộ nhân nhiều. Vậy thì khả năng hấp dẫn càng nhiều người đến nơi đây định cư, làm ăn, mở ăn ngủ cửa hàng. Nói tóm lại, việc này rất có triển vọng. Mong muốn nơi này biến thành biên cảnh lớn nhất một cái thương mậu tập thị. Ngoại trừ ngăn cản thương đội đi thảo nguyên đơn độc buôn bán hàng hóa, toàn bộ tập trung tới đông môn tập thị bên ngoài. Chúng ta nội bộ cũng muốn chỉnh lý một phen, làm rõ quyền lực và trách nhiệm. Tao phong đối Tống Thanh thư nói, về sau phẩm là tiến vào chúng ta phạm vi thế lực tương đối, chỉ cần nộp tiền thuế, hết thảy phát cho bằng chứng. Năm này bằng chứng người, ven đường nha môn, chú quân đều không đến cả trở, càng không được tìm kế, mà khác thu lấy tiền bạc. Bọn hắn gặp phải khó xử, ven đường tất cả nha môn, chú quân còn muốn lập tức cho trợ rút. Trừ cái đó ra, Vân Châu thiết kế thuế vụ quan một viên, chuyên quản Đông môn tập thị mạo dịch, tranh chấp điều giải cùng tiền thuế trưng thu sự tỉnh. Ngoại trừ thuế vụ quan viên bên ngoài, bất luận kẻ nào không có quyền lại thu lấy những này thương đội tiền tài. Tào Phong sau khi nói xong, nhìn về phía Tống Thanh thư. Chuyện này giao cho người phụ trách, làm xong, ta cho ngươi ghi công. Tống Thanh thư bận bịu đồng ý. Hạ quan nhất định tuân theo tiểu hầu ra phân phó của ngài, đem hết khả năng làm tốt việc phải làm. Tống Thanh thư bây giờ là Vân Châu chi phủ, Tào Phong tin tưởng Tống Thanh thư có thể đem việc này làm tốt. Đương nhiên, nếu là làm không xong, chấp hành bất lực, cùng lắm thì thay người chính là. Tào Phong lại cho Tống Thanh thư tính tế bản giao một phen sau, lúc này mới tiếp tục đi dạo phiên trợ. Rất nhanh, Tào Phong liền bị một đám vị bên trên đồ vật hấp dẫn lấy. Hắn đi tới cái này trước gian hàng. Quầy hàng trung niên chủ quán liếc mắt nhận ra cùng đi Tào Phong Tống Thanh thư, vội vàng ngạc nhiên đứng người lên, cùng kính hành lễ. Tào Phong không để ý đến cái này bị hoàng sợ chủ quán. Hắn ngồi xổm người xuống thân thể, cầm lên trong cái sọt một khối đen xì tầng đá. Tiểu hầu ra, đây là than đá, có thể ngàn vạn đụng vào không được. Mau mau buông xuống. Tống Thanh Thư nhìn Tào Phong đối cái này than đá cảm thấy hứng thú, vậy mà cầm lên. Hắn vội vàng ngăn cản. Tào Phong nhìn Tống Thanh Thư một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng, cũng đầy đầu sương mù. Tào Phong nghi hoặc, vì sao đụng vào không được? Tống Thanh Thư vội vàng giải thích, vật này có thể nhóm lửa, chỉ có điều vật này nhận qua người liền rủa, thứ này người, thường xuyên sẽ không giải thích được tử vong. Trừ phi bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý dùng thứ này. Đây là vật bất tưởng. Chỉ có một ít thật sự là mua không được tuổi lửa tầng dưới chốt bánh tính, mới có thể mạo hiểm đốt cái này. Tào Phong nghe xong Tống Thanh Thương một phen sau, cười lên ha hả. Đây chính là đồ tốt ta. Tào Phong không để ý Tống Thanh Thương ngăn cản, cầm lên một khối than đá, cao hứng dơ lên. Tào Phong một cái liền nhận ra, đây chính là than đá thạch. Cái gì nhận nguyên rủa, hoàn toàn là nói hiệu nói vượng. Đoán chừng là nhóm lửa người không có chú ý thông gió, dẫn đến ổ xịt các bọn chúng độc. Bọn hắn không cách nào giải thích, lúc này mới cảm thấy vật này là vật bất tưởng, nhận lấy nguyên dùa. Nhưng tại Tào Phong xem ra, đây chính là đồ tốt, tốt nhiên liệu. Vân Châu Chu vây rừng rậm đều bị chặt cây không còn, hiện tại nhóm lửa đều là phơi khô phân châu, cực kỳ không tiện. Hắn không nghĩ tới nơi này lại có than đá. Có thứ này, về sau Vân Châu liền không lo sưởi ấm nhóm lửa vật. Càng quan trọng hơn là, có thứ này, chế tạo giáp trụ bình khí nhiên liệu cũng có. Chương 453, nhiên liệu, chương 453, nhiên liệu. Tào Phong tại Vân Châu Đông môn tập thị phát hiện than đá, cái này khiến hắn vui mừng quá độ. Trước Vũ Văn Bộ chiếm cứ Vân Châu thời điểm, bọn hắn đại lượng thả. Bọn hắn có thể lục tìm phân châu đem nó phơi khô xem như nhiên liệu. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng biết phái người đi tới gần Liêu Tây Đại Sơn địa phương chặt cây cây tối, trở về Vân Châu thành. Nhiên liệu thiếu, trên thực tế hạn chế Vân Châu phát triển, cũng hạn chế nhân khẩu tăng trưởng. Mùa đông không có sưởi ấm chi vật. không ít thân thể yếu đối người, đối mặt mùa đông giá rét, rất nhiều người đều nhịn không nổi. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Tào Phong vậy mà tại nơi này phát hiện bọn hắn miệng nói than đá. Cái này than đá chính là than đá, đừng nhìn nên vui, tựa như tảng đá đồng dạng. Thế nhưng lại là trữ lượng nhiên liệu. Chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu Cho dù là trời đông giá rét, kia Vân Châu ở lại Bạch Tính cũng không cần lo lắng chịu lạnh bị đông. Đặc biệt là những cái kia tân biên đồn cần doanh, bọn hắn cũng không cần thật xa đi trong núi lớn đốn cây đốn tuổi. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem tất cả lực lượng để mà khai hoang. Đợi đến đầu xuân thời điểm, đến lúc đó khai khẩn đi ra thổ địa liền có thể gieo hạt. Chỉ cần 2-3 năm, vậy bọn hắn Vân Châu lương thực liền có thể thực hiện tự cấp tự túc, không cần hao phí nhân lực vật lực theo bên ngoài điều vận. Có nhân khẩu, có tiền lương, vậy hắn liền có thể tại Vân Châu đứng vững chân. Cho nên ở chỗ này phát hiện thăng đá, Dương Tạo Phong trong lòng thật cao hứng. Tạo Phong không kịp chờ đợi hỏi Cái nải than đã là từ chỗ nào lấy được? Tống Thanh thư tuy là Vân Châu chi phủ, mà dù sao tiền nhiệm thời gian ngắn ngủi, hắn biết Liêu Dương có một nơi có thứ này, về phần Vân Châu địa phương nào có, hắn thì là không biết. Tống Thanh thư đưa ánh mắt về phía kia chủ quán, Người cái này than đã là từ chỗ nào thu mà được? Chủ quán sợ hãi đáp, khối đá này than chính là tự Vân Châu thành phía đông một cái cây chỗ nhà đến, bên kia có rất nhiều than đá. Hồ nhân không thích thứ này, cảm thấy là vật bất thượng. Trước kia chúng ta tại cho hồ nhân làm nô bộ thời điểm, mùa đông liền dựa vào đốt cái đồ chơi này qua mùa đông đâu. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ chết một số người, nhưng tốt xấu có thể thổi lửa nấu cơm, có thể sưởi ấm, dù sao cũng so chết có mạnh bốn. Tào Phong tiếp tục truy vấn, một cái cây là địa phương nào? Khoảng cách Vân Châu thành có xa hay không? Chủ quán trả lời, cách nơi này không sai biệt lắm hơn 20 dặm, bên kia trước kia có một cái cây, cho nên liền kêu cái này danh nhi. Bất quá bây giờ gốc cây kia đã bị hổ nhân chém tới tiêu hỏa. Bên kia thằn đá nhiều không? Nhiều, khắp nơi đều có. Tào Phong trải qua một phen hỏi thăm sau, hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên. Rất hiển nhiên, cái này một cái cây chu khẳng định là có một chỗ cỡ lớn một than khắp nơi đều có. Vậy khẳng định là Lộ Tiên Mộ Than. Khai thác lên liền dễ dàng rất nhiều, chỉ cần đem bao trùm ở phía trên thảm cỏ bùn đất thanh lý mất, trực tiếp có thể đào trở về đốt. Tào Phong lúc này hỏi, người có thể dẫn đường sao? Chủ quán nhìn thoáng qua Tào Phong, lại nhìn một chút Chi phủ Tống Thanh thư. Hắn mặt lộ vẻ khó xử, do dự. Than đá cái đồ chơi này thật là vật bất tưởng. Không ít người đốt thứ này đều không giải thích được tử vong. Rất hiển nhiên, Chi phủ đại nhân cùng đi vị này cũng là đại nhân vật. Vạn nhất có cái sơ suất, hắn cái mạng này có thể không thường nổi a. Tống thanh thư cũng khuyên Tào Phong không nên mạo hiểm. Tiểu Hầu gia, thứ này không rõ, rất nhiều người không giải thích được chết, ta nhìn vẫn là không đi cho thỏa đáng." Tào Phong nhẹ nhàng khoát tay áo, vẻ mặt kiên định. "Vật này cũng không có nói đến như vậy mơ hồ, ta biết vật này. Rất nhiều người sợ dĩ đốt vật này mà chết, kia là có nguyên do, đằng sau ta lại tinh tế giải thích." Tào Phong đối kia chủ còn nói, "Hiện tại ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi, ta mau mau đến xem đến cùng có bao nhiêu thần đá." Tống Thanh thư bất đắc dĩ. "Vị này là Liêu Tây quân đô đốc, Vân Châu kinh lược sứ, Liêu Tây kinh lược Hầu Thế tử, Tào Phong tiểu Hầu gia." Tống thư thuyết phục Tào Phong không được đành phải hắn chủ động hướng chủ quán giới thiệu Tào Phong thân phận. Tiểu Hầu ra muốn đi nhìn, ngươi dẫn đường, ta cho ngươi 50 văn tiền, xem như thủ lao. Chủ quán biết được trước mắt vị này lại là đại danh đỉnh đỉnh Tào Phong. Hắn lúc này bịch liền quỳ xuống. Ân nhân a. Thảo dân bái kiến tiểu Hầu ra. Chủ sạp này đã từng là Vũ Văn Bộ làm nô. Nếu không phải Tào Phong mang binh đánh bại Vũ Văn Bộ, đem bọn hắn giải cứu ra, chỉ sợ hắn cả một đời đều cho Vũ Văn Bộ làm trâu làm ngựa, qua không bằng heo chó thời gian. Bây giờ thấy Tào Phong, chủ sạp này động không thôi, lúc này dập đầu lên đường ta. Lên, mau dậy đi. Tào Phong liên thân tay đem chủ sạp này dịu dắt lên, đối tốt với hắn nói trấn an một phen, cho tiểu hầu ra dẫn đường, kia là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận, há có thể muốn đồng tiền. Chủ sạp này liền nói ngay, không biết do tiểu hầu ra lúc nào thời điểm muốn đi một cái cây, ta thủy thời có thể dẫn đường. Hiện tại liền đi đi. Tào Phong hiện tại không kịp chờ đợi muốn xem một chút cái này sản xuất than đá địa phương, khảo sát một phen quy mô. Tốt a, thương lượng thỏa đáng sau. Tào Phong bọn hắn lúc này rời đi náo nhiệt đông môn thị. Tại hơn 300 tên tân binh gia tướng chen Trúc hạ, Tào Phong một đoàn người hướng phía tên là một cái cây địa phương mà đi. Một cái cây khoảng cách Vân Châu Thành trên thực tế cũng không xa. Tào Phong một đoàn người rất nhanh liền đã tới một cái cây. Địa danh tuy là một cái cây, nhưng trên thực tế ngoại trừ khắp nơi trên đất cỏ dại bên ngoài, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Tào Phong bọn người tung người xuống ngựa, rất nhanh liền phát hiện trên mặt đất tản mát một chút than đá. Tiểu hầu ra, cái này khắp nơi đều có than đá. Tuy tiện đào một đảo, trên mặt đất tất cả đều là thứ này, không đáng tiền. Tiêu chủ quán sợ Tào Phong có chỗ lo nghĩ, không chịu tin tưởng. Hắn gỡ ra thảm cỏ cùng một tầng bùn đất, rất nhanh liền lộ ra bên trong đen sì than đá. Thấy cảnh này, Tào Phong nhịn không được cười ha. ha. Ta. Tào Phong lúc này chào hỏi chúng nhân nói, bốn phía đều nhìn một chút, nhìn nơi đây đến cùng có bao nhiêu than đá. Tào Phong tự mình mang theo người bốn phía đảo, mỗi một chỗ đều có thể đào ra đen xì than đá. Cái này khiến Tào Phong vui mừng quá đỗi. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ số lượng dự trữ tương đối chi lớn một than. Bởi vì bọn hắn cưới ngựa hướng phía Chu Vây đi một vòng, cái này dưới lòng đất tất cả đều là cái đồ chơi này. Tổng Chi phủ, Tào Phong trải qua một phen thô sơ giản lược điều tra sau, lúc này đem Tống Thanh Tư gọi tới chỗ chân. Có vật này, Vân Châu thành sẽ không bao giờ lại thiếu thỏi lựa nấu cơm cùng sưởi nhiên liệu. Vậy sau khi trở về, phái người đến nơi đây tiến hành đào móc, sau đó trở về Vân Châu thành đi bán. Tống Thanh Thư nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự sắc. "Tiểu hầu ra, vật này thật là có thể thổi lửa nấu cơm, nhưng là bây giờ phần lớn người đều không dám đốt, sợ nhiễm chẳng lành uốn." Tào Phong cười ha ha một tiếng. "Ta chính là thần tử. Những này than đá sẽ trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp loại trừ chẳng lành." Tào Phong đối Tống Thanh Thư nói, "Ngươi chỉ quản phái người đào móc chính là hạ quan tuân lệnh." Đối mặt Tào Phong mệnh lệnh, Thanh Thư tự nhiên không dám nghịch lại. Tào Phong cũng nhìn ra Tống Thanh Thư nghĩ một nói một nẻo. Rất hiển nhiên Không chỉ Tống Thanh thư cái này chi phủ đối với cái này vật rất kiêng kỵ, không nguyện ý nhiễm. Chỉ sợ trở về Vân Châu thành, những cái kia phổ thông bách tính nếu không phải là bất đắc dĩ, đoán chừng cũng không dám đốt. Tào Phong lúc này trong lòng có chủ ý, hắn tại quay trở về Vân Châu thành sau, hắn lúc này nhường Tống Thanh thư theo đồn khẩn doanh bên trong tìm tới mấy tên tạ hồ. Hắn tự mình chỉ đạo những ngày tạ hộ, đối với mình tạm thời ở lại hành danh tiến hành một phen cải tạo. Hắn chỗ ở chính là đã từng hồ nhân quý tộc thự, vốn là có hú đất, chỉ là cái này giường đất trước kia là tùi đốt lựa cùng Vân Châu. Hiện tại kinh qua Tào Phong một phen tạo sau, Tăng lên ống khói, lại tăng xếp đặt miệng thông gió trở. Trải qua một phen cài tạo sau, Tào Phong đem trở về than đá trực tiếp lấy tới hố đất giường đất bên trong thiêu đốt. Rất nhanh, sương mù liền theo ống khói sắp xế đi. Trong phòng giường đất cũng đều bị thiêu đến nóng hổi. Tào Phong lực bài chúng nghị, tự mình vào nhà tuần sát một phen, bình yên vô sự đi ra. Đám người nhìn Tào Phong không có chuyện, đối than đá e ngại tâm lý cũng tiêu tán không ít. Tào Phong lúc này cho đám người chuyển thụ lên đốt than đá chú ý hạng mục công việc. Về sau phẩm là đốt than đá, nhất định phải mở cửa sổ thông gió, tuyệt đối không thể đóng chặt cửa sổ. Hơn nữa từng nhà tại đốt than đá thời điểm Người đối diện bên trong hỏa lô cũng muốn tiến hành một phen cải tạo, muốn ra tăng ống khói bốn. Tào Phong tại cho đám người giảng thuật đốt than đá chú ý hạ mục công việc sau. Hắn lúc này phân phó Tống Thanh thư vị này chi phủ, muốn dựa theo yêu cầu của hắn, đại lực tiến truyền. Cùng lúc đó, trong nha môn cũng muốn phái người đối các nhà các hộ dưỡng đất, hỏa lô tiến hành một phen kiểm tra cải tạo. Phạm là không có đạt tới yêu cầu, không thể đốt than đá. Cùng lúc đó, Tào Phong cũng phái thợ hồ tiến binh doanh, cho binh doanh doanh trại xây dựng đất, chuẩn bị tại mùa đông tiến đến sau, đến lúc đó đốt than đá cho các tướng sĩ doanh trại sưởi ấm. Chương 450 từ, chương 454, khai hoãn. Vân Châu thành, đột kỵ doanh binh doanh. Giá, giá. Tiếng vó ngựa ầm ầm, từng đội từng đội vừa hoàn thành thao luyện đột kỵ doanh kỵ binh lần lượt quay trở về doanh địa. Đột kỵ doanh bọn kỵ binh tiến vào trong doanh địa, lúc này mới nghỉ ngựa tớt. Bọn hắn tung người xuống ngựa, phong trần mệt mỏi. Sáng sớm liền bị chỉ huy sứ cổ tháp kéo ra ngoài tiến hành thao luyện, khiến cho bọn hắn bụng đói kêu vang. Phụ binh nhóm cấp lên, binh nhóm binh nhóm trách đối sóc, cùng cho ăn. Đi, đi. Đi ăn cơm. Đều nhanh chân đói. Đột kỵ doanh bọn kỵ binh đem chiến mã giao cho phụ binh nhóm, bọn hắn thì là hướng phía nhà bếp mà đi. Thật là khi bọn hắn đến nhà bếp thời điểm, đi ở phía trước đột kỵ doanh kỵ binh bỗng nhiên dừng bước. Các người đang làm gì? Ai đem những loại vật bất thường mang về? Đây là muốn hại chết chúng ta sao? Nhìn thấy kia mấy xe ngựa đen xì than đá, có đột kỵ doanh hộ nhân kỵ binh trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, tức hồn hển giống lớn lên. Rất nhanh, đột kỵ doanh bọn kỵ binh đều đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia chở đầy than đá xe ngựa. Nhìn thấy nhiều như vậy than đá, rất nhiều nhận biết vật này, người đều sắc mặt không dễ nhìn. Bọn hắn biết cái đồ chơi này là vật bất tưởng, Phạm là ai nhiễm sẽ không giải thích được tử vong. Nhưng bây giờ có người đem vật này mang vào binh doanh, cái này còn cao đến đâu? Đang lúc đột kỵ doanh cả đám ồ nào thời điểm, chỉ huy sứ Cổ Tháp cũng nghe tiếng chạy đến. Hắn nghe xong đám người la lên sau, lúc này gọi phụ trách nhà bếp nấu cơm phụ binh đội trưởng. Đây là có chuyện gì? Ai đem những cái vật bất tưởng mang vào binh doanh? Cổ Tháp sắc mặt tâm trầm nghiêm nghị chất phụ binh đội trưởng. Về chỉ huy sứ lời nói, đây là chi độ sứ Phương Viên đại nhân phái người đưa tới. Phương đại nhân nói về sau liền dùng vật này thổi lửa nấu cơm. Hơn nữa còn phải dùng vật này sưởi ấm. Cổ Tháp nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Hắn lạnh lùng tốt, vật này là nhận nguyền rủa vật bất tường, lưu tại binh doanh sẽ hại chết người. Cái này đội trưởng giải thích nói, chỉ huy sứ, Phương đại nhân nói, vật này nguyền rủa đã bị tiểu hầu ra loại trừ rồi mất. Chúng ta bây giờ cứ việc yên tâm lớn mật tuổi lửa nấu cơm. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, sẽ không còn có người chết chuyện xảy ra. Cái này đội trưởng sợ hãi cổ Tháp không tin. Hắn chỉ chỉ cách đó không xa nóng hôi hồi nổi lớn. Chỉ huy sứ, chúng ta bây giờ nấu cơm đều sử dụng chính là những này than đá. Ngươi xem chúng ta một chút việc nhi đều không có. Tiểu Hầu gia nói, thiêu đốt vật này thời điểm, nhất định phải thông gió bốn. Cổ Tháp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên một đám lộ thiên trong lò lửa, than đá đang đang cháy mạnh, trong nồi lớn đồ ăn nóng hôi hổi. Phụ binh nhóm đang bận thổi lửa nấu cơm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hắn lúc này trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ tiểu Hầu ra coi là thật đem nguyên rủa loại trừ giấy mất? Hắn tự thân lên trước kiểm tra thực hư một phen, hoàn toàn chính xác phát hiện không có vấn đề gì. Than đá thiêu đốt mặc dù hương vị khó ngửi, nhưng cũng không có mang đến nguy hiểm gì. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia mặt lộ vẻ, vẻ sợ hãi một đám binh tướng. Hắn trầm ngâm sau nói với mọi người, các ngươi cũng không cần sợ hãi, tiểu hầu ra đã thi pháp, hẳn là đem vật này nguyền rủa loại trừ giấy mất. Người xem bọn hắn dùng khối đá này than thổi lửa nấu cơm đều vô sự nhi. Đột kỵ doanh binh tướng nhóm quan sát sau một lúc, bọn hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Bọn hắn có người tò mò dùng tay đi đụng vào, cũng có người cầm lấy than đá hướng trong đống lửa ném. Bọn hắn đợi nửa ngày cũng chưa chết. Bọn hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Trước kia thiêu đốt than đá, bọn hắn sử dụng không thích đáng, dẫn đến một số người không minh bạch tử vong. Có người nói vật này là nhận lấy mượn Còn có người nói những cái kia tử vong người là chọc giận tới thiên thần. Nói tóm lại, cái gì cũng nói, nghe nhầm hỗn bậy. Đến mức trên thảo nguyên đối với than đá cái đồ chơi này, rất nhiều người là tránh không kịp. Chỉ có một ít nô bộ vụng trộm vụng trộm lấy ra nhóm lửa sưởi ấm. Hỗ nhân đối với chuyện này là kính nhi viễn chi. nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện vật này cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bọn hắn đột vào, khoảng cách gần quan sát, cũng không có người tử vong. Cái này khiến bọn hắn thở dài một hơi. Thần tử pháp lực vô biên, nguyên rủa đã bị thần tử loại trừ giấy mất. Thần tử quá lợi hại. 4. Có không ít đột kỵ doanh hổ nhân binh tướng nguyên một đám quỷ trên mặt đất, miệng lẩm bẩm. Vật này trước kia bọn hắn 10 phần e ngại, thậm chí có người tin đồn, đụng vào vật này sẽ tử vong. Nhưng bây giờ cũng không có xảy ra những chuyện này. Cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy khẳng định là Tào Phong cái này thần tử thi pháp, loại trừ người rủa. Hỗ nhân binh tướng nhóm càng thêm tin tưởng Tào Phong cái này thần tử là nắm giữ thần lực người. Bằng không mà nói, bọn hắn đụng vào những này đen xỉ than đá làm sao có thể bình yên vô sự? Rất nhanh, Tào Phong cái này thần tự thi pháp loại trừ than đá liền khắp nơi. Trong lúc nhất thời, Tào Phong danh vọng tăng vọt, Đặc biệt là những cái kia thờ phụng Thiên Thần hồn nhân, đối Tào Phong cái này thần tử càng thêm sùng kính. Tào Phong cũng không biết, chính mình vẹn vẹn truyền thụ một chút sử dụng than đá phương pháp xử lý, lại làm ra một cái ngoài ý liệu hiệu quả. Những cái kia hồn nhân còn tưởng rằng hắn thật sẽ pháp lực đâu. Đương nhiên, Tào Phong nghe được hồn nhân đối với mình vô cùng sùng bái chuyện sau, hắn cũng lười đi giải thích. Ngược lại mình bây giờ là thần tử, mục đích đúng là thông qua thủ đoạn này thắng được lòng người, hiện tại biến khéo thành vụ. Thông qua chuyện này tăng lên chính mình uy vọng, củng cố chính mình thần tử địa vị, tự nhiên là chuyện tốt một cục. Tại Tào Phong đại lực phủ biến hạ, Than đá chính xác sử dụng biện pháp rất nhanh liền tại Vân Châu các nơi phổ biến ra. Tào Phong là thần tử, hắn vẫn là rất có tác dụng. Hắn truyền thụ sử dụng phương pháp, bất luận là đại kiến bạch tính vẫn là hồ nhân bộ lạc, đều nhất nhất tuân thủ, không có người dám can đảm làm trái. Cái này trong lúc vô hình nhường than đá mở rộng sử dụng thuận tiện rất nhiều. Than đá sử dụng, giải quyết Vân Châu nhiên liệu không đủ vấn đề. Từng cái đồn khẩn doanh cùng bộ lạc, cũng không cần hao phí nhân lực vật lực thật xa đi phân châu, chặt cây củi lửa. Đương nhiên, đây chính là một khoản kiếm tiền chuyện làm ăn, Tào Phong cũng nắm giữ tại trong tay mình. Tào Phong nhường Vân Châu chi phủ tổng thanh thư phái người nắm trong tay một cái cây than đá khai thác, buôn cùng bán. Mặc dù bây giờ than đá giá bán rất rẻ, có thể theo Vân Châu bách tính cùng các bộ lạc từng bước sử dụng, mua bán số lượng khẳng định lại không ngừng tăng trưởng. Đến lúc đó chỉ dựa vào buôn bán than đá, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một phần không tệ lợi Nói tóm lại, lần này phát hiện than đá, không chỉ giải quyết Vân Châu nhiên liệu vấn đề, cũng cho Tào Phong bọn hắn cung cấp một cái mới thu nhập con đường. Tào Phong đối với chuyện này là tương đối hài lòng. Làm Tào Phong cái này kinh lược sự tại tốn hao đại lực khí kinh doanh mới đến tay Vân Châu thời điểm, Hồ Diên đảng vị này tiêu kỵ doanh trị huy sứ, cũng xuất lĩnh viện chinh một đám kỵ binh quay trở về Vân Châu Thà Nguyên. Hồ Diên đảng bọn hắn trở về. Biết được Hồ Diên đảng bọn hắn thắng lợi trở về, đang xem công hàm Tào Phong lúc này cao hứng đứng lên. Tào Phong hỏi thăm người mang tin tức, Hồ Diên đảng hiện tại nơi nào? Lần này trở về còn thừa lại nhiều ít tấn sĩ? Vệ tiểu hầu ra lời nói, Hồ Diên chỉ huy sứ bọn hắn chậm nhất 5 ngày liền có thể đến Vân Châu thành. Lần này trở về tướng sĩ chừng hơn 6000 trúng. Tào Phong sau khi nghe, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Hơn 6000 trúng? Phải biết Lần này Hồ Diên đằng cái này chỉ huy sứ xuất lĩnh binh mã cũng không phải là tiêu kỵ doanh toàn bộ. Lúc trước hắn vẹn vẹn mang theo hơn ngàn tên tiêu kỵ doanh tướng sĩ tại Vân Châu thảo nguyên càn quét không nghe lời các bộ. Biết được liệt diệp bộ phải quy mô lớn xôi nam xâm lấn thời điểm, hắn quyết định thật nhanh. Một phương diện phái người hướng Tạo Phong bẩm báo, một phương diện chủ động lên địch, giết tiến đối phương địa bàn, xáo trộn kế hoạch của đối phương. Tạo Phong đằng sau lại phái vương đại thụ xuất lĩnh 1500 tiêu kỵ doanh tướng sĩ tiếp viện. Đây coi là lên. Tiêu kỵ doanh đầu nhập binh mã cũng bất quá chỉ là 2500 cơ mà thôi. Trong tri lúc trước tại Vân Châu thảo nguyên tắc chiến thời điểm còn hao tổn không ít. Những này thương vong tướng sĩ đều lần lượt được đưa về Vân Châu. Chân chính đi theo Hồ Diên đằng giết tiến A Nhị thảo nguyên kiêu kỵ doanh tướng sĩ cũng không nhiều. Hồ Diên đằng dưới tay mặc dù theo Vân Châu mang đến một chút phụ tụng quân. Nhưng đánh lâu như vậy, lại còn có hơn 6000 người, cái này khiến Tào Phong đều giật mình không thôi. Người này thế nào còn càng đánh càng nhiều. Người mang tin tức lúc này giải thích lên. Tiểu hầu ra, chúng ta giết tiến A Nhị thảo nguyên sau, lần lượt giải cứu không ít bị các bọn nô dịch nô bục. Những này nô buộc ngay tại cho gia nhập chúng ta, tăng cường binh lực của chúng ta. Cùng lúc đó, chúng ta cũng bắt làm tù binh không ít các bộ thanh niên trai tráng, đem bọn hắn cưỡng ép sắp xếp phụ tụng quân, để bọn hắn xông pha chiến đấu. Phụ tụng quân chết không ít, còn có một số chạy trốn. Phạm La lưu lại, trên tay bọn họ lây dính a nhĩ thảo nguyên các bộ máu. Bọn hắn đã không cách nào tại a nhĩ thảo nguyên đặt chân, bây giờ khăng khăng một mực theo sát chúng ta. Hiện tại những này phụ tụng quân còn thừa lại mấy ngàn chúng, cùng chúng ta đồng thời trở về 4. Chương 455, là công, chương 455, là công. Vân Sáng sớm, Tàu Phong liền mang theo phó tướng Tần Xuyên, thủ tá Lục Nhất Châu. Chi độ sứ phương viên, chi phủ tổng thanh thư đám người tới cửa thành. Trừ cái đó ra còn có chỉ uy sứ cổ tháp, Thạch Đốn Tử, Tào Dương bọn người, đen nghịt một màn lớn. Hồ Diên đàng xuất lĩnh binh mã giết vào A Nhị Thảo Nguyên, làm rối loạn liệt diệm bộ xâm nhập phía nam kế hoạch. Cái này cho Tào Phong bọn hắn tại Vân Châu đứng vững góc chân, bố trí phòng tuyến tranh thủ thời gian. Hồ Diên đàng bọn hắn một mình xâm nhập A Nhị Thảo Nguyên, đại thắng mà về. Cái này không chỉ phá vỡ địch nhân nhập nam ý đổ, quân quân đón, chính là mong dương một phen này. Đám người đứng ở cửa Quân biết người thì là tụ tập cùng một chỗ nói chuyện hiếm. Biết được hô Diên Đằng đánh thắng trận lớn, một đám chỉ huy sứ trong lòng không ngừng hâm mộ. Vân Châu Doanh chỉ huy sứ Tào Dương nói, tiểu hầu ra tự mình ra nên đón, Hồ Diên Đằng huynh đệ mặt mũi không nhỏ a. Lần này khẳng định phải thăng con nhi. Tào Dương chính là Tào Phong đường đệ, bây giờ là Tào Phong giới trướng bảy đại chỉ huy sứ một trong. Hắn cái này thăng nhiệm chỉ huy sứ còn không có cao hứng mấy ngày đâu. Mắt thấy hô Diên lớn, lập tức liền muốn lên trước, cái này khiến trong lòng của hắn cũng trực dâng dương. Hắn hận không thể hiện tại liền mang theo Vân Châu Doanh ra ngoài đánh mấy cẩm, cũng y phong uy phong. Chỉ huy sứ Cổ thắc hỏi, các ngươi cảm thấy Hô Diên huynh đệ lần này có thể thăng cái gì quan nhi? Chỉ huy sứ Thạch Đôn tử suy đoán nói, ta nhìn nói ít cũng là một cái đô chỉ huy sứ. Chúng ta Liêu Tây quân bây giờ đô chỉ huy sứ vị trí có thể trống không đâu. Lần này Hô Diên huynh đệ đánh thắng trận lớn, tiểu hầu ra tất nhiên sẽ hướng Triệu đỉnh tiến cử, nhường hắn đảm nhiệm đô chỉ huy sứ. Tào Dương có chút không cam lòng hỏi, có khả năng hay không giống lý đại thuốc bọn hắn như vậy, điều nhiệm tới khác quân đi đảm nhiệm đô sứ? Liều tây quân đô chỉ huy trước chỗ, bảy đại chỉ huy đều nhìn chầm chầm vị trí này đâu. Bây giờ chỉ sợ sẽ làm cho người nhanh chân đến trước, đám người ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là cảm thấy vấn vẻ. Như thế có khả năng, chỉ là hắn là hồ nhân xuất thân, đi các quân, sợ là khó thít đứng. Lại nói, tiểu hầu gia đoán chừng cũng bỏ được không thả người bốn. Khi mọi người thấp giọng đàm luận thời điểm, nơi xa vang lên ầm ẩm, ẩm tiếng vó ngựa. Chỉ thấy vài lần tổn hại chiến kỳ dẫn đầu xuất hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Theo sát lấy liền xuất hiện vô số kỵ binh. Những kỵ binh này tại chiến kỳ chỉ dẫn hạ, dọc theo đại lộ cấp tốc tới gần. Kỵ binh ngựa hướng về phía trước, tựa như lăn lộn sóng biển, khí thế bức người. Cái này trong đống người chết bỏ ra tới tướng sĩ, khí thế quả nhiên là không tầm thường nha. Đối mặt kia chạm mặt tới cảm giác các bác, Tào Phong cũng không khỏi đến phát ra cảm khái. Lần này Hồ Diên đằng xuất lĩnh binh mã đem địch nhân nội địa quấy đến gà bay chó chạy. Tin vào làm nói, bọn hắn có một lần kém một chút toàn quân bị diệt. Hiện tại Hồ Diên đằng xuất lĩnh kỵ binh thắng lợi trở về. Những này tại địch nhân nội địa trùng sát liên chiến tướng sĩ, cốt này khí thế những người, cũng làm người ta không dám khinh thường. Đánh trận quân đội cùng không có đánh trận quân đội, khí chất này ngài đem khác biệt. Có lẽ là sợ hãi Hồ xuất lĩnh kỵ và chạm Tào Phong. Mấy trong tên Tào Phong thân binh gia tướng cũng đều tay nhấn tại trên chu đao, thần tình nghiêm túc. Một khi có cái gì dị thường, bọn hắn sẽ không chút do dự sách đào sông đi lên. Đình chỉ. Tại khoảng cách Tào Phong bọn hắn nước chừng nửa rằm khoảng cách địa phương, Hồ Diên đằng giống lớn một tiếng nói, đồng thời giơ lên tay phải của mình. Quân quân hướng về phía trước kỵ binh rất nhanh liền ghì ngựa tất, ở lại tại ngoài nửa rằm. Giá. Giá. Hồ Diên đằng chính mình thì là mang theo mộ dung nguyệt, lục, a xử na các tướng lãnh hướng phía cửa thành mà đến. Khi thấy Tào Phong tại điểm, bọn hắn lần nữa chặt ngựa thớt. Bọn hắn tung người xuống ngựa, đi bộ hướng phía Tào Phong bên này mà đến. Tào Phong đánh giá nhanh chân mà đến hô Diên Đẳng bọn người. Nhìn thấy bọn hắn nguyên một đám áo giáp tàn phá, bên trên vết máu loang lổ. Rất hiển nhiên, bọn hắn lần này giết tiến ai Nhi Thảo Nguyên, cùng hộ nhân các bộ chém giết tác chiến, cũng không phải là người mang tin tức bẩm báo đến nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn thật là tại trong đống người chết lăn lột, có thể còn sống trở về, rất không dễ dàng. Đi, nên đón lấy chúng ta Dũng sĩ. Tào Phong cũng chủ động mang theo một đám tướng lĩnh, quan viên nhanh chân lên đón tiếp lấy. Tiêu đằng, tiểu hầu gia. Hồ lại, mang theo mộ dung nguyệt các tướng lãnh đồng loạt quỳ một chân trên đất, cao giọng hướng Tạo Phong hành lễ. Tạo Phong bước nhanh về phía trước, tự mình đem Hồ Diên Đẳng bọn người dìu dắt lên. Tạo Phong nắm lấy Hồ Diên Đẳng cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới vị này chính mình tự tay đẩy bật lên kiêu kỳ doanh chỉ huy sứ, trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng thưởng thức. "Đen, dậy." Tạo Phong nhìn qua lại Hắc vừa gầy, toàn thân còn tản ra một cỗ hôi chua vị Hồ Diên Đẳng, đối với lồng của quyền. "Các lần mình xâm nhập, liên tục liên giết, vất vả. Lần này giết nguyên, tương đống, không có cho chúng ta Liêu quân mất mặt." Tào Phong đối Hồ Diên đang nói, "Ta sẽ đích thân hướng Triệu Đỉnh bẩm báo công lao của các ngươi, cho các ngươi thành công." Tao Phong trước mặt mọi người nói muốn cho Hồ Diên đảng bọn hắn thành công, cái này khiến Hồ Diên đằng cũng nhếch miệng cười. Hắn thật cao hứng, chính mình lần này mạo hiểm đáng giá. Triều đình hình phong không phóng thượng, trên thực tế hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là tiểu hầu ra đối với mình đánh giá. Công lao của mình đạt được tiểu hầu ra tán thành, cái này đầy đủ. Chính mình xem như một gã hổ tộc hầu duệ, tiểu hầu gia lực bại chúng nghị đem chính mình an bài là tiêu kỵ doanh chỉ sứ. Chính mình lần này đánh thắng trận, chính là vì chứng minh chính mình Hắn cũng không so bất luận kẻ nào trên lệnh. Tào Phong cùng Hồ Diên đàng hàn huyên vãi câu sau, lại từng cái cùng mộ Du Nguyệt, Ngô lão lục, A Sử Na Phu ôm ấp Hàn Liên. Ngô lão lục lần này đã mất đi một cánh tay, kém một chút mất mạng. Đối mặt Ngô lão lục kia chống rống cánh tay, Tào Phong vô vô bợ vai của hắn, đối với hắn tiến hành một phen độc viên. Tào Phong cũng không quên A Sử Na Phu chờ hồi nhân tướng lĩnh. Bọn hắn lần này giống nhau dũng mãnh. A Sử Na Phu mặc dù trên chiến trường không sợ sinh tử, có thể đối mặt như vậy đại nhân vật, vẫn còn có chút khẩn trương thúc. Cố Mai tạo phong mặt mỉm cười, ngữ khí hỏa ái dễ gần, nhường A Sử Na Phu tâm tình khẩn trương dần dần bình phục lại. Từ nay về sau, có ta Tạo Phong một miếng ăn, liền không đến người đòi nhóm. Tạo Phong đối A Sử Na Phu nói, ngươi không cần trở về các ngươi bộ lạc, về sau ngay tại Kiêu Kỵ doanh nhậm chức. Ta sẽ còn ban thưởng cho ngươi một chút nhưu dương cùng bộ hạ, sẽ còn cho ngươi một khối đồng cỏ, ngươi về sau cũng là một cái bộ lạc thủ lĩnh. Đa Tạ Tiểu Hầu gia ban thưởng, ta bằng lòng thề chết cũng đi theo Tiểu Hầu gia. A Sử Na biết được Tiểu Hầu gia không chỉ muốn giữ lại hắn tại Kiêu doanh nhậm chức, sẽ còn ban thưởng nhưu dương bộ hạ. Cái này khiến A Sử Na Phu động. A Sử Na Phu trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kích động, hắn chưa hề dám hy vọng xa vời chính mình một ngày kia có thể trở thành bộ lạc thủ lĩnh. "Hồ Diên huynh đệ, chúc mừng chúc mừng a. Một trận các ngươi đánh trò quá tốt rồi. Đại danh của ngươi đã chuyển khắp Vân Châu. Ngày khác chúng ta nhất định phải thật tốt uống vài chén." Đám người nhao nhao xúm lại tới, trên mặt nụ cười, từng cái hướng Hô Diên đàng bọn người chắp tay gây nên chúc, nhiệt liệt hoan lên bọn hắn thắng lợi mà về. Tại thịnh đại nghi thức hoan lên sau, chi độ sứ phương viên dẫn một đám trở về tướng sĩ tiến vào đưa ra binh danh, đem bọn hắn dàn xếp đi vào. Trong binh doanh sớm đã có sạch sẽ để chăn, phong phú đồ ăn chờ đợi bọn hắn. Tào Phong tự mình tại Vân Châu thành nội thiết hạ thị yến, nhiệt tình khoản đãi Hồ Diên Đằng, Mộ Dung Nguyệt, Lô lão Lục cùng A Sử Na Phu chờ một đám tướng lĩnh. Lần này Hô Diên Đằng bọn hắn cũng không có toàn bộ trở về. Cảnh An còn mang theo hơn 500 tướng sĩ lưu tại An Nhĩ Sơn. Hắn một bên cẩn thận chăm sóc những cái kia trọng thương khó đi binh sĩ, một bên mật thiết chú ý A Nhị Thảo nguyên thế cục biến mặt Hồ cái này bài, Tào phong cảm thấy hắn suy được rất chu tới. Cảnh an dẫn người lưu tại Sơn, cái này giống như là một quả cái đinh đồng dạng, vào hồn nhân khu vực bên trên. A nhĩ thảo nguyên bên trên hồi nhân bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên biết được. chương 456, tỉnh Châu Quân, chương 456, tỉnh Châu Quân. Đại kiền Vương Triều, bác bộ biên cảnh. Định Châu, sáng sớm gió lạnh hô hô thổi, trong không khí đã nhiều hơn mấy phần hẳn ý. Ăn xong điểm tâm sau. Một đội lại một đội, một doanh lại một doanh đại kiền binh mã lần lượt mở ra doanh địa, tại giữa đồng chống bày trận. Hôm nay xuất chiến chính là đại kiền tỉnh Châu Quân. Thông chính là Châu Quân Đô Đốc trấn Nhiệm vụ của bọn hắn chính là nhổ cách bọn họ doanh địa cách đó không xa một chỗ hổ nhân doanh địa, đem đoạn đường này hổ nhân tiêu diệt hết. Chỗ này hồ nhân doanh địa chính là từ một gã hổ nhân vạn kỵ trưởng tọa trấn, có hơn vạn bộ kỵ. Tịnh Châu quân đô đốc Tảo trấn ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, nhìn qua đã triển khai trận thế Tịnh Châu quân tướng sĩ, thần tình nghiêm túc. Bọn hắn phục mệnh đến Định Châu cảnh nội sau, ở chỗ này đã cùng hổ nhân lập đi lập lại rằng có tranh đoạt mấy tháng. Cái này mấy tháng ở giữa, song phương ngươi tới ta đi, tháng khó phân. Bọn hắn Tịnh Châu quân ba vạn trúng, tại từng tràng huyết chiến trong chiến đấu, hao không ít. Bây giờ có thể lên trận binh mã chỉ còn lại 2 vạn ra mặt. Tuột thật không thể bảo là không lớn, nhưng vô luận là đại kiền vẫn là kim chướng Hàn Quốc. Song Phương lôi ra nhiều lính như vậy ngựa tại biên cảnh một tuyến ác chiến, hiện tại lẫn nhau đã đánh ra hỏa khí. Hướng chi một cái là hoàng đế ngự giá thân trình, một cái là đại hãn đích thân tới tiền tuyến. Tại không có quyết ra thắng bại trước, ai cũng không nguyện ý chịu thua lui binh. Song Phương đều trăm phương ngàn kế mong muốn đánh bại đối phương, mong muốn đạt được thắng lợi. Thật là tại cái này mấy chục vạn người ác chiến trên chiến trường, lẫn nhau thực lực không kém bao nhiêu, những cái âm mưu quỷ kế đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Song Vương chinh sát đã trải rộng phương viên mấy trăm chi địa. Lẫn nhau đều có vô số năng thần mãnh tướng, bất kỳ một chi binh mã điều động đều không thể giấu giếm được đối phương trinh sát binh ánh mắt. Hỗ nhân mong muốn phái binh đạo văn Đại kiện phía sau, chặn đứt lương thảo tiếp tế. Hỗ nhân khế động, đại kiện bên này lập tức liền có thể làm ra phản ứng, phái ra kỵ binh chặn đường. Trái lại, đại kiện quân đội mong muốn xuất động quanh co bao đánh, hồ nhân cũng lập tức có thể phái ra kỵ binh lên chiến. Nói tóm lại, lẫn nhau mọi cử động tại đối phương mật thiết giám thị bên trong. Tại song phương thực lực trên lệnh không nhiều tình huống cái gì tập kích bất ngờ, quen có các loại thủ đoạn hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Đối phương đều có đầy đủ thực lực để ngừng nối. Làm đủ loại mưu kế đều bị đối phương xảo diệu hóa giải, Song Vương muốn thủ thắng, chỉ có nói nhiều giao sắp đụng vào nhau tàn khốc huyết chiến. Hiện tại chiến trường lâm vào giằng co, Song Vương so đấu hoàn toàn là ý chí cùng sức chịu đựng. So liền là ai không kiên trì nổi trước, ai trước nhận thua lui binh. Lấy Định Châu làm hoạch tâm chiến trường kéo dài hơn trăm dặm, các lộ binh mã tại đầu này trên chiến tuyến lập đi lập lại tranh đoạt chém giết. Đặc biệt là một chút trọng yếu địa điểm, Song phương lập đi lập lại tranh đoạn, mấy lần thay chủ. Nơi này liền tựa như một cái cối xay thịt đồng dạng, tại mấy tháng này bên trong thôn vẻ vô số tính mạng của tướng sĩ. Cho dù là uy trấn Bắc cảnh Tịnh Châu quân, tại dạng này tàn khốc huyết chiến trong chiến đấu, cũng tổn thất không nhỏ. Thật là hoàng đế ngự giá thân trình, đã buông lời ra ngoài, không thắng không về. Tao trấn xem như quân hầu, xem như Tịnh Châu quân đô đốc, tự nhiên cũng chỉ có thể kiên trì cùng hô nhân lập đi lặp lại xem giết. Làm tao trấn xuất lĩnh Tịnh Châu quân tại giữa đồng trống triển khai trận thế thời điểm, hô nhân cũng không có ngồi chờ chết, không thủ doanh địa, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Dù sao kỵ binh em hiểu hơn giá chiến, mà không phải thủ vệ doanh địa. Một đội lại một đội hô nhân kỵ binh mở ra doanh địa, cũng tại giữa đồng triển khai trận thế. Giống. Giống. Giống. Hỗ nhân lần này thậm chí trước một bước phát khởi tiến công. Chỉ thấy lấy ngàn mã tính hổ nhân kỵ binh, hô hào trấn thiên khẩu hiệu, giống như thủy triều hướng phía bảy trận Tịnh Châu quân bộ nhào mà đến. Tiếng chân như sấm, đại địa chấn chiến. Lấy ngàn mã tính hổ nhân kỵ binh tụ quần công kích, dường như đất rung núi chuyển đồng dạng, để cho người ta tê cả ra đầu. Cũng may trấn Bắc Hầu tạo trấn dưới tướng Tịnh Châu quân chính là đại kiện tinh nhuệ biên quân. Bọn hắn tại mấy tháng này bên trong nhân lập lập giết, nhân này rất nhân tới, nếu là gặp phải đồng dạng quân đội, Có lẽ hổ nhân còn không có giết tới trước mặt, bọn hắn liền bị kia khí thế kinh thiên động địa dọa cho đến tán loạn. Có thể tỉnh Châu quân không giống. Bọn hắn đối mặt hổ nhân, không hề sợ hãi. Xe đao ngăn địch. xe bắn đá viễn trình gánh kích. Đối mặt gào thép mà đến hổ nhân Kỵ binh, tỉnh Châu quân đô đốc hỗn thỏa tại trên lưng ngựa, chờ một hạ lệnh. Từng chiếc tràn đầy phong lợi lưỡi đao xe ngựa bị cấp tốc đẩy lên trước trận. Lưỡi đao hướng ra phía ngoài, hàn Chỉ cần hổ nhân dám can đạm chính diện xung kích, những này phong lợi xe sẽ để bọn hắn đâm đến đầu rơi máu chảy. Xe bắn đá. Thả! Huân 30 cùng đã cố định lại xe bắn đá rất nhanh liền bắt đầu khai bài. Wen, Wen, từng khối nặng đến mấy chục cân đã đá, mang theo tiếng thét, như là cô sao chổi đánh tới hướng mãnh liệt mà đến hổ nhân kỵ binh. Wen, có đạn đá nặng nghề mà nện vào hổ nhân dậy đặc đội kỵ binh ngũ bên trong, hổ nhân lập tức người ngã ngửa đổ. Có hổ nhân tại chỗ liền bị lệnh đến nọc vỡ toang, chết thẳng tại chỗ. Những ngày trải qua rèn luyện qua đạn đá bể mặt sáng bóng chân trượt vô cùng. Đang đập chết đập bị thương không ít hổ nhân kỵ binh sau, rơi xuống đất đạn đá xu thế không giảm, lại bật lên đến, đánh tới hướng phía sau hổ nhân kỵ binh. Nương theo lấy hổ nhân hoảng sợ thét lên, đạn đá vô tình xuyên thấu hổ nhân cùng chiến mã thân thể, máu bắn tung tóe. Đạn đá những nơi đi qua, tảy ra một đạo tràn đầy tàn chi đoạn thể máu nói. Từng quả đạn đá đện vào hổ nhân đội kỵ binh ngũ bên trong, khí thế hung hăng hổ nhân đội kỵ binh ngũ bị đẩy đến loạn thất bát tao. Chiến mã bị lợi chết, kỵ binh bị nện thành thịt muối. Đạn đá uy lực mười phần, nhương hổ nhân kỵ binh sợ hãi. Dính chi người chết, chạm vào người vong. Vẹn vẹn một kích, liền xuất hiện mấy nói, số hổ tại chỗ. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị lệnh đến máu thịt bé bé, kia mãnh liệt đánh vào thị rác ngưỡng phía sau hổ nhân phía sau lưng phát lạnh. Bị hoảng sợ chiến mã chạy trốn từ phía, đưa tới hổ nhân kỵ binh bên trong không nhỏ hỗn loạn. Có thể hổ nhân kỵ binh cũng không có đình chỉ công kích. Tại đông đông đông tiếng chống trận bên trong, bọn hắn lấy bài sơn đạo hải chi thế, tiếp tục hướng phía trước xung kích. Trọng nọ, thả, hu lu lu, hu lu lu. Mấy trăm gia trọng nọ cơ hổ cùng một thời gian phát ra tử vong gào thét. Tráng kiện tên tại các tướng sĩ hợp lực kéo túm hạ, gào thét lên bắn về phía hổ nhân kỵ A Đối diện với mấy cái này, lực sát thương 10 phần trọng đỏ. Hộ nhân hàng trước kỵ binh tựa như đụng phải lớp kiến tường đông dạng, người ngã ngửa đổ. Trong chớp mắt công phu, vừa rồi còn kêu gào không thôi hộ nhân kỵ binh, trong nháy mắt liền bị thanh không một màn lớn. Không ít hộ nhân chiến mã bị bắn thủng, rên rỉ ngã xuống đất. Còn có hộ nhân trên thân xuất hiện đáng sợ lô máu, nặng nề mà quằn ngã lăn. Đại kiên kỵ binh đích thật là không bằng kim chướng Hán quốc hộ nhân. Thật là đại kiền binh khí sắc Đối mặt Châu quân xe đá cùng trọng nhau đả kích. Lấy ngàn mà tính vọt tới hộ nhân còn không có vọt tới trước mặt, liền đã biến thừa Hỗ nhân nhóm đỉnh chỉ bước chân xung phong. Tại tử vong cùng máu tươi trước mặt, đã để không ít hồi nhân sợ hãi. Những này Hồ nhân cũng không phải là tất cả đều là đại kiện như vậy trước nghiệp bình tướng. Bọn hắn đều là tạm thời chiêu mộ bộ lạc dũng sĩ. Bọn hắn bất luận là ý chí chiến đấu, vẫn là vũ khí trang bị, đều kém xa tí tấp đại kiện bình tướng. Khi bọn hắn nỗ lực nhất định thương vong sau, không số ít dơi dũng sĩ liền đã không nghe chỉ huy. Cho nên đợt thứ nhất công kích hỗ nhân thừa dịp chưa ổn, đem nó đánh kế hoạch phá sản. Bọn hắn tại tao ngộ đồ xuống đả kích sau, chỉ có thể rút lui trường, đi hậu phương một lần nữa cả đội. Đợt thứ hai hổ nhân theo sát lấy gạo thép mà đến. Bọn hắn lần này cũng không có hướng Tịnh Châu quân chính diện xung kích, bọn hắn ý đồ theo cánh công kích tạo chấn thống soái Tịnh Châu quân. Đối với giống như tường đồng vách sắt chính diện, cánh lực phòng ngự rõ ràng yếu hơn. Thật là Tịnh Châu quân cũng không phải là chỉ có bộ quân, tao trấn dưới trướng cũng có mấy ngàn trang bị tinh lương kỵ binh. Mắt thấy hổ nhân như châu chấu giống như hướng cánh chen chúc mà tới, kỵ binh lên chiến. Tao trấn mệnh ra, chủ soái Hơn 4000 tên Tịnh Châu dạng, mà đi. Song Vương Kỵ binh ở bên cánh cấp tốc giao phòng, đao quang kiếm ảnh, tiếng giết rung trời. Đây là Kỵ binh cùng Kỵ binh quyết đấu, chỉ thấy mã đao vung dậy, nhấc lên từng mảnh từng mảnh huyết vũ. Bộ quân đẩy về phía trước tiến. Nhìn thấy Kỵ binh chặn đối phương Kỵ binh, che lại cánh. Ta trấn quyết định thật nhanh, hạ lệnh bộ quân hướng đối phương doanh địa tiếp cận, mong muốn thừa cơ công phá đối phương đại doanh. Chương 457, Bắc cảnh đại chiến, chương 457, Bắc cảnh đại chiến. Trên chiến trường, Song Vương Kỵ binh hỗn chiến rào sát một chỗ. quân bộ quân là thừa cơ hướng về phía trước nhanh chân thúc đẩy, công nhân địa. Giết, giết. Giết. Tĩnh Châu quân tướng sĩ nhanh chân hướng về phía trước, tiếng la giết chấn thiên. Hộ nhân trong doanh địa, những cái kia tôi tớ bộ quân nhóm nhìn qua quần quần mà đến đại kiền Tĩnh Châu bộ quân, không ít người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tại Kim Trướng Hãn Quốc quân đội hàng ngũ chiến đấu bên trong, kỵ minh dãi ngổ cao, sức chiến đấu mạnh, kia là công nhận. Có thể đây cũng không có nghĩa là Kim Trướng Hãn Quốc không có bộ quân. Trên thực tế Kim Trướng Hãn Quốc cũng nắm giữ một chi số lượng khổng lồ bộ quân. Kim Trướng Hãn Quốc bộ quân nhiệm vụ chủ yếu nhất là ngày bình thường phụ trách phòng thủ vương đình nguyên một chút trọng yếu thành trấn. Trừ cái đó ra, khi bọn hắn xuôi nam cướp bóc đại kiền thời điểm, những này bộ quân thì là gánh vác công thành trách nhiệm. Chỉ có điều kim chướng Hán quốc bộ quân chỉ có lệ thuộc vào vương đình cung chướng quân trang chuẩn bị tốt, chiến lực mạnh. Còn sót lại những cái kia bộ quân, chiến lược thì là kém mấy cái cấp bậc. Cung chướng quân tuần mùa sắc đều là hộ nhân xuất thân. Thật là còn sót lại những cái kia bộ quân thì là một trời một vực, cơ hồ đều là nô lệ tạo thành. Những này nô lệ không chỉ cực hạn tại theo đại kiền cấp giật thanh niên trai tráng, còn có kim chướng Hán quốc theo chu bên cạnh sơn Nói tóm lại, kim chướng Hàng quốc bộ chướng xem như đường đường chính, chính quân bên ngoài Còn sót lại vậy cũng là đông binh tây thấu phá hồi. Hành quân thời điểm, bọn hắn phải chịu trách nhiệm xua đuổi theo quân nhu lương ngựa. Xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, bọn hắn phải chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở tạm thời, thổi lửa nấu cơm. Tiến công thành trấn thời điểm, bọn hắn lại muốn phụ trách trèo thành tiến công. Nói tóm lại, kiêm trướng Hàn Quốc những này bộ quân địa vị thấp, khổ gì sống việc cực đều là bọn hắn. Hiện tại Đại Kiền Tịnh Châu quân ý đồ công phá chỗ này hồ nhân doanh địa, lưu tại trong doanh địa hơn 3000 tên bộ quân, lại muốn gánh chịu thủ vệ doanh địa nhiệm vụ. Bọn hắn binh đã mở ra doanh địa, tại giáng ngoại cùng Đại Kiền Châu quân thủ. Đối mặt đẩy lên tới Tịnh Châu bộ quân. Hơn 3000 tử vô số nô lệ tạo thành kim chướng Hán quốc bộ quân, siết chặt đơn sơ binh khí, làm song chém giết chuẩn bị. Xiu xiu xiu. Xiu xiu xiu. Đại quân Tịnh Châu quân thừa dịp đối phương kỵ binh bị dây dưa kéo lại, bọn hắn cấp tốc thúc đẩy tới hổ nhân doanh địa bên ngoài. Không cần Tịnh Châu quân đô đốc cáo trấn phân phó, một bộ phận Tịnh Châu quân cấp tốc tiến lên thanh lý những cái kia cự ngựa trở chướng ngại Bọn hắn hoàn toàn xung làm đốc chiến đội nhân vật, đối mặt dày đặc tiến thị, trang bị đơn sơ hộ nhân bộ quân rất nhiều người thậm chí liền phòng thân tâm chắn đều không có. Chỉ nghe phốc phốc tiến thị vào thị thanh âm không ngừng vang lên. Thủ vệ tại trong doanh địa hộ nhân bộ quân không ngừng có người bị tiến thị xuyên thấu thân thể, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Z Thịnh Châu quân bộ quân nhóm chen chúc tiến lên. Bọn hắn phóng qua hộ nhân tu kiếm kia thấp bé chiến hào, vượt tới tường ngăn trước. Hổ nhân quân đưa trong hung hăng mà đến Tịnh Châu phốc phốc. A. Cố Tịnh Châu quân tướng sĩ vừa định vượt qua tường ngăn cao ngang ngực, liền bị trường mâu đâm xuyên thân thể, theo tường ngăn cao ngang ngực bên trên ngã lăn xuống đến. Thật là Thương vong cũng không để cho Tịnh Châu quân lùi bước. Xem như tinh nhuệ biên quân, bọn hắn si khí cùng ý chí chiến đấu đều rất mạnh. Một gã Tịnh Châu quân tướng sĩ ngã xuống, lập tức lại có người bộ vị đi lên tiếp tục xung kích. Chỉ một lát sau công phu, Song Vương vây quanh thấp bé tường ngăn cao ngang ngực liền triển khai đánh giáp la cả. nhân bộ quân mặc dù không ngừng ra sức đưa trong trường ra, ngăn cản công. Thật là Châu quân nhiều lắm, liên tục không ngừng, kẻ trước xuống, kẻ sau tiến lên. Song phương tại tường ngăn cao ngang lực chố vẹn vẹn rằng có không đến nửa canh giờ. Tĩnh Châu quân tướng sĩ liền xé mở hộ nhân bộ quân phòng tuyến, giết tiến vào hộ nhân trong doanh địa. Mắt thấy phòng tuyến mấy chỗ bị đột phá, cái này khiến thủ vệ hộ nhân bộ quân trận cấp đại loạn. Có người thất kinh lui về sau, cũng có người hướng phía cánh trốn. Tĩnh Châu quân thì là thừa cơ đột kích, đánh cho hộ nhân bộ quân chân đứng không vững. Giết a! Giến hộ nhân. Một đội lại một đội Tĩnh Châu quân bộ quân vào Hồ nhân địa. Lưu nhân đến, quân quân ép ra ngoài. Thật là tại trong địa, bản liền sông không nổi. Cái này cực đại hạn chế hổ nhân kỵ binh chiến lực. Tịnh Châu bộ quân hung mãnh xông về phía trước kích, không ngừng đối những cái kia hổ nhân triển khai vây giết. Đồ đốc, đột tiến đi. Nhìn thấy tiến công bộ quân đột tiến hỏa nhân doanh địa, phía sau Tịnh Châu quân sĩ khí đại trấn. Nhất cổ tác khí, giết đi vào. Tao trấn nhìn phía trước có được phá, lúc này lại đầu nhập vào mấy ngàn người tham chiến. Mấy ngàn tên sinh lực quân theo xé mở lỗ hổng giết tiến hỏa nhân doanh địa, cấp tốc đánh tan hỏa nhân lực lượng để kháng. Mắt thấy đại thế đã mất, Lưu thủ doanh địa nhân chỉ có thể từ bỏ doanh địa, chạy từ phía Tại doanh địa bên ngoài cùng Tịnh Châu quân kỵ binh chém giết hồn chiến kỵ binh, mắt thấy nhà mình doanh địa bị công phá, sĩ si khí cũng nhận không ít ảnh hưởng. Lại trải qua một phen hôn chiến chém giết sau, hồ nhân kỵ binh lúc này mới không cam lòng rút lui trên trường, hướng phía mặt khác một châu doanh địa vừa đánh vừa lui. Tao trấn dưới trướng kỵ binh truy kích sau một lúc, lúc này mới bây giờ thu binh. Trải qua một ngày khổ chiến, tao trấn xuất lĩnh Tịnh Châu quân công phá một chỗ hồ nhân doanh địa, chém giết hồn nhân bộ kỵ hơn 3000 người. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn bắt được nhân hơn vạn dê cùng đại lượng của khô. Những này dê đều là hồn nhân quân đội di động tiếp tế. Bọn hắn đi đến địa phương nào? Những này dê đều sẽ đi theo tới địa phương nào? Hiện tại một mạch bị tào trấn bọn hắn bắt được hơn vạn đầu, Hồ nhân tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Làm tào trấn xuất lĩnh Tịnh Châu quân một ngày này công phá một cái hộ nhân doanh địa, thu hoạch tương đối khá thời điểm. Mặt khác mấy chỗ chiến trường thì là không có vận khí tốt như vậy. Có hai đường đại kiền quân đội chẳng những không có công phá hồ nhân doanh địa, ngược lại là chính mình kém một chút bị phản kích hộ nhân kỵ binh đánh tan. Nếu không phải phía sau binh mã cấp tốc tiến lên tiếp ứng, bọn hắn tổn lớn. Định Châu thành nội một chỗ trong đại trạch. Đại hoàng đế Triệu Hãn cầm trong tay chiến báo, sắc mặt tâm trầm Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Chấn phân phối nhiều như vậy tiền lương nuôi quân. Cái này đánh cho cái gì hết tức cầm. Ngoại trừ Chấn Bắc Hầu Tào Hải khanh hôm nay đại thắng bên ngoài, cái khác mấy đường binh mã không có chiến quả không nói, còn tổn binh hao tướng. Mất mặt. Đối mặt tâm tình không tốt hoàng đế Triệu Hãn, một đám đám đại thần đều là căm như hến, thở mạnh cũng không dám. Trên thực tế song phương ác chiến mấy tháng, hao tổn vô số binh mã. Bây giờ chiến sự lâm vào căng thẳng, ai cũng không làm gì được ai. Cái này khiến Triệu Hãn vị hoàng này đã dần dần mất Triệu tập mấy chục vạn quân đội nự giá thân chinh. Bây giờ lại chậm chạp không cách nào đánh bại dốc toàn bộ lực lượng kim chướng Hàn Quốc, hiện tại đã để hắn có chút đâm lao phải theo lao. Thật là hắn biết rõ, trận chiến này nếu không thắng, không chỉ bạch bạch hao phí nhiều như vậy tiền lương, thương vong nhiều như vậy tổn sĩ. Hắn đến lúc đó không có cách nào cho người trong thiên hạ bàn giao, càng không mặt gặp người. Đến lúc đó mất mặt xấu hổ, có hại hy vọng của hắn. Cho nên dù là biết hiện tại quân đội khổ chiến mấy tháng đã đến nỏ mạnh hết đã, có thể Triệu Hãn như cũ không muốn tối lui binh, hắn còn muốn kiên trì. Báo. Đang lúc Triệu Hãn tại giận phê các tướng lĩnh tác chiến bất lực thời điểm, lại có người mang tin tức đội vã xâm nhập trong hành lang. Hoàng thượng, theo Hải Châu áp giải tiền tuyến lương thảo, tại Hà Châu cảnh nội tao ngộ chạy trốn tới chúng ta phía sau Hồ nhân kỵ binh vây công, hơn 500 xe lương thảo đều bị hộ nhân tiêu hủy bốn. Nghe được tin tức này sau, hoàng đế Triệu Hán giận tí mặt. Phế vật, phế vật. Hộ vệ lương thảo người là ai? Truyền chỉ, xét nhà, chém đầu. Đây đã là ngắn ngủi trong nửa tháng, lại một lần lương thảo bị tập kích sự kiện đã xảy ra. Chính diện chiến trường lâm vào giằng co, hộ nhân cũng phái ra không ít nhỏ cố kỵ binh thẩm thấu tới phía sau, tập kích lương đạo. Trong nửa tháng, có hơn 10 đường vận chuyển lương thảo đội xe bị tập kích tiêu hủy. Nạ Kiên vận lương đội đông đảo, liên tục không ngừng từ các nơi điều vận lương thảo tới tiền tuyến. Hơn 10 đường đội xe bị tập kích, đối tiền tuyến đại quân ảnh hưởng mặc dù không lớn. Thật là hồ nhân kỵ binh nhiều lần đắc thủ, vẫn là để Triệu Hán vị hoàng đế này rất tức giận. Tại hạ khiến đối hộ vệ lương thảo bất lực tướng lính xét nhà chém đầu sau. Hoàng đế Triệu Hán lúc này lại hạ lệnh, lập tức điều binh, nhất định phải đem những này chạy trốn tới phía sau hồ nhân kỵ binh toàn bộ tiêu diệt, bảo đảm lương đạo thông thuận. Đối mặt hoàng đế Triệu cái này quân lệ, thư Tiền Duệ thì là mặt lộ vẻ khó khăn. Hoàng thượng Ta mấy chục vạn đại quân tụ tập Định Châu một tuyến, mấy tháng này ác chiến chiến giết, binh mã tổn thất rất lớn. Nếu là từ tiền tuyến điều binh mã đi hộ vệ lương đạo, sợ sẽ ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến bốn. Triệu Hán nhìn thoáng qua binh bộ thượng thư Tiền Duệ, hắn nổi giận đùng đùng nói, binh mã không đủ, vậy thì lại từ các châu phủ điều động. Hoàng thượng, các châu phủ đã không có nhiều ít binh, ta mấy chục vạn đại quân tụ tập nơi đây, vẹn vẹn vận lương thảo dân phu liền điều động hơn trăm vạn chi chúng. Hiện tại các nơi đã là sôi trào lúc này các ngang tiền Duệ lời nói, một trận đã quyết bại, cũng quyết sinh tử. Triệu đối bộ thượng thư Tiền Duệ nói, Ta đại kiền làm tập cử quốc tri lực cùng hội nhân quyết chiến, há có thể bỏ giỡ nữa chừng. Ở thời điểm này, ta đại kiền đã không có đường lui. Một trận, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Vì thế, nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn chấm đều sẽ không tiếc. Chương 458, Điều Binh, chương 458, Điều Binh. Đại Kiền, Vân Châu. Sáng sớm, đảm Nhiệm Mạc phủ tham sự Hàn Tùng liền đem hai phong thư văn kiện đệ chỉnh tới Tạo Phong trong tay. "Tiểu hầu ra, Trấn Quốc Công hoang. Tạo Phong nghe này, hơi biến sắc mặt. "Quốc công gia khi nào hoàng?" Tham sự Hàn Tùng trả lời, "Tám ngày trước." Tin tức là đế kinh người ra giọi thuốc ngựa đưa tới. Ninh tiểu thư định ra một phần mang đến đế kinh quốc công phủ cũng, cần ngài định đoạt. Tào Phong run lên sau một lúc lâu. Hắn lúc này mới nhận lấy tham sự Hàn Tùng đưa tới phong thư. Hắn cái này trấn Bắc hầu thế tử lần đầu trong quân đội hiệu lực thời điểm, liền cùng trấn quốc công lý Tín có gặp nhau. Trấn quốc công lý tiến chính là Tam Triều Nguyên lão, tại đại khiển trong quân rất có một chút lực ảnh hưởng. Mặc dù tại lần gần đây nhất tại Bình Định Liêu Châu phản loạn chiến sự bên trong, vị này Tam Triều Nguyên lão biểu hiện cũng không tốt. Nhưng đối phương dù sao cũng là nhiều năm không có ra trận, thêm nữa tuổi tác quá lớn, tinh lực không tốt trở đông đảo nguyên nhân. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Tào Phong đối Lý Tín vẫn là rất kính trọng. Hắn Tào Phong có thể có địa vị của hôm nay, cũng không thể rời bỏ Lý Tín vị này Trấn quốc công thượng thức cùng vun trồng. Hiện tại Trấn quốc công Lý Tín hoang, Tào Phong tâm tình cũng có chút nặng nề. Chấn quốc công Lý Tín có lẽ tư lịch so năng lực càng mạnh. Có thể đối hắn cái này tuổi trẻ hậu bối thật là có dịu dắt tri ân. Hỗ trợ chấn quốc công Lý Tín làm người chính trực là Tào Phong mỗ mực. Hiện tại hắn hoang, Tào Phong trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu. Hắn bóc thư ra văn kiện, một phong tín hàm chính là đế bẩm báo chấn quốc công Lý Tín hoang sự tình. Một phần khắc phong thư vẫn là lưu tại Liêu Tây phủ thành Lý Ninh Nhi định ra một phần cũng danh mục quà tặng. Tào Phong hiện tại kiêm nhiệm Liêu Tây quân đô đốc, Vân Châu kinh lược sứ nhiều loại chức vụ. Hắn tinh lực có hạn, khó mà chiếu cố tất cả sự vụ. Trong nhà mọi việc đều do Lý Ninh Nhi trưởng quản. Tay này dưới đáy tướng lĩnh kết hôn lại tiếp, thân thuộc tạ thế chờ đều là từ Lý Ninh Nhi lấy Tào Phong danh nghĩa phái người tặng lễ. Lần này cũng không ngoại lệ. Chấn Quốc công lý Tín Hoang. Lý Ninh Nhi theo lệ chuẩn bị cũng, mưu lấy Tào Phong chi danh mang đến đế kinh gây đến thế. Chỉ là dính đến Chấn Quốc công, Lý Ninh Nhi không dám tự tiện làm chủ, cho nên vẫn là thưa một phong mời Tào Phong định đoạt. Tào Phong nhìn cũng quý cách, đều là một chút cao cấp đồ vật, có giá trị không nhỏ. Hắn khẽ gật đầu. Lý Ninh Nhi làm những chuyện này hắn vẫn là yên tâm. Thậm chí so với hắn làm tốt. Lý Ninh Nhi có thể căn cứ thân phận của đối phương địa vị, lựa chọn sử dụng tương ứng đẳng cấp đồ vật đưa đi. Phái người cho Ninh Nhi truyền lời, cứ dựa theo nàng chuẩn bị những ngày cúng, ra roi thúc ngựa mang đến Đế Kinh. Tuân mệnh. Tào Phong hiện tại thân kiêm nhiều trước, không thể rời đi chính mình khu vực phòng thủ. Huống hồ hoàng đế không cho phép hắn đạp Đế Kinh một bước. Bởi vậy hắn chỉ có thể phái người đem những này cúng đưa đến trấn quốc cung phủ, đại biểu tự mình tiến hành phong viếng để tỏ lòng đối chấn quốc công Lý Tín niệm thương nhớ. Tào Phong lại bổ sung một câu, ngay hôm đó lên, ta Liêu Tây quân đỉnh chỉ thao diễn 3 ngày, binh doanh treo cờ rủ, toàn quân tế điện quốc công ra. Tuân mệnh. Chấn quốc công Lý Tín đi về coi tiền, Tào Phong lòng mang bi thường, cảm xúc nặng nghề. Hắn cũng dùng phương thức của mình, biểu đạt đối vị này chính trực quốc công gia niệm thương nhớ. Chấn quốc công tại đại kiền lực ảnh hưởng mặc dù rất lớn, Tào Phong cũng tại Vân Châu cử hành một loạt tế điện nghi thức. Tế điện nghi thức sau, Vân Châu mọi thứ đều khôi phục như thường. Tình cảnh này khiến Tào Phong ngồi ngồi thôi. Bất luận là quan to quý, hoặc là bình dân mất tính, chỉ cần chết, chứ của mình thân bằng bằng hữu cũ bên ngoài, chỉ sợ trên thế giới này lại không có người nhớ kỹ ngươi. Mấy chục năm sau, Là ngươi thân bằng bằng hữu cũ cũng đều từng cái qua đời. Thời gian liền sẽ san bằng ngươi trên thế giới này tất cả vết tích, dường như chưa bao giờ tới qua. Cái này khiến Tào Phong cũng cảm thấy, nên ăn một chút, nên uống một chút, tuyệt đối đừng ngủ khất chính mình. Dù sao người chết không thể phục sinh, lại không làm lại ngày. Tại trấn quốc công lý tiến qua đời mấy ngày sau, Tào Phong ngay tại kiêu kỵ doanh binh doanh hiệu rõ do các tướng sĩ tiến hành thao luyện tình huống, liền có người mang tin tức tới Vân Châu. Thần tướng thôi nhị hổ vội vã tìm tới Tào Phong, đem một phần khẩn cấp công hàm đưa đến trong tay hắn. "Tiểu hầu gia, Định Châu phương diện có văn kiện khẩn cấp đưa tới." Tào Phong tại chỗ liền mở ra cái này, một phần Định Châu đưa tới khẩn cấp công hàm, tại chỗ nhìn lại. Lục Nhất Châu, Hồ Diên đằng bọn người nhìn Tào Phong sắc mặt biến đến nghiêm túc, bọn hắn đều rất hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Lục Nhất Châu chủ động hỏi thăm, "Tiểu hầu ra, thật là Định Châu chiến sự xuất hiện biến cố?" Đại hoàng đế ngữ giá thân chinh, điều động cả nước mấy chục vạn quân đội tụ tập Định Châu một tuyến. Kim Quốc là muốn ngựa lúc, kết các bộ sôi nam cấp bọc một phen. Thật là bọn hắn đụng phải ngự giá thân chinh đại kiền hoàng đế Triệu Hãn. Song Vương lấy Định Châu làm trung tâm, tại Phương Viên mấy trăm dặm chi địa triển khai một phen kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến huyết. Mới đầu thời điểm, Kim Trướng Hãn Quốc là chiếm thượng phong. Bọn hắn kỵ binh động tác cực nhanh, nhưng đại kiền bên này đã bị thiệt thòi không ít. Cũng may đại kiền tại biên cảnh kinh doanh nhiều năm, xây dựng vô số kiên cố thành trì cùng thành lũy. Đại kiền binh mã lấy những này thành trì thành lũy vào, rất liền ổn cước, triển quân đội dụng mạnh mẽ cùng cùng có địa hình địa thế, phát mấy lần đại chiến. Song Vương tổn thương cũng không nhỏ đã đều đánh ra hỏa khí, ai cũng không chịu nhận thua thỏa hiệp. Hiện tại Định Châu chiến sự lâm vào giằng co, chiến sự mỗi ngày đều tại bộ phát, lẫn nhau đánh cho có đến có về, mỗi ngày đều có vô số tướng sĩ mất mạng. Thật là kim Trướng Hàn Quốc cùng đại kiền thực lực trên lệnh không nhiều, trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Hiện tại Định Châu phương diện có khẩn cấp công hàm đưa tới. Cái này khiến Lục Nhất Châu đám người trong lòng cũng đều một cái lộp bộ, lo lắng chiến sự xuất hiện biến cố. Bọn hắn thậm chí làm xong dự tính xấu nhất, cái kia chính là đại kiền bại. Dù sao lấy trước cùng kim chướng Hàn Quốc đánh trận, đại cơ hồ đều không có chiếm được tiên nghi. Mỗi một lần đều bị đánh đến cắt đất bồi thường. Dù là lần này hoàng đế ngự giá thân trình, bọn hắn cũng đúng đánh thắng kim chướng Hàn Quốc lòng tin không lớn. Dù sao người ta kỵ binh đông đảo, đánh không lại còn có thể rút lui. Đại quyên bộ có nhiều, người ta muốn chạy, người truy đều đuổi không kịp. Nói tóm lại, kim Trướng Hàn Quốc là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chiến sự cũng là chưa từng xuất hiện lớn biến cố, bây giờ còn lâm vào rằng cò trạng thái. Cao Phong một phen, nhường đám người nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Chỉ cần đại kiền không có chiến bại, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là đại kiền bại, kia chỉ sợ ít ra 10 năm khôi phục không được như ý. Lần này triệu tập cả nước chi binh cùng kim tướng Hàn Quốc co chiến, hao phí vô số nhân lực vật lực. Cái này bại, đối với người tâm sĩ khí ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Chúng hô đại kiền nội bộ rất nhiều quan văn tập đoàn vốn cũng không bằng lòng khai chiến mạo hiểm. Một khi quân đội chiến bại, vậy bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ nổi lên. Tào Phong là trấn Bắc hầu thế tử, phụ thân của hắn Tào trấn thật là kiên định chủ trì phái. Đại quân sau khi chiến bại, những cái kia quan văn khẳng định sẽ thừa cơ truy cứu trách nhiệm, chèn ép võ tướng. Đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Mặc dù chiến sự không có lớn biến số, thật là tình huống nhưng không để lạc quan. Tào Phong nói với mọi người, chiến sự lâu kéo không quyết, Định Châu tiền tuyến tướng sĩ thương vong rất lớn, chiều chính trên giới phản đối thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Nhất là trước mắt, Hồ nhân thường xuyên điều động nhỏ cố binh mã chui vào ta đại kiên lãnh thổ, không ngừng tập kích quấy rối lương thảo vận chuyển tuyến. Nếu là trận chiến này tiếp tục đánh xuống, đoán chừng chúng ta bên này sẽ trước nhịn không được. Đám người nghe xong thảo phong một phen sau, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Rất hiển nhiên, Hỗ nhân có thể xua đổi lấy nhu dương cùng một chỗ hành quân, không ăn liền lạm thịt dê giết châu. Dầu gì, bọn hắn có thể cưỡi lấy ngựa giúp quân. Đại kiên quân đội không giống. Bọn hắn ăn lương thực cần phía sau chuyển vận. Mấy chục vạn đại quân tụ tập tại bên cảnh một tuyến, mỗi ngày tiêu hao tiền lương là thiên văn số tự. Hơn trăm vạn dân phu từ các nơi vận chuyển lương thảo đi bên cạnh, ven đường cũng cần tiêu hao đại lượng tiền lương. Hỗ trợ chiến sự tiền tuyến thảm thiết, thương vong rất lớn. Nếu là tiếp tục đánh xuống, đại kiền bên này khẳng định là sẽ trước nhịn không được. Hoàng thượng đã hạ chỉ, điều các nơi binh mã lao tới tiền tuyến, chuẩn bị cùng hỗ nhân quyết chiến. Chúng ta cũng tại điều liệt kê. Vì đánh vỡ chiến sự cục diện bế tắc, đại hoàng đế Triệu Hán quyết định được gan cả ngã về không, lần nữa điều binh tới Hắn mong muốn tập trung tất cả lực lượng, cùng hỗ nhân tới một lần đại quy mô quyết chiến hoàn toàn kết thúc chiến sự. Chương 459, không có chút nào chuẩn bị, chương 459, không có chút nào chuẩn bị. Đại kiên hoàng đế Triệu Hán ngữ giá thân trình. Vốn vốn muốn, muốn tại Bắc Bộ biên cảnh một trận chiến đánh bại xâm nhập phía Nam Kim chướng Hán quốc binh mã, dựa sạch lục nhã. Có thể chiến sự tình phát triển cũng không có dựa theo hoàng đế Triệu Hán thiết lập nghị như vậy phát triển. Đại kiền quân đội trang bị tình lương, cung nỏ sắc bén. Đồng thời đại kiền quân đội tại biên cảnh một tuyến tu trúc số thành thành quân đội không lại còn có thể rút Tại chiến sự sơ kỳ mấy lần đại chiến bên trong, đại kiện quân đội đích thật là cho kim chướng Hán quốc tạo thành không ít thương vong. Cũng may kim chướng Hán quốc nhanh chóng điều chỉnh cách đối phó. Bọn hắn không còn nhu cầu cùng đại kiện quân đội đại quy mô quyết chiến, bởi vì ở chính diện công sát bên trong, cho dù là bọn họ kỵ binh đông đảo, cũng tại trang bị tinh lương đại kiện quân đội trước mặt không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Mấy lần đại quy mô hội chiến kết quả đã đã chứng minh kỵ binh cũng không phải là vô địch, đặc biệt là đối mặt đại kiện quân đội những cái kia cường cung tinh nỏ. Kỵ binh công kích chỉ có thể chịu chết. Bởi vậy Kim tướng Hàn Quốc tận khả năng tránh cho cùng đại kiện quân đội tiến hành đại quy mô chính diện quyết chiến. Chủ lực của bọn họ đại quân dừng lại ở chính diện kiềm chế đại kiện quân đội để bọn hắn không thể động đậy. Đồng thời phái ra một chút kỵ binh xem như quân nhiệm trợ. Những này quân nhiệm trợ muốn lách qua chiến diện, quanh co tập kích đại kiện quân đội phía sau lương đạo, cướp bóc phía sau trung trấn, chế tạo khủng hoảng. Kim tướng Hàn Quốc sách lược rất đơn giản. Cái kia chính là thông qua chặt đứt đại kiện quân đội lương đạo, công kích đại quân đội phía sau. Thông qua biện pháp như vậy, lương đại quân đội cạn lương thực, phía sau bất ổn, khiến cho đại quân đội binh. Chỉ cần đại kiện quân đội bị ép Vậy bọn hắn liền có thể thừa cơ đánh lén, đánh bại đại kiện quân đội. Đối mặt kim chướng Hàn Quốc quanh co tập kích nhiều loạn phía sau, chặn đứt lương đạo đầu pháp. Đại kiện quân đội sớm đã có phân bị. Đại kiện quân đội cũng phái ra đại lượng kỵ binh tại từng cái phương hướng tiến hành chặn đánh, ngăn cản kim chướng Hàn Quốc kỵ binh thâm tấu. Đại kiện quân đội cùng kim chướng Hàn Quốc lấy định châu chiến trường làm trung tâm, tại dài đến hơn trăm dặm trên chiến tuyến rằng cỏ che giết. Đa số ý đồ cuốn sau kim Quốc đều bị ngăn cản lại. Vẹn vẹn chỉ có nhỏ cỗ đại, quân đội, sau, đại quân đội không cách nào nhất cộ tác khí đánh bại kim chướng Quốc. Kim tướng Hàn Quốc cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đại kiền quân đội. Bởi vậy chiến sự liền lâm vào rằng co trạng thái. Hiện tại song phương so liền là ai không kiên trì nổi trước. Đại kiền quân đội mỗi ngày người ăn ngựa nhai, cần tiêu hao đại lượng lương thảo. Kim tướng Hàn Quốc tình huống cũng kém không nhiều. Bọn hắn mặc dù xua đổi đại lượng Nưu Dương theo quân, nhưng bây giờ chiến sự lâu kéo không quyết, bọn hắn theo quân Nưu Dương của khô cũng tiêu hao rất nhanh. Lương thảo trở thành lẫn nhau nhược điểm. Nhưng bây giờ ai cũng không ý nhận so liền là ai trước nhịn không được. Quốc hiện tại hung hăng đội sau thăm dò. Bọn hắn ý đồ chặt đức đại kiện quân đội lương đạo, xem như đánh bại đại kiện quân đội trỗ đột phá. Đại kiện hoàng đế Triệu Hãn thì là cần càng nhiều binh mã đi hộ vệ phía sau lương đạo. Đồng thời Triệu Hãn cũng cần càng nhiều binh mã tăng cường công kích chính diện lực lượng, lấy mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc. Đại kiện Liêu Châu Đẳng Địa vừa kinh nghiệm một trận phản loạn, thế cục vừa ổn định không lâu. Lần này cùng Kim Trướng Hãn Quốc chiến sự, đại kiện triều đình nguyên bản cũng không định điều Liêu Châu Đẳng binh mã tham chiến. Nhưng bây giờ chiến sự lâm vào giằng co, đại hoàng đế cần nhiều binh mã tham chiến đánh vỡ trên chiến trường cục diện bế tắc. Hán cũng không lo được nhiều như vậy. Cho nên lần này điều các lộ binh mã tiếp viện Định Châu chiến trường, Tào Phong bọn hắn Liêu Tây quân cũng tại điều liệt kê. Đối mặt đột nhiên xuất hiện này tham chiến mệnh lệnh, Tào Phong làm một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Dù sao lúc trước binh bộ đã nói, Liêu Châu đẳng địa quân đội chỉ cần chấn thủ địa phương, phòng ngừa những cái kia phản tặc dương nghiệp thừa cơ làm loạn liền có thể. Hiện tại đột nhiên lại muốn bọn hắn đi đến tiền tuyến đi tham chiến, khiến cho bọn hắn có chút trở tay không kịp. Tào Phong vị này quân đô lúc này triệu tá lục nhất Châu, người, quân, lệ. quân lệnh. sau, Trong phòng nghị sự, mọi người nhất thời sôi trào. Triều đình sao có thể thay đổi xoành xoạch đâu? Hồ Uy Doanh chỉ huy sứ Thạch Đôn Tử lúc này bất mãn lẩm bẩm. Lúc trước nói không cần chúng ta tham chiến, Ghét bỏ chúng ta là tổ kiến không lâu lành mới. Nhưng bây giờ đột nhiên lại ra lệnh cho chúng ta thật xa đi Định Châu tham chiến. Chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có nha. Thạch Đôn Tử lời nói lúc này thắng được đám người phụ họa. Đánh trận cũng không phải cho đùa, không thể coi thường. Bây giờ bỗng nhiên hạn làm chúng ta đúng hạn đổi tới Định Châu, đây không phải gây khó cho người ta đi. Đúng vậy a. Lương thảo không đủ, khí giới chưa chuẩn bị Cuộc chiến này làm sao có thể đánh? Đám người ngươi một lời ta một câu, đầy bụng bức tức. Tào Phong nhìn lướt qua đám người, để ép, ép tay. Trong phòng nghị sự lập tức yên tĩnh trở lại. Ván trách lời nói chúng ta liền không nói. Nói đến lại nhiều, triều đình cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tào Phong thần tình nghiêm túc nói với mọi người, hiện tại triều đình có quyết lệnh, chúng ta khẳng định là không thể kháng mệnh. Cái này kháng mệnh hậu quả, chúng ta đảm đương không nổi. Tào Phong hiện tại tuy là Vân Châu, Tây kinh luật Liêu Tây quân đô đốc. Thật là dưới tay hắn tính toán đâu ra đấy cũng mới một vạn năm tướng sĩ. Chút thực lực còn không cách nào muốn làm gì thì làm. Đối mặt triều đình quốc lệnh, hắn cũng không dám chống lại. Hắn vốn là muốn ngồi sơn xem hổ đấu. Nhung triều đình cùng kim chướng Hàn Quốc tại Định Châu bên kia đánh. Chính mình cầu tại Liêu Tây cùng Vân Châu xúc tích lực lượng, mở rộng sức ảnh hưởng của mình, đem cái này một mảnh địa bàn kinh doanh tốt. Nhưng mà ai biết hiện tại triều đình một điều mệnh lệnh, muốn hắn xuất binh tham chiến. Nói thật, Tào phong trong nội tâm cũng rất không tình nguyện. Mấy chục vạn người trên chiến trường, hắn điểm này binh mã quang vào đi, bọn nước đều là không nổi một cái. Thôi không cẩn thận, chính mình thật vất vả góp nhặt vốn liếng đều sẽ góp đi vào. Có thể Triều đình mệnh lệnh hắn hiện tại còn không dám chống lại. Bởi vậy dù là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể tuân lệnh làm việc. Hiện tại Tào Phong nghĩ chính là, lần này đi tham chiến, chỉ có thể là bảo tồn thực lực, không cần đem vốn liếng đến hết. Lần này Triều đình muốn chúng ta ít ra xuất binh một vạn. Tào Phong hướng mọi người nói, hơn nữa hạn làm chúng ta đúng hạn đổi tới chiến trường tham chiến, lưu cho chúng ta xuất phát thời gian chuẩn bị không nhiều. Đám người sắc mặt nghiêm túc, trong lòng đều chĩu nặng. Cuộc chiến này cũng không phải trò đùa. Trên chiến trường kiếm không có mắt, ai biết đi còn có thể hay không còn sống trở về. Trong phòng nghị sự bầu không khí có chút kiềm chế. Tào Phi nhìn đám người cái biểu tình này, hắn gạt ra một cái nụ cười. Các người cũng đều đừng khóc tang đi mặt. Chúng ta đây là đi đánh trận, lại không phải đi chịu chết. Chúng ta tất cả muốn hướng phương diện tốt muốn. Nói không chừng đây là chúng ta kiến công lập nghiệp, dương danh lập vạn cơ hội đâu." Tào Phong trấn an đám người nói, huống hồ lần này hoàng thượng ngự giá thân chinh, mấy chục vạn đại quân kể vai chiến đấu. Đây chính là khó gặp cảnh tượng hiếm tráng. Một trận, chúng ta khẳng định sẽ thắng. Chỉ cần đánh bại Kim chướng Hàn Quốc, chúng ta đến lúc đó luận công hành thượng, nói không chừng đều có thể vớt một cái tướng quân đương đường, cho hậu thế sức một cái vinh hoa phú quý." Tại Tạo Phong một fan cổ vũ động viên hạ, mặt của mọi người sắc lúc này mới dễ nhìn một chút. Chương 460, bố trí, chương 460, bố trí. Tạo Phong trấn an một fan đám người, thấy mọi người cảm xúc chuyển biến tốt đẹp. Hắn lúc này mới tiếp tục mở miệng. "Chúng ta Liêu Tây quân mặc dù thành quân thời gian ngắn ngủi, có thể đại chiến nhỏ cầm cũng đánh không ít. Tổng thể mà nói, chúng ta vẫn là có lực đánh một trận. Lần này Triệu Đình điều chúng ta đi đến Định Châu tiền tuyến tham chiến, đối với chúng ta mà nói, đã là khiêu chiến, lại là cơ hội." Khiêu chiến tất nhiên là không cần nhiều lời, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chư vị đều là biết được. Ta chỉ nói cơ hội. Tao Phong dừng một chút, nói với mọi người, lần này thật là hoàng thượng tự mình ngự giá thân chinh. Ta đại kiến bất luận là quan to hiền quý hay là bình dân bách tính, đều nhìn chằm chằm Định Châu chiến sự tin tức đâu. Chúng ta Liêu Tây quân nếu là có thể trên chiến trường rực rỡ hào quang, lập xuống công lao, nhất định có thể dương danh lập vạn, uy trấn tư phương. Đến lúc đó triều đình chắc chắn sẽ không tiếc rẻ ban thưởng. Chư vị ngồi ở đây, cũng có thể thăng quan thêm tước. Vừa rồi đám người nghe được muốn điều bọn hắn đi Định Châu chiến trường cùng Kim Hán Quốc chiến nội tâm của bọn hắn bên trong là có chút kháng cự. Bọn hắn là Liêu Tây quân. Theo bọn hắn nghĩ, Bọn hắn bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất là được rồi. Người đại lão này xa chạy đến Định Châu đi đánh trận. Đường sá xa, xa xôi lại không phải nói, vạn nhất chết tại Định Châu, sợ là chỉ có thể chôn xương tha hương. Người thân này đến lúc đó tế điện cũng không tìm tới địa phương. Tào Phong bây giờ nói rất nhiều chỗ tốt, nhưng tâm tư của mọi người cũng biến thành hoạt lạc. Lần này ta tự mình lãnh binh xuất chiến. Tào Phong hướng mọi người nói, các ngươi nhuồn dưới tay các tướng sĩ đều thoải mái tinh thần. Chỉ cần chư vị tướng sĩ tuân lệnh làm việc, ta là sẽ không mang theo bọn hắn đi chịu chết. Nếu là có người bất hạnh chiến tử tại Định Châu, ta Tào Phong cũng biết thích đáng chiếu cố gia quyến của bọn họ. Những lời này càng làm cho chúng tướng trong lòng an tâm rất nhiều. Tạo Phong tại Liêu Dương quân trấn người hầu thời điểm, bọn hắn liền theo Tạo Phong cái này tiểu hầu ra. Từ khi theo đổi nhà mình tiểu hầu ra sau, bọn hắn còn không có thế nào bị đánh bại đâu. Nhà mình tiểu hầu ra tự mình lãnh binh, để bọn hắn an tâm không biết. Cái này dù sao cũng là chúng ta Liêu Tây quân lần thứ nhất đi xa nhà, phía dưới tướng sĩ cố thủ khó rời, không nhất định bằng lòng đi. Cái này đào ngũ nhiều người, thế tất ảnh hưởng sĩ khí. Cái này sĩ si khí sa sút, làm sao có thể lệnh trận. Tạo Phong đối cấp tướng lĩnh nói, các ngươi sau khi trở về, nhất định phải làm tốt đối với lần này xuất chinh động viên muốn cho các tướng sĩ nói rõ, muốn thuyết phục các tướng sĩ, muốn bọn hắn cam tâm tình nguyện, vô cùng cao hứng xuất chinh. Tiểu Hầu ra, ngài chỉ quản hạ lệnh chính là Chỉ Huy sứ Thạch Đôn tử tỏ thái độ nói, nếu là có huynh đệ không muốn đi Định Châu, ta liền xem như cầm dây thường buộc, cũng muốn đem bọn hắn trói đến Định Châu đi. Đúng, ai dám làm đạo bình, đừng trách lao tử trở mặt không cần biết. Ngày bình thường ăn ngon uống sướng cung cấp, ở thời điểm này, ai dám lâm trận lùi bước, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. 4. Tào Phong khoát tay áo, giữa hái xanh không ngọn. Chúng ta làm việc nhi, không thể đơn giản thô bạo. Liên xếp như ép buộc các tướng sĩ tới chiến trường, một khi giao chiến, vạn nhất bọn hắn lâm trận bỏ chạy, vậy phải làm thế nào? Tao phong đối đám người căn dặn nói, lần này xuất chinh đánh trận, không thể mạnh cột các huynh đệ đi, nhất định phải kiên nhẫn cho bọn họ nói rõ lần xuất chinh này chỗ tốt, cũng phải cấp bọn hắn nói rõ, kháng mệnh hậu quả. Chúng ta Liêu Tây quân vận mệnh tương liên, vinh nục cùng hưởng. Các tướng sĩ thân làm chúng ta Liêu Tây quân một viên, chúng ta đánh trận, đã là vì mình, cũng là vì người nhà. Lần này nếu là có thể đem Kim Trướng Hãn Quốc đánh bại, vậy sau này liên rốt quốc sẽ không nhận bọn hắn quá nhiều. Không chỉ là Địch Châu, còn có Tịnh Châu, Linh Châu, Vân Châu đang địa, đều sẽ biến Thái Bình. Cho nên chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Không thể bởi vì Định Châu cách chúng ta xa, đã cảm thấy Định Châu chiến sự không liên quan gì đến chúng ta, không muốn đi. Nếu là Định Châu ta đại kiền quân đội chiến bại, vậy chúng ta cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Chúng ta thu phục Vân Châu, Kim Trướng Hán Quốc đối với chúng ta thật là hận thấu xương đâu. Chờ Kim Trướng Hán Quốc giành tay, chúng ta Vân Châu cùng Liêu Tây cũng biết bị bọn hắn tiến công, đến lúc đó chúng ta làm sao có thể cản. Cho nên lần này đi Định Châu tham chiến, cũng không phải là vì người khác, cũng là vì chính chúng ta. Chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Có quan niệm đại cục, không thể ánh mắt thiệt cận." Tào Phong một lời nói, nhường đám người được kích lợi không nhỏ, không ít người mặt lộ vẻ xấu hổ sắc. Bọn hắn trên thực tế vừa rồi cũng nghĩ đến không sai biệt lắm, cảm thấy bọn hắn Vân Châu cùng Liêu Tây khoảng cách Định Châu xa như vậy, bên kia đánh trận, cùng bọn hắn có liên quan gì? Cho dù là bọn họ là đại kiên quân đội, bảo vệ tốt chính mình một mỗ ba phần đất là được. Có thể Tào Phong lời nói để bọn hắn ý thức được, bọn hắn đại kiên quân đội tại Định Châu một khi nếm mùi thất bại, bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Kim tướng Hàn Quốc giành tay, khẳng định phải thu thập bọn họ. Tào Phong hướng các tướng lĩnh tỏ rõ lợi hại quan hệ sau, lập tức tiến hành bố trí. Lần này triều đình hạ lệnh, chúng ta Liêu Tây quân ít nhất phải phái ra một vạn tướng sĩ tham chiến. Cao Phong nhìn quanh một vòng đám người sau, hắn lúc này mới chậm rãi nói, "Ta chuẩn bị thống lĩnh hổ uy doanh, Chung Dũng doanh, Hàm trận doanh, Tiêu Kỵ doanh cùng Đột Kỵ doanh xuất trình. Trừ cái đó ra, ta lại từ các bộ điều động 3000 bộ lạc kỵ binh tùy hành xuất trình. Vân Châu doanh cùng Sơn tự doanh lưu thủ Vân Châu cùng Liêu Tây phụ trách giữ nhà." "Chư vị có gì dị nghị không?" Cao Dương Vân Châu doanh tổ kiến thời gian không lâu, mặc dù điều một nhóm lao binh làm làm cốt, nhưng chiến lược tổng thể rất yếu. Muốn bọn hắn thủ vệ thành còn có thể Nhưng nếu là muốn bọn hắn đi ra chiến, sợ là dễ dàng sụp đổ. Sơn Tự Doanh thì là tạo phong lập nghiệp binh mã, vẫn luôn là ưu tiên bổ sung lính cùng trang bị. Sơn Tự Doanh tinh nhuệ nhất. Tạo Phong đem Sơn Tự Doanh lưu tại phía sau, thứ nhất là trấn nhiếp các phương, thứ hai là cho chính mình giữ lại hạng giống. Vạn nhất lần này ở tiền tuyến chiến bại, mình tới thời điểm còn có thể lấy Sơn Tự Doanh làm cơ sở, lại kéo một chi quân đội đến. Tạo Phong tiếng nói vừa dứt, Phó tướng Trần Xuyên liền nhíu nhíu mày mở miệng. "Tiểu hầu gia, Vân Châu vừa thu phục không lâu, Liêu Tây trên núi còn có không ít mã Cái này vẹn vẹn lưu lại 2 doanh binh mã giữ nhà." có phải hay không binh lực quá đơn mặt chút, ta lo lắng đại quân xuất động sau, Vân Châu thảo nguyên hộ nhân các bộ sẽ thừa cơ làm loạn. Đến lúc đó hai doanh binh mã sợ khó có thể ứng phó. Đối mặt phó tướng Tần Xuyên lo lắng, Cao Phong lúc này đưa ra giải thích, "Thần huynh đệ không cần phải lo lắng. Từ khi Hồ Diên trị uy sứ mang binh giết tiến A Nhị thảo nguyên nam bộ, đem A Nhị thảo nguyên nam bộ quấy đến long trời lở đất sau, hiện tại A Nhị thảo nguyên nguyên thuộc về vạn kỵ trưởng địa trên, các bộ dần bắt đầu. Cái này bộ Hồ nhân bây giờ ngày tại lẫn công sát, tranh đoạt lợi ích, cái này trong thời gian ngắn đoán chừng không có năng lực xô nam xâm lấn." về phần Vân Châu Thảo Nguyên đi, kia liền càng không cần lo lắng. Tao Phong đối Tần Xuyên nói, chúng ta tiêu Kỵ Doanh cùng Đột Kỵ Doanh đã theo các bộ điều động không ít người sắp xếp trong quân cho chúng ta hiệu lực. Lần này ta chuẩn bị lại điều động 3000 người. Kể từ đó, các bộ lưu lại tráng đinh trên thực tế đã không nhiều, đối với chúng ta không cách nào sinh ra uy hiếp. Hỗn hổ ta còn nâng đỡ Hắc thủy chờ bộ lạc, sắp đặt Đông Tây hai lớn tuần sát sứ, từ bọn hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm, có thể lẫn nhau ngăn được. Cho dù có người muốn nhân cơ hội làm loạn, ta tin tưởng ố thác bọn hắn cũng sẽ đem trấn áp. Nếu là ô thác chờ tuần sát xứ thừa cơ làm loạn, vậy chúng ta Vân Châu doanh cùng Sơn Tự doanh liền tạm thời từ bỏ Thạc Nguyên, lui giữ Vân Châu thành cùng Liêu Tây các nơi thành trì. Sơn Tự doanh cùng Vân Châu doanh rựa vào thành trì, cũng có thể cùng bọn hắn chu xoáy một thời gian. Đến lúc đó ta sẽ cho Liêu Dương quân, Liêu Đông quân bên kia chào hỏi. Nếu là chúng ta Vân Châu, Liêu Tây có việc, mời bọn họ xuất binh giúp đỡ một phen. Tào Phong cùng Liêu Dương quân trung nguyên, Liêu Đông quân đô chỉ vì xử lý phá giáp quan hệ không tệ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình chào hỏi, bọn hắn vẫn có thể giúp đỡ hai. Cho dù bọn hắn lần này cũng biết bị điều một chút binh mã đi Định Châu tham chiến. Có thể ba nhà đều có lưu thủ binh mã, đại gia đồng khí liên trì, giúp lẫn nhau, nên vấn đề không lớn. Chương 461, quân lệnh không thể trái, chương 461, quân lệnh không thể trái. Tào Phong quyết định lưu lại Sơn tự doanh cùng Vân Châu doanh thủ vệ đại bản doanh. Hắn bố trí xong sau, hắn đưa ánh mắt về phía Liêu Tây quân phó tướng Tần Xuyên. "Thần huynh đệ, lần này ta thống lĩnh binh mã đi Định Châu tham chiến, trong nhà này một sạp hàng sự tình liền nhờ ngươi, sự vụ lớn nhỏ từ người quyết đoán." Trần Xuyên nghe vậy, hắn lúc này đứng dậy tướng định dốc hết toàn lực, tiểu hầu gia trọng thác, bảo vệ tốt đại bản doanh. Thần Xuyên là Liêu Tây quân phó tướng. Hắn chính là Liêu Tây quân trên danh nghĩa nhân vật số 3, địa vị gần với Tào Phong cùng giám quân sứ lữ kiện. Giám quân sứ lữ kiện địa vị tuy cao, nhưng tại Liêu Tây quân bên trong lại không có cái gì thực quyền, một cái binh đều điều động không được. Phó tướng Tần Xuyên ngày bình thường làm việc tuy thấp điệu, có thể Tần Xuyên hành quân đánh trận rất có một chút đầu não, rất được Tào Phong tín nhiệm cùng coi trọng. Tào Phong đối Tần Xuyên cũng tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Hắn ngoại trừ đem chính mình tổng kết một chút như thế nào trị quân kinh nghiệm truyền thụ cho Thần Xuyên bên ngoài, hắn cũng lớn mật cho Bây giờ trong quân một chút sự vụ ngài thường đều giao cho Tần Xuyên quản lý, đối với hắn tiến hành lịch luyện. Cùng lúc đó, Thần Xuyên còn kiêm nhiệm lấy Liêu Tây quân tổng giáo đầu. Hiện tại Liêu Tây quân các doanh thông thường thao luyện chỉnh huấn đều từ Tần Xuyên phụ trách. Tần Xuyên cũng không có cơ phụ Tào Phong kỳ vọng cao, đem các doanh tướng sĩ thao luyện đến ngoa ngoọi. Cái này không chỉ tiết kiệm được Tào Phong không ít tâm tư. Liêu Tây quân tại Tần Xuyên tự mình chỉnh huấn hạ, quân kỷ minh, hách, Lần này nhường lưu nhà, chính là đối với hắn phá lệ tín nhiệm. Thần xuyên tự nhiên cũng biết, không phải ai đều có thể gánh vác lên thủ nhà trọng trách này. Tào Phong cho Thần Xuyên bản giao một phen sau, lại đem ánh mắt chuyển hướng Chi độ sứ Phương Viên. Phương Chi độ sứ, Phương Viên vội cung kính đứng dậy, tiểu hầu ra ngài phân phó. Tào Phong lúc này đối Phương Viên bản giao, lần này chúng ta kiêu kỵ doanh, đột kỵ doanh, hổ uy doanh, trùng dũng doanh cùng hãm trận doanh đi đến Định Châu tham chiến. Cái này năm doanh binh mã, lại thêm thân binh của ta ra tướng, cùng theo Vân Châu các bộ tạm thời chiêu mộ 3 bộ Cái này có hơn vạn chúng. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. đối Phương Viên nói, triều đình đã hạ lệnh Từ ven đường phụ huyện cung cấp chúng ta lương thảo, từ ven đường phủ huyện cung cấp một chút dân phu chờ đợi chúng ta điều khiển. Người tự mình dẫn người đi tiền trạm, đi cùng ven đường các phủ huyện bản bạc, đem lương thảo dân phu đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhất định phải bảo đảm đại quân ta lương thảo cung ứng." Phương viên lúc này chắp tay nói, "Tiểu hầu ra, ta sau đó liền dẫn người đi đầu xuất phát, nhường ven đường các phụ huyện đem lương thảo dân phu chờ chuẩn bị thỏa đáng." Tào Phong nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Phương viên cùng lục nhất châu bọn người cùng một chỗ tới dưới trướng hắn hiệu lực, làm việc ổn thỏa, hắn vẫn tương đối yên tâm. Cổ Tháp, có mà tướng Ngụy phái 300 tên kỵ binh làm tiên phong, sau 3 canh giờ xuất phát, là đại quân tiên phong. Cái này 300 tên tiên phong kỵ binh muốn điều tra tình tưởng dọc đường con đường, cầu nối, dòng sông, địch tình các loại tình huống. Tuân mệnh. Phạm là xuất trình các doanh tướng sĩ, cho thời gian một ngày chuẩn bị lương thảo, khí giới, chuẩn bị ít hành trang. Lần xuất chinh này, những cái kia không có ít lợi gì song chảo chun vải cũng không cần mang theo, đại quân nhất định phải đúng hạn đến địch châu, không cần mang theo quá nhiều vựng nhũ. Những cái kia không cách nào hành quân mang theo đồ vật, hết thảy giao lại cho lưu thủ tướng sĩ đảm bảo. Tao phong tiến hành một phen kỹ càng bố trí sau. Lúc này mới tuyên bố tan họp. Chư vị, bây giờ lập tức liền trở về chuẩn bị. Lần xuất chinh này, không thắng không về. Tan họp. Chúng tướng đồng loạt đứng dậy. Không thắng không về. Các tướng linh theo trong phòng nghị sự nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng là xuất trinh làm chuẩn bị. Rất nhanh. Có phía sau cắm lệnh kỳ lính liên lạc liền dọc theo Vân Châu thành đường đi phi nhanh mà ra. Tào Đô đốc có lệnh. Liêu Tây quân các doanh tướng sĩ, lập tức quy doanh. Tào Đô đốc có lệnh. Liêu Tây quân các doanh tướng sĩ, lập tức quy doanh. Lính liên lạc dọc theo đường cái nhanh như tên bắn mà vượt qua, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Sát đường quán cơm nhỏ bên trong, nghỉ ngơi Hổ Uy Chính trị đại chủy cùng mấy tên tướng sĩ đang tập hợp một chỗ uống rượu. Bọn hắn nghe được lính liên lạc la lên sau, cũng đều đi ra quán cơm nhỏ nhìn quanh. Chính đại chủy nhìn chằm chằm đi xa lính liên lạc, hỏi điểm tiểu nhị, vừa rồi người kia đang kêu cái gì? Điểm tiểu nhị trả lời, giống như nói là nhường các doanh tướng sĩ lập tức quy doanh. Chính đại chủy bọn người nghe vậy, lơ ngơ. Một gã Hổ Uy doanh quân sĩ tò mò nói, ra cái gì vậy, vì sao bỗng nhiên hạ lệnh lập tức quy doanh? Chính đại chủy sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Khẳng định là muốn đánh trận. Cái này nói không chừng là phía Bắc Hổ nhân đánh tới. Chính đại chủy chính là hổ uy doanh Bạch Hồ binh, trong đống người chết lăn ra đây, dưới tay có mấy cái nhân mạng đâu. Bây giờ hắn vẫn là hổ uy doanh một gã đội trưởng, dưới tay có hơn 100 hào huynh đệ. Điểm tiểu nhị, tính tiền. Chính đại chủy nói, lúc này móc ra một ít tiền lẻ kết hết nợ. Hắn mang theo mấy tên hổ uy doanh tướng sĩ, vội vã hướng lấy ngoài thành binh doanh mà đi. Cơ hồ cùng lúc đó, những cái kia nghỉ ngơi tướng sĩ cũng đã nhận được quân lệnh, nhau nhau hướng binh doanh đổi. Làm chỉnh đại chủy trở lại binh doanh thời điểm, lúc này cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Chỉ thấy trong binh doanh bận rộn tượng. Hồ Uy doanh các tướng sĩ đang bận bịu lao binh khí, chỉnh lý khí giới, chuẩn bị ít hành trang. Trịnh đại chùy bọn hắn hỏi một chút, thế mới biết, Triều đình đã hạ lệnh, muốn bọn hắn liêu tây quân xuất phát tiến về Định Châu chiến trường tham chiến. Tiểu hầu gia đã hạ lệnh, bọn hắn hổ uy doanh ngày mai liền xuất phát xuất phát. Biết được bọn hắn phải lập tức xuất phát đi tham chiến, Trịnh đại chùy mấy người bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Nay làm sao bỗng nhiên liền phải xuất phát đi đánh trận? Lúc trước thế nào một chút phong thanh đều không có. Đúng vậy a, có phải hay không Định Châu bên kia chiến sự không thuận, lúc này mới khẩn cấp điều chúng ta đi tham chiến? Hội uy doanh các tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, không ít người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Làm Trịnh đại truy bọn người không rõ ràng cho lắm thời điểm, một gã lính liên lạc vội vã tìm tới Trịnh đại truy. "Chính đội trưởng, Thạch Chỉ Huy sư muốn các người lập tức đi doanh trưởng nghe lệnh." "Là?" Trịnh đại truy lúc này chạy tới Chỉ Huy sư Thạch Đôn tử doanh trưởng. Khi hắn đến thời điểm, đại đa số đội trưởng bọn người đã đến, đám người hoặc ngồi hoặc đứng, vây tụ tại dài mảnh băng ghế bên cạnh, châu đầu ghé tai, giọng nghị luận, trong doanh trưởng tràn đầy khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt. "Chỉ Huy tới." Trịnh đại truy đang chuẩn bị đi tìm quen biết người thám thính một phen tình huống thời điểm, bên ngoài liền vang lên thủ vệ hô to, Trình đại chủy bọn người đồng loạt đứng người lên, Chỉ huy sứ Thạch Đôn Tử lều vài vài mảnh, sải bước đi tiến vào trong doanh trướng. Gặp qua Chỉ huy sứ, Trư vị huynh đệ ngồi, Thạch Đôn Tử đi tới chủ vị sau, đối Trình đại chủy chờ sĩ quan đè ép, ép tay, chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. Trư vị, Triều đình có lệnh, muốn điều chúng ta Liêu Tây quân khu định châu chiến trường cùng Kim Trướng Hãn quốc hỗ nhân tác chiến. Thạch Đôn Tử nhìn lướt quân sau, xuyên thấu 10 phần Tiểu hầu gia đã quyết định, chúng ta hộ cũng muốn xuất chiến. Lần này là chúng ta tiểu hầu ra tự mình lãnh binh. Ngoại trừ chúng ta hổ uy doanh bên ngoài, còn có hãm trận doanh doanh, Trung Dũng doanh, Tiêu Kỵ doanh, đột kỵ doanh cùng hổ nhân kỵ binh. Biết được duy nhất một lần đi nhiều lính như vậy ngựa, vẻ mặt của mọi người khác nhau. Có người suy đoán Định Châu khẳng định chiến sự không thuận, bằng không thì cũng sẽ không khẩn cấp điều bọn hắn đi. Còn có người thì là mơ hồ có chút hưng phấn, đánh trận mang ý nghĩa công lao, cái này phải sống trở về, làm không tốt còn có thể thằng một chút. Hiện tại định Châu trên chiến trường, chúng ta đại kiện cùng hổ nhân Lâm vào giằng co, ai cũng không làm gì ai. Chiêu Đình lần này từ các nơi điều đại quân gấp rút tiếp Định Châu chính là mong muốn tập trung càng nhiều binh mã, tranh thủ đem kim chướng Hán quốc một lần hành động đánh bại. Thạch Đôn Tử nói với mọi người, chúng ta nhất định phải làm tốt đánh ngắt cầm, trận đánh ác liệt chuẩn bị. Tiểu Hầu ra nói, lần này nếu là không thể nhất cổ tác khí đem kim chướng Hán quốc hổ nhân đánh bại, chúng ta đại kiền nếu là nếm mùi thất bại. Kia hổ nhân kỵ binh tướng hội trưởng đội thẳng vào, cấp giật ta đại kiền từng cái châu phủ. Đến lúc đó chúng ta Vân Châu, Liêu Tây cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Cho nên lần này chúng ta đi tham chiến, không chỉ là phụng triều quân lệnh làm việc, càng là vì bảo hộ chính chúng ta vợ con, bảo hộ quê hương của chúng ta. Một trận là vì chính chúng ta mà đánh, chỉ cần đánh bại Kim Trướng Hàn Quốc hộ nhân, vậy chúng ta Liêu Tây, Vân Châu về sau cũng sẽ không phải chịu bọn hắn quá nhiễu, chúng ta liền có thể qua cuộc sống an ổn bốn. Chỉ huy sứ Thạch Đôn Tử đem một đám sĩ quan tập trung lại, học tạo phong bộ dáng, đối bọn hắn tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Chương 462, chính thức xuất trình, chương 462, chính thức xuất trình. Tạo Phong ra lệnh một tiếng, Liêu Tây quân một trận chiến này tranh máy móc cầm ẩm chuyển động. Thăm người thân nghị ngôi tướng sĩ cấp tốc trở về binh doanh. Trong kho hàng mới giáp trụ khí giới cũng đều cấp tốc cấp cho tới các doanh tướng sĩ trong tay. Xuất trình các doanh tướng sĩ cùng thân nhân các biệt, chuẩn bị ít hành trang, tất cả đâu vào đấy. Liêu Tây quân thành quân thời gian mặc dù không dài, nhưng tại Tào Phong vị này, Liêu Tây quân đô đốc quản lý hạ, quân kỷ sông nghiêm, tác phong cứng rắn. Biết được lần này muốn lao tới Định Châu chiến trường tham chiến, mới đầu rất nhiều tướng sĩ có một ít tâm tình mâu thuẫn, cố thủ khó rời, không nguyện ý chạy xa như thế đi đánh trận. Các cấp tướng lĩnh tuân theo Tào Phong phân phó, đối các tướng sĩ tiến hành kiên thận viên. Trải qua một động sau, các tướng sĩ sĩ khí cũng đều bị cổ vũ lên, làm Tào Phong đến doanh thời điểm, chỉ thấy binh doanh các nơi đã treo không ít nền trắng chữ màu đen lớn hình phi, giết địch lập công, quan công diệu tổ, kiến công lập nghiệp, thang quan tiến tước, dám đánh giám liệu, không thắng không về. Tào Phong nhìn thấy những cái kia rất có cổ động tính chữ lớn hình phi, hắn rất hài lòng. Tào Phong hỏi thăm, đây đều là do ai viết? Hồ Uy doanh chỉ huy sứ Thạch Đôn tự trả lời, về tiểu hầu ra lời nói, đây đều là tần phó tướng phái người treo. Tần phó tướng nói, muốn đem sĩ nhóm yên lòng đi theo tiểu hầu gia đi định châu đánh trận, hắn sẽ xem trong nhà, bảo đảm các tướng sĩ hộ cố vô Tào Phong biết được những này cổ động tính khẩu hiệu xuất từ Phó tướng Tần Xuyên Tri thủ, không khỏi liên tục gật đầu. Cái này Tần huynh đệ nói lên những lời khẩu hiệu rất tốt. Tào Phong cười nói, chúng ta chính là muốn có dạng này không e ngại đánh trận, có can đảm đánh trận khí thế. Ta tin tưởng chúng ta Liêu Tây quân, lần này nhất định có thể chiến trường là công, dương danh thiên hạ. Lần này thật là đi tham gia mấy chục vạn người hội chiến đại chiến. Tào Phong tâm tình là phức tạp. Hắn đã lo lắng đem chính mình vốn ban đầu thua tiền, lại có chút kích động cùng chờ sao có thể tham gia đại chiến như vậy, đối bọn hắn mà nói, làm sao cũng không phải một trận lịch luyện đâu. Hắn liệu tây quân cái này to to nhỏ nhỏ cũng đánh không ý tầm. Cần phải tham gia dạng này đại quy mô chiến sự, vẫn là đầu một lần. Hiện tại triều đình điều bọn hắn tham chiến, bọn hắn vừa vận binh tướng lở kéo đến đi lên chiến trường thật tốt được thêm kiến thức, nhìn xem cùng cái khác các quân chiến lệnh. Tào Phong dò xét hồ uy doanh chờ, nhìn các tướng sĩ sĩ khí cũng rất cao ngẩng, hắn rất hài lòng. Khi hắn đi đến tiêu kỵ doanh doanh địa thời điểm, tiêu kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đang ngay tại cho dưới tay các tướng sĩ tiến hành viên. cái này đã từng thanh điệu tuổi trẻ thủ lĩnh, hiện tại kinh qua không ngừng rèn luyện, đã biến rất nhiều. Mặc dù hắn rất trẻ trung, có thể đã rất có đại tướng Chi Phong. Đặc biệt là lần này mang binh giết tiến Ai Nhị Thảo Nguyên, thu hoạch rất nhiều, nhường Tàu Phong lao mắt mà nhìn Tàu Phong đã cho trên triều đình báo Hô Diên đằng đám người công lao, đồng thời tiến cử bọn hắn. Hiện tại triều đình binh bộ còn không có hồi phục. Nhưng vô luận là Tàu Phong vẫn là những người khác. Đều biết, Hô Diên đằng lập xuống lớn như thế công lao, thăng nhiệm liêu tây quân đô chỉ huy sứ đã là chuyện ván đại đồng thuyền. Hô Diên đằng lấy hồi nhân thân ph Hồ Diên Đằng cũng nhìn thấy tiến hành trước khi chiến đấu kiểm tra tào Phong, lúc này kết thúc đối các tướng sĩ nói chuyện, chủ động tiến lên đón. "Tiểu hầu ra. Tào Phong trên mặt ý cười, chắp tay cùng Hồ Diên Đằng hành huyền một phen. "Tào Phong hỏi, tiêu kỵ doanh các tướng sĩ chuẩn bị đến như thế nào?" Hô Diên Đằng trả lời, "Chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát." "Sĩ khí như thế nào?" "Sĩ khí như hồng, chờ xuất phát." Tào Phong nhẹ gật đầu. Các người mới từ A Nhĩ Thảo Nguyên trở về không lâu, theo lý thuyết hẳn là để bọn hắn nhiều chỉnh đốn một thời gian. Nhưng bây giờ quân lệnh như núi, cũng chỉ đành cực khổ nữa vất vả các ngươi. Tào Phong đối Hồ Diên đang nói, "Chờ đánh xong một trận, ta cho các ngươi thả một tháng giả, đến lúc đó các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút." Hồ Diên đang nghe nói như thế sau, cao hứng nhe miệng cười. Hắn la lớn, "Tiêu Kỵ doanh các huynh đệ." Tiểu Hầu ra nói, "Chúng ta đi định châu thật tốt đánh. Đánh xong một trận, cho chúng ta nghỉ một tháng." Lời vừa nói ra, chu vây đều bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Đa tạ tiểu Hầu ra. Tiểu Hầu ra nói chuyện cần phải chắc chắn nha. Chúng ta Tiêu Kỵ doanh này nguyện làm tiên phong, đánh ra chúng ta quân uy phong." 4. Tiêu Kỵ doanh chúng tướng, tướng sĩ nghe một lời ta mà câu, bầu không khí phá lệ liệt. Chư vị tướng sĩ yên tâm, ta Tào Phong nói lời giữ lời. Đánh xong một trận, nghỉ một tháng, nhường chư vị tướng sĩ thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tiểu hầu ra Huy Vũ. Tại Kiêu Kỵ doanh các tướng sĩ tiếng hoan hô bên trong, Tào Phong dò xét các nơi, kiểm tra bọn hắn chuẩn bị tình huống. Tào Phong đoạn đường này đi tới, cơ hồ đều là mò đá qua sông. Hắn thật vất vả để giành được như thế một chút vô liếng, tự nhiên cũng không nguyện ý toàn bộ bồi đi vào. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu là chiến sự không thuận, chính mình khẳng định sẽ trước bảo tồn thực lực, vô luận như thế nào cũng muốn đem những này tướng sĩ bình yên mang về. Tao Phong tuần sát các doanh, kiểm tra một phen chuẩn bị tình huống sau, lúc này mới quay trở về Vân Châu thành phủ đệ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau. Cổ tháp xuất lĩnh đột kỵ doanh 2500 cưới xem như tiên phong, dẫn đầu xuất phát. Đột kỵ doanh ngoại trừ cốt cán là nguyên kiêu kỵ doanh điều bên ngoài, còn xuất lại đại đa số tướng sĩ cơ hồ đều là hổ nhân xuất thân. Bọn hắn đã có hô diễn đàng theo A Nghị Thảo nguyên mang về đàn đô, cũng có một chút bị hổ nhân lớn ép sơn mang người, giá hổ nhân. Cái này 2500 dư cưỡi chân chính có thể nói tiếng phổ thông người không nhiều. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ. Bọn hắn đều là cung ngựa thành thạo hạng người. Chiến lực không kém. Theo sát đột kỵ doanh về sau thì là hạm trận doanh, hổ y doanh, chú dũng doanh trở bộ quân. Tào Phong xuất linh thân binh gia tướng cùng Trung Dũng doanh cùng một chỗ hành quân. Tào Phong thân binh gia tướng trải qua không ngừng mà mở rộng, bây giờ có bộ kỵ gần ngàn người, thực lực rất mạnh. Phụ trách cuối cùng áp trận chính là Hồ Diên đăng xuất linh tiêu kỵ doanh cùng 3000 hộ nhân bộ lạc kỵ binh. Cái này 3000 tạm thời chiêu mộ hộ nhân bộ lạc kỵ binh, tư á chủng chủng điệp điệp đi châu, hướng hướng Lần này hắn cũng không có mang theo ít lương thảo quân Dù sao bọn hắn là phụng triều đình chi mệnh đi tham chiến, triều đình đã hạ lệnh ven đường châu phủ cung cấp lương thảo ăn ngủ. Liêu Tây quân chi độ sứ Phương Viên đã trước một bước xuất phát. Hắn cùng ven đường các phủ huyện nha môn bàn bạc, sớm là đại quân chuẩn bị lương thảo cùng xây dựng cơ sở tạm thời địa phương chờ một chút. Tạo Phong xuất lĩnh hơn vạn bộ kỵ lao tới chiến trường tham chiến, đối với Tạo Phong mà nói cũng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Đặc biệt là những cái kia tân biên nhập hộ nhân kỵ binh, bọn hắn còn không có trải qua ít thao luyện, cũng có chút lỏng. Vì để tránh cho ven đường xuất hiện tập kích rối bách tính tình huống, Hắn nhường quân pháp tuần sát sứ đoàn thừa tông tự mình tọa trấn hộ nhân hành quân trong đội ngũ, tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm, phòng ngừa bọn hắn làm loạn. Cũng may tạo phong cái này, Liêu Tây quân đô đốc bây giờ vẫn là rất có uy nghiêm, có thể trấn được dưới tay hộ nhân. Đồng thời hắn lại cho mình làm một cái thiên thần chi tử thân phận. Những cái kia đi theo hắn tác chiến hộ nhân, hành quân thời điểm coi như quý củ, không có người dám can đảm làm loạn. Suất phát đầu mấy ngày thời điểm kinh nghiệm một chút nhỏ hỗn loạn. Bộ binh cùng kỵ binh hành quân tốc độ khác biệt rõ rệt, xây dựng cơ sở tạm thời lúc địa điểm lựa chọn cũng nhiều có không làm chỗ, đủ loại vấn đề tầng tầng lớp lớp. Cũng may trải qua mấy ngày rèn luyện, Thêm nữa lục nhất châu ở giữa cân đối, phía sau hành quân thì là thông thuận rất nhiều. Tào Phong bọn hắn hướng phía Định Châu phương hướng tiến lên vài điểm. Định Châu phương diện chiến sự tình huống cũng lần lượt truyền đến bọn hắn trong quân. Hiện tại đại kiền quân đội cùng kim chướng Hán quốc quân đội lấy Định Châu chiến trường làm hải tâm, còn tại lập đi lặp lại tranh đoạt chém giết. Kim chướng Hán quốc kỵ binh một phương diện thẩm thấu tới phía sau tập kích lương đạo. Một phương diện khác thì là gia tăng đối đại kiền quân đội công, mong muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Tháng, mùa rét liền phải đến. Bọn hắn cũng muốn mau chóng kết thúc chiến sự, trở về bộ lạc. Đại kiền quân đội đối mặt Kim Trướng Hãn Quốc thế công, dựa vào doanh trại thành trì đánh lên phòng ngự phản kích. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho có đến có về. Tổng thể mà nói, vẫn là ai cũng không làm gì được hay. Thật là cầm đã đánh tới tình trạng này, ai cũng không nguyện ý chủ động lui binh nhượng thua. Chiến sự vẫn là rằng co trạng thái, tại dài tới trăm dặm trên chiến tuyến, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại bộ phát chiến đấu. Song phương đều đang tìm kiếm đối phương yếu kém điểm, mong muốn đem đối phương đánh bại. Mà dù sao song phương thể lượng đều không kém mấy, ai cũng không có cách nào ăn một miếng rơi đối phương. Chương 463, chiến lược vấn đề, chương 463. Trấn lược vấn đề. Ngọc Khê Trấn. Tào Phong xuất lĩnh hơn một vạn tên Liêu Tây quân đến, nhường cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới biến náo nhiệt. Làm Tào Phong tại thân binh gia tướng chen chúc phía dưới, cưỡi ngựa cao to uy phong lẫm lẫm đến Ngọc Khê Trấn lúc, một gã thân mang áo giáp sĩ quan sớm đã tại cửa trấn cung kính chờ đã lâu. "Tiểu hầu ra. Phương Tri độ sứ đã cho ngài tìm xong chỗ ở, xin mời đi theo ta." "Ừ." Tào Phong nhẹ gật đầu. Ở này sĩ hạ, họ tiến Ngọc này, sĩ Ngọc là Ngọc hộ mua đã bị Liêu Tây quân chi độ sứ tạm thời chức dụng, xem như Tào Phong cái này tiểu hầu ra ngủ lại chỗ. Tiểu hầu ra. Cái này trong trạch viện có hơn 20 gian phòng, đã dọn quét sạch sẽ. Sĩ quan này mang theo Tào Phong bọn hắn tiến vào trong trạch viện. Quả nhiên như cùng hắn nói tới như vậy, trong trạch viện đã quét sạch đến sạch sẽ. Nơi này không tệ, sạch sẽ rộng rãi, cảnh vật tinh mịch. Tào Phong tinh tế đánh giá một phen cái này cổ hương cổ sắc trạch viện. Mái con vểnh lên sừng, dương cột chạm trổ, không khỏi âm thầm đầu, cảm thấy phương viên chọn lựa nơi này xác thực có chút lịch sự tao nhã. Tào lời nói sĩ quan này thở dài một hơi. Phương Tri độ sứ trước khi đi, dặn đi dặn lại, nhất định phải thích đáng an bài tốt tiểu hầu ra ăn ngủ. Tiểu hầu ra đối với nơi này hài lòng, hắn cuối cùng là có thể giao nộp. Tiểu hầu ra, đồ ăn cũng đã làm xong. Thu xếp tốt sau, liền có thể dùng cơm. Sĩ quan này đối Tào Phong nói, hôm nay chúng ta chuẩn bị tương vị muối, thịt viên kho tào bốn. Tào Phong nghe vậy, khoát tay náo. Chúng ta hành quân bên ngoài, không có nhiều như vậy rảnh cứu. Có cái che gió che mưa địa phương đi ngủ, có một ngụm nóng hổi cơm là được rồi. Tào Phong đối sĩ quan này nói, chúng ta đây là đi ra đánh trận, cũng không phải du sơn mà thủy. Ngươi đi nói cho Phương Viên một tiếng nhưng hắn nhất định phải bảo đảm các tướng si có cơm ăn, có địa phương ở. Về phần ta, về sau không cần tận lực căn bài. Tào Phong căn dặn si quan này nói, ta không có như vậy yếu đất, là, là. Cứ việc Tào Phong đối Phương Viên Chu tới an bài có chút hài lòng. Hành quân một ngày, có thoải mái chỗ ở, có thể miệng đồ ăn ăn, cái này Phương Viên an bài đến chủ đáo. Loại này bị vớt lông ngựa cảm giác đích thật là rất tốt. Thật là cái này dù sao cũng là hành quân đánh trận. Có địa phương ở, có ăn đồ vật là được rồi. Không cần khiến cho như vậy tận lực. Đây cũng không phải hắn Tào Phong không có khổ miễn cương ăn. Mà La Phương Viên một mặt nịnh bợ lấy lòng chính mình, đem mình ngược lại là an bài đến thư thư phục vụ, rất dễ dàng không để mắt đến các tướng sĩ. Các tướng sĩ lần này lao tới chiến trường đi đánh trận, bọn hắn mới là tác chiến chủ lực. Hắn yêu cầu đi tiền trạm Phương Viên đem tinh lực chủ yếu đặt ở các tướng sĩ an ngủ an bài bên trên. Cam đoan các tướng sĩ ăn được ngủ ngon, có thể đánh thắng trận, so với làm cái gì đều tốt. Chỉ có dưới tay tướng sĩ đánh thắng trận, hắn tạo Phong khả năng thăng quan tiến tốc, khả năng hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Tào Phong tại Ngọc trấn bên trong dàn xếp lại, ăn cơm sau, Mạc phủ mới thành lập mật thám ty cùng trước phái ra Trinh Sắt Liền đem một phần phần tình báo bày tại Tào Phong trên bàn. Tào Phong xem hết những này theo Định Châu tiền tuyến tình báo truyền về sau, không khỏi cau mày. "Nghĩ hổ, ngươi đi đem Lục Tham quân mời đến." Tào Phong buông xuống tình báo sau, đối thủ vệ tại bên ngoài thân binh tướng lĩnh thôi nhị hổ phân phó một tiếng. "Tuân mệnh." Thôi nhị hổ lên tiếng sau, "Lúc này phải người đi mời Lục Nhất Châu, rất nhanh." Lục Nhất Châu liền vội vã chạy tới Tào Phong gian phòng. "Tiểu hầu ra, xảy ra chuyện gì?" Nhìn Tào Phong đem hắn gọi đến, Lục Nhất Châu cũng thần tình nghiêm túc. "Ngươi xem một chút cái này." Tào Phong đem thật dày một chồng mới được đến tình báo đẩy lên Lục Nhất Châu trước mặt. Lục Nhất Châu cũng không có chối tử, lúc này lật nhìn lên. Nhìn ra vấn đề gì sao? Chờ Lục Nhất Châu sau khi xem xong, Tào Phong lúc này mới đặt câu hỏi. Lục Nhất Châu hơi suy tư, chậm rãi lời nói, theo những tin tức này chỗ bại ra, Định Châu bên kia chiến sự vẫn như cũ rằng có, không thấy mảy may cơ hội xoay chuyển. Tào Phong đứng người lên, đi tới cửa sổ. Hắn nhìn qua bên ngoài đêm đen như mực không, chậm rãi mở miệng. Theo Định Châu đưa tới tin tức, bây giờ đã có hơn 10 đường tiếp viện binh mã đã tới Định Châu tham chiến. Cái này hơn 10 đội binh mã ước chừng hơn 3 vạn người, bọn hắn đầu nhập chiến trường sau, cũng không có thay đổi chiến trường tình thế. Bây giờ chiến trường như cũ lâm vào rằng có căng thẳng. Tào Phong đối lục nhất châu nói, chúng ta tuy có hơn vạn binh mã, chỉ khi nào vùi đầu vào cái loại này quy mô khổng lồ trên chiến trường, chỉ sợ cũng lật không nổi cái gì bọt nước nha. Cuộc chiến này đã đánh thành thêm dầu cầm. Đây chính là binh gia tối kỵ nha. Đến một đường quân đội liền đầu nhập một đường quân đội. Chờ mới viện quân đến, trước tham chiến đoán chừng đã bị đánh tàn đã mất đi chiến lực. Dựa theo cái này biện pháp đánh xuống, chúng ta cái này trên vạn người điền vào đi, đoán chừng không bao lâu, cũng biết tổn thất hầu như không còn. Định châu hội chiến đã đánh thành thêm dầu chiến thuật. Tại Tào Phong xem ra, Định Châu chiến trường chính là một cái tối xay thịt. Bọn hắn quăng vào đi, đối mặt số lượng khổng lồ quân địch, chỉ sợ không những không cách nào lập công, chỉ sợ sẽ còn bị thôn phệ không còn một mảnh. Hiện tại hoàng đế Triệu Hán ngữ giá thân chinh, tự mình chỉ huy, cuộc chiến này lại đánh thành thêm dầu chiến tuột. Tào Phong cảm thấy, dù là Đại Tiễn đem các nơi lưu thủ binh mã đô điều đi lên, lại đầu nhập 5 vạn, 10 vạn quân đội đi vào. Chỉ cần không có nhất cổ tác khí đánh bại kim chướng Hán quốc ở tiền tuyến đại quân, vậy trận này liền không cách nào thủ thắng. Dù là trên chiến trường thu hoạch được 1 2 trận nhỏ thắng, cũng không cải biến được đại cục. Như thế mà xuống, Đại Tiễn sẽ đầu tiên nhịn không được Bọn hắn bộ có nhiều, điều dân phu nhiều, tiêu hao càng lớn. Tào Phong về tới chỗ ngồi. Một trận mong muốn đánh thắng, ta cảm thấy chỉ dựa vào thêm dầu chiến thuật đánh như vậy tiêu hao chiến không thể được. Tào Phong đối Lục Nhất Châu nói, như thế tiêu hao xuống dưới, chỉ có thể bạch bạch hao tổn tướng sĩ. Tiểu Hầu ra, vậy ý của ngài là? Lục Nhất Châu nhìn thoáng qua Tào Phong, biết nhà mình Tiểu Hầu ra khẳng định là có ý nghĩ. Tào Phong cũng không che giấu. Hắn lúc này đối Lục Nhất Châu nói ý nghĩ của mình. Ngươi nhìn, chúng ta cái này trên vạn người điền vào đi, ở đằng kia mấy chục vạn người trên chiến trường, trên thực tế tác dụng cũng không lớn. Chúng ta nhiều lắm thì có thể đi đem một chút bị đánh tàn quân đội thay thế đến, hoặc là đi tiến công nào đó một chỗ hổ nhân doanh địa. Chúng ta liều tây quân dũng mãnh thiện chiến, chúng ta có lẽ có thể thắng như vậy một hai trận. Thật là chuyện này đối với toàn bộ chiến trường thắng bại cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, chỉ là đánh thắng tình huống, càng nhiều có thể là chúng ta cùng những quân đội khác như thế, tại cùng kim chướng Hán Quốc lặp đi lặp lại rằng có bên trong tổn thất nặng nghề. Cao Phong nói, mở ra vẽ tay bản đồ đơn giản. Nhưng mà, chúng ta nếu không lựa chọn châu chiến trường xem như quyết chiến chiến địa, mà là trực tiếp xướng tập kích, trực kim chướng Hán Quốc Vương đình. Có lẽ có thể lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả." Tào Phong lời nói nhường Lục Nhất Châu trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới nhà mình Tiểu Hầu ra vậy mà đánh là cái chủ ý này. "Tiểu Hầu ra, ý của ngài là nói, chúng ta trực tiếp đi tiến đánh Kim Trướng Hán Quốc vương đình?" "Cái này quá mạo hiểm. Chúng ta liền chỉ là hơn và người, còn bộ quân liền chiếm tứ quân bốn." Tào Phong cắt ngang Lục Nhất Châu lời nói, "Không nói trước cái này. Ta liền hỏi ngươi, nếu như chúng ta trực tiếp đi tiến đánh bọn Hán vương đình, sẽ có hiệu quả gì?" Lục Nhất Châu nhìn nhà mình Tiểu Hầu gia nói đến trong chú, hắn cũng nghiêm túc suy tư một phen. Lục Nhất Châu nói, Nếu là chúng ta trực tiếp tiến đánh bọn Hán Vương Đình lời nói, cử động lần này chắc chắn lung lay kim chướng Hán Quốc tiền tuyến đại quân quân tâm sĩ khí. Nếu chúng ta đem bọn hắn ra quyến toàn bộ bắt làm tù binh đâu, hoặc là nói, chúng ta một đường rẽ đi qua, cả người lẫn vật không lưu đâu. Người nói bọn hắn có thể hay không hồi viên? Lục Nhất Châu nhìn thoáng qua Tào Phong sau, hắn suy nghĩ một chút nói, nếu là như vậy lời nói, kia kim chướng Hán Quốc binh mã nghe vậy, khẳng định là lo lắng cho mình người nhà, mong muốn hồi viên vốn. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta bây giờ đi Định Châu chiến trường, cái này khu khu hơn và người, không thay đổi được cái gì. Nhưng chúng ta nếu là trực tiếp thẳng hướng bọn Hán Vương Đình kia nhất định để bọn hắn tiền tuyến quân tâm chấn động. Bọn hắn nói không chừng cũng biết phái quân hồi viên. Chúng ta chỉ cần tại phía sau bọn họ làm động tính cũng đủ lớn, vậy thì có thể ảnh hưởng định châu chiến trường hướng đi. Chỉ cần kim trướng Hàn Quốc bên kia trận cất loạn, ta đại kiến các quân nắm lấy cơ hội tấn công mạnh, liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc. chương 464, thương binh đầy doanh, trưng 464, thương binh đầy doanh. Định châu, trấn bác hầu tào trấn ngay tại tuần sát thương binh doanh, ánh mắt của Từng người từng người nằm tại giản dị trên giường các thương binh thống khổ kêu rên cùng sắp gặp tử vong trước kêu đau liên tục không ngừng. Đau, đau quá a, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, đau quá a. Nương, hài nhi bất hiếu, khả năng không thể vì ngài dưỡng lao tòng trung. A, đau chết ta rồi, cho ta một cái thống khoái a. Trần Bắc Hầu Tào trấn nghe được các thương binh kêu rên kêu đau, trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Đây đều là hắn theo Tịnh Châu mang tới bộ đội con em. Bọn hắn tạo ra thế hệ trấn thủ Tịnh Châu, cùng Tịnh Châu quân dân đã sớm tình nồng tại nước. Nhưng bây giờ thương vong nhiều như vậy sĩ, nhường Tào trấn cái này thẳng thắn cương nghị đại lão gia cũng không đành lòng. Hắn thế nào có mặt trở về gặp mặt Tịnh Châu phủ lão? Hôm nay tăng thêm nhiều ít thương binh. Tao trấn thu hồi ánh mắt của mình, hỏi thăm chính mình Nhị đệ Tào Sơn. Tào Sơn ngữ khí trầm thấp nói, hơn 1000 người. T. Nghe nói lời này, Tao trấn hít vào một ngụm khí lạnh. Một ngày liền có thêm hơn 1000 thương binh, lại đánh như vậy xuống dưới, bọn hắn Tịnh Châu quân không phải liệu sạch không thể. Nhị đệ Tào Sơn cau mày, thở dài một cái thật dài, thanh âm trầm thấp mà nặng nghề. mấy tháng qua, ác không ngớt, quân ta đã hao hơn phân vậy. vậy, tức giận đến một bên chân thùng nước đá bay ra ngoài. Cái này đánh là cái gì hất hư cẩm? Lại đánh như vậy xuống dưới, không phải liều sạch không thể. Đang lúc trấn Bắc Hầu tạo trấn tại giận mắng oán trách thời điểm. Cách đó không xa một cái trong chướng bổng, bạ phát cái lộn. Lang băm, lang băm. Các ngươi bọn này lang băm, không thiếu sống đệ lệ ta, ta giết các ngươi. Nghe được cái lộn sau, Tạo trấn cùng Tảo Sơn lúc này sải bước đi đã qua. Bọn hắn sốc lên vài mảnh. Nhìn thấy một gã áo giáp nhuốm máu quân sĩ đang đem phong lợi trường đao gác ở một gã lang trung trên cổ. Cùng lúc đó, bên cạnh trên giường nằm một gã đã tử vong quân sĩ. Trong quân cái này lang trung đối mặt trên cổ phong lợi binh khí. Cái chán nữa ra mồ hôi lạnh. Chúng ta đã dốc hết toàn lực cứu chữa, chúng ta thật sự là không cứu về được bốn. Cái này quân sĩ cảm xúc kích động giống to, đệ đệ ta mang tới tới thời điểm là thật tốt, hiện tại chết, đều là các người đám này lang băng hại chết. Ta muốn giết các người đám này lang băng, cho ta đệ đệ cùng. Đối mặt cái này phẫn nộ quân sĩ, chu vây quân sĩ cùng lang chung nhóm đều là một năm miệng 10 thuyết phục, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hầu ra tới, đám người phát hiện đi vào trong chướng đồng trấn Bắc Hầu Tào trấn, lúc này tránh ra một con đường. Gặp được Tào trấn, kia lang trung cũng tựa như bắt lấy cây cọc cứu mạng đồng dạng. Hầu ra, cứu mạng a. Hắn muốn giết ta bốn. Cái này lang trung hướng tạo trấn cái này trấn bắt hầu cầu cứu. Tao trấn nhìn lướt qua đã chết đi quân sĩ, cùng cầm đao uy hiếp lang trùng cái này quân sĩ. Hắn quát lớn, đem đao đâm xuống. Cái này quân sĩ thanh âm nghẹn ngào địa đạo, hầu ra, đám này lang băng không có đem đệ đệ ta cứu sống, đệ đệ ta chết. Tao Sơn bước đi lên đi, nhấp chân liền đem cái này quân sĩ đạp ngửa ngã lật. Đánh trận nào có không chết người. Tao Sơn nổi giận mắng, mấy tháng này, chúng ta thương vong hơn bạn huynh đệ. Vậy cũng là bị hổ nhân giết chết. Cái này không thể trách lang trùng, bọn hắn đã tận lực. Người tên khốn này, có bản lĩnh đi tìm hổ nhân báo thù. Đối với mình người hạ thủ, có gì tài ba? Tào Sơn rút ra roi ngựa, đối với kia quân sĩ liền hung hăng rút vài roi tử. Còn có Vương pháp sao? Biết hay không trong quân quy củ? Dáng can đảm cầm đao uy hiếp lang trùng, ngươi là cái nào doanh, không muốn sống a? Kéo ra ngoài, chém, lấy đàng quân pháp. Đối mặt Tào Sơn giận mắng rút roi ra. Cái này quân sĩ có quắp tại trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Xuất trình thời điểm, ta đã đáp ứng ta đương, sẽ bảo hộ đệ đệ ta. Có thể hắn hiện tại chết, ta trở về thế nào cho ta nương bàn giáo a? O -o -o 4. Cái này thẳng thắn cương Châu quân quân sĩ, ôm đầu gào khóc lên. Trong tướng đồng cả đám cũng đều là mặt lộ vẻ đồng tính sắc, bầu không khí lộ ra phá lệ hỗn ngạt. "Đi, đừng đánh nữa." Trấn bác Hầu Tào trấn ngăn lại chính mình nhị đệ Tào Sơn. Hắn cất bước tiến lên, đem gạo khóc cái này quân sĩ dịu giựt lên. "Tao trấn vô vô cái này quân sĩ trên người buồn đất thổ." Nam Nhi không dễ rơi lệ, đại lao ra, "Không cần như cái đàn bà như thế khóc sướt mướt, đừng cho người chê cười." Tao trấn một phen sau, cái này quân sĩ đình chỉ nước mắt, ngầm đầu lên. "Chúng ta Tịnh Châu quân tướng sĩ vậy cũng là tốt, không có một cái nào thứ hẳn nhác. Đệ đệ ngươi cũng giống vậy, là nổi tiếng hắn tử." Tao chấn đối cái này quân sĩ nói, hắn chiến tử xa trường, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Hắn là đệ lệ ngươi, càng là ta tạo chấn binh. Các người đi theo ta nhiều năm như vậy, ta không có bảo vệ tốt các người, ta tạo trấn có lỗi với các người. Tao trấn nói như vậy, cái này quân sĩ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lần này chiến tử không chỉ có đệ đệ ngươi, còn có vô số tướng sĩ. Tao chấn đối cái này quân sĩ nói, cái này một khoản, chúng ta muốn cho hồi nhân đi lại. Bọn hắn thường xuyên xoi nam cướp bóc, cướp đi nữ nhân của chúng ta, thiêu hủy phòng của chúng ta phỏng, cướp đi chúng ta tiền lương. Chúng ta cho dù là chết sạch, cũng phải cùng bọn hắn đánh tới đấy thẳng đến hoàn toàn đánh bại bọn hắn. Nếu là không thể đánh bại bọn hắn, vậy chúng ta liền không có ngày sống dễ chịu. Người chết không thể phục sinh, ngươi muốn nén bi thường. Để để ngươi trợ cấp, ta sẽ phải người đưa tới nhà." Tao trấn vô vô cái này quân sĩ bả vai nói, tỉnh lại, tiếp tục cùng hộ nhân đánh. Ngươi nếu là chết trận, ta tạo trấn cho ngươi phụ mẫu dưỡng lao tổng trùng." Tao trấn sau khi nói xong, nhìn quanh một vòng đen nghị tướng sĩ. Hắn hướng mọi người nói, "Thịnh Châu quân các tướng sĩ, hộ nhân cùng chúng ta có huyết hải thâm kiểu, chúng ta đánh nhiều năm như vậy, chúng ta chưa bao giờ sợ qua bọn hắn." Hiện tại chúng ta thực sự là thương vong rất nhiều tướng sĩ, nhưng chúng ta không thể lùi bước. Chúng ta muốn tiếp tục cùng bọn hắn đánh, thẳng đến đánh tới bọn hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Chúng ta chỉ có đánh bại bọn hắn, con cháu của chúng ta đời sau mới có thể tránh miễn tiếp tục máu chạy tử vong. Con cháu của chúng ta đời sau khả năng vượt qua an ổn ngày tốt lành. Tao trấn giống to, từ chiến đến cùng, là chết đi tướng sĩ báo thủ. Nghị đại Tào Sơn ngay vậy, cũng vung tay hô to lên. Từ chiến đến cùng, là chết đi tướng sĩ bảo thủ. Từ chiến đến cùng, là chết đi tướng sĩ bảo thủ. Rất nhanh Các tướng sĩ liền bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hò hét, âm thanh chấn trời cao. "Thật tốt án táng đệ đệ của ngươi. Thu xếp tốt hậu sự sau, ngươi đi ta thân vệ doanh, cho ta làm thân vệ." Tao trấn trước khi đi, Vỗ Vụ kia vừa từ trận thân đệ đệ quân sĩ bà vai, đối với hắn lại trấn an một phen. "Là..." Cái này quân sĩ xoa xoa nước mắt sau, đáp ứng xuống. "Tao trấn nói xong, lại đem ánh mắt chuyển hướng những cái kia quân trung lang bên trong. Các ngươi nhất định phải toàn lực cứu chữa chúng ta tướng sĩ." Tao trấn đối bọn hắn nói, "Cứu sống một cái, ta cho một lượng bạc. Thiếu dư liệu, thiếu nhân thủ, trực tiếp tìm ta nhị đệ Tào Sơn, nhường hắn hỗ trợ giải quyết." là, Hầu ra, Tao trấn lại tham hỏi Trấn An một phen tư minh, đối bọn hắn khích lệ một phen sau. Hắn lúc này mới mang tâm tình nặng nghề, đi ra thương binh liệu bãi. Tao trấn vừa về tới chính mình chủ soái đại trướng, một gã tham quân liền vội vã đi tới Tào trấn trước mặt. Hầu ra, cái này tham quân đem một phong thư hai tay đệ chỉnh cho thảo trấn. Tiểu Hầu ra có khẩn cấp phong thư đưa tới. Biết được là con trai mình tin, thảo trấn lúc này lôi đến trong tay mình. Cái này tiểu vương bắt con bê cuối cùng là nhớ hắn còn có một cái lão tử. Thảo trấn hùng hũng hổ, hổ đồng thời, thật cao hứng bóc thư ra. Chương 465, tìm kiếm duy trì trên 465, tìm kiếm duy trì. Tao Trấn xem hết con trai mình phong thư sau, một bàn tay đem phong thư đập vào trên mặt bàn. Cái này tiểu vương bắt con bê, càng ngày càng không tưởng nổi. Tao Trấn mắng, quả thực chính là hồ nháo. Nhìn thấy tao Trấn tức giận như vậy, Nhi đệ Tào Sơn cũng rất là nghi hoặc. Đại ca, thế nào? Tao Trấn thở phi phò nói, cái này tiểu vương bắt con bê hiện tại là cánh cứng các rồi, lá gan càng lúc càng lớn. Tao Trấn bưng lên nước trả ực một hớp. Hắn đối Tào Sơn nói, hắn vậy mà gan lớn trời mong muốn trực tiếp mang binh đi tiến đánh Kim Hán Quốc vương đỉnh. Ngươi nói đây không phải hồ nháo là cái gì? Tao trấn hừ lạnh nói, kim chướng Hàn Quốc Vương đỉnh là tốt như vậy đánh. Chuyến đi này, hơi không cẩn thận, liền sẽ toàn quân bị diệt, chết không có chỗ chôn. Tào Phong cảm thấy Định Châu chiến sự đã đánh thành thêm dầu chiến. Thậm chí nói chiến sự đã bị kim Trướng Hàn Quốc nắm mũi dẫn đi. Kim chướng Hàn Quốc cố ý tại đường quanh có chế đại lượng đại kiên quân đội, mong muốn kéo sụp đồ đại kiên quân đội. Phía trước chiến sự lâm vào trạng cơ trạng thái. Đại kiên hoàng đế hạ lệnh theo các nơi lại điều binh mã tới tiền tuyến tham Bất đầu nhập nhiều ít quân đội, chỉ sợ kia đều trong thời gian ngắn không cách nào cải biến chiến trường trạng thái. Ngược lại sẽ gia tăng hậu cần vác. Thật là không tương bình. Tăng cường thế công, chiến sự liền sẽ một mực rằng có nữa. Đại quân hoàng đế Triệu hắn đã không tiên nhẫn được nữa. Chiến sự lâu kéo không quyết, bọn hắn kéo không nổi. Cho dù bọn hắn liêu Tây quân đầu nhập chiến trường, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở cục bộ phát huy một chút tác dụng. Bọn hắn không có năng lực cải biến chiến tranh thắng bại. Đại lượng quân đội tụ tập tại biên cảnh một tuyến, chậm chạp không cách nào quyết ra thắng bại. Một khi chiến tuyến xuất hiện biến cố, toàn bộ chiến cuộc hoặc đem trong nháy mắt s đổ. Thật là nếu bọn họ mở ra lối riêng, không đi định châu chiến trường, mà là trực tiếp xuất binh tập kích Kim Hán Quốc vương đỉnh, nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Tào Phong nhận được quân lệnh là đi đến Định Châu chiến trường tham chiến. Hiện tại hắn mong muốn cải biến đấu pháp, khả năng không cách nào thuyết phục hoàng đế đáp ứng hắn cái này một mạo hiểm hành động. Cho nên hắn cho mình phụ thân Tào Chấn cũng viết một phong tín hàm, hy vọng Tào Trấn duy trì hắn, giúp đỡ thuyết phục hoàng đế. Đối mặt Tào Phong cái này một ý nghĩ hao huyền hành động, Tào Chấn vô ý thức liền không đồng ý. Liêu Tây quân kỵ binh tiến công Kim Trướng Hãn Quốc vương đỉnh, cái này quá mạo hiểm. Dù là hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc dốc hết lực, các bộ như cũng còn có lưu thủ một chút binh mã. Hắn cảm thấy mình nhi muốn tập kích Kim Trướng Hán Quốc vương đỉnh, là không thiết thực ý nghĩ cơn gió mong muốn xuất quân đi tiến đánh Kim Trướng Hãn Quốc vương đỉnh. Đối với không đồng ý Tào Trấn mà nói, Tào Sơn thì là đại náo phi tốc chuyển động. Đúng vậy a. Hắn nói Kim Trướng Hãn Quốc dốc toàn bộ lực lượng, hiện tại đại quân tụ tập tại Định Châu cài nội. Hắn xuất lĩnh quỹ binh bỗng nhiên giết tới bọn hắn phía sau, nhất định có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Một khi phía sau bất ổn, cái này có thể lung lay Kim Trướng Hãn Quốc quân tâm 4. Ta nhìn cái này tiểu vương bắt con B là ý nghĩ hao huyễn, chúng ta chiến mấy tháng, cho Kim Trướng Hán Quốc trọng thương đều không dao động bọn hắn quân tâm. Hắn rết tới trên Thả Nguyên, có thể lung lay đối phương quân tâm. Tào Sơn nhìn thoáng qua đại ca của mình. Hắn cười nói, "Đại ca, cơn gió hiện tại đã lớn lên, đã không phải là lúc trước cái kia ngang bướng không chịu nổi tiểu hài tử. Hắn hiện nay đã thân kim Vân Châu, Liêu Tây lưỡng địa kinh lược sứ chức vụ, tỉnh thống lĩnh Liêu Tây quân. Hắn lấy sức một mình thu phục Vân Châu, phóng nhãn ta đại kiện, không người có thể so sánh. Chúng ta tại hắn ở độ tuổi này, còn đi theo các lao tướng sau lưng học đánh trận đâu." Ta cảm thấy cơn gió đã đưa ra cái chủ ý này, khẳng định là trải qua nghị sâu tính kỹ bốn. Tào Sơn tiểu nói này, tao trấn cũng thu hồi đối với mình đứa con trai này lòng kính thị. Hắn lần nữa đem vỗ lên bản phong thư cầm lên. Tinh tế nhìn trong đó tạo Phong trình bày một chút lý do, hắn càng xem càng cảm thấy có đạo lý. Hắn lại đem này tin đưa cho Tào Sâm nhìn. Rất nhanh, Tào trấn lại đem chính mình phụ tá, tham quân nhóm triệu tập tới, để bọn hắn hỗ trợ tham tưởng một phen, nhìn này biện pháp có được hay không. Trải qua đám người nhất trí thảo luận sau, cảm thấy Tào Phong cái này đấu pháp tuy có rất nhiều nguy hiểm, khả năng cũng biết thu được một chút hiệu quả. Dù sao Tào Phong chính mình cũng liệt cử một chút lý do. Bọn hắn kêu kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên một mình rết vào A Thảo Nguyên, quay đến A Nhị Thảo Nguyên nam bộ long trời lở đất. Đây là tại không có chuẩn bị tình huống hạ, Vì hóa giải liệt diện bộ xôi nam một lần hành động. Lần này bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, giết tiến Thảo Nguyên, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Đại ca, ta cảm thấy cơn gió biện pháp này có thể thực hiện. Bọn hắn hơn vạn người tới Định Châu chiến trường, chỉ sợ cũng không cách nào tả hữu thắng bại. Không bằng để cho bọn hắn thử một lần. Tao trấn tâm đệ Tào Hà đối với Tào Phong cái này hậu bối tử đệ, kia là tương đối xem trọng. Dù sao Tào Phong chiến tích kia là rõ như ban ngày. Bọn hắn tuổi tác này thời điểm, còn tại uống hoa tiểu chơi gái đâu. Người ta lại dựa vào chính mình chiến công, từng bước một bò tới Liêu Tây quân đô đốc cao vị. Cái này nếu là thành Cái kia chính là đẩy trời đại công. Nếu là không thành, lui về đến chính là. Tao Hà đối trấn Bắc Hầu Tào trấn nói, cơn gió bên người có nhiều như vậy kỷ binh, luôn có thể bảo hộ hắn chu toàn. Tao trấn nghe xong chính mình mấy cái đệ đệ cùng phụ tá tham quân nhóm lời nói sau, rơi vào trầm tư. Trên thực tế hắn là không nguyện ý con trai mình đi mạo hiểm. Chính mình ngoài miệng tuy nói đối đứa con trai này chẳng thèm mò tới, nhưng trong lòng lại kêu ngạo đây. Phóng nhãn đại kiền thế hệ trẻ tuổi công hầu tự đệ, ai có thể so với mình nhi tử ưu hơn? Có như thế một cái có tiền đồ nhi tử, hắn cái này làm cha, mặt mũi sáng sủa. Cái này tiểu vương bắt con bê trưởng thành có ý nghĩ của mình. Được thôi. Vậy liền để hắn thử một lần. Tao Chấn suy nghĩ sau một lúc, quyết định tin tưởng mình như tử, giúp đỡ chính mình như tử. Tao Chấn nói, lúc này phân phó nói, chuẩn bị ngựa, ta phải vào thành đi thiết kiến hoàng thượng. Là, tao Chấn cuối cùng vẫn lựa chọn giúp đỡ chính mình như tử, nhường Tào Phong đi thử một lần. Tao Chấn thân làm Chấn Bắc Hầu, dưới trướng hắn ba vạn Tịnh Châu quân, tại lần này chiến sự bên trong đánh cho rất cứng. Cứ việc bóng đêm càng thâm, tao Chấn phải vào thành, thủ vệ Định Châu thành Long tướng quân vẫn là mở cửa thành ra, thả hắn tiến vào. Tao Chấn tới hoàng đế hành dinh sau, Hoàng đế Triệu Hán còn không có chìm vào giấc ngủ. Hiện tại chiến sự lâu kéo không quyết, không chỉ là thương vong, còn có lương thảo các loại vấn đề rất nhiều. Hoàng đế Triệu Hãn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Biết được Tào Chấn cầu kiến, hắn lúc này để cho người ta đem Tào Chấn dẫn tới hành dinh trong thư phòng. Tào Chấn tiến vào thư phòng sau, hướng hoàng đế đi đại lễ. "Tào Chấn, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, có chuyện gì bẩm báo?" Triệu Hãn vuốt vuốt mệt mỏi huyệt thái dương, đối tiểu thái giám vẫy vẫy tay, hắn cho lúc này lấy ra ra rồi thúc đưa tới phòng thư, giao cho tiểu thái giám, chuyển cho hoàng thượng Triệu Hãn. Hoàng thượng Bây giờ Định Châu chiến sự lâm vào căng thẳng, sợ rằng chúng ta hiện tại Tăng binh, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đánh bại Kim Trướng Hãn quốc. Đại lượng quân đội cùng dân phu tụ tập tại Định Châu một tuyến, chúng ta gánh vác cũng biết tăng thêm. Một khi lương đạo xảy ra vấn đề, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Con ta hoài nghi Kim Trướng Hàn quốc cố ý đóng quân tại Định Châu một tuyến, bày ra cùng chúng ta quyết chiến tư thế, chính là mong muốn kéo sụp đổ chúng ta. Chúng ta càng là mong muốn tốc thắng, chúng ta sợ càng là khó mà toàn nguyện. Con ta cảm thấy, chúng ta không thể bị Kim Trướng Hãn quốc nắm mũi dẫn đi. Ta trấn đối Hoàng đế Triệu Hán nói, con ta đề nghị Từ hắn xuất lĩnh Liêu Tây Kỵ binh không đến Định Châu, trực tiếp đổi giết Kim tướng Hán Quốc nội địa. Đến lúc đó đem Kim tướng Hán Quốc phía sau quay đến long trời lở đất, kia Kim tướng Hán Quốc tiền tuyến nhất định quân tâm lung lay, như thế liền có thể đánh vỡ chiến sự cục diện bế tắc bốn. Chương 466, đáp ứng, chương 466, đáp ứng. Hoàng đế Triệu Hán nghe xong thảo trấn một phen sau, không có lên tiếng. Chiến sự như bùn triều giống như lâm vào căng thẳng, song phương ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Tự nhiên đưa ra ra chi Bình, tới đi. Triệu Hãn vì phá giải chiến sự cục diện bế tắc cũng đã hứng. Lúc ấy hắn thậm chí ôm lấy chờ mong. Đáng tiếc, bây giờ, Định Châu tiền tuyến đại quân dày đặc, giống như tường đồng vách sắt, mà Kim Trướng Hãn Quốc chinh sát thì như bóng với hình ở khắp mọi nơi. Bọn hắn phái ra cái này một chi kỵ binh vừa xuất động không lâu, liền gặp phải Kim Trướng Hãn Quốc kỵ binh vây công, toàn quân bị diện. Kim Trướng Hãn Quốc kỵ binh công ngựa thành đạo. Đại kiên kỵ binh tại nguyên căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Một trận, đại kiên trực tiếp tử trận một gã hầu ra, đối bọn hắn sĩ khí đả kích rất lớn. Từ đó về sau, Không còn có người dám nhắc tới phái binh tập kích địch hậu đề nghị. Dù sao xuất binh địch hậu, thật sự là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bọn hắn đối thảo nguyên chưa quen thuộc. Thảo nguyên cơ hội chính là kim chướng Hàn Quốc kỵ binh thiên hạ. Như lại mù quáng phái binh tập kích địch hậu, không khác dê vào miệng cọp, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Hiện tại tao trấn lần nữa đưa ra đề nghị này, nhưng Triệu Hãn cảm thấy không có gì ý mới. Tao Hải Khanh, chúng ta vốn là thiếu khuyết kỵ binh, lúc trước chấm lực bài chúng nghị, phái ra một chi kỵ binh tập địch hậu. Có thể kết quả đây, xuất phát không lâu liền bị kim Quốc chinh sát dò. Cái này kim trướng Hàn Quốc lúc này điều khiển kỵ binh vây công, đến mức chúng ta cái này một chi kỵ binh toàn quân bị diệt. Triệu Hàn nhìn thoáng qua Tào Trần nói, việc này ngươi hẳn là biết được. Bây giờ lại lập lại chiêu cũ, phái kỵ binh tập kích đi hậu, sợ rằng sẽ bước phía sau bụi, đến lúc đó tổn binh hao tướng, thật sự là được không bù mất. Triệu Hàn mặc dù đối Tào Phong cái này nhân tài mới nổi rất thưởng thức. Thật là Tào Phong lần này nói lên cái này sách lược. Lúc trước bọn hắn đã thử qua, cái này sách lược là không thể thực hiện được. Biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi, đây là không quân khôn ngoan. Tao phong tại một đám tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh trí dụng sông toàn, chớ cảm thấy vẫn là đừng cho hắn mạo hiểm cho thỏa đáng. Triều Hán vị hoàng đế này không đồng ý biện pháp này, lo lắng lần nữa toàn quân bị diệt. Hoàng thượng, còn ta dưới trướng có kiêu kỵ doanh, đột kỵ doanh 2 doanh kỵ binh, kỵ binh ngực chừng hơn 4000 trúng. Trừ cái đó ra, hắn lo lắng mang binh đi sau, Vân Châu thảo nguyên các bộ làm loạn. Cho nên hắn khi xuất phát, hắn lại từ Vân Châu thảo nguyên các bộ tạm thời điều động 3000 bộ lạc kỵ binh, để tránh cho những kỵ binh này lưu tại Vân Châu nguyên, ảnh hưởng Vân Châu ổn định. Tào trấn đối hoàng đế Triệu hắn nói, bây giờ dưới trướng hắn có thể tác chiến kỵ binh có 7000 chúng. Cái này 7000 kỵ binh tới Định Châu chiến trường, không cách nào tả hữu chiến trường thế cục, nhiều lắm là đem một chút tổn thất khá lớn binh mã thay thế đến. Nếu để cho bọn hắn quanh co xuất kích được hầu, thế tất có thể thu được kỳ hiệu. Biết được Tào Phong dưới tay lại có 7000 kỵ binh, cái này khiến Triệu hắn trong lòng cũng dần mình. Liêu Tây quân lại có nhiều như vậy kỵ binh. Cái này Tào Phong tuổi còn trẻ, vậy mà có thể ép tới nhiều như vậy hổ nhân nghe lệnh, xem ra cái này Tào Phong thật là có mấy phần sự. Vì để tránh cho đại quân điều sau, Vân Châu hổ nhân làm loạn trực tiếp đem có thể chiến hủ nhân đều mang lên, làm như thế thật là ôn hòa, cái này Tào Phong đích thật là thành thục khưu ít, thật là những này hủ nhân có thể tin được không? Có thể hay không lâm trận phản chiến? Ta trấn dừng một chút tiếp tục nói, lúc trước chúng ta phải kỵ binh xuất kích được hầu, thật là chu vây đều là kim tướng Hán quốc chính sát tiểu tham, đến mức hành tung bại lộ, đến mức bọn hắn chưa xuất sư đã chết, gặp phải kim tướng Hán quốc kỵ binh vây công, thật là lần này không giống. Ta chấn đối hoàng đế nói, ta bây giờ xuất còn chưa tới Định Châu. Kim tướng quốc trước mắt còn không biết, con ta đã xuất lĩnh nhiều như vậy kỵ binh phụ mệnh mà đến. Nếu là hiện tại hạ lệnh để cho con của ta xuất lĩnh quỹ binh bỗng nhiên giết tiến Thả Nguyên, nhất định có thể đánh kim chướng Hán Quốc một cái trở tay không kịp. Tao trấn một phen, Nương Hoàng đế Triệu Hán cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại đại quân tụ tập tại Định Châu một tuyến, bất kỳ một chi quân đội điều động đều không thể gạt được đối phương trinh sát ánh mắt. Bọn hắn khế động, đối phương lập tức liền có thể làm ra phản ứng. Bọn hắn cần lén lén vây quanh địch hậu đi tập kích đối phương, khó như lên trời. Nhưng bây giờ Tạo Phong lính binh mã còn chưa tới chiến trường, cái này tương đương với còn tại chỗ tối. Bọn hắn quanh co tới địch hậu đi, tương đối dễ dàng rất nhiều. Cho dù Kim Trướng Hàn Quốc phát hiện, lại điều động binh mã đi vây quét. Vậy bọn hắn tiền tuyến cũng có thể phát hiện kim sổ sách Hàn Quốc dị động, lập tức có thể điều binh chặn đường hoặc là kiềm chế. Dù là Tạo Phong cái này một chi binh mã không có cho đối phương tạo thành bao lớn sát thương, có thể chỉ cần có thể đánh vỡ chiến trường cục diện bế tắc, đó cũng là tốt. Hoàng đế Triệu Hàn đứng dậy, ở hành viên trong thư phòng dạ bước, suy nghĩ việc này khả năng. Bảy nan kỵ binh, đây chính là một cố không nhỏ lực lượng. Nếu là bỗng nhiên giết tiến Thả Nguyên, nhất định có thể quấy đến đối phương phía sau long trời lở đất. Kim tướng Hàn Quốc muốn đem nó đánh bại, ít ra cần cử đi vạn kỵ binh hồi viện. Tiền tuyến thiếu đi hơn vạn địch nhân kỵ binh, kia kim chướng Hán Quốc binh lực liền suy yếu. Triệu Hãn tại tinh tế suy tư trong đó lợi và hại. Tào Phong xuất quân tới tiền tuyến tham chiến, so với tập kích bất ngờ địch hậu mà nói, hiệu quả rất rõ ràng tập kích bất ngờ địch hậu càng lớn. Triệu Hãn hiện tại lo lắng nhất chính là Tào Phong dưới tay binh mã có thể thắng hay không nhận chức này nhất trọng mặt cho. Dù sao theo Tào trấn trong miệng biết được, Tào Phong giới trướng kỵ binh rất nhiều đều là tạm thời điều động hồ nhân k binh. Hắn lo lắng nhất chính là những này hồ nhân kỵ binh lâm trận phản chiến. Vạn nhất Tào Phong đến lúc đó binh bại bị giết, một khi tin tức chuyển về, đối bọn hắn sĩ khí lại là một cái đả kích. Dù sao Tào Phong bây giờ kiêm nhiệm Liêu Tây, Vân Châu kinh lục sứ, Liêu Tây quân đô đốc. Hắn đã là quân đội trọng tướng. Nếu là bỏ mình một gã trọng tướng, cái này trọng thương tinh thần của bọn hắn. Tào Phong giới trướng những cái kia hộ nhân kỵ binh đáng tin sao? Tao trấn cũng không biết con trai mình dưới trướng những này hộ nhân kỵ binh phải chăng đáng tin. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cho dù là không đáng tin cậy, hắn cũng chỉ có thể kiên nói đáng tin. Hoàng thượng, những này hộ nhân có thể nghe lệnh xuất trình. Đủ để chứng minh con ta đối bọn hắn vẫn có thể chưởng khống. Toàn bộ bộ lạc của bọn hắn cùng vợ con láo tiểu đều tại Vân Châu, bọn hắn cũng không dám làm ra lâm trận phản chiến sự tình. Triệu Hàn nghe vậy, nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Triệu Hàn đang suy tư một phen sau, cuối cùng quyết định nhường Tào Phong đi thử một lần. Vậy thì truyền lệnh cho Tào Phong, nhường hắn xuất lĩnh kỵ binh tập kích địch hậu, đi thử một lần. Triệu Hàn căn dặn nói, nếu là bọn họ hành tung bại lộ, tao ngộ kim quốc đại quét, không cần mạnh. Lần này hắn nếu là thật sự có thể nhiễu loạn địch nhân phía sau, lung lay kim Hán quốc tiền tuyến quân tâm. Cái kia chính là một cái công lớn chấm nhất định sẽ không kêu kiệt tiếp ban thưởng Tao trấn nhìn hoàng đế Triệu Hán đồng ý cái này đánh pháp, hắn cũng không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại là trong lòng chĩu nặng. Một mình xâm nhập địch hậu, đây chính là rất mạo hiểm sự tình. Hy vọng lao Thiên gia phù hộ, để cho mình mà chính mình có thể bình yên trở về. Hoàng đế Triệu Hán lúc này gọi một gã binh bộ quan viên, Nhưng hắn phái khoái mã đi cho Tào Phong truyền lệnh. Rất nhanh, mấy tên người mang tin tức liền mang theo hoàng đế Triệu Hán ý chỉ, hướng đông mau chóng đuổi theo. Rất nhanh. Ngay tại hướng Định Châu Vương hướng hành quân Tào Phong liền được hoàng đế Triệu hán ý chỉ Biết được hoàng đế đồng ý hắn xuất lĩnh quân đội quanh co địch hầu đấu pháp, Tào Phong thật cao hứng. So với đi Định Châu chiến trường cùng địch nhân Liễu Tiêu Hạo, hắn càng muốn lãnh binh đi địch hầu trùng sát. Đến lúc đó đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền có thể chạy đi. Thật là tới Định Châu, đến lúc đó cấp trên có nhiều như vậy cao tầng tướng lĩnh, còn có hoàng đế đốc chiến, đến lúc đó rất nhiều chuyện liền thân bất do kỷ. Hoàng đế nhường hắn đi tiến công, hắn có thể kháng mệnh sao? Khẳng định không được. Thật là chính mình đơn độc hành động, vậy thì tính linh hoạt tăng nhiều. Chương 467, chiêu binh xuất kích, chương 467, chiêu binh xuất kích. Đại kiến Hoàng đế Triệu Hán đồng ý tạo phong hành động, cái này khiến Tào Phong thật cao hứng. Tào Phong lúc này gọi thân binh của mình tướng Linh thôi Nhi Hổ. Nhi Hổ lập tức đem Lục Tham Quân, Phương Trì Đồ Sư cùng các doanh trị huy sứ gọi tới nghị sự. "Tuân mệnh, tôi Nhi Hổ đội vã mà đi." Rất nhanh, Lục Nhất Châu, Phương Viên, Hồ Diên Đằng, Trạch Đôn Tử, Trần Đại Dũng, Tôn Dương, Đoàn Thự Tông, cụ thập các tướng lãnh lần lượt tới Tào Phong tạm thời chỗ ở. Hoàng thượng đã cho phép ta tự mình mang binh quanh tới Kim Chướng Hán quốc sau đi mắt thấy tới người đến đông đủ sau, hướng đám người thông báo mới nhất tình huống. Đám người ngay vậy, đều không có lên tiếng âm thanh. Bọn hắn lúc trước liền biết nhà mình tiểu hầu ra có ý nghĩ này, đồng thời tại hướng lên tranh thủ. Hiện tại hoàng đế đồng ý cái này vừa làm chiến kế hoạch. Ý vị này bọn hắn rất nhiều người đem không cần đi Định Châu chiến trường. Lần này đi địch hậu tác chiến, kia là một mình xâm nhập, hơi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Lần này xâm nhập Thảo Nguyên, ta chuẩn bị mang Tiêu Kỵ doanh, đột kỵ doanh cùng 3000 các bộ kỵ binh đi. Bộ quân thì là dựa theo có lệnh, tiếp tục tiến chiến tham Các ngươi cần giơ cao Tây quân sĩ, thế to lớn hướng Châu xuất phát, dùng cái này xem như hiểm hổ. Bảo đảm chúng ta kỵ binh hành động thuận lợi tiến hành. Tào Phong nhìn thoáng qua Lục Nhất Châu bọn hắn nói, ta không trong quân đội thời điểm, nghề này quân chuyện đánh giặc nhi, liền từ mấy người các người thương lượng đi. Lục Thương Quân, Phương Chi Đỗ Sư, Trần Chỉ Huy Sư, Thạch Chỉ Huy Sư, Tôn Chỉ Huy Sư. Từ các ngươi 5 người tạo thành tạm thời bộ thông soái. Cái này trong quân sự vụ lớn nhỏ, từ các ngươi 5 người cùng một chỗ thương lượng quyết định. Gặp phải ý kiến không thống nhất thời điểm, từ các ngươi 5 người tiến hành biểu quyết, thiểu số phục đa số. lần này muốn nguyên tác quân đội tính cơ động, cho nên hắn không định mang theo bộ quân. Trú doanh, hộ uy doanh cùng ham trận doanh cái này tam doanh binh mã cùng theo quân dân phu, đều từ tạm thời 5 người bộ thống soái phụ trách. Liêu Tây Quân hiện tại có thể một mình đảm đương một phía quá ít người, cho nên hắn chỉ có thể khai thác biện pháp như vậy. Hiện tại nhường lục nhất châu chờ năm người tạo thành tạm thời bộ thống soái, cũng coi như một loại lớn mật nếm thử. Hắn không yên lòng đem quân đội giao cho một người nào đó, hiện tại giao cho bọn hắn 5 người tập trung thống soái. Hắn 5 người gặp phải sự tình có thể thương lượng, đồng thời cũng có thể tránh cho bởi vì một cái nào đó quyết sách sai lầm, dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Quân pháp tuần sát xứ đoàn thừa tông muốn đối 5 người bộ thống soái tiến hành giám sát, duy trì tốt quân pháp quân kỷ. Tào Phong hướng mọi người nói, các người tới Định Châu chiến trường sau, tất cả tuân lệnh làm việc. Ta đã cho ta cha ta hỏi. Các người nếu là gặp phải chuyện gì chính mình khó mà xử lý, cha ta sẽ ra mặt hiệp trợ. Hiện tại Tào trấn xuất lĩnh tỉnh Châu quân ngay tại tiền tuyến. Tào Phong đã viết thư, để cho mình lao cha đến lúc đó trông non một chút chính mình Liêu Tây quân. Cha của mình thật là trấn Bắc Hầu, Tịnh Châu đô đốc. Có cha của mình bảo bọc, hắn tin tưởng không có người dám can đảm đánh chính mình cái này Tam doanh binh mã chủ ý. Lần này các ngươi đơn độc lãnh binh, chuyện này với các ngươi là một lần lịch luyện. Tào Phong đối Thạch Đô tử, Tôn Dương, Trần Đại Dũng bọn người nói, các ngươi nhất định phải mang hào binh ngựa, duy trì tốt quân kỷ. Gặp phải bất kỳ tình huống đột phát, giữa các ngươi muốn bao nhiêu khai thông, nhiều như thường, cộng đồng ứng đối. Tới Định Châu chiến trường sau, nói không chừng lại phải các ngươi đi chiến trường công sát. Tào Phong căn dặn bọn hắn nói, các ngươi thân làm chỉ huy giữ, nhất định phải đầu não táo, công sát thời điểm không thể dồn sức mạnh, thêm động não. Nói tóm lại, đây là chúng ta thật vất vả để dành tới liếng, tuyệt đối không thể tùy tiện bồi đi vào. Tào Phong không yên lòng bọn hắn. Cho nên nhiều dặn dò vài câu. Tiểu hấu ra, xuất lĩnh kỵ binh đi thảo nguyên tác chiến, ta có kinh nghiệm. Ngài vạn kim thân thể, hà có thể đặt mình vào nguy hiểm? Tiêu kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đang nói, không bằng ngài lưu lại thống lĩnh các doanh. Ta xuất lĩnh tiêu kỵ doanh đi thảo nguyên công kích kim trưởng Hán Quốc phía sau. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được Tôn Dương, thạch đôn tử đám người phụ họa. Tiểu Hầu ra, ta cảm thấy Hô Diên huynh đệ nói không sai. Người chính là trong quân chủ tâm cốt, ta cảm thấy ngài vẫn là tọa trong quân cho thỏa đáng. Ngài không cần thiết đi mạo hiểm, Hồ đệ, có thể mang mình. Đối mặt đám người đề nghị, Tào Phong khoát tay náo, lần này xâm nhập địch hậu tác chiến, tình huống so với trước á nhị thảo nguyên muốn phức tạp hơn nhiều. Lần này có thể thành công hay không, căn hệ trọng đại, ta đích thân tự lãnh binh mới được. Tào Phong lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, chuyện này cứ như vậy quyết định. Các người trở về chuẩn bị một phen, sáng sớm ngày mai chúng ta liền chia binh. Đám người lại thuyết phục một hồi, nhìn nhà mình tiểu hầu ra thái độ kiên quyết, cuối cùng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Tào Phong tại tan học sau, lại đơn độc triệu kiến Lục Nhất Châu bọn người, bàn giao một phen. Hôm sau, ăn xong điểm tâm sau, Tào Phong cùng Lục Nhất Châu bọn hắn chính thức chế binh. Tào Phong tập 3000 bộ lạc kỵ tốt cùng thân binh, biên là thân binh doanh. Mặt khác lại thêm tiêu kỵ doanh cùng đột kỵ doanh. Tào Phong lần này thống lĩnh kỵ binh số lượng đạt đến một cái độ cao mới, lại có 7000 hơn người. Phóng nhãn đại kiền các quân, có thể lập tức lôi ra nhiều như vậy kỵ binh cũng đều có thể đến được trên đầu ngón tay. Tiểu Hầu ra bảo trọng. Chúc tiểu Hầu gia liên chiến liên tiệp, sớm ngày khai hoãn. Chư vị huynh đệ bảo trọng. Chia binh thời điểm, Lục Nhất Châu tự mình mang theo mấy tên chỉ huy Lần này Về phần các doanh bộ quân, bọn hắn căn bản cũng không biết Tào Phong bọn hắn chỗ. Bọn hắn chỉ coi kỵ binh trước một bước đi đến Định Châu chiến trường đầu. Tam doanh bộ quân liền xin nhờ chư vị. Tào Phong đối lục nhất châu bọn người chấp tay, cáo từ sau, lúc này mới mang theo Cổ Tháp, Hồ Diên Đằng, A Sử Na Phu, Mộ Dung Nguyệt, nô lão lục bọn người xuất phát. Vì giữ bí mật, Tào Phong cũng không có hướng phía dưới bên cạnh tướng sĩ tuyên bố lần này kế hoạch hành động. Những kỵ binh này cũng không hiểu biết bọn hắn sắp xâm nhập Thảo Nguyên tác chiến. Thẳng đến mấy ngày sau, Tào Phong bọn hắn tiến vào Thả lúc này mới tập trung thân binh doanh, kỵ doanh đột kỵ doanh sĩ bọn hắn nói do trận chiến này mục tiêu, biết được bọn hắn không đi Định Châu, muốn thẳng hướng Thảo Nguyên thời điểm. Kỵ binh doanh các tướng sĩ xuất hiện rất nhỏ sao động, rất nhiều người không có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc dốc toàn bộ lực lượng, lưu tại phía sau binh mã không nhiều, đại đa số đều là giải yếu. Tao Phong nhìn không ít người mặt lộ vẻ hài lòng, hắn lúc này tiến hành một phen động viên. Chúng ta lần này có 7000 hơn người, vậy cũng là cung ngựa thành Thảo Tinh huyện. Chúng ta bỗng nhiên giết tiến Thảo Nguyên, nhất định có thể giết Kim Quốc một cái trở tay không kịp. Đương nhiên, nếu như chúng ta bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn điều binh vây quét. Bọn hắn là kỵ binh Chúng ta cũng là kỵ binh, không đánh lại được chúng ta còn có thể chạy. Tao Phong đối chúng tướng sĩ nói, cho nên trận chiến này, chúng ta có tiến có thôi, không có cái gì có thể lo lắng. Ta đem cùng các ngươi cùng ở tại, cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Dù là các ngươi tại hành quân đánh trận thời điểm tụ thương, ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi. Nếu người nào bất hạnh chết tử, chỉ cần ta Tạo Phong còn sống, ta liền sẽ chiếu cố tốt các ngươi thân quyến, để bọn hắn áo cơm không lo. Tao Phong đối các tướng sĩ tiến hành một phen động viên sau, lúc này mới rút ra trường đao, cao giọng reo hò lên. Trận chiến này, không thắng không về. Không thắng không về. Không thắng không về. Một đám tướng sĩ cũng đều bạo phát ra núi kêu biển gầm hò hét, khí si khí tăng gọn. Chương 468, Lớn Hổ Quan, chương 468, Lớn Hổ Quan. Đại kiền Linh Châu, Đại Hổ Quan. Ngày mới sáng, một đội đại kiền kỵ binh liền xuất hiện ở Đại Hổ Quan phía nam trên quân đạo. Người đến người nào? Mấy tên đại hổ quan kỵ binh chính sát tuần hành nhìn thấy nơi xa có một đội kỵ binh, lúc này tháo xuống trên vai trường cung, như gặp đại địch. Cái này một đội kỵ binh tại một tiễn tri địa bên ngoài gì ngựa thớt, tự báo ra môn. Chúng ta là trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Tây quân đô phong tiểu hầu gia dưới trướng chính sát biết được cái này một đội kỵ binh chính là Liêu Tây quân, cái này khiến đại hộ quan Linh Châu quân kỵ binh chính sát tuần hành lơ ngơ. Ân. Liêu Tây quân. Liêu Tây quân chạy thế nào tới chúng ta đại hộ quan tới? Dẫn đầu sĩ quan lớn tiếng hỏi, các người Liêu Tây quân chạy thế nào tới chúng ta đại hộ quan tới? Chúng ta cũng không có tiếp vào các người muốn tới chúng ta nơi này tới công hàm. Các người sẽ không phải là đảo binh a. Liêu Tây quân chính sát đội trưởng mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh như băng nói, bớt nói nhiều lời. Nhanh đi hướng các ngươi đại quan người chủ sự bẩm báo. Liên nói chúng ta Liêu Tây quân đại đội nhân mã, lập tức liền đến đại hộ quan. Nhưng hắn lập tức chuẩn bị 18000 người đồ ăn, hơn 1 vạn chiến mã của khô, không được sai sót. Cái này Liêu Tây quân trinh sát đội trưởng sau khi nói xong, chủ động tiến lên lấy ra binh bộ ký phát công hàm cùng Tảo Phong thủ lệ. Cái này công hàm chính là yêu cầu ven đường phủ huyện quan hải cho Tảo Phong quân đội của bọn hắn cung cấp tất cả cần thiết lương thảo. Tay này khiến thì là Tảo Phong cho đại hộ quan thủ tướng, muốn hắn lập tức chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng có khô số lượng. Chúng ta cái này trở về bẩm báo. Đại hộ quan kỷ binh tuần hành cẩn thận xem kỹ lấy đối phương đưa tới công hàm cùng thủ lệnh, trên đó chữ viết tinh tế, con dấu rõ ràng, không giống giả tạo chi vật. Bọn hắn không dám thất lễ, chấp tay sau, dùng ngựa hướng phía Đại Hổ Quan mà đi. Thủ vệ Đại Hổ Quan chính là Linh Châu quân một gã chỉ huy. Nơi này nguyên bản có hơn 2000 tên trú quân, phụ trách trấn giữ trô này quân hải. Thật là theo định châu chiến sự bố phát, Linh Châu quân đại đa số tây điểu. Đại Hổ Quan quân coi giữ cũng bị điều động không ít, bây giờ chỉ còn lại 500 binh mã thủ vệ nơi đây. Vì tăng cường nơi đây phòng ngự, bọn hắn tạm thời theo phụ cận chiêu mộ hơn 1000 thanh niên trai tráng hiệp trợ vệ. Khi biết được Tào xuất lĩnh Tây quân lại ngoài ý muốn đến Đại có lúc, vị này Linh Châu quân chỉ huy không khỏi cau lòng tràn đầy hoặc. Liêu Tây Quân đi Định Châu lời nói, không đi bọn hắn đại hộ quan bên này nha. Thế nào Liêu Tây Quân tới bọn hắn nơi này tới? Mặc dù nghi hoặc, nhưng đối phương có Triệu Đình Bình bộ công hàm, lại có Tào Phong thủ lệ, hắn không dám kinh thị. Làm Tào Phong xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp kỵ binh đến đại hộ quan thời điểm, Linh Châu quân vị chỉ huy này giật nảy mình. Hắn chưa từng thấy từng tới nhiều như vậy kỵ binh, đặc biệt là nhìn thấy Tào Phong dưới tay nhiều như vậy hồ nhân. Cái này Linh Châu quân chỉ huy còn tưởng rằng là kim chướng Hán quốc vây bọn hắn sau, giả mạo Liêu Châu quân cướp đoạt bọn hắn đại hộ đâu. Trong lúc nhất thời, đại hộ quan như gặp đại địch cứ may trải qua một phen giải thích hay thông, Tào Phong tự mình ra mặt. Lúc này mới tránh khỏi một trận hiểu lầm. Tào đô đốc, thật không tiện, thật thật không tiện. Đây là một trận hiểu lầm, còn mời Tào đô đốc thứ tội. Nhìn thấy nhiều như vậy hồ nhân, ta còn tưởng rằng là trên thảo nguyên kim chướng Hán quốc muốn tiến công đâu. Hiểu lầm giải trừ, Linh Châu quân chỉ huy tự mình xuất quan thấy Tào Phong, hung hăng gọi tội. Tào Phong phụ thân Tào chấn chính là Tịnh Châu quân đô đốc, Tào Phong lại là Liêu Tây quân đô đốc. Tào gia tại đại kiền quyền thế rất lớn, hắn một cái nho nhỏ Linh Châu quân chỉ huy, thật đúng là đắc tội không nổi. Người không biết không trách. Chúng ta lần này bỗng nhiên đến thăm đã quấy giầy quý quân, còn mời chờ trách. Chúng ta sẽ không ở này ở lâu." Tào Phong đối cái này, Linh Châu quân chỉ huy nói, "Chúng ta có triều đình quân lệnh mang theo, muốn theo đại hộ quan qua quan. Chúng ta không có mang theo nhiều ít lương thảo, cần các ngươi cho chúng ta cung cấp một chút." Biết được Tào Phong bọn hắn muốn từ nơi này xuất quan, Linh Châu quân chỉ huy cũng rất là nghi hoặc. "Tào Đô đốc, cái này hướng bắt nhưng chính là Kim Trướng Hán quốc khu vực, các ngươi qua bên kia làm gì?" Tào Phong nhìn thoáng qua cái này, Linh Châu quân chỉ huy. Hắn nói, "Lần này chúng ta đi làm cái gì, cần giữ bí mật, không thể trả lời, xin hãy tha lỗi." Linh Châu quân chỉ huy nghe xong, cũng không dám lại nhiều nghe ngóng. Tào Đô Đốc yên tâm, đã có binh bộ công hàm, chúng ta tự nhiên cung cấp lương thảo. Đại Hổ quan lâu dài chú quân 2000 người, trong kho hàng chứa được nửa năm lương thảo. Tào Phong lần này yêu cầu một chút lương thảo, đại hổ quan còn có thể cung cấp. Vậy xin đa tạ rồi. Tào Phong đối cái này linh Châu quân chỉ huy chấp tay. Chờ đánh rắc xong, ta sẽ phải người đến nhà nói lời cảm tạ. Tào Đô Đốc khách khí. Chúng ta đều là đại kiền quân nhân, các ngươi xuất quân lần này khẳng định là đi đánh những cái kia hổ chó. Nếu không phải muốn thủ vệ đại hổ quan, ta cũng biết xuất quân đi theo các ngươi cùng đi trùng sát một phen. Những năm này, hồ nhân thường xuyên xôi nam cất bọc, chúng ta Linh Châu cùng hộ nhân có huyết hải thân từ 4. Đại hộ quan quân coi giữ cho Tào Phong bọn hắn cung cấp một chút lương thảo. Tào Phong bọn hắn ở chỗ này đạt được một chút lương thảo bổ sung, cũng tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn. Trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn sau, Tào Phong lúc này mới xuất lĩnh binh mã thông qua được đại hộ quan, hướng bắc xuất phát. Giờ đi đại hộ quan sau, thì là một đầu thật dài lòng chảo sông. Long chảo sông rộng hơn 10 dặm, Bắc Diên át, hành, rừng, dầm, sông bắc tiến lên thời điểm, Chân binh doanh tạm thời chỉ huy sứ A Sử Na Phu đã xuất lĩnh hơn ngàn tên bộ lạc kỵ binh đi đầu một bước. Tào Phong bọn hắn theo đại hộ quan quân coi giữ trong miệng vết được. Tại đầu này lòng chảo sông đối diện, chiếm cứ một cái dân cư hơn 2000 người hội nhân bộ lạc. Cái này hồ nhân bộ lạc chiếm cứ ở chỗ này mục đích rất đơn giản, cái kia chính là giám thị đại hộ quan đại kiện quân coi giữ. Một khi đại kiện quân đội muốn đi vào thảo nguyên, tuyệt đối là chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Trên thực tế đại kiện linh châu quân vẫn luôn là chọn lựa phòng ngừa trạng thái. Ngoại trừ lẻ mã thỉnh thoảng sẽ xuất quan hướng thảo nguyên phương hướng điều tra tin tức bên ngoài, cơ hội sẽ không xuất quan hướng bắc. Ngược lại là cái này, bộ lạc hổ nhân thường xuyên thông qua những thung lũng kia đường nhỏ, thẩm thấu tới đại hổ quan phía nam chép cấp trăm họ tiền tài. Đối diện với mấy cái này tới lui như gió thảo nguyên hổ nhân, đại hổ quan quân coi giữ khuyết thiếu thành kiến chế kỵ binh, đến mức thúc thủ vô sách. Cái này nhường cái này, bộ lạc hổ nhân càng thêm vết lối, có đôi khi mấy chục tên kỵ binh liền dám theo những cái kia trong núi lòng chảo sông thẩm thấu xuôi nam. Thật là mấy tháng gần đây, những này hổ nhân kỵ binh thì là yên tinh không ít. Đại quan phái ra trinh sát điều tra. Cái này bộ lạc đại đa số đều bị điều tới Châu chiến trường đi. Cho nên bọn hắn lúc này mới đình chỉ đối đại hổ quan Chu bên cạnh thôn trấn tập kích quay rối cướp bóc. Đại hổ quan Linh Châu quân chỉ huy sứ một lần mong muốn xuất binh đánh một chút cái này bộ lạc. Thật là cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Đại hổ quan bây giờ cũng bị điều đến chỉ còn lại 500 quân chính quy, cũng đều là thuần mô sát bộ quân. Bọn hắn nếu là xuất kích thất bại, ném đi đại hổ quan, hắn cái này chỉ huy là muốn rơi đầu. Để cho hổ thỏa, hắn vẫn là bảo vệ tốt chính mình đại hổ quan là được, đừng đi mạo hiểm. Lần này xuất lĩnh binh mã Cái này chỉ cũng hướng Tào thuật cái này, bộ lạc đã từng đủ loại HM. Hắn hy vọng Tào Phong thuận tay đem cái này tội ác từng đống bộ lạc thu thập hết. Tào Phong đáp ứng đại hổ quan cái này Lình Châu quân chỉ huy. Dù sao dưới tay hắn hiện tại hơn 7000 kỵ binh, thu thập một cái bộ lạc nhỏ vẫn là tay cầm đem boss. Thu hồi cái này bộ lạc liền chiếm cứ tại bọn hắn phải qua trên đường, muốn ẩn dấu hành tung, nhất định phải đánh đuổi. Nhiệm vụ này rơi vào sung phong thân binh doanh tạm thời chỉ huy sứ Á Sử Na Phu trên đầu. Chương 469, không chịu nổi một kích, chương 469, không chịu nổi một kích. Đại hổ quan phía bắc là Tây bộ lạc. Bầu trời âm trầm, màu xám trắng tầng ép tới rất thấp. Lạc Tây bộ lạc thủ lĩnh đang cưỡi tại trên lưng ngựa dò xét lãnh địa của mình. Chỉ thấy từng bầy nô lệ cùng tráng phụ đang bề bộ bột lục đem phơi khô cỏ nuôi súc vật cẩn thận buộc chặt, vai khiêng tay nhức, chậm rãi trở về bộ lạc. Thời tiết đã càng ngày càng lạnh. Thủ lĩnh phán đoán, qua không được bao lâu, liền phải tuyết rơi. Nếu là không thể tại tuyết rơi trước đem những cái kia thu hoạch phơi khô cỏ nuôi súc vật trở về bộ lạc, kia súc vật mùa đông liền không có đầy đủ qua mùa đông cỏ khô, liền sẽ chết cóng chết đói. Đây là hắn chuyện không muốn thấy. Nhanh lên, không được lười biếng. Mặc dù những nô lệ kia đang ra sức làm việc, có thể bộ lạc thủ lĩnh vẫn là lớn tiếng trách móc cảnh cáo bọn hắn. Ai nếu là dám lơ biếng, ta sẽ đem các người băng đi đứt từng, để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Những nô lệ kia nghe được bộ lạc thủ lĩnh trách móc sau, nguyên một đám túi đầu, càng thêm ra sức. Bọn hắn biết, vị này thủ lĩnh là một cái tâm quan thủ lạt bạo tính tình. Nếu ai chọc hắn không cao hứng, hắn là thật sẽ đem người băng. Bọn hắn liền đã từng nhìn thấy, có quen thuộc đồng bạn chết thẳng tại đầu này tay của người hạ. Bọn hắn đối vị này thủ lĩnh là vừa hận vừa sợ. Bộ lạc thủ lĩnh nhìn thấy những nô lệ kia làm việc nhanh hơn, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Những này đáng chết làm chó. Chính là muốn hung hăng của bọn hắn, dọa bọn hắn bọn hắn mới không lỗ mãng. Đáng tiếc, năm nay bộ lạc dũng sĩ đều bị cách tăng Hán Vương đều đi chinh chiến. Nếu không, hắn muốn đích thân mang theo các dũng sĩ vòng qua đại hội quan khu phía nam cướp bóc một thành. Đến lúc đó chép cướp một chút vải vóc, lương thực, lá trà, muối ăn, rượu cùng nô lệ, đặc biệt là nữ nhân. Chính mình trong trường kia hơn 20 đại kiện nữ nhân đã bị hắn chơi chán. Hắn thực sự cần phải đi phía nam lại đoạt một chút nữ nhân trở về, đặc biệt là làm gốc những cái kia quan gia tiểu thư, nguyên một đám làn da trắng nõn, tồn lễ độ, nhường hắn đặc biệt có chinh phục dụ. Thủ lĩnh nghĩ tới đây, nhịn không được muốn chảy nước miếng trở bộ lạc dũng sĩ đánh trận sau khi trở về, nhất định phải đi phía nam chép cấp một lần, nhiều loại một chút bộ lạc thứ cần thiết trở về. Đang lúc La Tây bộ lạc thủ lĩnh đang cảm thán năm nay qua mùa đông, vật tư khả năng so những năm qua thiếu thời điểm. Cách đó không xa có mấy tên bộ lạc dung sĩ lao vụ một tới. Tại cái này mấy tên bộ lạc dung sĩ sau lưng, lại còn có vài chục danh nhân đang truy đổi. Thấy cảnh này, bộ lạc thủ lĩnh con người hơi có lại. Phía sau hắn những cái kia dung sĩ cũng đều nhao nhao hái cùng giúp đạo, thu liễm trên mặt nhẹ nhõm nụ cười. Bọn hắn giống như là mã Có dũng sĩ nhìn đối phương quần áo lộn xộn, lúc này chọn ra suy đoán chẳng cân biết bọn họ là ai, dám can đảm tự tiện xông vào chúng ta la Tây bộ lạc khu vực, vậy bọn hắn đang chết. Bộ lạc thủ lĩnh đằng đằng sát khí đối bên người bộ lạc dũng sĩ hạ lệnh, xông đi lên, đem bọn hắn đều giết. Là, bộ lạc thủ lĩnh bên người ước chừng hơn 70 tên dũng sĩ. Từ khi số lớn dũng sĩ bị chiêu mộ sau khi rời đi, cái này hơn 70 tên dũng sĩ liền trở thành bộ lạc bên trong còn sót lại chủ cột lực lượng. Cái này hơn 70 tên La Tây bộ lạc dũng sĩ thôi động ngựa, hướng phía nơi sang lên đón lấy. Đối phương kia hơn 10 người nhìn thấy La Tây bộ lạc người xuất động, cũng quả quyết quay đầu ngựa lại trốn. Bọn hắn chẳng qua là a sử na phu phái ra một chi trinh sát đội mà thôi. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là điều tra dịch tình, mà không phải chính diện chủ sát. Bọn hắn vốn là muốn bắt mấy cái La Tây bộ lạc trinh sát tuần hành, sau đó tiến một bước xác nhận là Tây bộ lạc tình huống. Có thể mấy người này trinh sát tuần hành rất cảnh giác, thấy có người tới gần lập tức cưỡi ngựa liền chạy. Bởi vậy song phương mới tiến hành một phen truy đổi. Mấy chục tên Liêu Tây quân trinh sát binh sau khi bị bức lui, bọn hắn cũng không có đi. Bọn hắn tới lui tại cách đó không xa, tại nhìn xung quanh, đánh giá chu vây tình huống. Kia mấy tên bị truy trinh sát tuần hành cũng bị dẫn tới bộ lạc thủ lĩnh trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia truy kích các người là ai? Bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng hỏi đến kia mấy tên theo kể cận cái chết chạy trốn chính sát tuần hành. Theo bọn hắn trang phục nhìn, bọn hắn hẳn là một cỗ chạy trốn tới phụ cận mã tặc. Chính sát tuần hành đối bộ lạc thủ lĩnh nói, trong bọn họ có chúng ta hộ tập người, cũng có làm chó, nhân số cũng không thiếu. Bọn hắn cái này hơn 10 người hẳn là dò đường. Nghe xong chính sát tuần hành lời nói sau, bộ lạc thủ lĩnh trong lòng chầm xuống. Nếu là ngày bình thường bọn hắn bị mã tặc đè tới, vậy hắn tự nhiên là không sợ. Nhưng bây giờ bị mã tặc đè mắt tới, vậy thì Hiện tại bộ lạc Dũng sĩ đại đa số đều bị điều đi đánh trận, lưu lại có thể chiến chi binh không đến trăm người. Mã Tặc một khi đối bọn hắn tiến công, vậy bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Đi, về trước bộ lạc. Là, bộ lạc thủ lĩnh phái một đội người nhìn chằm chầm những cái kia Mã Tặc, đồng thời phái người đi cho đối phương gọi hàng, cảnh cáo đối phương rời đi. Chính hắn thì lá trở về bộ lạc, chuẩn bị triệu tập tráng phụ các nô lệ, làm tốt chống cự Mã Tặc chuẩn bị. Thật là hắn vừa trở về bộ lạc lại làm chuẩn bị. Hắn lưu lại cảnh giới Dũng sĩ liền vội vội vàng vàng chạy về. Thủ lĩnh, việc lớn cũng tốt. Những cái kia không phải Mã Bọn hắn là làm quốc quân đội. Bọn hắn đã hướng phía chúng ta đánh tới. Bọn hắn có ít nhất hơn ngàn kỵ binh. Nghe nói như thế sau, bộ lạc thủ lĩnh biến sắc. Làm quốc quân đội, bọn hắn làm sao lại bỗng nhiên hướng chúng ta tiến công? Biết được đối phương là đại kiền quân đội sau, bộ lạc thủ lĩnh cảm giác được khó có thể tin. Phải biết, xưa nay đều là bọn hắn chủ động hướng đại kiền tiến công chớp giật. Đại kiền đóng giữ đại hổ quan quân đội chỉ có thể có đầu rút cổ tại thành trấn quan lại sau, nhắc như chuột. Bây giờ đối phương vậy mà lần đầu tiên hướng bọn hắn tiến công, điều này thực là nằm ngoài dự tính của bọn họ tất cả dũng sĩ lập tức xuất chiến, nhất định phải đem bọn hắn ngăn chặn. Bộ lạc những người khác lập tức rời đi doanh địa, tướng bác chuyện gì? Biết được đối phương có hơn ngàn tên kỵ binh sau, bộ lạc thủ lĩnh quyết định thật nhanh, chọn ra chuyển gì quyết định. Bọn hắn bộ lạc hiện tại đại đa số đều là người già trẻ em. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy. Bọn hắn đối Thảo Nguyên rất quen thuộc, chỉ cần trốn vào Thảo Nguyên, bọn hắn liền có thể như cá gặp nước. Trái lại đại kiền quân đội tuyệt đối là không dám xâm nhập Thảo Nguyên. Lam La Tây bộ lạc tại trong lúc bối rối chuẩn bị rút lui thời điểm, Liêu Tây quân tạm thời chỉ huy sứ A một kỵ binh đã xuống tới. Đối mặt doanh địa chu vây xuất hiện càng ngày càng nhiều kỵ binh, cái này khiến La Tây bộ lạc một đám hổ nhân càng thêm hoảng loạn rồi. A Sử Na Phu nhìn thấy một mảnh rối bời mong muốn chạy trốn đi nhân, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh. "Thiên công, giết sạch bọn hắn." A Sử Na Phu cao cao dương lên trong tay mã đao, trong cổ họng phát ra tiếng gầm hét. "Giống, giống." Nhà uống hơn ngàn tên kỵ binh nhao nhao thôi động ngựa, tựa như tên rời cung đồng dạng, hướng phía La Tây bộ lạc quét sạch mà đi. Chiến mã dống tiếng chân như sấm. Đối mặt kia bộ nhào mà đến Liêu Tây quân kỵ binh, La Tây bộ lạc cả đám trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Bộ lạc thủ lĩnh thấy thế, cũng sắc mặt trắng bệnh. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Đi mau, không cần quản những cái kia phụ nữ trẻ em. Tất cả dung sĩ đi theo ta mau trốn. Bộ lạc thủ lĩnh biết, bọn hắn bộ lạc đã chạy nạn diệt vong. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Hắn bận bịu chào hỏi bộ lạc dung sĩ chạy trốn. Chỉ cần dưới tay có dũng sĩ, bọn hắn về sau tùy tiện công kích chiếm đoạt một cái bộ lạc nhỏ, liền có thể lần nữa khôi phục lại Tây bộ lạc đại danh. Nếu là tất cả dũng sĩ chiến tử ở đây, kia toàn bộ bộ lạc đều sẽ tiêu vong. Hiu Bộ lạc thủ linh mang theo người muốn chạy trốn. Thật là Liêu Tây quân kỵ binh tới rất nhanh, đã vọt tới cách đó không xa. Từng nhánh vũ tiến hướng phía bọn hắn bắn chủ mã đến. Có bộ lạc dũng sĩ vừa xông ra doanh địa, liền bị tiễn thỉ xuyên thấu thân thể, sau đó trùng điệp lăn xuống ngựa. Zạ. Liêu Tây quân kỵ binh không tốn sức chút nào vọt vào La Tây bộ lạc doanh địa. Trương Đao xẻ qua, nhấc lên từng mảnh từng mảnh huyết vũ. Trước thực lực tuyệt đối, Tây không có bất kỳ cái gì sức chống cự, biến thành bị chém giết kiều non. Chương 470, báo thủ, chương 470, báo thủ. Tàu phong đến La bộ lạc thời điểm, chiến sự đã kết thúc. Từng người từng người thân vệ doanh hộ nhân quân sĩ ngay tại đem một chút bị rất chết địch nhân thi thể kéo tới một bên chuẩn bị tập trung tiêu hủy. Còn có không ít người ngay tại từ các nơi vơ vét trong bộ lạc vàng bạc tế nhuễn trở tiền hàng. Bại kiến đô đốc. A Sử Na Phu vị này thân vệ doanh đại chỉ huy sứ đón nhận Tào Phong, khắp khuôn mặt là nụ cười. Một trận đánh cho rất thuận lợi. Bọn hắn cơ hội là như bẻ cảnh khô đồng dạng đánh bại La Tây bộ lạc, bắt được đông đảo. La Tây bộ lạc không chịu nổi một kích. A Sử Na Phu Phong nói, ta cũng còn chưa từng giết đâu, bọn hắn liền đầu hàng. Trên thực tế thảo nguyên các bộ đều có đầu hàng truyền thống. Trước kia các bộ lẫn nhau chém giết thời điểm, một khi đánh không lại, thất bại một phương bọn hắn liền sẽ chủ động bỏ binh khí xuống đầu hàng. Phe thắng lợi cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt. Dù sao nhân khẩu đối với thảo nguyên các bộ mà nói, chính là trọng yếu tài nguyên. Có nhân khẩu liền có thể phồn diễn sinh sống, lớn mạnh bộ lạc. Bởi vậy bọn hắn đối chiến bại một phương, ngoại trừ đối quý tộc thủ lĩnh tiến hành nghiêm trị bên ngoài, về phần tầng dưới chốt hộ nhân, bọn hắn đều là khai thác chiếm đoạt pháp xử lý, đem nó biến thành chính mình bộ lạc người. Đương nhiên, những người này cũng muốn đối thiên thần thể, quên mất cừu hận, không thể trả thù. Lần này cũng giống vậy. Lam A Sử Na Phu xuất lính binh mã đánh vào La Tây bộ lạc thời điểm, bộ lạc thủ lĩnh mang theo dũng sĩ muốn chạy trốn, đáng tiếc không có tội nguyện. Những cái kia tầng dưới chốt hổ nhân nhìn thấy đại thế đã mất, trực tiếp đầu hàng. A Sử Na Phu lần này cũng không có giống tại Á Nhị Thảo Nguyên như vậy đại khai sát giới. Hắn tuân theo tạo phong cái này Liêu Tây quân đô đốc mệnh lệnh, đối với đầu hàng người, vẹn vẹn phái người trông giữ. Tạo phong nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn bộ lạc doanh địa. Hắn hỏi: "Thương vong như thế nào? Bắt được như thế nào?" A Sử Na Phu trả lời: "Chúng ta vẹn vẹn thương vong hơn 10 người, chém giết La Tây bộ lạc hơn 100 thủ cấp." Toàn bộ bộ lạc nhân khẩu cùng xúc vật đều bị chúng ta bắt được, chúng ta ngay tại kiểm kê." Tào Phong sau khi nghe, nhẹ gật đầu. Hắn lại hỏi, "Thủ lĩnh của bọn họ đâu?" A Sử Na Phu nghe vậy, đối cách đó không xa vây, vây tay. Khoảnh khắc sau, một gã tóc thai bù xù, chất vật không chịu nổi lao đầu tử liền được đưa tới Tào Phong trước mặt. Đối mặt đại kiện Liêu Tây quân đô đốc Tào Phong, La Tây bộ lạc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu là gặp phải những bộ lạc khác công, hắn chiến bại cũng nên nhận, nhiều lắm là bộ lạc bị đối phương chiếm Ngược lại đều là hộ tộc, nội tâm của hắn bên trong còn có thể tiếp nhận chỉ là chính mình muốn mất đi quyền thế tài phú mà thôi. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn không phục, cũng không nguyện ý tối đầu. Hắn thấy, những này làm quốc người là bại tướng dưới tay bọn họ. Bây giờ bọn hắn đại hắn đang mang binh tại Định Châu bên kia cùng đại kiện hoàng đế đánh trận. Bọn hắn khẳng định sẽ chiến thắng, trước kia đều là dạng này. Hiện tại bộ lạc dung sĩ không tại, những này làm cho tập kích bất ngờ, thắng không tính là gì bản sự. Nếu như bọn hắn bộ lạc dung sĩ còn tại, đối phương nhất định không khả năng như thế dễ như chờ bàn tay công chiếm bộ lạc của bọn hắn. Tao Phong nhìn qua vị này nhân bộ lạc thủ lĩnh, rất nhanh liền ánh mắt rời. Hàn đối với cái này cao tuổi thể suy, hình dung tiểu tụy thủ lĩnh cũng không có hứng thú bao nhiêu. Đô đốc, chúng ta lần này còn giải cứu hơn 500 tên bị La Tây bộ lạc cướp giật đại kiều người. A Sử Na Phu chỉ chỉ cách đó không xa những cái kia cảm xúc kích động, vui đến phát khóc người. Những cái kia đều là những năm này, La Tây bộ lạc theo đại hộ quan phía Nam cấp nơi thành trấn bắt tới. Những cô gái này thì là được phân phối cho La Tây bộ lạc dũng sĩ, hầu hạ bọn hắn, cho bọn họ sinh con. Nam nhân thì là phụ trách cho bọn họ nuôi thả ngựa chăn dê, làm một ít việc nặng chuyện Hiện tại Tào Phong xuất lĩnh quân đội đánh bại La Tây bộ lạc. Kiến cái này bị bắt tới đại kiến Bạch tính trùng hoạch tự do. Những này trước kia làm châu làm ngựa đại kiền nô lệ, hiện tại cảm xúc rất kích động, rất nhiều người kích động gào khóc. Bọn hắn chờ đợi ngày này, chờ đến quá lâu. Bọn hắn cho là bọn họ cả đời này đều lại không còn sống trở về cơ hội. Hiện tại bỗng nhiên thu hoạch được tự do, rất nhiều người đều khó có thể tin, cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Tao Phong lần này đánh vào thảo Nguyên, chính là vì đảo loạn đích hầu, nhiễu loạn địch nhân quân tâm. Hắn không thể là vì một cái bộ lạc nhỏ ở lâu. Cho nên hắn rất nhanh liền bị bắt làm tù binh những cái kia lạ tây bộ lạc người tập trung lại, cho bọn họ phát biểu. Ta là Thiên thần chi tử." Tào Phong trực tiếp hướng La Tây bộ lạc người tuyên cáo thân phận của mình. Các ngươi trước kia bị bộ lạc thủ lĩnh áp bức bóc lột, sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Ta là Phụng Thiên thần chi mệnh, đến giải cứu các ngươi." Tào Phong đối La Tây bộ lạc bộ hạ nói, "Các ngươi chỉ cần bằng lòng thần phục với ta, nghe ta hiệu lệnh, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Hơn nữa ta sẽ còn đem trong bộ lạc lưu dương ngựa trở sức vật, phân cho các ngươi, để các ngươi được sống cuộc sống tốt." Tào lời vừa nói ra, một đám bộ lạc châu đầu gật thay, giọng nghị luận. Tào Phong Thiên thần chi tử thân phận, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận có thể tạo phong muốn đem trong bộ lạc Nưu Dương chờ xúc vật phân cho bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cao hứng đồng thời lại cảm thấy khó có thể tin. Trong bộ lạc tất cả mọi thứ đều là thuộc về thủ lĩnh, bao quát chính bọn hắn, trên thực tế cũng là thủ lĩnh tài phú. Sinh tử của bọn hắn cũng cớ người quyết định. Chỉ là một chút Vũ Dũng Dũng sĩ, mới có nữ nhân của mình, có chính mình một chút Nưu Dương. Đương nhiên, đây đều là thủ lĩnh vì lôi kéo người tâm thủ đoạn mà thôi. Ngược lại bộ lạc đại đa số đồ vật đều là thủ lĩnh. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là như thế qua. Tao Phong hiện tại muốn chia đồ vật cho bọn họ, cái này khiến bọn hắn tràn ngập chờ mong vừa lo tâm lo lắng, tâm tình rất phức tạp. Hiện tại bằng lòng thần phục ta, đứng tại bên trái ta đi. Không nguyện ý thần phục, đứng tại chỗ bất động. Tao Phong cũng lười cho những này bộ hạ nói nhảm, lúc này để bọn hắn làm ra lựa chọn. Nhanh một chút. Thần tử để các người làm ra lựa chọn. A Sử Na Phu nhìn đám người không có nhúc đích, lúc này hung tận giống lên. Trải qua một phen kịch liệt dãy rủa sau, đại đa số bộ hạ đều đứng ở bên trái, lựa chọn thần phục. Đối với bọn hắn mà nói, ai làm thủ lĩnh không quan trọng, chỉ cần bọn hắn có thể còn sống là được. Đương nhiên, vẫn có một ít đối bộ lạc trung thành, đối đầu người trung thành người, không nguyện ý phản bội. Bọn hắn đứng tại chỗ không hề động. Rất tốt. Tào Phong nhìn lướt qua đám người sau, đối cách đó không xa kia mấy trăm năm đã từng nhận hầu nhân lấn ép nô bộc vây vây tay. Những người này đã từng lấn ép qua các ngươi. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội trả thù. Tào Phong đối những nô lệ kia nói, giết những kẻ không nguyện ý thần phục người. Những nô lệ kia đều là hầu nhân bắt tới, bị hầu nhân bóc lột tức hiếp, nguyên một đám xanh sao vàng vọt, vô cùng suy yếu. Hiện tại tuy nặng lấy được tự do, nhưng bọn hắn đối hầu nhân vẫn là trong lòng còn có e ngại. Cho bọn họ dao. Tào Phong ra lệnh một tiếng, A Sử Na Phu lúc này ném đi một chút binh khí cho những nô lệ kia. Những lải nô lệ nhìn một chút đứng tại cách đó không xa hồ nhân, lại nhìn trước mặt binh khí, rất nhanh liền có thanh niên trai tráng xoay người nhặt lên một thanh trường đao. Có người dẫn đầu, rất nhanh liền có nhiều người hơn nhặt lên binh khí. Bọn hắn đi hướng những cái kia không nguyện ý thần phục hổ nhân, trong con ngươi tràn đầy hào quang cừ hận, đáng chết làm chó. Các ngươi dám can đảm độc thủ, ta sẽ xé nát các ngươi. Không nguyện ý thần phục hổ nhân nhìn thấy đã từng nô lệ vậy mà mang theo đào tử đi hướng bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn cảm giác được sợ hãi đồng thời, lại trừng mắt hạt châu giống giận. Bọn hắn thông qua gào thét cùng vùng vậy năm đấm ý đồ lấy thanh thế dọa lùi những này cầm trong tay lưới giao nô lệ. Không ít nô lệ đối mặt những cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn hổ nhân, đích thật là bị dọa đến không dám đi về phía trước. Bọn hắn bị những này hổ nhân đánh đập qua, thậm chí có đồng bạn chết thảm ở trong tay bọn họ. Bọn hắn biết những này hổ nhân tâm ngoan thủ lạn. Các ngươi sợ cái gì? Chúng ta có nhiều như vậy người cho các ngươi chỗ dựa, bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì. Nếu như các ngươi liền báo thủ cũng không dám, vậy các ngươi trước kia chính là nhát, phải bị ức hiếp. Một đám bị hù dọa ở nô lệ nghe xong lời nói sau, lần nữa cố lấy giúp Bọn hắn siết chặt trong tay binh khí, nhanh chân đi hướng về phía những cái kia hồ nhân. "Ta muốn giết các ngươi, là nương tử của ta báo thủ. Một gã thanh niên trai trắng nổi giận gầm lên một tiếng, xông về một gã hồ nhân. "Bảnh! Cái này hồ nhân nhân cao mã đại, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là muốn từ cái này đại kiện thanh niên trai trắng trong tay cướp đoạt binh khí phản kháng." Song phương đánh nhau ở cùng một chỗ, thân thể kia hư nhược thanh niên trai trắng ngược lại là bị hồ nhân đặt ở dưới thân. Tốt đứng ở một bên thân vệ doanh quân sĩ lúc này tiến lên hỗ trợ. Bọn hắn đem kia nhân đạp lăn trên mặt đất, đem kia thanh niên trai trắng kéo lên. "Nhặt lên, đi giết hắn!" Tại thân vệ cổ Vũ hạ, cái này thanh niên trai trắng lần nữa nhặt lên trường đao, xông về hồ nhân. Cái này hồ nhân bị hai tên thân vệ nữ lại, tránh thoát không xong. A! Trường đao đâm vào cái này hồ nhân thân thể, cái này hồ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này thanh niên trai trắng như mưa to gió lớn giống như, liên tiếp hướng hồ nhân trên thân thọc hơn 20 đao, hồ nhân quần áo trong nháy mắt bị máu tươi thấm đẫm, đỏ thắm chất lỏng như là chảy ra giống như không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Đối mặt vảy ra tới trên người hắn máu tươi. Hắn bỗng nhiên giống như là bị dọa đồng dạo, hai tay run rẩy buông lỏng ra trường đao. Hắn hai chân mềm nhũn, Ngồi liệt trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, dường như mới từ một trận trong cơn ác mộng tỉnh. Hắn không thể tin được, chính mình vậy mà thật giết chết đã từng e ngại không thôi hồ nhân. Chương 471, trình hợp, chương 471, chỉnh hợp. hợp. Tào Phong rục ngựa tới tên này, toàn thân tê liệt trên mặt đất thở nô lệ thanh niên trước mặt. Tào Phong hỏi, người tên là gì?" Nô lệ này thanh niên có chút khiếp đảm trả lời, "Ta, ta gọi Tống Lao Tam." Tào Phong đối Tống Lao Tam nói, "Ngươi làm được rất tốt. Những này hồ nhân ưu để ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi bây giờ dám can đảm mang theo đao tự giết cái này hồ nhân?" co như một cái đàn ông. Lời vừa nói ra, Tống Lao Tam có chút xấu hổ cúi đầu. Vừa rồi nếu không phải có hai tên thân vệ hỗ trợ, chỉ sợ chính mình sẽ bị cái này hồ nhân phản sát. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, những này hồ nhân cũng không đáng sợ. Tống Lao Tam có thể báo thủ, các ngươi cũng có thể. Các ngươi cần gì phải e ngại bọn hắn? Tào Phong đối một đám nô lệ nói, bọn hắn để các ngươi cửa nát nhà tan, bọn hắn tùy ý ẩu đả nô dịch các ngươi. Hiện tại sông đi lên, đem bọn hắn giết chết, báo thủ. Tại Tào Phong cổ động hạ, vừa rồi đối hồ nhân e ngại các nô lệ, lần nữa cố lấy khí. Giết trả mạng lại cho con ta, đáng chết hổ nhân, Lao tử giết chết người. Một đám bị bắt cóc mà đến, nhẫn vô tận bóc lột lẫn ép nô lệ mang theo đạo tử, giống giận xuống tới. Đối diện với mấy cái này phẫn nộ nô lệ, vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy hùng quang hồ nhân cũng mặt lộ vẻ e ngại sắc. Bọn hắn muốn chạy trốn, thật là chu vây đều là Liêu Tây quân tướng sĩ, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Đối mặt vọt tới trước mặt nô lệ, có hổ nhân mong muốn phản kháng. Thật là những này nô lệ đều có bin khí, đồng thời nhân số đông đảo. Bây giờ bọn hắn đầy lửa giận, muốn vì chết đi thân nhân, muốn phát tiết tích ở trong nội tâm phẫn nộ. Tại những này nô lệ vây công hạ Những cái kia không nguyện ý thần phục táo phong hồ nhân, rất nhanh liền nguyên một đám ngã xuống trong vũng máu. Những này các nô lệ dùng đao tử chặt, dùng nắm đấm đệm, phát tiết nội tâm phẫn nộ. Chỉ một lát sau công phu, những cái kia không nguyện ý thần phục hồ nhân toàn bộ đều bị các nô lệ giết chết tại chỗ. Một đám các nô lệ giết những này ước hiếp bọn hắn hồ nhân sau, nguyên một đám sủi lơ trên mặt đất, có rất nhiều người ôm đầu khóc giống. Bọn hắn thu được giải cứu còn sống. Nhưng bọn hắn còn có rất nhiều thân nhân rơi vào hồ nhân trong tay nhận hết lăng đã sớm bị hành hạ chết. Nghĩ đến chết đi thân nhân, bọn hắn chẳng những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại là vô cùng khổ sở. Những cái kia chủ động quy hàng hổ nhân giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Bọn hắn may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác, lựa chọn thần phục. Nếu không, bọn hắn chỉ sợ cũng phải bị những này phẫn nộ nô lệ tại chỗ giết chết. Tao Phong khiến cái này các nô lệ đầu thủ chính là muốn chấn nhiếp những cái kia đã thần phục hổ nhân, để bọn hắn không còn dám có dị tâm. Các người đã thần phục, ta đem hết lòng tuân thủ lứa hẹn, sẽ không giết chết các ngươi. Hơn nữa ta sẽ còn đem thủ lĩnh Lưu Dương chờ súc vật cho các ngươi. Về sau các ngươi liền đàng tại cái này một mảnh thảo nguyên trấn thả, đừng đi cấp giật cấp sự tình. Tào Phong sau khi nói xong, để cho người ta đem lấy bộ lạc thủ lĩnh cầm đầu hơn 10 người kéo ra ngoài. Hiện tại mỗi người các ngươi đi lên đâm các ngươi thủ lĩnh một đao, nhập nhập đội, sau đó liền có thể đã qua điểm lĩnh lưu dương chờ xuất vật. Tào Phong lời nói nhường một đám bộ hạ hai mặt nhìn nhau. Hơn 10 tên bộ lạc quyền quý cũng đều sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũ ra. Nhanh một chút. Chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ cùng những người kia như thế, bị nô lệ giết chết sao? Tại Tào Phong thúc giục hạ, rất nhanh liền có hổ nhân đứng dậy. Bọn hắn nhặt lên trên đất trường đao, đi hướng bị trói go nhà mình bộ lạc thủ lĩnh. Thủ lĩnh của bọn họ trước kia tại bộ lạc cao cao tại thượng. Nam giữ quyền uy tuyệt đối, cho dù là bộ hạ kết hôn, tân nương đều muốn từ bộ lạc thủ lĩnh ngủ trước một đêm. Trên thực tế bọn hắn đối vị này cũng ác thủ lĩnh là lại sợ vừa hận, cũng không dám phản kháng hắn. Hiện tại Tảo Phong muốn bọn hắn nạp nhập đội, muốn bọn hắn mỗi người tiến lên đâm thủ lĩnh một đao. Trên thực tế bọn hắn cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Bọn hắn vốn là đối nhà mình thủ lĩnh bất mãn, chỉ là trước kia nhiếp tại thủ lĩnh uy nghiêm cùng thế, bọn hắn chỉ có thể thuận theo. Đối mặt mang theo tử đi hướng chính mình bộ hạ, La Tây bộ lạc thủ lĩnh cùng các trưởng lão nguyên một đám giận dữ tục. Thật là bọn hắn giận dữ mắng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Phục sinh. Có một gã hồ nhân nhắm hai mắt, đem trường đao đưa vào bộ lạc thủ lĩnh lồng ngực. Bộ lạc thủ lĩnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu, hắn khó có thể tin nhìn qua những cái kia đã từng trung thành bộ hạ, bây giờ lại cầm trong tay lưới dao, hướng mình mạnh mẽ đâm tới. Có người đầu tiên dẫn đầu, rất nhanh liền có người thứ hai. Mỗi một tên lựa chọn thần phục là Tây bộ hạ đều lên trước đối đầu người hoặc là các trường lao thập một đao. Làm cái này nhập đội lúc kết thúc, thủ lĩnh cùng các trường lao đã tựa như như vết hồ lô, phân biệt không ra lúc đầu mục. Những này bộ hạ nạp nhập đội sau, tao phong lúc này mệnh lệnh đem bắt được như Dương tiền tài những vật này, từng cái phân phát cho bọn hắn. Lối mặt chia cho mình Nưu Dương tài vật. Những này vừa rồi còn nơm nớp lo sợ, vô cùng khủng hoảng bộ hạ, nguyên một đám trên mặt lộ ra nụ cười. Bọn hắn đối tạo Phong vị này thần tử, thiếu đi mấy phần ý, nhiều hơn mấy phần hào cảm. Dù sao lấy trước đây đều là thủ lĩnh cùng trưởng lao đồ vật, bây giờ phân cho bọn hắn, bọn hắn cũng có thuộc về mình Nưu Dương xúc vật. Nếu là thật tốt chăn thả, bọn hắn cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Thứ nay về sau, các ngươi vẫn là ở chỗ này chăn thả. Tào Phong đối một đám quỷ trên mặt đất nói lời cảm tạ bộ hạ nói, các ngươi cần an phận thủ thường, hàng năm đúng hạn hướng ta giao nạp số lượng nhất định Dương, ta đem bảo hộ các ngươi đạt đạt thần tử. Chúng ta đều nghe thần tử. Lúc trước những này bộ hạ đối Tào Phong là tràn ngập ý, nhưng là bây giờ đối mặt thiết thiết thực thực lợi ích, bọn hắn đối Tào Phong vị này thần tử thái độ tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tống Lao Tam, Tào Phong đem Nưu Dương tiền tài chờ xúc vật phân cho những này đầu hàng hồi nhân bộ hạ sau, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía giải cứu Tống Lao Tam. Ta hiện tại cát cử ngươi là cái này một bộ rơi mới thủ lĩnh, ngươi có bằng lòng hay không? Tống Lao Tam muốn là bị hồi nhân bắt tới một gã nô lệ. Trên thực tế Tào Phong đối với hắn cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy hắn dẫn đầu mang theo đào tử báo thủ, cho nên lúc này mới có ấn tượng. Tào Phong không có khả năng ở chỗ này ở lâu, cho nên hắn chuẩn bị theo nô lệ bên trong đề bạn một người lên, giúp hắn trông coi cái này một hồ nhân bộ lạc. Hắn chuẩn bị đem cái này một hồ nhân bộ lạc đặt vào phạm vi thế lực của mình, cho mình sử dụng. Tống Lao tam là nô lệ, cùng những này hồ nhân có thủ. Nâng đỡ hắn là mới thủ lĩnh, hắn nhất định có thể rất tốt giám sát những này hồ nhân, phòng ngừa hồ nhân làm loạn. Tống Lao tam tại hồ nhân trong bộ lạc không có căn cơ, cũng không lo lắng hắn đem những này hồ nhân lôi kéo tạo phản. Tống lão tam cũng không nghĩ đến Tào Phong vị này Liêu Tây quân đô đốc vậy mà nhường hắn là hộ nhân bộ lạc thủ lĩnh. Ta bằng lòng nghe Tào đô đốc, thật là ta cô gia quả nhân, ta lo lắng bọn hắn không nghe ta. Tống Lao Tam trước kia chính là một gã nô lệ mà tôi, hiện tại muốn hắn trở thành bộ lạc thủ lĩnh, dưới tay cũng đều là hồ nhân. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút chột dạ. Ta sẽ lưu lại mấy tên quân sĩ hiệp trợ ngươi, trừ cái đó ra, ngươi lại từ bị người giải cứu bên trong, chọn lựa một số người lưu tại trong bộ lạc giúp ngươi. Tào Phong đối Lao Tam nói, hiện tại nhu dương tiền hàng đều đã phân phát, ngươi cần làm vẹn vẹn giám sát bọn hắn, xem bọn hắn sẽ hay không an phận thủ thường chân hạ. Trừ cái đó ra, ngươi hàng năm đúng hạn giúp ta theo các nhà các hộ thu lấy nhu giường trở xúc vật mang đến Liêu Tây. Về sau bọn hắn mỗi một hộ dân chăn lui, tất cả nghe theo ngươi hiệu lệnh làm việc. Nếu là bọn họ không nghe lời, ngươi có thể trừng trị bọn hắn, đem bọn hắn giam lại, thậm chí rút roi ra, hoặc là giết chết mấy cái lập uy. Ta về sau cũng biết đúng hạn phái người tuần tra các nơi. Ngươi cái này thủ lĩnh nếu là không xứng trước, ta sẽ phái người thay thế ngươi. Trước kia đại kiền quân đội cùng kim chướng Hán Quốc cũng buộc phát qua rất nhiều xung đột cùng chiến sự. Đại quân đội cũng một lần đánh vào Thảo Nguyên. Thật là đại kiền đối thảo nguyên một mực không có lực khống chế. Mỗi một lần đều là đánh xong liền đi, gặp phải những cái kia đầu hàng, phong cho chức quan, để bọn hắn tiếp tục tại nguyên chỗ trấn hạ. Hồ nhân rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại. Những cái kia đầu hàng hồ nhân lại lần nữa phản loạn, quay đầu đến đánh đại kiện. Tạo Phong hiện tại đem bộ lạc thủ lĩnh cùng trưởng lão đợi xử lý, nâng đỡ người đi lên trường khống những bộ lạc này. Nó mục đích ở chỗ hoàn toàn chỉnh hợp những bộ lạc này, đưa chúng nó hoàn toàn đặt vào thế lực của mình bản đồ bên trong. Chờ sau này thế cục ổn định, hắn sẽ còn phái người tới những bộ lạc này, khiến cái này người học tập đại kiện tiếng phổ thông chờ một chút. Nói tóm lại, hắn Tàu Phong cũng không phải chỉ biết là giết chóc vũ phu. Hắn hy vọng thông qua chính mình những thủ đoạn này, đem những người này lôi kéo tới trận doanh mình, cho mình sử dụng. Hiện tại chính mình phân cho những này hồ nhân đại lượng tiền tài cùng sức vật, đã thắng được hào cảm của bọn họ cùng tán thành. Đến tiếp sau chỉ cần phải người tăng cường quan thúc, vậy những này hồ nhân bộ lạc sẽ biến thành hắn người. Chương 472, báo tác đột tiến, chương 472, báo tác đột tiến. Tào Phong lần này xuất lĩnh binh mã lần nữa giết tiến vào Thảo Nguyên. Hắn không chỉ phải phối hợp Định Châu chính diện chiến trường tác chiến, càng phải vì chính mình vớt tốt. Hắn lần này đem La Tây bộ lạc thủ lĩnh cùng các trưởng quét sạch sau, nên đó Tụng Lao Tam đi lên đảm nhiệm bộ lạc thủ lĩnh. Hắn chính là muốn chỉnh hợp cái này bộ lạc cho mình sử dụng, biến thành chính mình một thế lực. Mình bây giờ thật là thiên thần chi tử. Hắn tin tưởng, chính mình lần này đem bộ lạc thủ lĩnh cùng các trưởng Lao nam dưưu Dương xúc vật chờ đại lượng tiền hàng phân cho tầng dưới chốt hộ nhân. Hắn liền có thể thắng được tầng dưới chốt hộ nhân duy trì. Lại có Tống Lao Tam trở đã từng nô lệ xoay người làm chủ nhân. Bọn hắn nhất định sẽ nghe mình, giúp mình trưởng khống tốt cái này hộ nhân bộ lạc. Phạm La thần phục dũng sĩ, sắp xếp thân binh của ta doanh, theo ta chinh chiến. Những hải hồ nhân mặc dù thần phục, có thể tạo phong đối bọn hắn như cũ không yên lòng. Cho nên trước khi đi, đem may mắn còn sống sót hơn 30 tên hồ nhân thanh niên trai tráng, toàn bộ sắp xếp chính mình thân binh doanh. Hắn làm như vậy, chủ yếu nhất là lo lắng cho mình xuất lĩnh đại quân đi sau, Tống Lao Tam bọn người ép không được. Hiện tại trong bộ lạc chỉ còn sót một chút người già trẻ em, hắn tin tưởng Tống Lao Tam bọn người vẫn là có thể trấn được. Tống Lao Tam bọn người là đại kiền người. Bọn hắn bây giờ bị Tạo Phong nâng đỡ đi lên. Ích vị này cái này hồ nhân bộ lạc sẽ nhận đại kiền các mặt ảnh hưởng. Tống Lao Tam bọn hắn nói không chừng sẽ lấy hồ nhân làm vợ. Sau đó ở chỗ này có dòng dõi, về sau đại kiện các loại phong tục văn hóa cũng sẽ thẩm thấu tới cái này Hồi nhân bộ lạc. Có lẽ không dùng đến bao nhiêu năm, những này đã điểm hộ hồ nhân bộ lạc, liền đem dần dần diễn biến thành là đại kiện người. Đương nhiên, dục tốc bất đạt, rất nhiều thứ không có khả năng biến hóa đến nhanh như vậy. Tào Phong hiện tại cần làm chỉ là lên một cái tốt đầu. Tào Phong đối với bộ lạc thủ lĩnh Tống Lao Tam bọn người bàn giao một phen sau, hắn lúc này mới xuất lĩnh đại cổ kỵ binh rời khỏi nơi này, hướng phía cách Tang Thảo Nguyên đánh tới. Làm Tào Phong bọn hắn xuất bộ rời đi thời điểm, Hơn 300 tên đã từng bị bắt cóc mà đến đại kiến Mã Tính, cũng bước lên đường về nhà độ. Tào Phong đem bọn hắn giải cứu, cho bọn hắn tân sinh. Đối với đã trở thành thủ lĩnh Tống Lao Tam khác biệt, bọn hắn ở cái địa phương này nhận hết lăng nục tra tấn, một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ đợi. Bọn hắn càng muốn trở về cùng thân nhân của mình bạt tụ, càng muốn trở về quê hương của mình. Đối diện với mấy cái này muốn rời khỏi người, mới nhậm chức bộ lạc thủ lĩnh Tống Lao Tam cũng không bạc đái bọn hắn. Tống Lao Tam khẳng khái tiền, không chỉ có tặng cho những này ngày xưa đồng nô lệ dương lấy tư sinh kế, còn tặng cho bọn hắn phong phú vàng mẹo, chở bọn hắn đạp vào đường về. Đương nhiên, những này giải quyết tốt hậu quả sự tình đều là từ Tống Lao Tam bọn người ở tại làm. Tào Phong không có công phu cùng tinh lực đi làm những chuyện này. Hôm sau, Tào Phong xuất lĩnh binh mã lần nữa công phá một cái khác hổ nhân bộ lạc. Cái này một cái hổ nhân bộ lạc nhân khẩu cùng la Tây bộ lạc không sai biệt lắm. Bọn hắn trong bộ lạc tráng đinh đều bị điều không còn, lưu lại cơ hồ đều là người già trẻ em. Tào Phong bọn hắn không cần tốn nhiều sức, liền chiếm linh cái này một cái bộ lạc, đồng thời thu được tiếp tế. Tào Phong gọi Tiêu Kỵ doanh chỉ huy Mộ Dung, Mộ Dung Chỉ Huy, ngươi dẫn người lưu tại nơi này, dựa theo ta lúc trước phương pháp xử lý chỉ định mấy tên nô lệ là bộ lạc mới thủ lĩnh, sau đó đem bắt được Nưu Dương xúc vật, phân cho tầng dưới chốt hộ nhân bộ hạ. Từ nay về sau, cái này bộ lạc đem lấy ta cái này thần tử vi tôn, hàng năm cho ta giao nạp Nưu Dương kim ngân khí. Mộ Dung Mệnh phụ thân Mộ Dung Thủy là đã từng dẫn đầu đi theo Tảo Phong hộ nhân thủ lĩnh một trong. Tại Liêu Tây cùng Vũ Văn Bộ chiến sự bên trong, thủ lĩnh Mộ Dung Thủy bỏ mình. Tảo Phong duy trì Mộ Dung Nguyệt thừa bị, trở thành bọn hắn bộ lạc mới Trên hiện tại Mộ tại giới lực, đã không hay quản lý hắn sự tỉnh. Trước vài theo lập xuống công lao. Tào Phong đã hướng binh bộ bảo công, đồng thời tiến cử Mộ Dung Nguyệt là kiêu kỳ doanh chỉ huy. Lần này Tào Phong xuất chính thẳng nguyên, Mộ Dung Nguyệt cũng tùy hành. Tào Phong hiện tại đem Mộ Dung Nguyệt gọi vào trước mặt, chính là nhường nàng lưu tại phía sau phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Hắn lần này không chỉ muốn nhiễu loạn địch nhân phía sau, càng là muốn đảo địch nhân gốc tưởng. Hắn muốn đem nguyên một đám hộ nhân bộ lạc cao tầng thanh tẩy sạch, thay đổi mình người. Tào Phong tại La Tây bộ lạc một chút thủ đoạn, Cho nên đối mặt công chuyện xui xẻo này, nàng miệng đáp ứng xuống. Ngươi xử lý tốt cái này, bộ lạc chuyện khắc phục hậu quả sau, lại cho ta nhóm đại đội nhân mã hội hợp. Tang Phong đối mộ dung nguyệt bản giao nói, cái này bộ lạc Tráng Linh cũng có điều theo quân, biên là phụ Tùng quân. Từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm ngươi kiêm nhiệm phụ Tùng quân chỉ huy sứ. Đa tạ tiểu hầu ra vung trổng. Ta bằng lòng là tiểu hầu ra quên mình phục vụ. Mặc dù cái này phụ Tùng quân chỉ huy sứ chính là tạm thời tính chức vụ, một khi chiến sự kết thúc, phụ Tùng quân giải tán sau, cái này chỉ huy chức vụ cũng tự nhiên giải trừ. Nhưng tại xem ra, tiểu hầu gia để cho mình đảm nhiệm phụ Tùng quân chỉ huy sứ, là đối với mình tín nhiệm cũng coi trọng đều là người trong nhà, không cần như thế xa lạ. Nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt quỳ một chân trên đất, nguyện ý vì mình quên mình phục vụ. Tào Phong đối Mộ Dung Nguyệt cười nói, "Ngươi thật là ta nhóm Liêu Tây quân thứ nhất nữ tướng quân, ta cũng không dám để ngươi chết. Ngươi nếu là chết, người khác sẽ mang ta Tào Phong sẽ không thương hương Tiên Ngọc." Đối mặt Tào Phong trêu chọc, Mộ Dung Nguyệt sắc mặt đỏ lên. "Đi, ta đi. Ngươi trước lưu tại nơi này giải quyết tốt hậu quả." Ta mang binh ngựa đi đầu một bước. "Là." Tào Phong đối Mộ bản giao một phen sau, lúc này mới mang theo một đám binh mã tiếp tục hướng phía mục tiêu kế tiếp đánh tới. Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy Tào Phong kia vai hùng tiêu sải bóng lưng, khóe miệng có chút giơ lên. Tào Phong lần này giữ lại Mộ Dung Nguyệt tại phía sau phụ trách giải quyết tốt hậu quả, chỉnh hợp vừa đánh xuống bộ lạc. Trên thực tế cũng là cân nhắc tới Mộ Dung Nguyệt là nữ nhân thân phận, không muốn để cho nàng phía trước bên cạnh xông pha chiến đấu. Huấn hồn nữ nhân làm việc càng thêm tinh tế tỉ mỉ, nhường nàng lưu tại phía sau phụ trách giải quyết tốt hậu quả, hẳn yên tâm. Tào Phong xuất lĩnh 7000 kỵ trực hắn bao tiến, một ngày ngang mấy cái Hán Hán địa bàn. Lần này Cách Tang Hãn cũng điều động đại lượng kỵ binh, tuân theo Vương Đình quân lệnh, đi Định Châu tiến đánh đại kiền hoàng đế. Cách Tang thảo nguyên lưu lại binh mã cũng không nhiều, đại đa số bộ lạc chỉ còn lại một chút nô lệ cùng người già trẻ em. Đối mặt Tào Phong bọn hắn cái này, một chi hơn 7000 người kỵ binh quét ngang, các bộ lưu thủ nhân mã cơ hồ là dễ dàng sổ đổ. Đối mặt Tào Phong bọn hắn như chém dưa thái rau thế công, cái này đến cái khác bộ lạc bị đánh bại. Tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, Tào hắn đột tiến hơn dặm, bại hơn 30 lực hắn không giảm trái lại còn tăng, đạt đến hơn 1 và rưỡi. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất là Tào Phong bọn hắn công phá những bộ lạc này bên trong. Có đại lượng bị bắt đến hoặc là thương đội buôn bán mà đến đại kiện nô lệ. Những người này bởi vì các loại nguyên nhân bị làm tới trên thảo nguyên, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Tào Phong đại quân quét ngang các bộ, đem bọn hắn cứu vớt ra. Nguyên bản Tào Phong là muốn đỡ nắm một số người thượng vị chi phối hộ nhân, còn sót lại về nhà. Có thể mênh mông thảo nguyên. Những người này lo lắng lần nữa rơi xuống hộ nhân trong tay, một lần nữa qua kia không bằng heo chó thời gian. Farm là có thể cưỡi ngựa, có thể xách đến động đao thanh niên trai tráng, đều hy vọng đi theo Tào Phong tác chiến. Đối diện với mấy cái này người thỉnh cầu, Tạo Phong đành phải bằng lòng. Cho nên Tạo Phong giới trướng binh mã chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là theo đại lượng đào nô gia nhập, quy mô không ngừng mở rộng. Trừ cái đó ra, những cái kia bị Tạo Phong đánh bại thần phục hồi nhân bộ lạc, Tạo Phong vì để tránh cho lưu lại người chấn không được chẳng tử, đem có thể sách đến động đao nam nhân toàn bộ cưỡng ép điều động, sắp xếp tối tớ doanh. Có hai phương diện này binh mã bổ sung, nhường Tạo Phong bọn hắn cái này một chi binh mã nhẹ nhóm đột phá vào người. Bọn hắn tại trên nguyên báo tiến, thế không thể lỡ, cơ hội không có ai đỡ nổi một hiệp. Tin tức cũng rất nhanh truyền đến Cách Tang thành lưu thủ tiểu Hán Vương Lộ Thái. Cái này tiểu Hán Vương chính là Cách Tang Hán đại nhi tử, lần này phụ mệnh lưu thủ Cách Tang thảo nguyên giữ nhà. Lúc đầu đây là một cái rất nhẹ nhàng việc cần làm. Thật là Tào Phong dõng nhiên xuất lĩnh đại quân giết tiến thảo nguyên, trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hơn 30 bộ lạc. Cái này khiến tiểu Hán Vương giận tím mặt. Trước kia đều là bọn Hán suất binh đi cướp bóc đại kiên quốc, lúc nào bị người đánh tới cửa qua, chương 473, nguy hiểm tới gần, chương 473, nguy hiểm tới gần. Cách thành Hán Vương cung nội, hán vương như nước. Một ga toàn thân bùn đất hổ nhân quý tộc quý phái trong đại điện, ngay tại lớn tiếng lên án lấy Tào Phong đối bọn hắn bộ lạc tập kích. "Tiểu Hán Vương, ngài cần phải là ta làm chủ a. Cái kia đang chết Tào Phong đánh bất ngờ bộ lạc của ta, đem tang lưu dương tiền tài toàn bộ cấp đi." Cái này hồ nhân quý tộc thanh âm nghẹn ngào nói, "Con của ta, đệ đệ của ta toàn bộ đều chết tại Tào Phong trong tay. Kia Tào Phong phách lối vô cùng. Hắn thậm chí tuyên bố, muốn san bằng cách Tang Thành, muốn đem Tiểu Hán Vương ngài thủ cấp bỏ làm cái bố bốn." "Vặn!" Tiểu Hán Vương nghe nói như thế sau, tức giận đến một đấm đập vào trên mặt bàn, trên bàn bát trà xoạt lăn xuống. Tiểu Hán Vương bất giận Cái này hồ nhân quý tộc thêm mắm thêm muối, thành công khơi gợi lên tiểu Hãn Vương nội tâm lửa giận. Đáng chết Tào Phong. Tiểu Hãn Vương cánh tay nổi gần xanh, giận dữ hét: "Ta nhất định phải bắt lấy hắn, ngũ mã phong thây, nhường hắn chết không yên lành." Nhìn thấy mình đưa tới tiểu Hãn Vương đối Tào Phong phẫn nộ. Cái này hồ nhân quý tộc tiếp tục châm ngòi thổi gió. "Còn không chỉ chừng này đâu." Tiểu Hãn Vương trừng mắt hạt châu hỏi: "Còn có cái gì?" Kia Tào Phong còn nói, hắn muốn tấn công vào cách tăng thành, đem ngài yêu nhất nữ nhân đoạt đi bốn. "Cái gì? Hắn lại còn dám đánh ta nữ nhân chủ ý?" Cái này hộ nhân quý tộc lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Hàn Vương liền đứng người lên, tức giận đạp lăn bàn trà. Ta thể phải đem kia Tạo Phong Nghiễn Thương thành trò, để tiết mối hận trong lòng ta. Đối mặt phẫn nộ Tiểu Hàn Vương, một ga hội nhân quan viên khẽ nhíu mày. Tên này hội nhân quan viên chính là kim tướng Hán Quốc cách tăng Hàn Vương dưới tay đại tướng. Cái này đại tướng ngày bình thường chủ yếu nhất việc phải làm chính là vì kim tướng Hàn Quốc thu thuế tiến cống, điều giải tranh chấp. Hắn xem như kim tướng Hàn Quốc văn chức quan viên, chủ yếu hiệp trợ cách tăng Hán làm việc. Đại tướng nhìn thoáng qua cái này nhân quý tộc, chất hỏi: Tào Phong Tây quân đô đốc, theo lý thuyết chu vây có không ít giáp sĩ hộ vệ? Hắn nói những lời này, ngươi lại là như thế nào nghe được? Chẳng lẽ lại là hắn chính miệng nói với ngươi? Lời vừa nói ra, cái này hồ nhân quý tộc trong lòng một cái lộ bộp. Hắn ý thức được, chính mình vào xem lấy châm ngồi thổi gió, đã bị đại tướng nhìn ra sơ hở. Cũng may đầu góc của hắn xoay chuyển rất nhanh. Hắn lúc này giải thích lên, "Đại tướng, Tào Phong xuất lĩnh binh mã công kích bộ lạc của chúng ta thời điểm, ta một lần bị bọn hắn chỗ tù binh. Hắn mong muốn để cho ta đầu hàng, vì hắn hiệu lực, ta thể sống chết không theo." Hắn lúc này mới đối ta nói những lời này. Ngươi đã biến thành tù nhân, vì sao Tào Phong không có giết ngươi, ngược lại là thả ngươi trở về? Hẳn là ngươi đã đổi hàng Tào Phong, muốn đem Tào Phong giết tiến thảo nguyên tin tức đưa đến cách Tang Thành, gây nên ta cách Tang Thành hỗn loạn cùng khủng hoảng. Đối mặt đại tướng chất vấn, cái này hồ nhân quý tộc lập tức cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Đại tướng, ta oan uổng a. Ta cũng không phải là Tào Phong thả lại tới, ta là thừa dị bọn hắn không chú ý, ban đêm vụng trộm trốn về đến. Ta đối thiên thần thể, ta đối Hán Vương trung thành tuyệt đối, Cái này nhân quý lúc này đối tiên thể, lúc này mới bỏ đi đại tướng lo nghĩ. Tốt, tốt. Tiểu Hàn Vương quát tái náo: "Ngươi cựu tự nhất sinh trốn về đến báo tin, đủ thấy ngươi đối cha ta mồ hôi trung thành." Tiểu Hàn Vương đối cái này hộ nhân quý tộc trấn an nói: "Ngươi bây giờ cách tang thành dàn xếp lại. Đợi ta triệu tập binh mã đi đánh bại Tào Phong, vì ngươi luật lại thuộc về ngươi bộ hạ cùng Nưu Dương chờ xuất vật. Đa tạ tiểu Hàn Vương là ta làm chủ." Hộ nhân quý tộc lúc này đối với tiểu Hàn Vương nặng nề mà dập đầu mấy cái, để bày tỏ bày ra cảm tạ. Cái này tiểu Hàn Vương đem cái này trốn về đến Hồ nhân quý tộc đuổi xuống dưới nghỉ sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại tướng. "Đại tướng, cái này Tào Phong mang binh giết tiến vào chúng ta cách tang thành nguyên." ta chuẩn bị tự mình mang binh đi chinh phạt, cái này cách tang thành bên trong liền giao cho ngươi. Nhìn nhà mình tiểu Hãn Vương muốn đích thân mang binh đi nên chiến thảo phòng, đại tướng sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Hãn Vương, hiện tại địch tình không rõ. Có người nói Tạo Phong lần này xuất lĩnh 5 vạn đại quân, cũng có người nói Tạo Phong chỉ có hơn vạn kỵ binh. Tại không có làm rõ ràng địch tình tình huống hạ, ta cảm thấy không nên tùy tiện xuất kích. Thân phận ngài quý giá, vẫn là trước lưu tại cách tang thành tọa trấn cho thỏa đáng." Đại tướng đối tiểu Hãn Vương nói, "Không bằng chúng ta trước phái người đi Tạo Phong binh mã tình huống điều tra tính tưởng." Đồng thời triệu tập lưu thủ các bộ dũng sĩ chuẩn bị chiến đấu chờ hoàn toàn thăm dò rõ ràng địch tình sau, đến lúc đó ngài lại mang binh nên chiến không mượn. Đại tướng chính là Cách tăng Hãn Vương dưới tay thứ nhất Vân Thần, nắm giữ rất cao trí tuệ cùng hy vọng. Cách tăng Hãn Vương lãnh binh đi theo đại hãn xuất chinh thời điểm, liền cố ý bản giao con của mình. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi đại tướng. Hiện tại đại tướng muốn hắn tạm thời tọa trấn cách Tang thành, không cho hắn mang binh xuất kích. Tiểu Hãn Vương nghĩ nghĩ sau, vẫn là nghe xong quy can. Vậy được rồi. Trước đem các bộ lưu thủ dung sĩ tụ họp lại, phái thêm người đi điều tra tình. Chờ thăm dò rõ ràng tào phong nội tình, ta lại tự mình lãnh binh đem hắn bại, tự tay cắt lấy đầu của hắn. Đại tướng nhìn Tiểu Hán Vương nghe khuyến cáo của mình, hắn nhẹ gật đầu. Vậy ta đây liền đi tăng phái nhân thủ điều tra địch tình, thuận tiện phái người triệu tập các bộ lưu thủ dũng sĩ, làm phiên đại tướng. Mặc dù Tiểu Hãn Vương hiện tại hận không thể lập tức đi ngay tìm Tào Phong quyết chiến, đem nó giết chết để tiết mối hận trong lòng. Có thể hắn vẫn là cố nén nội tâm xúc động, chuẩn bị làm rõ ràng tình huống lại nói. Làm cách tăng thành bên trong, Tiểu Hán Vương ngay tại không chút hoang mang mà chuẩn bị phái người tập kết dũng sĩ, điều tra địch tình thời điểm. xuất lĩnh Tây quân Kỵ đã tới cách tăng thành bên ngoài cách đó không xa địa phương phụ trách đảm nhiệm tiên phong a sử na phụ tự mình hướng tạo phong cái này, Liêu Tây quân Đô đốc bẩm báo mới nhất điều tra dịch tình. Đô đốc, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Cách tăng thành bên trong bây giờ lưu thủ binh mã không nhiều, vẹn vẹn chỉ có hơn ngàn kỵ binh cùng 2000 tôi tớ bộ quân. Tạo phong bọn hắn lần này tạm thời cải biến phương hướng, hướng thảo nguyên tiến công. Bọn hắn chuẩn bị cũng không đầy đủ. Nếu là ngày trước, khẳng định là muốn đem địch tình điều tra tính tưởng, đem lộ tuyến thăm rõ rõ ràng. Lần này vội vàng tiến công, rất nhiều đều không chuẩn bị. Đặc biệt là cách tang thảo nguyên diện tích rất lớn, sinh hoạt to to nhỏ nhỏ mấy trăm bộ lạc cách tang thành ở nơi nào, tao phong bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Đại kiên cùng kim Trướng Hàn Quốc vẫn luôn là đối địch trạng thái, tới qua thảo nguyên quá ít người quá ít. Tại vội vàng như thế tình hình hạ, liền một cái đáng tin dẫn đường đều khó mà tìm kiếm. Bọn hắn bắt một chút hổ nhân tù binh, thật là những này hổ nhân tù binh cũng không biết, bọn hắn đều là bình thường dân chăn nuôi mà thôi, cả một đời đều ở địa bàn của mình chăn thả. Cách tăng thành xem như cách tăng thảo nguyên vô thành, không phải ai đều có thể đi. Bọn hắn nhiều lắm là đi qua tới gần bộ lạc. Về phần cách tang thành ở nơi nào, bọn hắn đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng Bọn hắn không thể không đem chủ ý đánh tới hội nhân cao tầng quý tộc trên đầu. Một phương diện nghiêm hình Trà tấn, thẩm vấn những cái kia đi qua cách Tang Thành bộ lạc thủ lĩnh nhóm. Một phương diện khác thì là cố ý phóng thích mấy cái thủ lĩnh, âm thẩm phái người trinh sát đi theo. Trải qua nhiều mặt so sánh, Tào Phong bọn hắn lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cách tăng Thành vị trí. Cách tăng Thành có 4 cái cửa thành, thường người ở miệng có hơn một vạn người. A Sử Na phụ đối Tào Phong bẩm báo nói, hiện tại lưu thủ chính là cách Tang Hãn vua Ta Đại Nhi tự 4. Chương 474, thông đồng với địch, chương 474, thông đồng với địch. Định Châu đề phong sâm nghiêm trong binh doanh, từng đội từng đội mặc giáp, cầm binh khí lính tuần tra đi qua, binh khí cùng giáp trụ va chạm phát ra răng rắc răng rắc tiếng ma sát. Một người trung niên xuyên qua tầng tầng chẳng gác, thuận lợi tiến vào một tòa trong chướng đồng. Trong chướng đồng, ngồi một gã người mặc tinh lương giáp trụ tướng lĩnh. Nhìn thấy sốc lên vải mảnh tiến vào quân tướng trung niên, cái này đem lĩnh để tay xuống bên trong cung hãm. Cái này đem lĩnh chào hỏi trung niên ngồi xuống, chợt lại lui hữu. Trong quân chỉ để lại cái này đem lĩnh cùng trung niên. Chuyện làm được như thế nào? Tướng lĩnh ánh mắt nhìn về phía tên này phong mệt mỏi rãi mở hỏi thăm. Số lớn quân lương 10 ngày sau thông qua Hà Châu vận chuyển về tin tức của tiền tuyến đã đưa ra đi. Trung niên nhìn thoáng qua cổ sau, lúc này mới hạ giọng trả lời. "Cái này đem linh ngay vậy?" Trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn lại hỏi, "Đối diện nói thế nào?" Bọn hắn lại phái phái hơn vạn người kỵ binh xuất động đi Hà Châu tập kích vận lương đội, lần này từ một gã vạn kỵ trưởng dẫn đội, hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. "Tướng linh ngay vậy?" Lông mày cau lại. Người chưa nói cho bọn hắn biết, lần này hộ tống quân lương binh mã có 5000 người sao? Một vạn người có phải hay không quá ít một chút?" Nói, "Cái này Trung niên nói." Nhưng là bây giờ các nơi phòng bị thật sự nghiêm mật, bọn hắn nếu là quy mô xuất động, mục tiêu quá lớn, nhất định không thể gạt được chúng ta bên này trinh sát tiêu thám. Bọn hắn lần này xuất động hơn vạn kỵ binh, cũng sẽ tại mấy ngày nay từng nhóm thẩm thấu tới chúng ta phía sau. Vì hiểm hộ lần này thẩm thấu, bọn hắn tại mấy ngày nay sẽ còn đang đối mặt chúng ta bên này phát động một vòng mới thế công. Cái này đem lĩnh trầm năm sau, không tiếp tục nhiều lời. Hỗn nhân hơn một vạn kỵ binh chiến lực vẫn là rất mạnh. Nếu là bọn họ thật có thể đi Hà Châu đem bọn hắn đại cái này một nhóm quân lương phá hủy. Vậy đối với bọn hắn tiền tuyến quân đội mà nói, sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Đến lúc đó tiền tuyến quân đội khổ chiến, lại xuất hiện cạn lương thực tình huống, thế tất sẽ quân tâm lung lay. Một lúc sau, nhất định toàn tuyến sụp đổ. Chỉ cần một trận bọn hắn đại kiền đánh bại, không chỉ ngự giá thân chinh hoàng đế uy nghiêm quắc dạ, binh bại như núi đổ, những cái kia một mực la hét đánh trận công văn tướng môn xuất thân các tướng lĩnh, sợ là cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Ngay tiếp theo chiều chính trên giới, chủ chiến phái những cái kia quan văn, cũng sẽ nhận liên lụy tao ngộ thành thệ. Nghĩ đến tiền tuyến bại đưa tới một liệt hậu quả, cái này đem trên mặt liền lộ ra nụ cười. Một trận đánh bại, mới phù hợp bọn hắn phái này lợi ích để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhường hồi nhân thành công vây quanh chúng ta phía sau đi. Ngươi muốn đích thân đi một chuyến. Cái này đem lĩnh đối trung niên nói, tất khả năng đem những cái kia dọc đường trinh sát phân hành, trinh sát đều, đều đi. Nếu là điều không ra, cũng muốn biện pháp giết chết, bảo đảm hồ nhân đi Hà Châu tin tức không muốn đi để loạn. Cái này trung niên nhẹ gật đầu. Hắn đang muốn muốn tiếp tục mở miệng. Quân trướng bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hai người lúc này đình chỉ trò chuyện, cảnh giác nhìn về phía quân bên ngoài. Thượng quân, Chu tham quân cầu kiến. Quân bên ngoài vang lên thân vệ bẩm báo âm thanh. Biết được là thân tín tới, Trong quân trướng hai người lúc này mới thở dài một hơi. Nhường hắn tiến đến, "Là, một lát sau, một gã người mặc nhung trang tham quân cũng tiến vào liều trại. Hắn nhìn thấy trong quân trướng trung niên sau, hơi có chút kinh ngạc, chợt gật đầu chào hỏi. "Chuyện gì?" Ngôi chủ vị tướng quân nhìn về phía Chu Tham quân. "Tướng quân, ta mới từ binh bộ một vị hảo hữu bên kia nhận được tin tức. Cái này Chu Tham quân hạ giọng đối tướng quân bẩm báo, "Hoàng thượng hạ chỉ, đã mệnh Tây quân đô lĩnh dưới 56000 đại hồ quan, cách Thảo Nguyên." Ơ. Lời vừa nói ra, tướng quân này trong lòng giật mình. "Chuyện lúc nào?" ít ra hơn 10 ngày. Hiện tại kia Tào Phong đoán chừng đã tiến vào cách Tang Thảo Nguyên. Tướng quân có chút bất mãn trách cứ nói, hơn 10 ngày trước sự tình, vì sao hiện tại mới bẩm báo? Chu Tham quân giải thích nói, binh bộ bên kia biết được việc này đích xác rất ít người, đồng thời binh bộ tiền đại nhân hạ đạt phong khẩu lệnh, không cho phép chuyển ra ngoài. Hiện tại Liêu Tây quân bộ quân đã tới Định Châu, nhưng không thấy Tào Phong cái này đô đốc bóng dáng. Ta lúc này mới nói bóng nói gió đi tìm người nghe ngóng một phen, mới biết được hắn đã sớm đường đầu Cái này đem Linh ngay vậy, chút không dễ nhìn. Chuyện xấu. Hiện tại hồi nhân đại quân đều tụ tập tại Định Châu một tuyến. Bọn hắn phía sau cũng nhất định trống rỗng. Tao phong cái này tiểu vương bắt đạn dũng nhiên giết tiến thảo nguyên, tất nhiên sẽ đánh hổ nhân một cái trở tay không kịp. Một khi phía sau bất ổn, hồ nhân tiền tuyến binh mã nói không chừng liền sẽ quân tâm lung lay. Lúc trước bọn hắn đại tiền cũng ý đồ phái binh quanh có tới địch hậu đi công kích thảo nguyên các bộ. Bọn hắn ý đồ dùng loại phương thức này, nhiễu loạn trận cước của địch nhân. Đáng tiếc không có làm tốt giữ bí mật. Phái đi ra quân đội tao ngộ hổ nhân kỵ binh công, toàn quân bị diệt. không có cho nhân tạo thành tổn chính bọn hắn còn tổn hao tướng, ảnh hưởng tới sĩ khí. Từ đó về sau, có người nào nguyện ý dám mang binh xâm nhập địch hậu đi mạo hiểm. Nhưng lúc này Đào Phong lại thần không biết quỹ không hay mang binh thẳng hướng cách Tang Thảo Nguyên. Một khi Đào Phong tại Thảo Nguyên đạt được, kia hổ nhân đại quân tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Cái này đem lĩnh sắc mặt biến đến phá lệ nghiêm túc. Đào Phong là theo đại hổ quan đi ra, đối diện hổ nhân đoán chừng còn không biết bọn hắn hậu viện cháy rồi. Hiện tại song phương đại quân đều tại Định Châu một tuyến giao đấu, đại lượng trinh sát trinh sát tuần hành đều tại cái này một tuyến. Về phần đại quan trở Linh Châu khu vực, bởi vì rời xa chiến trường, cho nên cơ hồ không có trinh sát trinh sát tuần hành ngoại trừ thường ngày chú quân cùng lưu thủ hộ nhân bộ lạc bên ngoài, không có người quan tâm. Hiện tại Tào Phong chính là bắt lấy cái này không còn ngần, theo đại hổ quan xuất kích, dũng nhiên giết tiến Thảo Nguyên. Chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi lại đi đi một chuyến đối diện. Cái này đem lĩnh trầm ngâm sau, ánh mắt nhìn về phía kia vừa trở về không lâu trung niên. Tào Phong cái này tiểu vương bắt đạn cái này, 1 2 năm nhảy lên lên thật sự nhanh. Hắn tại Liêu Tây cùng Vân Châu, cũng mạnh chinh không ít nơi đó bộ lạc kỵ binh vì hắn hiệu lực. Bây giờ dưới trướng hắn có 5 6000 kỵ binh, chiến lực không kém. Bọn hắn giết tiến Nguyên, sẽ uy hiếp hộ nhân phía sau. Cái này đem lĩnh đối trung nhân nói, ngươi phải lập tức đem cái này tin tức nói cho đối diện, để bọn hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng đối, hoặc là phong tỏa tin tức, hoặc là phái người đi đem tạo phong diện. Nếu không một khi bọn hắn phía sau loạn, sợ sẽ ảnh hưởng định châu chiến sự. Trung nhân nhân cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Hỗ nhân không ngừng phái binh đi tập kích bọn họ phía sau vận lương đội, chính là muốn dao động bọn hắn tiền tuyến quân tâm. Tạo phong hiện tại cũng thẳng hướng đối phương phía sau, trên thực tế hiệu quả không sai biệt lắm. Đặc biệt là những cái kia hổ nhân biết được chính mình bộ lạc gặp tập kích, khẳng định liền sẽ bắt đầu sinh thái ý. Kia đến lúc đó cuộc chiến này còn muốn đánh nữa hay không? Nếu là hồ nhân binh bại, vậy bọn hắn tất cả mưu đồ đều sẽ biến thành bột nước." Cái này Trung niên lúc này đứng dậy, ta lập tức liền đi đem tin tức này chuyển cho đối diện. Tướng Linh nhắc nhỏ nói, hiện tại các nơi rất nhiều người, khắp nơi đều là trinh sát trinh sát tuần hành cùng hắc ý liễu về người, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận." Thượng quân yên tâm, trong lòng ta đều biết. "Ân, đi thôi." Cái này Trung niên cáo từ sau, vội vã rời đi cô trướng. Làm cái này đại kiền tướng lĩnh chuẩn bị cho đối phương thông phong báo tin thời điểm. Thật tình không biết Tạo Phong đã binh quý thần tốc, binh lâm cách tang thành hạ. Chương 475, Thiệp kích, chương 475, Thiệp kích. Cách tang thành nam trên thảo nguyên, tiếng vó ngựa ầm ầm. Mười mấy tên toàn thân vết máu bộ lạc kỵ binh ngay tại dục ngựa chợt vật chạy trốn. Tại phía sau bọn hắn ước chừng hơn 200 tên đại kiền kỵ binh ngay tại hô to gọi nhỏ truy kích, khí diễm vết lối. Một đội cách tang bộ trinh sát tuần hành phát hiện cách đó không xa truy đổi Sơn Vương, lúc này vì ngựa thất. Khi bọn hắn thấy rõ ràng thân phận của Song Phương sau, khiếp sợ không thôi. Làm cho kỵ binh thế nào đều rét tới chỗ này. Bọn hắn nhìn thấy cao lên kỳ phiên đại binh, nguyên một đám ra khỏi vỏ, như gặp địch. Bọn hắn cũng nhận ra bị truy kích tên bộ lạc thân phận. Những người này trang phục là bọn hắn cách tang bộ một cái phụ thuộc bộ lạc nhỏ trang phục, bị truy tựa như là gãy lan bộ người. Cách tang bộ trinh sát tuần hành bách kỵ trưởng thấy thế, quả quyết lấy xuống đầu vai ngựa cung, chuẩn bị ứng chiến. Hắn nhìn thoáng qua giới trướng mười mấy tên trinh sát tuần hành, đối bọn hắn hạ đạt quân lệnh. "Giết đi qua, giúp một tay gãy lan bộ người." Gãy lan bộ chính là bọn hắn cách tang bộ một cái phụ thuộc bộ lạc, hiện tại tao ngộ đại kiển kỵ binh truy sát, bọn hắn không có lý do gì thấy chết không cứu. Mấy mấy tên đao kiếm ra khỏi vỏ cách bộ trinh sát tuần hành hướng về phía trước, đón nhận bị đuổi giết gây lan bộ hạ. Có lẽ là thấy được cách tang bộ người tới. Những cái kêu bị đội Gãy Lan bộ kỵ binh nguyên một đám dục ngựa hướng phía cách tang bộ kỵ binh bên này chạy tới. Những cái kêu đội r짓 bọn hắn hơn 200 tên đại khiển kỵ binh cũng không có lùi bước ý tứ. Bọn hắn như cũng hô to gọi nhỏ truy kích, không có chút nào đem cách tang bộ người thả ở trong mắt. Chúng ta là Gãy Lan bộ người, nhanh cứu lấy chúng ta. Gãy Lan bộ người nguyên một đám toàn thân vết máu, nhìn đã tình trạng kiệt sức. Bọn hắn nhìn thấy cách tang bộ chính sát tuần hành kỵ binh sau, hô to kêu cứu lên. Cách bộ kỵ binh có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua những này phụ thuộc Gãy Lan bộ người. Bọn hắn bị đại kiền kỵ binh đuổi đến tựa như chó nhà có tang, quả thực là mất mặt xấu hổ. Đang lúc cách tang bộ Bách kỵ trưởng muốn đi bộ, nhường chạ mặt tới những này gãy Lan bộ kỵ binh tới phía sau bọn họ đi một lần nữa cả đội thời điểm. Những này gãy Lan bộ kỵ binh bỗng nhiên sắc mặt biến đến dữ tợn. Nhìn thấy những cái kia vừa rồi còn lớn hơn âm thanh kêu cứu đến gần gãy Lan bộ kỵ binh, bỗng nhiên mặt lộ vẻ hung quang. Cái này khiến cách tang bộ trinh sát tuần hành Bách kỵ trưởng lập tức có dự cảm không tốt. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy mười mấy tên vừa rồi bị đuổi đến tựa như chó nhà có tang gãy bộ Giờ phút này tựa như kéo xuống ngụy trang Lang. Bọn hắn bỗng nhiên đối gần trong gang tấc cách tăng bộ chính sát tuần hành kỵ binh bản tên. Phốc phốc, tiên thị xuyên thấu cách tăng bộ kỵ binh thân thể, không ngừng có người kêu thảm rơi xuống dưới ngựa. Đáng chết, các người đang làm gì? Nhìn thấy chính mình phụ thuộc bộ lạc kỵ binh bỗng nhiên đối bọn hắn bắn tên triển khai công kích. Có cách tăng bộ chính sát tuần hành kỵ binh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn tại lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Phốc. A, hai chi tiến thị xuyên thấu tên này gọi hàng cách tăng bộ chính sát tuần hành thân thể, thân thể hắn lung lay, nặng nề mà ngã lăn trên mặt đất. Bọn hắn không phải gầy lan bộ người, bọn hắn là địch nhân. Trinh sát tuần hành Bách kỵ trưởng cũng phát hiện không thích hợp. Đối phương mặc dù người mặc gãy Lan bộ phục sức, nhưng bọn hắn ra tay man lệ, rất hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nếu là thật sự gãy Lan bộ người, tuyệt đối là không dám đối bọn hắn cách tang bộ xuất thủ. Đi mau, chúng ta chúng kế. Trinh sát tuần hành Bách kỵ trưởng lúc này liền phải quay đầu ngựa lại muốn chạy trốn. Thật là siêu siêu tiến thị không ngừng gào thét mà đến, đem hắn dưới tay trinh sát tuần hành không ngừng bắn giết. Vừa rồi kia hơn 200 tên đại kiền kỵ binh cũng từ hai bên trái phải hai bên quanh co tới. Trinh sát tuần hành Bách trưởng đã không lo được dưới tay trinh sát tuần hành kỵ binh. Trên mặt hắn tràn đầy bồi rối sắc, ra sức cột ngựa, mong muốn chạy khỏi nơi này. Thật là hắn vừa lao ra mấy chục bước, mấy tên đại kiện kỵ binh liền theo đâm nghiêng bên trong vọt lên. Giống. Đối mặt vọt tới đại kiện kỵ binh, Trinh Sát Tuần Hành Bách Kỵ trưởng cơ mã đao mong muốn giết ra một đường máu. Bành. Thật là hắn còn không có vọt tới trước mặt, một gã đại kiện kỵ binh trong tay kỵ thương liền quét ngang mà đến. Cái này Trinh Sát Tuần Hành Bách Kỵ trưởng chỉ là cảm giác được bộ ngực của mình tựa như tao trọng truy đồng dạng. Cả người hắn đã mất đi cân bằng, bị mạnh mẽ thương quét xuống dưới ngựa. Lăn xuống ngựa hắn cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành mảnh dạng, xương cốt đều tại đau lại một gã đại kiền kỵ binh lao đến. Foxix, cái này đại kiền kỵ binh thỏ người ra chính là một đao. Trinh sát tuần hành Bách kỵ trưởng bị ná đến mắt nổi đồng đóm, cái cổ trong nháy mắt phun huyết, lập tức vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chu vây đến chỗ đều là chiến mã tê minh cùng sắp gặp tử vong trước tiếng kêu thảm thiết. Đối mặt gãy Lan bộ kỵ binh bỗng nhiên cận thân công kích, cách tăng bộ trinh sát tuần hành kỵ binh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trọng thương. Những cái kia truy tại phía sau đại kiền kỵ binh quanh đi lên, cùng gãy kỵ hắn hợp lực tiến hành đem một tên sau cùng chạy trốn cách kỵ binh chém xuống dưới ngựa. Hắn ngựa đất, quay đầu nhìn lại, chính mình dưới chướng kỵ binh đã giải quyết xong còn sót lại địch nhân trong nháy mắt công phu, cái này hơn trăm tên cách tang bộ chinh sát tuần hành liền toàn bộ ngã xuống trong vũ máu, một cái đều không có chạy thoát. A Sử Na Phu nhìn thoáng qua nằm dưới đất những cái kia cách tang bộ chinh sát tuần hành, hắn lúc này hạ lệ, thay đổi siêu y của bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi tới. Là, lúc này liền có Liêu Tây thân binh doanh kỵ binh cởi bỏ gãy lan bộ trang phục, đổi lại mới vừa rồi bị bọn hắn giết chết cách bộ chinh hành kỵ sức. Bọn hắn hoàn thành thay đổi trang phục sau, giống nhau vừa rồi cái sắc Những cái kia ngụy trang thành là cách tăng bộ chính sát tuần hành kỵ binh người phía trước bên cạnh chạy trốn, đại quân Liêu Tây quân kỵ binh thì là tại phía sau truy kích. Song Phương một chạy một đuổi, rất nhanh liền tiếp cận cách tăng thành. Ven đường bọn hắn gặp mấy đường cách tăng bộ phái ra chính sát tuần hành cùng trinh sát binh. Những người này nhìn thấy chính bọn hắn người bị đuổi giết, vô ý thức mong muốn tiến lên hỗ trợ tiếp viện. Thật là khi bọn hắn đi tới gần mới phát hiện, những này cái gọi là người một nhà toàn bộ đều là người trang. Thật là khoảng cách của Song Phương quá gần quá gần. Bọn hắn mong muốn cưỡi ngựa chạy trốn đã tới không kịp. A Sử bọn hắn rượt vào loại phương thức này, Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền xử lý đụng phải chính sát tuần hành cùng chính sát. Tào Phong bọn hắn theo sát lấy A Sử Na phu đám người sau lưng, một đường thông suốt vọt tới cách tăng thành bên ngoài. Cách tăng thành cách tăng bộ căn bản còn không có ý thức được, địch nhân đã tới gần tới dưới mí mắt bọn hắn. Bọn hắn nhiều lính như vậy ngựa xuất hiện ở cách tăng thành bên ngoài, cũng không còn cách nào ẩn giấu hành tung. Công thành. Tào Phong nhìn chăm chú phương xa tòa kia từ đắp đất đắp lên mà thành thành trì, trong mắt lóe ra quyết tuyệt cùng ngoan lệ qua mang. Bọn hắn một đường nhanh đến nơi này, chính là vì đánh hổ nhân một cái trở tay không kịp. Cách tăng thành chính là cách tăng Hán Vương Vương thành chính là cách tăng thảo nguyên trung tâm. Chỉ cần dẹp xong cách tăng thành, thế tất sẽ để cho toàn bộ cách tăng thảo nguyên các bộ bối rối. Tại Định Châu tiền tuyến cách tăng Hãn Vương biết được nội bộ mâu thuẫn, khẳng định sẽ điều binh hồi viện. Chỉ cần cách tăng Hãn Vương binh mã hồi viện, kia Định Châu chiến trường hai phe địch ta lực lượng liền sẽ mất cân bằng, cục diện rằng co liền có thể bị đánh phá. Nói tóm lại, đánh hạ cách tăng thành, ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng trọng đại. Ngần ô, luôn ngát hùng tại thành bên ngoài vang A, binh, như ngựa hoang Thế không thể đỡ hướng phía Cách Tang Thành lao nhanh mà đi. Ken ken ken. Ken ken ken. Cách Tang Thành quân coi giữ cũng phát hiện địch nhân tới đánh, bọn hắn nguyên một đám cả kinh thất sắc, gõ địch tập cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Ai tại đập loạn cảnh báo? Cách Tang Hãn Vương trong vô cùng, tiểu Hãn Vương nghe được dồn dập tiếng chuông sau, cũng bỗng nhiên đứng dậy. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, Tào Phong xuất lĩnh quỹ binh đã tập kích tới Cách Tang Thành hạ. Chương 476, Như bẻ cánh khô, chương 476, Như bẻ cánh khô. Dồn dập dự tiếng tại Thành không Thành nội cách tang bộ bộ hạ nghe vậy, đều là nhìn xung quanh, trong con ngươi tràn đầy mê mang sắc. Cách tang bộ xem như cách tang thảo nguyên cường đại nhất bộ lạc, không có người dám can đảm trêu chọc bọn hắn. Hiện tại cách tang thành vậy mà vang lên địch nhân tập kích dự cảnh tiếng chuông. Cách tang bộ người trong bộ lạc top 5 top 3 tụ tập trên đường phố, châu đầu gẹn hai, không biết rõ sẽ ra chuyện gì. Khẳng định là ai muốn say, lầm động dự cảnh chung lớn. Tiểu Hãn Vương tất nhiên sẽ hung hăng quát hán roi. Bộ bộ quanh, tưởng là người đá người lầm lớn. Bọn hắn cũng không tin có người dám can đảm tiến công cách tăng Thành. Phải biết, bọn hắn cách Tang bộ tại Cách tăng Thảo Nguyên nắm giữ tuyệt đối chi phối lực, mấy trăm bộ lạc đều thần phục tại dưới chân của bọn hắn. Cho dù là bọn họ Hãn Vương lánh binh xuất trình, nhưng bọn hắn uy thế đủ để trấn nhiếp các lộ nhân mã, để bọn hắn không dám vọng động. Ai cũng không không chịu được nổi cách tăng Hãn Vương lựa giận. Ngần ô, ngần ô. Làm cách Tang bộ người trong bộ lạc đang suy đoán ai lầm động tiếng trung thời điểm. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe tới hùng hồn tiếng kèn. Đây là cái gì kèn lệnh? Thế nào trước kia đều không nghe thấy qua? Sẽ không phải thật sự có địch nhân tập kích ha? Đối mặt ngoài thành xa lạ kia mà hùng hồn tiếng kẹn, không ít người nụ cười dần dần ngưng kết, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, trên đường dài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Cốc cốc, cốc cốc. "Chánh ra, mau tránh ra." Trên lưng ngựa kỵ binh ngữ khí gấp rút, không ngừng tôi động ngựa hướng phía hoàng cung phương hướng phi nhanh. Trên đường phố, một đám nguyên bản đang nhìn náo nhiệt bộ hạ bị bất thình lình kỵ binh dọa đến liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa bị đụng đổ trên mặt đất, lập tức tiếng chửi, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Cũng có người lớn tiếng hỏi tham dọc theo đường cái phi nước đại kỵ binh, mong muốn làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không có địch nhân tập kích? Vì sao gõ vang địch tập tiếng chuông? Ngoài thanh tiếng kèn là chuyện gì xảy ra? Đối mặt đám người mồm 5 miệng mười hỏi thăm, cái kia báo tin kỵ binh lòng nóng như lửa đốt hướng lấy hoàng cung mau chóng đuổi theo, chuẩn bị đem khẩn cấp địch tình bẩm báo cho tiểu Hàn Vương. Hắn vội vàng trả lời một câu, làm cho kỵ binh giật tới, nhanh chuẩn bị lên chiến. Cái này báo tin kỵ binh quẳng xuống một câu nói kia sau, cũng không quay đầu lại chạy về phía hoàng cung. Một câu nói kia tựa như rơi vào trong nước, lập tức nhường trên đường phố sôi trào ồn động. Cái gì? Làm chó đánh tới? Làm sao có thể? căng bộ bộ hạ mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lúc trước mặc dù nghe được một chút tin tức ầm nói một đường đại kiện binh mã giết tiến vào Thảo Nguyên. Bọn hắn căn bản liền không để ý. Đại kiện quân đội đều là bại tướng dưới tay bọn họ. Lúc nào thời điểm có lá gan giết tiến Thảo Nguyên? Lại nói, bọn hắn cách tăng Thành thật là vương thành, cho đại kiện quân đội 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đến nơi đây chịu chết. Thật là ngoài thành tiếng kèn càng ngày càng gấp rút, bọn hắn thậm chí nghe được tiếng la giết. Nhanh về nhà đi. Khung trong thành bắt đầu lan tràn. Từng người từng người cách Tang Bộ nam nhân đem nữ nhân của mình cùng hài tử chạy về nhà. Còn có một số nam nhân thì là trở về trong nhà, lấy ra ngựa cùng cùng trưởng đao chuẩn bị nên chiến, làm thành nội một mảnh hốt hoảng thời điểm. Trong vương cũng giống nhau tràn ngập khủng hoảng khí tức. Tiểu Hãn Vương nhìn qua quỹ trên mặt đất báo tin kỵ binh, trừng lớn hai mắt. Bọn hắn, bọn hắn thế nào nhanh như vậy liền giết tới cách tăng Thành? Các ngươi có phải hay không nhìn lầm? Biết được Tào Phong xuất lĩnh hơn bạn kỵ binh đánh tới thời điểm, Tiểu Hãn Vương đầu góc ông ông. Vừa sáng thời điểm mới tới tin tức, Tào Phong xuất lĩnh một đường kỵ binh Cái này trong nháy mắt liền giết tới cách Thành, thật sự là hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Tiểu Hãn Vương đưa làm chó thật đánh tới. Đây khắp núi đồi đều là làm chó kỷ binh. Người mang tin tức đang nói chuyện thời điểm, răng đều phát run. Hắn là thủ vệ Nam Muôn một gã thủ vệ. Nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi đánh tới đích nhân, hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chúng ta có nhiều như vậy trinh sát tuần hành, có nhiều như vậy thám mã tại trên thảo nguyên tuần trà. Vì sao nhường làm chó thần không biết quỹ không hay giết tới dưới mí mắt, đều là mắt mù sao? Tiểu Hàn Vương nổi trận lôi đỉnh. Bọn hắn cách tăng thành chiếm cứ trên thảo nguyên nhất đất đai phì nhiêu, có vô số bộ lạc bảo vệ. Phương viên trầm giọng, bọn hắn còn có không ít trinh sát tuần hành, trinh sát Nhưng bây giờ địch nhân bỗng nhiên binh lâm thành hạ, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Hán Vương tại giận mắng sau một lúc, cũng biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách là ngăn chiến. Quan bế các nơi cửa thành, Thành nội tất cả có thể xách đao kéo cung người, toàn bộ đều tới trên tường thành đi ngăn địch. Lập tức phái người đi từng cái bộ lạc triệu tập dũng sĩ đến đây tiếp viện. Tiểu Hán Vương xem như cách tăng hãm người thừa kế, tính tình mặc dù nóng nảy một chút, có thể cũng không phải là giá áo tối cơm. Đối mặt địch nhân kích, ra Từng người từng người hoàn cung người mang tin tức vội vã rời đi. Ngoài thành, tiếng hô giết càng thêm linh thai nhức óc, vang tận mây xanh. Nam môn phủ cận, quân coi giữ cùng Tảo Phong Suất Lĩnh Liêu Tây quân đã đánh giáp lá cả. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Đầu tường, thủ vệ cách tang bộ thủ vệ không ngừng dương cung tái tên, đối với ngoại thành liều mạng xạ kích. Bọn hắn ý đồ ngăn cản Tảo Phong Liêu Tây quân tới gần. Liêu Tây quân thân binh doanh một bộ đang theo lấy cửa thành công kích, mặt khác thì là vây quanh tường thành rục ngựa chạy bắn. Song phương tiến ta đi, không ai ai. Thỉnh thoảng có đầu tường cách tăng bộ thủ vệ chúng tên theo trên đầu thành ngã lăn xuống đến, cũng có dục ngựa chạy bắn liêu tây quân thân binh doanh kỵ binh chúng tên lăn xuống ngựa. Ở cửa thành chỗ, Tào Phong thân vệ thôi nhị hổ tự mình dẫn một đội bỏ qua trung bình tân chiến, cùng thủ vệ tại tranh đoạt cửa thành quyền khống chế. Giống. một gã thủ vệ trong tay trường mâu hung tận đâm hướng tôi nhị hổ. Tôi nhị hổ thân hình một bên, như là cá bơi lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng linh hoạt né qua trường mâu, lập tức mãnh hổ hạ sơn giống như một nắm lấy cán đột nhiên kéo một phát. Thủ vệ liền bị lôi đến hắn trước mặt. Phốc xích, tôi nhị hổ đưa tay một đao, hung hăng chém vào thủ vệ này cái cổ. Thủ vệ này cái cổ lúc này máu chảy như suối, thân thể sủi lưng ngã xuống đất. Khèn. Một ga thủ vệ thấy thế, một đao hung hang bổ vào Thôi nhị Hổ trên bờ vai. Thôi nhị Hổ trên người thiết giáp chặn trường đao, có thể kia lực lượng mạnh mẽ vẫn là để Thôi Nghị Hổ thân thể một cái lào đảo. Chết. Thôi Nghị Hổ trừng mắt hạt trâu đưa tay một đao chọc ra. Kia tập kích hắn thủ vệ phần bụng bị thọc một cái lô máu, bị Thôi Nghị Hổ nhấc chân đạp ngửa ngã lật. Zạ. Thôi Nghị Hổ liên sát hai người, phía sau các thân binh cũng tựa như, như thủy triều xông về phía trước. Đối với những cái kia vừa sắp xếp thân binh doanh hội nhận khác biệt, Thôi Nhị Hổ bọn người thật là tảo phong theo các doanh tinh tiêu tế tuyển bạch hổ binh, mỗi cái đều là lấy một địch ba hảo thủ. Bọn hắn trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn lẫn nhau giao thế xông về trước giết, giết đến quân coi giữ liên tục lùi về phía sau. Thôi Nhị Hổ bọn hắn giẫm lên máu tươi cùng thi thể giao thế xông về phía trước kích, rất nhanh liền cướp đoạt cửa thành quyền khống chế. Tránh ra, tránh ra. Nhường Kỵ binh xông. Thôi Nhị Hổ bọn hắn đánh tan thủ vệ cửa thành địch sau, lúc này hướng phía đầu công tới. Cùng lúc đó, A Sử kỵ theo hắn mở ra thông đạo, liên tục không ngừng mà tràn vào thành nội. Xông về phía trước. Dọc theo đường phố sông về phía trước, người phản kháng, giết không tha. A Sử Na Phu một ngựa đi đầu, dẫn người dọc theo cách tăng thành phố dài sông về phía trước giết. Rất nhiều cách tang hộ nhân biết được có địch nhân tập kích. Bọn hắn vừa trở về trong nhà đi lấy ra dao cùng, chuẩn bị đi tập kết lên chiến. Với bước ra cửa, đối diện liền thấy số lớn đại kiền kỵ binh dọc theo đường đi trùng sát mà đến. Những này hộ nhân cũng không khách khí. Bọn hắn lúc này dương cung cài tên, đối với A Sử Na Phu bọn hắn liền bắn. A. A Sử Na Phu dưới tay hộ nhân cũng không phải là mỗi người đều như là Liêu Tây quân Kiêu Kỵ doanh. Đột kỵ doanh như vậy trang bị tinh lương. Đối diện với mấy cái này gào thét mà đến tiến thị, xông vào phía trước kỵ binh vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngừng có người từ trên ngựa kêu thảm rơi xuống. Giết sạch bọn hắn. A Sử Na Phu cũng không nuông chiều bọn hắn, dục ngựa liền vào tới. Có Cách tang bộ nam nhân quay người mong muốn hướng trong phòng tránh. Phốc xích. Sáng như tuyết trường đao rơi xuống, bọn hắn phía sau lưng bên trong đào, kêu thảm té nhào vào trên bột thang, máu tươi chảy ngang. Chương 477, đào tường, chương 477, đào chân tường. Cách tang thành bên trong tiếng kêu trời, một đội lại một đội Tây quân kỵ qua lại chủ sát. Mới đầu còn có không ít cách tăng bộ nam nhân tay cầm đào cung muốn cùng những này đánh vào thành nội liêu tây quân tác chiến. Thật là đối mặt thành kiến chế liêu tây quân, phân tán các nơi cách tăng bộ nam nhân chết chết, thương thì thương. Người còn sống sót chỉ có thể chạy trốn từ phía, tìm kiếm chỗ ẩn thân, cũng không dám lại cùng liêu tây quân chính diện giao phong. Tào phong vị này liêu tây quân đô đốc cũng không có vào thành, hán tại hơn 2.000 tiền kỵ binh bảo vệ dưới, ngay tại ngoài thành đốc chiến phối hợp tác chiến. Báo Tiểu Hầu Gia Thân binh doanh chỉ huy sứ A Sử Na Phu xuất bộ đánh vào hoàng cung, tự tay giết cách tăng tiểu Hán Vương. Báo. Đột kỵ doanh chỉ huy sứ cổ tháp xuất bộ theo Tây môn đánh vào, đã đem cách tăng bộ chứa đựng đại lượng cỏ khô đốt đi một bó đốt. Tào Phong ngẩng đầu hướng phía cách tăng thành bên trong nhìn lại, chỉ thấy thành nội khói đặc quวน quวน, tiếng kêu giết rầm trời. Đánh vào thành nội kiêu kỵ doanh, đột kỵ doanh cùng thân binh doanh chính tại bốn phía lục soát giết cách tăng bộ nam nhân. Tào Phong xuất tốc, đến Lần này vào thành, lưu thủ tiểu Hán Vương một cái trợ tay không kịp. Nhìn qua tòa này hồi nhân cấu trúc lên thành thị, Tào Phong miết miệng lên cười lạnh. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Lúc trước Hồ Diên đàng suất bộ giết vào A Nhị Thả Nguyên, đánh cho A Lộ Hàn Vương dưới tay liệt diệm bộ quân lính tán dã, liệt diệm thành đều bị tiêu hủy. Cái này khiến Tào Phong ý thức được, lần này Kim Chướng Hàn Quốc dốc toàn bộ lực lượng, đại quân đều đặt ở Định Châu một tuyến. Bọn hắn tất nhiên cho đại kiên áp lực rất lớn. Thật là bọn hắn phía sau cũng vô cùng Lúc này mới có hắn chủ động hướng hoàng đế đề nghị, chính mình trực đạo nhân sau kế hoạch. Rất hiển nhiên, dọc theo con đường này bọn hắn cũng không có gặp được ra dáng chống cự. Các bộ ngoại trừ một chút thiếu niên cùng lão nhân bên ngoài, còn sót lại đều là phụ nữ trẻ em, không có chút nào sức chống cự. Truyền lệnh xuống, đem Cách tăng thành bên trong vàng bạc tài bảo, toàn bộ phân cho lần này tác chiến kiêu kỵ doanh, đột kỵ doanh cùng thân binh doanh tướng sĩ. Về phần vật không mang đi, toàn bộ ngay tại chô thiêu hủy. Tào Phong Lệnh khấp hạ lệnh nói, Cách Tang bộ người, phàm là phản kháng một tên cũng không để lại, vàng giết. Bắt được Cách tăng bộ bộ hạ, hết thảy phái người áp giải về ta đại kiền làm nô. Cách Tang bộ chiếm cứ tại Cách tăng thảo nguyên bên trên, cùng đại kiền giáp giới. Cách Tang hãn vương thường xuyên mang binh xuôi nam cứ bốc, bắt đi vô số tiền tài nhân khẩu. Tào Phong lần này muốn cho cách tăng bộ hung hăng giáo huấn, muốn hoàn toàn đem bọn hắn đánh ngã. Hắn ngược lại muốn xem xem, làm cách tăng bộ những nam nhân kêu biết được nhà mình bị tịch thu, thân quyến bị bắt đi làm nô, bọn hắn là cái gì cảm thụ. Bọn hắn còn có hay không tâm tư lưu tại Định Châu chiến trường tiếp tục đánh trận. Tào Phong mệnh lệnh đạt được rất tốt chức hành. Đặc biệt là hắn muốn thành nội vàng bạc tế nhuyễn trở tiền tài toàn bộ phân phát xuống dưới, xem như các tướng sĩ khen thưởng. Cái này khiến các tướng sĩ bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Bọn hắn đánh trận đơn giản chính là vì thăng quan phát tài. Lần này tiểu hầu gia hào phóng, trực tiếp đem tất cả thu được toàn bộ phân cho bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn vui mừng quá đỗi. Chỉ cần đem những vật này mang về, vậy bọn hắn liền có thể lắc mình biến hóa, biến thành ông nhà giàu. Đạt được khen thưởng các tướng sĩ chiến y càng tiêu ngạo hơn. Bọn hắn bốn phía lùng bắt những cái kia phản kháng cách tăng bộ nam nhân, đem những cái kia người già trẻ em toàn bộ bắt lại, dùng dây thừng buộc chặt lấy kéo ra khỏi thành. Trải qua một ngày vơ vét cùng thanh lý, toàn bộ cách tăng thành đều bị vơ vét không còn gì. Phóng hỏa, đốt đi nơi này. Cách tăng thành chính là cách tăng Hán Vương Vương thành, địa vị rất trọng yếu. Tào Phong hiện tại chính là muốn phá hủy nơi này, để cho địch nhân biết, hắn Tào Phong không phải tốt trêu chọc. Phụ trách chấp hành đốt thành chính là thân binh doanh trị ủy A Sử Na Phu. Hắn tự mình đem bó đuốc ném vào hồ nhân trong trại viện, rất nhanh thành nội các nơi liền nhảy lên lên ngọn lửa. Rất nhanh, đại hỏa ngay tại thành nội lan tràn ra, biến thành trùng thiết lửa. Cách Tang thành toàn này cách tăng Hán Vương Vương thành, rất nhanh liền bị hừng hực liệt diễm thôn vệ. Nhìn thấy gia viên của mình bị tiêu hủy, những cái kia bị bắt giữ cách Tang bộ bộ hạ nguyên một đám mặt lộ vẻ phẫn nộ, còn có người che mặt mà khóc. Tàu phong đối mặt kia đông binh, cũng không có đem bọn hắn thả đi ý tứ. Bây giờ tại cách Tang thảo nguyên bên trên, bọn hắn cái này một chi gần vạn người binh, cơ không người có thể địch cả bộ tráng đinh đều bị điều không còn, trước mắt không có bất kỳ người nào đối bọn hắn có uy hiếp, cho nên đem những tù binh này đưa về Vân Châu, ven đường không có người dám can đảm ngăn trở, bọn hắn cũng không có sức mạnh ngăn cản. Nói cho mộ Dung Nguyệt, nếu nàng phái người đem bắt được hơn một vạn cách tang bộ bộ hạ, toàn bộ áp giải trở về. Chúng ta Vân Châu hiện tại có không ít lưu vong hình đồ, trong những tù binh này có không ít hồi nhân nữ tử, áp tải về phía sau, bán cho những cái kia hình đồ làm vợ, để bọn hắn có thể an tâm tại Vân Châu đồ Tào Phong trong phạm vi thế lực Vân Châu cùng Liêu Tây đều là nhân khẩu thừa thất địa phương. Hiện tại hắn đại lực từ các nơi thu nạp nhân khẩu đi đồn điền trấn thả. Lần này theo cách tăng thành bắt được người liền có trên và người, có thể đưa trở về bổ sung nhân khẩu không đủ vấn đề. Hắn sở dĩ đem cách tăng bộ người áp giải trở về, chủ yếu nhất là hoàn toàn tàn dã cách tăng Hán Vương chi phối cơ sở. Những người này đều là cách tang bộ người. Bọn hắn uy áp các bộ nhiều năm như vậy. Bọn hắn lưu tại nơi này, chỉ cần cách tăng Hán Vương dẫn người giết trở lại đến, vậy bọn hắn liền có thể lần nữa khôi phục cách tăng bộ lực lượng. Nhưng bây giờ những này cách tang bộ người bị bắt giữ mang đi đưa về Vân Châu. Cho dù là cách tang Hán Vương mang binh giết trở lại tới, Vậy bọn hắn bộ hạ cũng bị mất, vậy hắn liền khó mà lâu dài. Dù sao một cái bộ lạc mong muốn tồn diễn sinh sống, cần nhu dương duy trì sinh kế, cần nữ nhân sinh con sinh sôi đời sau. Như vẹn vẹn chỉ còn lại một chút nam nhân, dần dần tự nhiên là tiêu vong. Đương nhiên, Tạo Phong biết, đến lúc đó Cách tăng hán Vương tất nhiên sẽ phái người đi chiếm đoạt cái khác bộ lạc, đem khác bộ lạc nhân khẩu nuốt mất. Đến lúc đó hắn lại có thể khôi phục Cách tăng bộ lạc cương đại. Có thể hắn tạo phong lại không lốc. Hắn lần này ngoại trừ trợ giúp triều địch nhân đường lui bên ngoài, hắn cũng tại trên nguyên không ngừng giải sức ảnh hưởng của mình. Hắn cũng đang dùng chính mình thủ đoạn Đang đảo thảo nguyên kim chướng Hán Quốc cấp tượng, hắn bằng vào thần tử thân phận tôn quý, dần dần gạt bỏ từng cái bộ lạc đầu lĩnh cùng quý tộc. Hắn đem đại lượng tiền hàng, nhu dương xúc vật phân cho những cái kia bình thường hộ nhân. Cách tăng Hán Vương đến lúc đó cho dù là trở về, những cái kia bình thường hộ nhân khẳng định cũng không nguyện ý đem tới tay nhu dương xúc vật lần nữa giao ra. Nếu là Cách tăng Hán Vương cưỡng ép muốn chiếm đoạt bọn hắn, muốn cấp bọn hắn nhu dương tiền hàng, những cái kia bình thường hộ nhân có thể bằng lòng sao? Bọn hắn khẳng định không nguyện ý. Dù sao đồ vật đến tay, ai nguyện ý giao ra? Bọn hắn có chính mình nhu dương sức vật, ai còn bằng lòng đi cho người ta làm trâu làm ngựa. Đến lúc đó Song Phương khẳng định sẽ làm lên. Tào Phong đến lúc đó lấy thần tử thân phận tham gia, đến giúp đỡ những cái kia bình thường hộ nhân. Đến lúc đó những này bình thường hộ nhân nói không chừng liền sẽ tụ tập tại hắn cờ Sí Hạ, cùng một chỗ đối kháng bọn hắn đã từng Hán Vương. Tào Phong tại công phá cách tăng thành, giết chết Lưu Thủ cách tăng tiểu Hán Vương sau, hắn cũng không có lập tức rời đi nơi này. Bây giờ các bộ tráng đinh đều bị điều không còn, đúng là chúng ta mở rộng chúng ta thế lực cơ hội tuyệt hảo. Tào Phong đem dưới tay mình các tướng lĩnh đều tập. Hiện tại chúng ta chia ra nhiều đường, bốn phía xuất kích. Thứ nhất là muốn đem thanh thế làm lớn, lấy khiến cho Định Châu tiền tuyến cách tăng Hán Vương hồi viên. Cùng lúc đó, các người tại công kích các bộ thời điểm, chỉ chu các bộ quý tộc hoặc là thủ lĩnh. Về phần những cái kia bình thường hồi nhân dân chăn Ưôi thì là không nên thương tổn bọn hắn. Mỗi một cái bị đánh bại bộ lạc, những cái kia thủ lĩnh quý tộc tiền tại Nưu Dương, hết thể phân cho bình thường dân chăn Ưôi. Nếu là thời gian dư dạ lời nói, đem những cái kia đồng cổ cũng phân chia một chút, phân cho bình thường dân Chân Ưôi. Nói cho bọn hắn, đây là thần tử đối bọn hắn triều cố. Tao phong đối đáng người bạn giao một sau. Lúc này đem dưới tay mình bình mã chia làm 10 đường. Hiện tại bọn hắn hợp nhất không ít nô lệ, lại mạnh trinh không ít bộ lạc dũng sĩ, binh lực mở rộng rất nhanh. Ngay từ đầu rất nhiều bộ lạc dũng sĩ là không tình nguyện, đều là bị ép đi theo Tào Phong tác chiến. Nhưng bây giờ bọn hắn đã thích ứng. Đi theo Tào Phong tác chiến, cuộc chiến này là càng đánh càng thông vãi, đánh thắng còn có khế thưởng. Cái này có thể so sánh đi theo đám bọn hắn thủ lĩnh đánh trận thoải mái hơn. Huấn hộ Tào Phong chính là tiên thần chi tử. Cái này để bọn hắn càng không có gánh nặng trong lòng. Bọn hắn đều là tuân theo thần tử hiểu lệnh làm việc, kia là thuận theo thiên ý. Những nô lệ kia số lượng đông đảo, đều là hổ nhân bao năm qua xôi nam cấp giật trở về. Tại một chút bộ lạc, nô lệ thậm chí chiếm bộ lạc một nửa nhân khẩu. Bọn hắn cho hổ nhân chăn thả, làm việc, cưới ngựa đây đều là bình thường như ăn cơm. Về phần sách dao tử chém người, hiện tại chưa quen thuộc, vừa chặt mấy lần liền quen thuộc. Hiện tại bọn hắn nhau nhau đầu nhập tảo phong giới trướng, trở thành trọng yếu binh lực nơi phát ra. Bọn hắn hiện tại dù là chia binh 10 đường, mỗi một đường ít ra đều có hơn ngàn người, thực lực mạnh mẽ. Chương 478, Sông Châu, chương 478, Sông Châu. Đại kiện, Hà Châu. Đêm tối dần dần, dần rút đi, Lối ra gần rừng dần dần biến rõ ràng. Quan đạo cái khác giữa đồng trống, đổ lấy vô số chờ đầy lương thảo, dư liệu, muối ăn, quân giới các loại vật từ xe ngựa. Tại xe ngựa chu ve, vô số đầy người buồn đất, mọi mệt không chịu nổi dân phu co quắp tại băng lênh trên mặt đất, cùng áo mà ngủ. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn ngữ giá thân trình, tại Định Châu cảnh nội cùng kim tướng Hãn quốc hộ nhân luân phiên đại chiến, tử thương vô số. Bây giờ, chiến sự như là lâm vào vũ bùn, song phương ngươi tới ta đi, lại khó phân bại, lâm vào thời gian trong giằng Hiện tại song phương đều đang tìm kiếm đối phương yếu kém điểm, tiểu quy mô chiến sự mỗi ngày duy trì liên tục không ngừng. Định châu tiền tuyến đại quân tụ tập, mỗi ngày tiêu hao tiền lương vô số. Để bảo đảm tiền tuyến mấy chục vạn đại quân lương thảo cung ứng. Đại quân điều động hơn trăm vạn dân phu theo các châu phủ hướng tiền tuyến vận chuyển lương thảo. Chính là cái này hơn trăm vạn dân phu dạ dĩ kế nhật vất vả chuyên vận, mới khiến cho lương thảo như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng mà tràn vào tiền tuyến trong quân, duy trì lấy đại quân mệnh mạnh mạch. Làm toàn thân mệt mỏi bọn dân phu đang co quắp tại xe ngựa chu vây ngủ say thời điểm. Cách đó không xa vang lên cái mõ âm thanh. Có người gõ cái mõ, đang lớn tiếng gào to. Chớ ngủ. Chớ ngủ. Lên rồi. Rất nhanh, các nơi đều vang lên cái mọ thanh âm, đem trong ngủ mê dân phu đánh thức. Bọn dân phu mở to mắt, nhìn qua bầu trời xa xăm lộ ra ngân bạch sắc, trời đã tảng sáng. Tranh thủ thời gian ăn cơm. Cơm nước xong xuôi liền đi đường. Hôm nay muốn đi vào Định Châu khu vực. Tất cả mọi người muốn mở to hai mắt, để cao cảnh giác. Có hộ vệ Lương Thảo một gã đại kiên sĩ quan cưỡi ngựa, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. "Định Châu đang chiến tranh, chúng ta vô cùng có khả năng gặp được nhỏ cô hổ nhân Kỷ Bình." Cái này đại kiên sĩ quan lớn tiếng nói, "Những ngày này, mấy chi vận lương đội đều bị hổ nhân Kỷ Bình thương vong không ít, Lương Thảo cũng đều bị tiêu hủy." Chúng ta lần này vận chuyển Lương Thảo quân giới Đông Đạo, không cho sơ thất. Cái này đại kiên sĩ quan gì ngựa thất, đối những cái kia bọn dân phu lớn tiếng nhắc nhở. Một khi tao nô hổ nhân nhỏ cố kỵ binh tấn kích, các ngươi cần phải bảo trì trấn định, chớ thất binh, chạy trốn tứ phía hoặc hô to gọi nhỏ. Các người muốn nghe theo quân lệnh, bảo vệ tốt chính mình xe ngựa. Cái này đối phó hồ nhân, tự có chúng ta những hộ vệ này binh mã đi ứng đối, các ngươi bảo vệ tốt Lương Thảo là được. Ai như dám can đảm ở lúc này chạy loạn vậy, nhiễu loạn tâm, dẫn đến Lương Thảo có sai lầm, chắc chắn trị không tha, chém đầu chúng lấy đang quân pháp. Từ giờ trở đi, Cho dù là đi vệ sinh đi tiểu, đều cần hướng lên bẩm báo, đạt được cho phép khả năng rời đi đội ngũ. Ai nếu là tự tiện rời đi đội ngũ, nghiêm trị không tha. Các người đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Biết. Đối mặt cái này đại kiên sĩ quan quát hỏi, còn buồn ngủ bọn dân phu trả lời thưa tớ. Bọn hắn không ít người đều ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng không cần gặp phải hổ nhân nhỏ Cô Kỷ Bình. Bởi vì Định Châu cảnh nội đã diễn biến thành làm một cái đại chiến trường, mỗi một cái địa phương đều nguy hiểm vô cùng. Cho dù là bọn họ bây giờ cách chân chính tiền tuyến còn có khoảng cách 2 3 Có thể hồ nhân kỵ binh đã tại Định Châu các nơi hoạt động, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dù là lần này có 5000 tướng sĩ phụ trách bảo hộ cái này một chi khủng lồ vận lương đội. Lúc này sắp liền phải tiến vào Định Châu khu vực. Bọn dân phu trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tại các đội quản sự thúc dụng hạ, bọn dân phu vội vã ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu kiểm tra xe ngựa bánh xe, đem lương thảo dây từng lần nữa gói thực. Bọn hắn tại làm lấy xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị. Làm bọn dân phu đang bận rộn thời điểm, bỗng nhiên nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Có mấy tên đại trinh sát tuần hành chạy nhanh đến. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Đại cổ hồ nhân đánh tới. Kia mấy tên đại kiền trinh sát tuần hành rục ngựa phi nhanh đồng thời, xe của hộ họng gấp rút la lên lên. Đội ngũ phía trước gáp lương thực quân sĩ cùng dân phu cũng nghe tới trinh sát tuần hành la lên. Bọn hắn nhao nhao dừng lại trong tay việc, đứng người lên hướng phía cách đó không xa nhìn quanh. Hồ nhân? Nơi này là Hà Châu, tại sao có thể có hồ nhân đâu? Bọn hắn bây giờ còn chưa đặt chân định châu cảnh nội, khoảng cách chiến trường còn rất xa. Nơi này vậy mà phát hiện hồ nhân. Cái này khiến một gáp áp giải lương thảo đại kiền chỉ huy sứ Lương Ngơ, chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới hồ nhân? Xung phong đại kiền chỉ huy sứ lúc này rục ngựa nghênh đón tiếp lấy, ngăn cản kia chạy vội mà quay về trinh sát tuần hành. "Chỉ huy sứ, hộ nhân, phía trước có đại lượng Hồ nhân hướng phía chúng ta bên này xung lại." Mấy tên trinh sát tuần hành thần sắc bối rối, ngữ khí gấp rút. "Chỉ huy sứ vội hỏi, có bao nhiêu người?" "Ít ra mấy ngàn người." T. Lời vừa nói ra, chỉ huy sứ nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn lúc trước đã được đến địch tình thông báo. Nói có nhỏ cố hộ nhân thẩm thấu tới Định Châu các nơi, bọn hắn chuyên đội, mang tin tức đợi chút tay, bọn hắn đề cao cảnh giác. Để bảo đảm lần này Lương thảo thuận lợi vận chúng đỡ tiền tuyến, bọn hắn mấy chi vận lương đội cùng một chỗ hành động. Bọn hắn hộ vệ binh mã càng là gia tăng tới 5000 người, chính là vì tuyệt đối không thể sai sót nhiều lẫn. Nhưng bây giờ còn không có tiến vào Định Châu cảnh nội, đây là tại Hà Châu. Mấy ngàn tên hộ nhân kỵ binh liền xuất hiện. Cái này khiến cái này chỉ huy sứ sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Hắn lần nữa xác nhận, thấy rõ ràng chưa? Trinh sát tuần hành ngữ khí gấp rút trả lời, thấy rõ ràng, hộ nhân binh mã chỉ nhiều không biết. Thu hiệu, dự cảnh. Nhanh báo trấn tướng đại nhân, nói có mấy ngàn cưỡi hộ nhân hướng phía chúng ta đến đây. Cái này xung phong chỉ huy sứ phản ứng cũng rất nhanh, lúc này hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Tiếng kèn vang lên. Xung phong hơn 1000 tên đại kiền quân sĩ cấp tốc tập kết bày trận, làm xong chuẩn bị lên chiến. Cùng lúc đó, trên trục tại trên quan đạo đại lượng dân phu cũng khẩn trương đem chứa đầy lương thảo xe ngựa ý đồ vây quanh, ngăn cản hộ nhân kỵ binh công kích. Lần này vận chuyển tiền lương số lượng đông đảo, các nơi hộ vệ binh mã biết được có địch nhân tập kích, cũng vội vàng tập kết chuẩn bị nên chiến. Hồ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở Hà Châu cảnh nội, nhưng áp trại binh cùng bọn dân phu đều không có cái gì chuẩn bị tâm lý, làm cả đám ngay tại chuẩn bị lên chiến thời điểm Hồ nhân kỵ binh liền đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Ầm ầm, ầm ầm. Nơi xa bụi mù tràn ngập, tiếng chân như sấm. Đây khắp núi đội hồ nhân kỵ binh đang bằng tốc độ kinh người hướng phía bọn hắn bên này của tới. Đứng tại chiếc trên xe quan sát tình huống đại kiền chỉ huy sứ nhìn thấy nhiều như vậy hồ nhân, sắc mặt của hắn bỗng một chút biến trắng bệnh. Theo hồ nhân quy mô nhìn, căn bản cũng không phải là mấy ngàn người. Cái này, cái này sợ là có hơn bạn hồ nhân. Hà Châu cảnh nội vậy mà xuất hiện hơn vạn hồ nhân kỵ binh, chẳng lẽ tiền tuyến đã chiến bại không thành? Hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này của mình. Nếu là tiền tuyến chiến bại, Hội binh đã sớm tuần đi qua. Hiện tại tiền tuyến không có bất kỳ cái gì tin tức khác, vậy đã nói rõ những này hội nhân là vụng trộm vây quanh bọn hắn Hà Châu tới. Thật là lập tức có hơn bạn hội nhân kỵ binh xuất hiện ở đây, những cái kiết trinh sát tuần hành trinh sát là làm ăn gì? Chẳng lẽ lại đều chết hết sao? Đối mặt quần quật mà đến hội nhân kỵ binh. Cái này chỉ huy sứ hiện tại đầu góc chống rỗng, trong con người tràn đầy tuyệt vọng. Nếu là mấy ngàn tên hội nhân kỵ binh, bọn hắn dựa vào cường cung tính nổ, còn có thể lấy một trận chiến. Nhưng bây giờ cái này lại đột nhiên toát ra hơn vạn hội nhân kỵ binh, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Bọn hắn 5000 hộ vệ binh mã Toàn bộ sắc đều là bộ quân, còn chia làm 3 đoạn. Hắn xuất lĩnh hơn 1000 người phía trước bên cạnh, trấn tướng xuất lĩnh hơn 3000 người ở giữa, phía sau còn có 2000 người đoàn hậu. Mắt thấy cấp tốc tới gần hồ nhân Kỵ binh, cái này chỉ uy sứ nhịn không được muốn chạy trốn. Thật là nghĩ đến vợ con của mình lão tiểu, hắn cuối cùng vẫn đè xuống ý niệm trốn chạy. Hắn nếu là chết trận, triều đình sẽ còn cho hắn một phần trợ cấp. Nếu là hắn lâm trận bỏ chạy, kia đến lúc đó chính mình vẫn là sẽ chết, người nhà cũng biết bị hạ ục. Vận khí tốt có thể bảo trụ một mạng, lưu vong biên cảnh đi trấn thủ biên cương. Vận khí không tốt, chém đầu cả nhà. Cấp tướng sĩ Chúng ta phụ mệnh áp giải Lương Thảo, đây là chức trách của chúng ta. Nếu ai lâm trận bỏ chạy, đến lúc đó cả nhà đều muốn bị liên lụy. Hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có đánh lui hổ nhân, bảo đảm Lương Thảo không mất mới có sinh lộ. Cái này chỉ Huy Sứ đứng tại lương thực trên xe, đột nhiên rút ra trường đao, chuẩn bị nên chiến. Tại cái này chỉ Huy Sứ mệnh lệnh dưới, tụ hợp lại đại kiên bọn mặc dù mặt mũi tràn đầy bối rối, vừa vận rất tốt tại không có không chiến mà bại. Bọn hắn trốn đến những cái kia lương thực xe phía sau, vô số cường cùng kình ngay những cái kia cuốn nhân kỷ binh. Chương 479, Lương Thảo hủy hết chương 479, lương thảo hủy hết. Trên quan đạo bụi mù tràn ngập, hộ nhân kỵ binh tựa như như thủy triều vào tới, thế không thể lỡ. Trấn giữ tại lương thực sau xe đại kiền quân sĩ, nắm chặt binh khí, hô hấp run rần dập, dường như liền không khí đều đông lại. Đại lượng hồ nhân kỵ binh bỗng nhiên xuất hiện tại Hà Châu cảnh nội, để bọn hắn không có chút nào phòng bị. Hiện tại bọn hắn có thể làm chính là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Cung nỏ chuẩn bị. Đại kiên chỉ huy sứ nhìn chằm chằm tốc tới gần hộ nhân kỵ binh, chặt binh khí tay đều có chút phát run. Đối mặt tử vong nguy hiểm, không sợ kia là giả, có thể hắn là chỉ huy sứ. Hắn không thể trốn. Dù là biết rõ là chết, hắn chỉ có thể kiên trì gắng ngược lấy. Hắn hiện tại chỉ cầu đảo bọn hắn có thể đánh lui những này hổ nhân kỵ binh, hoặc là có viện quân đến. Có thể rất hiển nhiên, đây đều là ảo tưởng không thực tế. Hổ nhân càng ngày càng gần, kia phu thiên cái địa vọt tới kỵ binh phảng phất muốn đem tất cả bá phủ. Kia vì thế kinh người, như là như mưa rông gió bao đè xuống, nhường thủ vệ tại lương thực sau xe bọn dân phu trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Có dân phu nhìn hai bên một chút. Hắn phòng lên khí, bốc lên rơi đầu phong hiểm, lén lén đứng người lên về sau vừa lui. Hắn biết, hổ nhân nhiều lắm. Những này hộ tống lương thảo binh mã không nhất định đánh thắng được, bọn hắn tay không tấc sắt, lưu tại nơi này chỉ có chết. Tất cả hắn lén lén muốn chạy trốn nơi này, muốn sống sót. Có người dẫn đầu, lúc này liền có cái khắc dân phu theo sát lấy rời đi chính mình áp giải xe ngựa, lén lén về sau chạy. Càng ngày càng nhiều dân phu không để ý quân sĩ trách móc, có càng về sau chạy, toàn bộ vận lương đội ngũ bỗng nhiên liền loạn. "Trở về, trở về! Kẻ trái lệnh, giết không tha!" Nhìn thấy dân phu ở thời điểm này không để ý quân lệnh, tự tiện chạy trốn. Đại kiên quân sĩ trợn mắt tròn xoe, nắm chặt đào, muốn xông lên phía trước ngăn lại cái đạo bên chiều. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. không cần quản bọn hắn, bọn hắn muốn chạy liền chạy a. Đều lúc này, lưu lại cũng là chết. Có thể hay không theo hộ nhân dưới tay chạy trốn, liền xem bọn hắn vật khí. Chỉ Huy Sư nhìn thoáng qua những cái kia chạy trối chết dân phu, hắn ngăn lại bọn truy sát. Những này dân phu vốn là điều động mà đến vào lương, bọn hắn vốn cũng không thuộc về chiến trường này. Muốn sống sót, chính là nhân chi thường tình. Nhưng bọn hắn khác biệt. Bọn hắn thân làm đại kiện quân nhân, bảo hộ lương thảo chính là chỗ chức trách. Dân phu có thể trốn, bọn hắn không được. Chỉ Huy Sư, nhân đi lên. Cố đại kiền quân sĩ thanh âm bên trong mang theo thanh âm rung động, lớn tiếng nhắc nhở chỉ huy sứ: "Cầm vũ khí, chuẩn bị lên chiến." Chỉ huy sứ siết chặt trường đao, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Từng người từng người hội nhân kỵ binh hô to gọi nhỏ nhỏ tới. Cách thật xa, bọn hắn liền dương cung cái tên, đem từng nhánh vũ tiên hương phía trốn ở lương thực sau xe bên cạnh đại kiền quân sĩ bắn trụm mà đến. Siêu siêu siêu, siêu xiu siêu. siêu. tiễn tỉ tựa như như mưa rơi rơi xuống. Tiễn tỉ như trận bão giống như phốc phốc đâm vào bùn đất, trong nháy mắt xé rách đỗ đầy lương thực bao tải, vô tình xuyên tấu đại kiền quân sĩ kiên cố thân thể. Trên chiến trường tiễn thị bay tứ tung, bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Chỉ huy sứ không để ý đến những cái kia chúng tên gào thảm dưới tay quân sĩ, hắn nhìn thấy hổ nhân đã tiếp cận, lớn tiếng hạ đạt quân lệnh. Bán tên, hu lu lu, xiu xiu xiu. Đại quân quân sĩ cường cung kình nọ cũng hướng phía hổ nhân kỵ binh chào hỏi mà đi. Đối mặt kia dày đặc tiễn thị, xông vào phía trước hổ nhân kỵ binh lập tức người ngã ngựa đổ, không ít người nặng nghề mà quằn lăn trên mặt đất. Có thể những này hổ nhân kỵ binh thương vong cũng không có dọa lùi phía sau kỵ binh, ngược lại là dậy bọn hắn thực chất bên trong hùng tính. Bọn hắn nguyên một đám cơ mã đao, càng thêm hùng mạnh lên. Cũng may lại kiện quân sĩ tránh né tại lương thực xe đằng sau, những cái kia cầm trong tay mã đao hổ nhân kỵ binh trong lúc nhất thời không làm gì được bọn hắn. Hổ nhân kỵ binh phát huy bọn hắn am hiểu nhất chạy bắn chiến thuật. Bọn hắn vây quanh đội xe, không ngừng rục ngựa chạy bắn, đem từng nhánh tiến thì ném bắn về phía đại kiện quân sĩ. Đại kiện bọn tránh né tại lương thực xe làm thành tạm thời vòng phòng ngự bên trong, cùng hổ nhân triển khai đối xạ. Bọn hắn cũng là miễn cưỡng có thể ổn định trận cước. Những cái kia vừa rồi thoát đi đi ra dân phu coi như thảm. Bọn hắn đã mất đi cố xe che chở, hai chân của bọn hắn căn bản liền chạy bất quá hổ nhân kỵ binh. Rất nhanh, hổ nhân kỵ binh liền đuổi kịp những cái kia chạy trối chết dân phu. Hổ nhân kỵ binh trong tay mã đao bổ ngang chém dọc, đem từng người từng người chạy trốn dân phu ném lăn trên mặt đất. Hổ nhân kỵ binh những nơi đi qua, khắp nơi đều là tiêu thảm liên miên, tiêu tên tiêu thảm. Những cái kia dân phu tại trong tuyệt vọng ngã vào trong vũng máu, máu tươi nhuộm đỏ con đạo, nhuộm đỏ vùng bỏ hoang. Đối mặt trên núi vạn hồ nhân kỵ binh lập đi lập lại chủ sát, quan đạo chu rất liền thay ngang đồng. này chó hoang xúc sinh, dù sao là một cái chết, ta cùng bọn hắn liều mạng. Nhìn thấy những cái kia hổ nhân kỵ binh tại tùy ý chém giết chạy trốn dân phu, kia phách lối bộ dáng trọc giận đại kiền quân sĩ. Có đại kiền quân sĩ giống giận liền sông ra ngoài, muốn cùng những này hổ nhân kỵ binh liều mạng. Phốc xích. A. Hổ nhân kỵ binh dục ngựa lướt qua, những cái kia lao ra đại kiền quân sĩ rất nhanh liền bị náo đầu, biến thành thi thể không đầu. Tại dạng này không che không cản địa phương, đã mất đi trận hình bảo hộ bộ quân, đối mặt hồ nhân kỵ binh không có chút nào sức phản kháng. Hổ nhân rất nhanh liền đối chốn ở lương thực xe xe trận phía sau đại kiền hộ vệ binh mã triển khai công. Từng người từng người nhân kỵ binh xông lên trước, đem bộ ngựa tác ném ra ngoài. Không ít đại kỳ quân sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị vỏ chăn ngựa tác bao lấy, mạnh mẽ bị túm ra ngoài. Giống. Giống. Những cái kia bị túm ra đi đại kỳ quân sĩ bị chiến mã lôi kéo, rất nhanh liền biến toàn thân máu thịt bé bết. Đối mặt số lượng đông đảo của nhân kỵ binh, bị chia ra bao vây thành 3 khối hơn 5000 đại kỳ bộ quân, rất nhanh liền tới tiễn thỉ hao hết tình trạng, tình huống càng ngày càng hỏng bét. "Chư vị tướng sĩ, theo ta giết hổ chó." Tiễn thỉ hao hết, kia chỉ huy sứ mang theo đao tử, tự mình đối nhân phát khởi công kích. "Giết hổ chó." May mắn còn sống sót tướng sĩ cũng đều nhao nhao nhảy ra lương từ xe. Đối hổ nhân phát khởi sau cùng công kích. Nhìn thấy những này công kích đại kiện quân sĩ, hô nhân bạo phát ra một hồi cười vang. Hơn ngàn tên hô nhân kỵ binh dục ngựa hướng về phía trước, hướng phía những này đại kiện quân sĩ nghiền ép mà đi. Hô nhân kỵ binh như cuồng phong đã qua, chỗ đến, đại kiện quân sĩ như là trong gió thu mạt tuyệ, từng mảnh từng mảnh na xuống, bị vô tình thu hoạch. Đến lúc cuối cùng một gã đại kiện quân sĩ bị hổ nhân một đao đâm vào lồng ngực ngã xuống sau. Cái này xung phong hơn ngàn tên đại quân sĩ toàn quân bị diệt. Hổ nhân lấy người người xuống ngựa, lay lấy những bỏ mình trụ binh khí. Tại vài bên ngoài trên chiến trường, phụ trách giải giải cái này vận lương đội một ga trung lang tướng mắt thấy đại thế đã mất. Hoàn thượng, mặt tướng có vát thành nhân. Mặt tướng tự vẫn tạ tội. Cái này trung lang tướng nhìn qua như thủy triều vọt tới hồ nhân, hắn trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, hắn rút ra trường đao, tự vận mà chết. Chấn tướng, chấn tướng. Nhìn thấy nhà mình trấn tướng tự vẫn mà chết, dưới tay hắn mười mấy tên thân vệ cũng đều bi thống không thôi. Hỗ chó, ta và các ngươi liều mạng. Có đầy mập thân vệ lao ra cùng hồ nhân kỵ binh mạng. Còn có thân vệ thì là hướng phía nơi xa chạy trốn, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh bị đuổi kịp đi hồ nhân bắn nhân tại đánh tan hộ vệ binh mã. Đối những cái kia vận chuyển lương thảo dân phu tiến hành một phen tàn sát. phóng hỏa, đem những này lương thảo toàn bộ thiêu hủy. Dẫn đội một gã hổ nhân vạn kỵ trưởng nhìn xem đống kia tích như núi lương thảo, hắn sát mặt lên gốc. Nếu là ngày trước, nhiều như vậy lương thảo trở về Thảo Nguyên, bọn hắn có thể qua một cái giàu có mùa đông. Nhưng bây giờ không được. Định Châu chiến trường có vài chục vạn đại kiền quân đội chấn giữ các nơi. Nhiều như vậy lương thảo, bọn hắn là khó mà trở về Thảo Nguyên, mang không đi cũng chỉ có thể hủy đi. Đại kiền quân đội đã mất đi nhiều như vậy lương thảo của dưới, thế quân tâm lung lay. Đây mới là bọn hắn lần này mạo hiểm xâm nhập được hậu, công kích cái này một chi vận lương đội chân chính mục đích. Ở đằng kia hồ nhân vạn kỵ trưởng mệnh lệnh dưới, hồ nhân nốt lên bó đuốc, đem từng chiếc chở đầy lương thảo xe ngựa nhóm lửa. Rất nhanh, trên quan đạo lương thảo liền bắt đầu cháy rừng rực, cuồn cuộn khói đặc sông thẳng tới chân trời. Chương 480, nội ứng, chương 480, nội ứng. Định Châu. Hoàng đế hành dinh. Hoàng đế Triệu Han đang đứng tại Định Châu trên thành, trông về phía xa lấy nơi xa lít lít Doanh, Tại hắn đại khu vực, phương trinh tuần hành. Trinh sát đang truy đổi chém giết lấy. Cảnh tượng như vậy đã kéo dài thời gian rất lâu. Song phương đánh mấy tháng, lẫn nhau đều đã tình trạng kiệt sức. Ngoại trừ tại cục bộ khởi xướng tiểu quy mô thế công bên ngoài, đã bất lực khởi xướng đại quy mô thiên công. Lần này Kim tướng Hàn Quốc theo các bộ hết thể điều 20 và rưỡi, danh sưng trăm vạn đại quân. Đại quân đồng dạng là tụ tập hơn 40 vạn binh mã, giống nhau danh sưng trăm vạn đại quân. Cái này hai chi số lượng khổng lồ quân đội tụ tập tại trên trường, phát mấy lần đại chiến. Nhưng ai cũng không có ăn hết đối phương thực lực tuyệt đối. Hiện tại chiến sự đánh thành có tiêu hao chiến Mỗi ngày đều có tiểu quy mô chiến sự tại các đầu chiến tuyến của phát, lẫn nhau có thắng bại. Kim tướng Hàn Quốc lần này triệu tập 20 vạn kỵ binh xuôi nam, vốn là nghĩ thật tốt đoạt một thành. Nhưng mà ai biết đụng phải đại kiền hoàng đế ngự giá thân trình. Hiện tại chẳng nhưng không có cướp được đầy đủ lộ vật, ngược lại là tổn binh hao tướng. Nếu không phải kim tướng Hàn Quốc Đông sát đại han để ép, rất nhiều bộ lạc đã sớm dẹp đường trở về phủ. Kim trướng Hàn Quốc cùng nó nói là một quốc gia, trên thực tế chính là một cái khổng lồ liên minh bộ lạc mà thôi. Bọn hắn mỗi một lần đi theo nhà mình Hãn Vương xuôi nam tiến công đại kiền. Bọn hắn sợ dĩ tích cực như vậy cùng bắn mạng, chủ yếu là có thể vớt chỗ tốt đấy đại đại kiện biên quân. Bọn hắn liền có thể như vào chỗ không người, tùy ý cướp súc vật, tiền lương, nhân khẩu các loại vật tư. Mỗi một lần bọn hắn đều có thể thắng lợi trở về. Nhưng lúc này đây không giống. Bọn hắn không có đạt được mong muốn đồ vật, ngược lại là hao tổn đại lượng bộ lạc dữ sĩ, nguyên khí đại thương. Kết quả như vậy nhường các bộ đã bắt đầu sinh thấy, trên thực tế đã không muốn đánh. Đặc biệt là mùa đông là con cửu non ra đời thời điểm. Bọn hắn một mực tại bên ngoài đánh trận, trong bộ lạc chỉ còn lại một chút người già trẻ em, không cách nào chiêu khẩn nhiều như vậy súc vật. Một khi súc vật chết còn quá nhiều, đối toàn bộ bộ lạc thực lực đều có rất lớn ảnh hưởng. Đối với những cái kia chỉ quan tâm chính mình bộ lạc thủ lĩnh nhóm mà nói, Kim trướng Hàn Quốc Đông sát đại hán quan tâm hơn chính là mặt mũi vấn đề. Hắn thật vất vả triệu tập 20 vạn cưới suối nam, cái gì đều không có cấp được liền xám xịt lui binh, hắn đến lúc đó sẽ mất hết mặt mũi. Chuyện này với hắn cái này đại hán còn có cái gì hy vọng có thể nói? Đến lúc đó các bộ sợ là cũng sẽ không nghe hắn hiệu lệnh hành sự. Cho nên biết rõ không cách nào ăn một miếng rơi đại quyền mấy chục vạn quân đội, hắn hay là không muốn tùy tiện lui binh. Hắn nhất định phải đánh bại đại kiền, hoặc là khiến cho đại kiền lui binh cầu hòa, cắt đất bồi thường. Chỉ có như vậy Hắn khả năng bảo trụ chính mình mất mũi, là các bộ vớt một chút chỗ tốt. Nếu là không cách nào làm cho các bộ đạt được chỗ tốt, kia Vương Đình uy nghiêm đánh mất, về sau lại nghĩ triệu tập nhiều lính như vậy ngựa, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đại Tiên Hoàng đế Triệu hắn cũng giống vậy. Lần này hắn ngự giá thân chinh, vốn là tồn tại đánh cược thành phần. Hắn mong muốn đánh bại Kim chướng Hàn Quốc, rửa sạch đục nhã. Có thể Kim trướng Hàn Quốc thực lực quá mạnh, dù là chỉ có 20 và rưỡi, cũng không phải bọn hắn có thể trong thời gian ngắn đánh bại. Có thể hắn đã ngự giá thân chinh, nếu là giờ phút này lui binh, hắn cũng xuống đài không được. Đặc biệt là triều chính trên dưới còn có không ít chủ mà phái. Phản đuổi lần này chiến sự, hắn trận chiến này nếu là không thắng, không chỉ không cách nào rửa sạch nú nhã, hắn hoàng vị sợ là cũng ngồi không vững. Cho nên hắn cũng không có đường lui. Biết do tiếp tục đánh xuống chỉ sợ không có kết quả, có thể hắn không thể lui, chỉ có thể gắng ngược lấy. Đạp đạp. Làm đại kiền hoàng đế Triệu Hàn đứng tại Định Châu trên đầu thành, suy tư phá địch kế sách thời điểm. Thành bậc thang bên kia vang lên tiếng bước chân rồ dập. Một gã binh bộ quan viên vội vã chạy chậm đi qua. Hắn chạy vội tới binh bộ thượng thư Tiền trước mặt, giọng gì thai vài câu. thư Tiền Duệ ngay vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Hoàng đế Triệu Hàn thế, Hắn lúc này tò mò mở miệng hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì? Binh bộ thượng thư Tiền Duệ cất bước tới hoàng đế trước mặt. Hắn không người bẩm báo nói, hoàng thượng, xảy ra chuyện rồi. Chúng ta vẫn lương đội xe tại Hà Châu cảnh nội gặp phải hồ nhân kỵ binh tập kích, hơn 2 vạn xe lương thảo quân giới đều bị tiêu hủy. Lời vừa nói ra, hoàng đế Triệu hắn trên mặt biểu lộ ngưng kết. Lần này không phải mấy chi lương thảo đội xe cùng đi, còn phải phái 5000 binh mã hộ vệ sao? Vì sao còn bị hồ nhân đánh thủ? Cái này Lãnh binh tướng lĩnh là thùng cơm sao? Đối mặt thảm trọng như vậy tổn thất, hoàng đế Triệu hắn chặt song quyền, nội xanh, khóe miệng không tự chủ được run rẩy kịch liệt lại nói, hồ nhân đều chạy đến Hà Châu đi, dọc đường những cái kia thành trấn cửa ải đều là kẻ điếc mù là sao? Còn có những cái kia trinh sát tiếu thăm đều đáng chết. Đối mặt hoàng đế Triệu Hán liên tiếp chất vấn, binh bộ thượng thư tiền duệ còn công thân thể, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn tiền tuyến mấy chục vạn đại quân tụ tập, mỗi ngày tiêu hao tiền lương là thiên văn số tự. Có thể gần nhất một thời gian, vận lương đội xe liên tiếp tao ngộ thẩm thấu tới phía sau hồ nhân binh mã tập kích. Lần này để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mấy chi vận lương đội xe cùng đi, còn phái hộ vệ binh mã. Nhưng vẫn là bị tập kích. Nếu như vậy tiền lương tổn thất hết, mang ý nghĩa tiền tuyến binh mã sẽ xuất hiện cạn lương thực phong hiểm. Một khi trong quân cạn lương thực, thế tất quân tâm lung lay, hậu quả khó mà lường được. Lần này xuất hiện tại Hà Châu hổ nhân có hơn và cưới. Hiện tại còn không biết bọn hắn là như thế nào giấu giếm được chúng ta trinh sát tiểu tham, chạy đến Hà Châu đi. Đối mặt hơn bạn hổ nhân bỗng nhiên công kích, hộ vệ 5000 binh mã thương vong hầu như không còn, trấn tướng bọn người tướng lĩnh toàn bộ chết tử. Nghe này tin dữ, hoàng đế Triệu Hãn tức giận đến toàn thân run rẩy, giận không tìm được. Phế vật, một đám phế vật. Hoàng đế Triệu Hãn nhịn không được phát nổ nói tục. Chiến sự bất lợi. Hắn vốn là tâm tình bực bội. Hiện tại hắn điều vận đại lượng tiền lương, lại từ các nơi điều binh tới tiền tuyến, chính là vì phá vỡ cục diện bế tắc, hy vọng sớm ngày kết thúc chiến sự. Hiện tại nhiều như vậy tiền lương bị hổ nhân tiêu hủy, ảnh hưởng to lớn. Triệu hắn một phen giận dữ mắng mỏ về sau, vừa rồi hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục khoé động tâm tư. Triệu Hãn ánh mắt nhìn về phía binh bộ thượng thư Tiền Duệ, hiện tại trong quân lương thảo còn có thể chèo chống mấy ngày. Tiền Duệ thấp giọng trả lời, chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Hô. được tin tức này sau, Triệu Hãn lúc này mới sắc mặt dịu đi một chút. Trong quân lương thảo còn có thể chống nửa tháng. Cái này chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Lập tức lại phái người đi điều vận Lương Thảo. Cần phải trong nửa tháng, đem Lương Thảo vận chống đỡ tiền tuyến. Triệu Hãn đối tiền duệ phân phó nói, lại từ Long tướng quân, Thần lý quân, Hưu Châu quân bên trong điều một vạn 5000 kỵ, lập tức xuất phát, phải tất yếu đem đoạn đường này hộ nhân kỵ binh toàn bộ tiêu diệt, bảo đảm lương đạo thông thuận. Tuân chỉ. Đúng rồi. Triệu Hãn sắc mặt âm trầm phân phó, lần này Lương Thảo bị tập kích chuyện, nhất định phải giữ bí mật, nếu ai loạn tức cái lưới, giết không tha. Tuấn chỉ. Đang lúc Triệu tại cho bộ thượng thư tiền duệ lệnh, muốn hắn đối với chuyện này nghiêm giữ bí mật chứng cho ảnh hưởng quân tâm sĩ khí thời điểm. Bỗng nhiên, đại nội tổng quản quế công công chỉ vào Định Châu thành đông bên cạnh, kinh hô lên, "Hoàng thượng, bên kia cháy rồi." Hoàng đế Triệu Hán bọn người theo quế công công ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chứa đựng đại lượng lương thảo một chỗ trong doanh địa, bỗng nhiên bốc lên quần quật khói đặc. Thấy cảnh này, minh bộ thượng thư Tiền Duệ sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh. Bọn hắn vận lương đội xe mới vừa ở Hà Châu bên kia tao ngộ hổ nhân kích, lương thảo hết. Bây giờ tiền tuyến chứa đựng địa lại bốc cháy. Những này lương thảo nếu là thiêu hủy, hậu quả kia thiết tượng không chịu nổi. "Nhanh, mau phái người dập lửa!" Không để ý hoàng đế ngay tại trước mặt, binh bộ thượng thư Tiền Duệ có chút thất thố quát to lên. Hoàng đế Triệu Hán cũng phản ứng lại. Hắn lúc này hạ chỉ, đem phụ cận doanh địa binh mã đô điều tới cứ hỏa, nhất định phải bảo đảm Lương Thảo không mất. Có binh bộ quan viên cùng thái giám một đường chạy chậm đến rời đi đầu tượng, vội vàng truyền lệnh đi. "Hoàng thượng, việc này nhất định có kỳ quặc." Nhìn thấy nơi xa kia quần quần khói đặc, binh bộ thượng thư Tiền Duệ giờ phút này cũng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn hiện tại đã phản ứng lại. Chuyện này quá đúng dịp. Lương Thảo đại doanh để phòng sơ nghiêm, làm sao lại bỗng nhiên cháy? Nhất định là có người phóng hỏa, mong muốn tiêu hủy chúng ta chứa đựng tiền lương. Hơn bạn Hồ Nhân Kỵ binh thần không biết quỹ không hay vây quanh Hà Châu, tập kích chúng ta vận lương đội xe, nhất định là có nội ứng trợ giúp bọn hắn. Bằng không bọn hắn tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hà Châu. Hoàng đế Triệu Hán nhìn thoáng qua binh bộ thượng thư Tiền Duệ, trên mặt của hắn tràn đầy sát khí. Hắn cũng ý thức được, việc này nếu không có nội ứng, Hồ Nhân là tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đã thủ. Dương Hắc Ý Liệp vệ đi thăm dò. Trong con người tràn đầy hàn ý Hoàng đế Triệu Hán nhất đồng nội cho chấm tới. Chương 481, ta áp lực, chương 481, ta áp lực. Đĩnh Châu thành. Hoàng đế hành dinh đại điện. Hoàng đế Triệu Hán ngồi chủ vị, sắc mặt phá lệ ông trầm. Nội các học sĩ, binh bộ thượng thư Tiền Duệ đang quỳ giảng trên đất, hướng Triệu Hán bẩm báo lấy lương thảo đại doanh cháy tình huống. "Hoàng thượng, hiện tại lương thảo đại doanh minh hỏa đã bị dập tắt, chỉ là, chỉ là lương thảo tổn thất rất lớn." Hoàng đế Triệu Hán mặt mũi tràn đầy sắc lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Tiền Duệ truy vấn, đến cùng tổn thất nhiều ít lương thảo? Gần lương thảo. T. Lời vừa nói ra, Hoàng đế Triệu hít vào một ngụm khí lạnh. "Bành!" Hắn tức đến một bàn tay đập vào trên bàn trà, dọa đến Tiền Duệ toàn thân một cái run rẩy. Bọn hắn vận lương đội xe hơn 2 vạn xe lương thảo tại Hà Châu cảnh nội bị tập kích kích, lương thảo hủy hết. Nguyên bản tiền tuyến đại doanh lương thảo còn có thể chèo chống nửa tháng, nhưng bây giờ một trận đại hỏa, liền đốt rủi một nửa lương thảo. Cái này khiến Hoàng đế Triệu Hán làm sao không sinh khí? Triệu Hán đằng đằng sát khí hỏi, có thể tra ra phóng hỏa người? Tiễn Duệ lúc này trả lời, phóng hỏa người chính là mấy cái lẫn vào dân phu bên trong hội nhân mật thám. Thủ vệ phát hiện bọn hắn phóng hỏa sau, lúc này liền phải đi bắt bọn hắn. Bọn hắn rượt vào nơi hiểm yếu chống lại, đã bị tại chỗ giết chết. Ha, ha. Hoàng đế Triệu hắn nhìn thoáng qua Tiễn Duệ, hắn lạnh một tiếng. Mật thám đã bị tại chỗ giết chết, chẳng phải là biến thành không có chứng cứ? Tốt, tốt a. Quả nhiên là thiên y vô phùng. Triệu Hàn ánh mắt sắc bén, sát ý bừng bừng. Bọn hắn đại quân ở tiền tuyến cùng hộ nhân đẫm máu chiến giết, nhưng là bây giờ lại có nội ứng từ một nơi bí mật gần đó giúp hộ nhân. Cái này khiến Triệu Hàn rất tức giận. Trong coi Lương Thảo đại doanh binh tướng, toàn bộ tức vũ khí, lần lượt lần lượt thẩm vấn. Triệu Hàn nộ khí đằng đằng nói, cho cũng không tin, mấy cái vận dân phu liền có thể đem Lương Thảo đại doanh Thảo Cái này trong binh doanh, nhất định còn có hộ nhân mật thám, hay là có người thông đồng với địch? Bọn hắn coi là giết người diệt khẩu, liền có thể vạn sự thuận lợi. Thật coi chấm dễ gạt như vậy không thành. Triệu Hàn đối đứng tại một bên Quế Công công phân phó, việc này từ Hắc Y vệ đi thăm dò. Nếu là không thể tra ra chủ sử sau màn, thủ vệ kia Lương Thảo đại doanh binh tướng, có một cái tính một cái, toàn bộ trại lập quyết. Tuân chỉ. Đại nội tổng quản Quế Công công lĩnh mệnh mà đi. Hiện tại một nửa Lương Thảo bị tiêu hủy, kia trong quân Lương Thảo chỉ có thể chèo chống 7 tháng này. Triệu Hàn đối quỳ trên mặt đất bộ thượng thư Tiền Duệ dặn nói, ngay hôm đó lên, dạm bất đối trong quân tướng sĩ Lương Thảo cô lúng, tranh thủ chống nửa tháng. Hoàng thượng Nếu là giảm bất đối các tướng sĩ lương thảo cung ứng, sợ rằng sẽ gây nên quân tâm rung chuyển vốn. Tuy dù sao cũng so trực tiếp cạn lương thực đói bụng tốt. Triệu Hãn lạnh lùng tốt, nói cho các tướng sĩ, chấm cũng biết cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ. Kể từ hôm nay, chấm mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Thẳng đến mới lương thảo vật đến. Cái này lương thảo cung ứng không đủ, chấm sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết, muốn bọn hắn an tâm chớ vội. Ai nếu là thừa cơ náo sự, chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Triệu một chút sau, lại đối tiền rồi nói, ngươi tự mình đi thúc dục lương thảo chuyển làm, nhất định phải tại trong nửa tháng, đem mới lương thảo vận chống đỡ châu. Nếu là không thể đem lương thảo vật đến, lương thảo chuyển vật làm, khám nhà di tộc. Binh bộ thượng thư Tiền Duệ lúc này đáp ứng xuống. Tình huống bây giờ đối bọn hắn rất bất lợi. Đại quân tại các đầu chiến tuyến mỗi ngày đều tại cùng hồi nhân đánh trận. Bây giờ lương thảo lại xảy ra vấn đề. Mặc dù còn có thể kiên trì mấy ngày, có thể tổng tình thế đối bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Đang lúc hoàng đế tại cùng binh bộ thượng thư Tiền Duệ thương lượng giải quyết tốt hậu quả thời điểm, một ga tiểu thái giám xuất hiện ở cổng. Khởi bẩm hoàng thượng. Ngự các lao quân đô đốc, lương chờ hơn 30 tên đại cầu kiến. Triệu Hán vậy, nhíu nhíu mày để bọn hắn vào. Lạ, tiểu thái dám không người lui ra ngoài. Một lát sau, nội các học sĩ, Lại bộ Thượng thư Mã Khang cùng Định Nam Hầu, Định Nam quân đô đốc Chu Nguyên Lương chở hơn 30 tên văn võ đại lão cùng nhau tiến vào trong điện. Thần bái kiến nô hoàng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái này hơn 30 người đều là đại kiện cao tầng quan viên, có quan văn có võ tướng. Trong đó địa vị hiển hách nhất chính là nội các học sĩ, Lại bộ Thượng thư Mã Khang cùng Định Nam Hầu Chu Nguyên Lương. Còn sót lại địa vị tuy thấp một chút, đều là nhân quyền. Triệu qua chúng thần, mở miệng, "Chư kiến." nhưng có sự tình tự đấu. Chúng thần hai mắt nhìn nhau một cái sau, Định Nam Hầu, Định Nam Quân Đô đốc Chu Nguyên Lương trước tiên mở miệng. Hoàng thượng, ta Định Nam quân cùng hộ nhân luân phiên huyết chiến, thương vong hơn 6000 tướng sĩ, nguyên khí đại thương. Hiện tại trong quân tướng sĩ sĩ khí sa sút, thương binh đầy doanh, thật sự là khó mà tiếp tục xuất chiến. Mấy ngày nay đã xuất hiện Đông đảo Đả Bình. Thần mặc dù kiệt lực đàn áp, nhưng vẫn như cụ khó chế chạy tán loạn chi phong. Nếu là tiếp tục nhân chiến giết, Nam quân sợ sẽ toàn Trú Miên Lương tiếng nói vừa dứt, Chấn Tây Quân, Hồ Châu Quân mấy tên lãnh binh tướng lĩnh cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa. "Hoàng thượng, các tướng sĩ đánh mấy tháng, đã đến tình trạng kiệt sức. Hiện tại trong quân thiếu khuyết dự thảo, khí giới hao tổn nghiêm trọng. Càng quan trọng hơn là, các tướng sĩ thương vong quả lớn, đào binh rất nhiều. Hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách lui lại chỉnh đốn." "Đúng vậy a. Khẩn cầu hoàng thượng cho phép quân ta lui lại chỉnh đốn, ngày khác tái chiến. Các tướng lĩnh lấy thương vong quá lớn, quân giới hao nghiêm trọng, sĩ khí sa sút lý do hy vọng lui lại chỉnh đốn." Hoàng đế Triệu tự nhiên là biết các cùng hội nhân tác chiến, tổn thất không nhỏ. Nhưng bây giờ bọn hắn chủ động đưa ra lưu lại, cái này khiến sắc mặt của hắn rất khó coi. Hắn vị hoàng đế này ngự giá thân trình, bây giờ thắng bại chưa phân. Các quân liền phải lui lại chỉnh đốn. Hiện tại các đầu chiến tuyến binh mã một mực tại căng thẳng giằng co. Bọn hắn lưu lại, ai chống đi tới? Trông thấy vào những cái kia mới từ các châu phủ tạm thời điều châu binh sao. Đối mặt hồi nhân kỵ binh xung kích, sợ là đến lúc đó sẽ toàn tuyến lung lay. Chẳng biết các tướng sĩ mấy tháng này đẫm máu chém giết, lao khổ cùng cao. Triệu trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình trấn an những tướng này. Hiện tại chiến sự đã đến quyết định thắng bại thời điểm then chốt. Ta đại kiền tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi, chẳng lẽ hổ nhân liền không mệt mỏi sao? Bọn hắn trên thực tế cũng tới nỏ mạnh hết đà, hiện tại so liền là ai có thể chống càng lâu. Triệu Hàn nói với mọi người nói, chẳng biết các tướng sĩ thương vong lớn, nhưng là đánh trận sẽ chết người. Nếu là người chết, vậy sẽ phải lưu binh, cần nghĩ làm, vậy như thế nào xứng đáng chết đi tướng sĩ? Một trận liên quan đến ta đại kiền sinh tử tồn vong, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Triệu Hàn thái độ cương ngạnh đối chúng tướng nói, các ngươi trở về nói cho các tướng sĩ, đánh xong một trận, chấm luận công hành thượng. Đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu bọn hắn ban thượng. Đương nhiên Ai nếu là ở thời điểm này làm đạo binh, nên giết liền giết, tuyệt đối không thể nhân lượng. Triệu Hán Mộc Phiên, nhường một đám tướng lính không lời nào để nói. Hoàng thượng, chiến sự lâu kéo không quyết, thần nghe nói ta vận lương đội xe tại Hà Châu lại tao ngộ hổ nhân tập kích, lương thảo hủy hết. Lại bộ thượng thư Mã Khang lúc này đứng ra tiếp tục nói, hiện tại ta tiền tuyến đại doanh lương thảo lại bị đại hỏa thiêu hủy gần nửa. Theo thân biết, hiện tại chúng ta lương thảo vẹn vẹn chỉ có thể duy trì mấy ngày. Đại quân ta tụ tập Định Châu, một khi cạn lương thực, hậu quả khó mà lường được nha. Đến lúc đó chúng ta quân tâm bất ổn các quân sụp đổ, không cần hồi nhân tiến công, chúng ta sợ là chính mình liền phải tán loạn. Lời này vừa ra, lúc này liền có đại thần theo sát lấy phụ họa. Hoàng thượng, ngưng chiến a. Nếu là thật sự chờ tiền lương hao hết, đến lúc đó thất bại thảm hại, ta đại khiển sợ có hủy diệt nguy hiểm. Hoàng thượng, không bằng thừa dịp chúng ta còn có sức đánh một trận, phái người cùng hồi nhân nghị hòa, song phương như vậy bãi binh, cũng làm cho thiên hạ lê dân bách tính khỏi bị đao binh nô khổ. Hoàng thượng, ta mấy chục vạn đại quân cùng hồi nhân đánh mấy tháng, tiêu hao tiền lương vô số, hao người tổn của. Bây giờ điều động dân phu liền có trăm vạn chi chúng, đã là kêu ca trào. Nếu là tiếp tục đánh xuống, sợ sẽ náo ra dần biến. Đến lúc đó ngoài có hổ nhân tiếp cận, bên trong có bách tính làm loạn, ta đại kiện sẽ hai mặt thủ địch. Đám người ngươi một lời ta một câu, thuyết phục hoàng đế Triệu hán bãi binh giảng hòa. Triệu Hãn trên thực tế hiện tại trong lòng cũng rất loạn. Hắn ngự giá thân trình, vốn là muốn rửa sạch lũ nhã, thu phục đất mất, có thể dựa vào đánh tới hiện tại, đã không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Ngược lại là bởi vì các phương diện nguyên nhân, bọn hắn có thất bại phong hiểm. Hắn không phải là không có cân nhắc qua phái người và hổ nhân nghị hòa, thật là hắn không cam tâm à. Triệu tập nhiều lính như vậy ngựa, động viên nhiều như vậy dân phu, chính là vì đánh một trận. Nếu là vô tật mà chấm dứt, cuối cùng cùng hội nhân nghị hòa, hắn như thế nào xứng đáng chết đi tướng sĩ, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Hắn hiện tại chỉ là muốn lại nhiều kiên trì một chút, nhìn phải chăng còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng là lại bộ thượng thư, Định Nam quân đô đốc chờ một đám đại thần tận tình khuyên bảo khuyên can, để trong lòng hắn lần nữa dao động lên. Chương 482, Thảo Nguyên đại thắng, chương 482, Thảo Nguyên đại thắng. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn hiện tại rất phức tạp. Hắn muốn muốn chính, đồng thời, thông qua đánh bại kim chướng quốc để cho mình tên giữ lại sự sắc. Đang tiết hiện tại không những không cách nào đánh bại Kim Trướng Hãn quốc, bọn hắn còn có bại vong nguy hiểm. Đứng tại đời người ngã tư đường, Triệu Hán Vị hoàng đế này trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Tiếp tục kiên trì cùng Kim Trướng Hãn quốc đánh, một khi chiến bại, hắn sợ rằng sẽ biến thành diện quốc tri quân. Nếu là bãi binh giảng hòa, đến lúc đó lại muốn cắt đất cầu hòa, hắn sẽ danh dự sệt không, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Sớm biết có hôm nay chi cục diện, lúc trước liền không nên dễ dàng ngự giá thân trình, chí ít có thể bảo toàn thanh danh. Hoàng thượng, vì ta đại kiệt lê dân tương sinh, bãi binh giảng hòa A. Lao thần bằng lòng mang tiếng xấu. Đi sứ Kim Trướng Hán Quốc, tranh thủ lấy cái giá thấp nhất để bọn hắn lưu binh. Đúng vậy à. cái này tiếp tục đánh xuống, chúng ta sợ có diệt quốc nguy hiểm. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta có thể bảo toàn đa số quân đội, nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm, tập hợp lại tái chiến không muộn. Bây giờ ta tướng sĩ thương vong thảm trọng, sĩ khí sa sút, lương thảo không tốt. Nếu là khăng khăng tiếp tục đánh xuống, chỉ có toàn quân bị diệt kết quả. Đến lúc đó chẳng phải là đem cái này vạn giảm sơn hà chắp tay tặng cho địch nhân sao? Hoàng thượng, ngài nếu là không đáp ứng nghị hòa, lão thần liền quỳ hãi không dậy. Nội các học sĩ Lại bộ thượng thư Mã Khang cùng Định Nam hầu Chu Nguyên Lương chờ một đám văn quan võ tướng một bộ là đại kiện tốt dáng vẻ, lực quên hoàng đế Triệu Hãn nghị hòa. Nhìn thấy Mã Khang bọn người chủ trương gắng sức thực hiện bãi binh nghị hòa, binh bộ thượng thư Tiền Duệ thì là đứng ra giận dữ mắng mỏ lên. Lần này đại quân ta cùng hồi nhân huyết chiến, thương vong tướng sĩ vô số, hao phí tiền lương vô số. Hiện tại các ngươi đàm luận bãi binh nghị hòa, xứng đáng những cái kia đống máu tướng sĩ chém giết hạ ham sợ chết, sợ chết, vậy thì không cần làm ta quan. Các đám không có nhát. Cuộc chiến này còn chưa có thua đâu, các ngươi liền la hét muốn ngưng chiến nghị hòa. Các người đến cùng ăn cái gì tâm?" Tiên Duệ nổi giận đùng đùng nói, "Ta đại kiền tướng sĩ còn chưa có chết được đâu." Tiên Duệ trừng mắt hạt châu nói, "Ta đại kiền tướng sĩ vậy cũng là thẳng thắn cương nghị hào hán. Chỉ cần ta đại kiền tướng sĩ còn có một người, kia hổ nhân liền mơ tưởng đặt chân ta đại kiền một bước. Nếu là các quân tướng sĩ chết sạch, ta cái này binh bộ thượng thư đích thân tự sách trên đao trận, chiến đến một giọt máu cuối cùng." Nội các học sinh, binh bộ thượng thư Tiên Duệ nhất là xem đám này mua danh chó tiếng, chỉ biết là tranh quyền đoạt người. Hiện tại đánh trận thời điểm chốt nhất đến rồi. Bọn hắn không nghĩ biện pháp trung độ nạn quan, lại chạy đến nơi đây tới khuyên hoàng thượng ngừng chiến nghị hòa. Nhưng hắn rất là phẫn nộ. "Tiền các lão, ngươi muốn chết, không cần liên lụy chúng ta cùng chết, không cần liên lụy ta đại kiện." Tiên Duệ vừa ra khỏi miệng, lúc này đưa tới đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. "Ta đại kiện những năm này cùng Kim Trướng Hãn Quốc vốn là bình an vô sự, thật là nhưng ngươi vì bản thân chí mang cô ý dung túng biên tướng buộc lên sự cố, lúc này mới đã dẫn phát lần này lại chiến. Ngươi càng là hoàng chinh, đến hoàng thượng vào hiểm địa, ngươi phải bị tội gì?" Hiện tại mắt thấy đại quân ta bại vong đến, Nhưng ngươi ngăn cản ngưng chiến nghị hòa. Chẳng lẽ ngươi thật mong muốn đem ta đại kiền mấy chục vạn tướng sĩ toàn bộ chôn vùi mới hài lòng không? Ngươi làm như vậy, ra sao giáp tâm? Đúng vậy à. Ngươi thân là binh bộ thượng thư, bây giờ cầm đánh thành dạng này, ngươi khó mà thoát tội. Hoàng thượng, cái này tiền duệ tài sơ học tiện, khó xử trách nhiệm, hán khư khư cố chấp, để cho ta đại kiền đứng trước diệt quốc nguy hiểm, lão thần khẩn cầu đem nó cách trước điều tra. Đánh rắm. Các ngươi đây là nói bậy nói bạ. Tiên vị này chủ chiến phái cùng lại bộ thượng thư Mã Khang chở một đám chủ hòa người trong điện không ai nhường ai, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Đại nguyên hoàng đế Triệu Hãn giờ phút này tâm tình cũng bực bội không thôi. Hòa hay chiến, trong lòng của hắn cũng trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Báo, đang lúc song phương tại tranh chấp thời điểm, mấy tên người mang tin tức cưỡi ngựa phi nhanh tiến vào định châu thành. Liêu Tây quân tin chiến thắng. Liêu Tây quân đô đốc Tào Phong, xuất lĩnh quỹ binh đánh vào kim tướng Hán quốc cách Tang Thả Nguyên, một đường công sát, vẹn vẹn 10 ngày liền san bằng hơn 30 hồ nhân bộ lạc. Hiện tại Liêu Tây quân đô đốc Tào Phong mã, thành, Vương, mấy ngàn, bắt được hơn vạn. Một gã phía sau cắm nhận cờ người mang tin tức tại mấy tên tùy tùng hộ vệ dưới, hướng phía hành danh dục ngựa phi nhanh. Thứ này là mặc dù mọi mệt không chịu đổi, có thể hắn vẫn là sẽ cổ họng vừa chạy vừa hô, tuyên cáo tạo phong tin tức thắng lợi. Cái gì? Liêu Tây quân đánh vào kim chướng Hàn Quốc. Cách Tang tiểu Hàn Vương đều bị giết. Tạo phong lần này kinh khủng như vậy, sẽ không phải là báo cáo sai quân công a? Hoàng đế Triệu Hán ngự giá thân trình, tùy hành văn võ đại thần liền có mấy nhân chi nhiều. Bọn hắn phần lớn ở tại Triệu Hán hành danh Hiện tại người mang tin tức một đường hô to, tự nhiên cũng kinh động đến bọn hắn. Bọn hắn biết được Tào Phong giết tiến vào cách tăng thảo Nguyên, công phá cách tăng thành, trấn chạm cách tăng tiểu Hàn Vương. Tin tức này như là một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy từng tầng gợn sóng, làm cho cả hành đình trong nháy mắt sôi trào lên. Người mang tin tức đều nội dung rất đơn giản, cái này khiến rất nhiều người đối tin tức này là còn nghi vấn. Đi, đi hành dinh. nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiện tại chiến sự tiền tuyến giằng co, lương thảo của bọn họ lại bị tập kích kích tiêu hủy, bầu không khí ngột ngạt không thôi. Rất nhiều người cảm thấy lần này bọn hắn chỉ sợ làm mưa thua. Bây giờ Tào Phong đại thắng tin tức chuyển đến, lập tức nhường không ít văn võ đại thần tinh thần phấn chấn. Bọn hắn nhao nhau hướng phía Hoàng đế Triệu Hãn ở lại hành dinh mà đi, Là một đám nghe hỏi chạy tới đám đại thần đến hành dinh bên ngoài thời điểm. Triệu Hãn vị Hoàng đế này cũng đã nhận được tin tức, người mang tin tức đã bị mang vào trong điện. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tốt, tốt a. Cái này Tào Phong không hổ là tướng môn hộ tử. Ta đại kiên lần này chưa chắc sẽ thua. Đám đại thần rất nhanh liền nghe được đại điện bên trong truyền ra tiếng cười to. Cái này khiến bọn hắn cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hoàng luôn luôn đều rất chú ý mình dáng vẻ bây giờ lại ở trong đại điện cất tiếng cười to, cái này Tào Phong đại thắng tin tức chẳng lẽ là thật. Khoảnh khắc sau, một ga tiểu thái dám đi ra đại điện, đem một đám nghe hỏi mà đến đám đại thần đều gọi đi vào. Tại trong đại điện, binh bộ thượng thư Tiền Duệ, lại bộ thượng thư Mã Khang chờ cả đám ngay tại truyền đọc Tào Phong tin chiến thắng. Cái này một phần tin chiến thắng lưu loát mấy và chữ, tinh tế giản thuật bọn hắn rất tiến thảo nguyên sau một hệ liệt chiến quả. Đám người lẫn nhau truyền đọc lấy tin chiến thắng, sau khi xem xong, Tiền Duệ tinh thần phấn chấn không thôi. Lại bộ thượng thư Mã Khang bọn người thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này Tào Phong một cái chừng 20 mau đầu tiểu tử mà thôi, hắn thế nào lợi hại như vậy? Những cái kia hổ nhân chẳng lẽ đều là thùng cơm sao? Mới ngày liền bị đạp bằng hơn 30 bộ lạc, còn có kia cách tang tiểu Hàn Vương, lại bị Tào Phong trực tiếp phá thành riết. Tào Phong to lớn chiến quả, nhường lại bộ thượng thư Mã Khang bọn người tựa như sét đánh, thật sự là khó mà tin được sự thật này. Tại trong lòng của bọn hắn, kim tướng Hàn Quốc hộ nhân dũng mãnh trên chiến, kỵ sĩ vô song, kia là vô địch tổ đại. Lần này bọn hắn đại kiên triệu tập 40 vạn đại quân, hơn trăm vạn dân phu đều đánh cho gian nan như vậy. Hắn đảo phong dự vào cái gì có thể giết tiến Thảo Nguyên, như vào chỗ không người. Trên thảo nguyên hổ nhân, khi nào càng trở nên như thế yếu ớt, không chịu nổi một cái bà. Liêu Tây Quân Đô đốc thảo phong dũng mãnh vô cùng, hiện tại đã giết đến hổ nhân đầu người của quận. Hắn đạp bằng cách tang thảo nguyên sau, muốn tiếp tục dẫn binh thẳng hướng hổ nhân cương đỉnh. Triệu Hán vị hoàng đế này quét qua lúc trước bao phủ lên đỉnh đầu vẻ lo lắng, trên mặt lộ ra khó mà che giấu đủ cười. Hắn đem hổ nhân phía sau quấy đến long trời lở đất, đem hổ nhân giết đến đầu người quận Chắc hẳn rất nhanh hổ nhân liền sẽ biết tin tức này. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ quân tâm lung lay, trận cất Nghĩ tới đây, Triệu Hán liền tinh thần phấn chấn. Chỉ cần Tào Phong tại trên thảo nguyên lại đánh mấy cái thắng trận, vậy cái này một trận đại chiến, bọn hắn đại kiền liền thắng chắc. Hắn hiện tại đã thấy chiến cuộc cơ hội xoay chuyển, cái này khiến hắn thật cao hứng. Giống nhau cao hứng còn có binh bộ thượng thư tiền duệ. Vừa rồi một đám chủ hòa phái đại thần đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, nước bọn kém một chút gìm nó chết, khiến cho giống như hắn là tội ác tày trời người đồng dạng, còn kém đem hắn cách chức điều tra hội tội. Hiện tại Tào Phong tin chiến thắng thay đổi bất lợi tình thế, cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp. Chương 483, nền chân của mình, chương 483, nền chân của mình. Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân kỵ binh rết vào thảo nguyên, như bẻ cánh khô, khí thế làm người ta không thể động đậy. Cái này khiến đại kiền hoàng đế Triệu Hạng thấy được đánh bại kim tướng Hán Quốc cơ hội xoay chuyển. Hắn mới có hơi dao động tâm, lần nữa biến kiên địch lên. Hoàng thượng, kim tướng Hán Quốc dốc toàn bộ lực lượng, phía sau chống đỡ. Tào Đô độc xuất lĩnh kỵ binh một mạch liều chết đã qua, nhất định có thể đem kim tướng Hán Quốc phía sau cái đến lòng trời lở đất. Đến lúc đó tiền tuyến hội nhân biết được sau, thế tất trận cước đại thư Tiền lúc này hoàng đế Triệu hắn nói, chỉ cần nhân bên Chúng ta thừa cơ khởi sướng tiến công, nhất định có thể một lần hành động đánh bại Hồ nhân." Triệu hắn nhẹ gật đầu, hắn cũng đồng ý binh bộ thượng thư tiền duyệt các nhìn. Bọn hắn bên này tới nhỏ mạnh hết ạ, Hồ nhân bên kia cũng kém không nhiều. Hiện tại so chính là của người đó tính bền dẻo càng mạnh. Bọn hắn bên này lúc trước lương thảo bị phá hủy, lâm vào cực kỳ bất lợi của diện. Hiện tại Tào Phong suất bộ giết vào Hồ nhân phía sau, thế cục này lại đã xảy ra thay đổi. Bọn hắn không có lương thảo, còn có thể giết ngựa đói, còn có thể tiết kiệm một chút. Có thể Hồ nhân không được Tao Phong tại phía sau bọn họ tùy ý trông sát, vợ con của bọn họ lao tiểu, xúc vật đều sẽ nhận uy hiếp. Cho dù những cái kia hầu nhân cao tầng không quan tâm, có thể những cái kia tầng dưới chốt hầu nhân cũng sẽ không quan tâm sao? Chỉ cần hồ nhân loạn trật cước, vậy bọn hắn liền có cơ hội đánh bại hầu nhân, thắng một trận. Làm hoàng đế Triệu Hãn cùng binh bộ thượng thư Tiền Duệ cao hứng không thôi thời điểm, lại bộ thượng thư Mã Khang bọn người thì là sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn vẫn luôn là phản đối cùng hầu nhân ra tay đánh nhau. Theo bọn hắn nghĩ, đánh bại hầu nhân thì thế nào? Còn không phải bang chủ kia chiến phái đến lợi? Đặc biệt là đám kia công hắn tướng môn Bọn hắn đến lúc đó có thể dựa vào quân công lên trước, uy hiếp bọn hắn địa vị, cho nên phản đối đánh trận. Đồng dạng là phòng ngừa những cái kia công văn tướng môn nắm giữ đại quyền, uy hiếp bọn hắn quyền thế địa vị. Hồ nhân xuôi nam cướp bóc, ngược lại cũng sẽ không tác động đến ích lợi của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, nhường hồ nhân cướp bóc một số người miệng, tiền tài kia cũng không đáng kể. Lại uy hiếp không được bọn hắn những người này, dù là biên cảnh đập nát, vậy bọn hắn như cũ có thể tận tình hưởng lạc. Ngược lại hồ nhân chỉ có thể chân bọn hắn một vài thứ sau liền sẽ về trên thảo đi. Nếu là cùng hồ nhân ngươi chết ta sống. Hoàn toàn chọc giận hổ nhân, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Vạn nhất đại kiện hủy diệt, vậy bọn hắn liền không cách nào cầu thả ăn sổi ở thì, hưởng thụ chính mình binh hoa phú quý. Bọn hắn càng hy vọng chính là duy trì hiện trạng của mình. Ngược lại bọn hắn môn sinh cố lại rất nhiều, bọn hắn có thể độc tài đại quyền, hưởng thụ phú quý. Nhưng đánh cầm lời nói, rất nhiều chuyện liền không thể khống. Hiện tại Tào Phong gia hỏa này đột nhiên mang binh giết tiến thẳng nguyên, gây đến hổ nhân phía sau gà bay cho chạy. Rất hiển nhiên, Tào Phong tin chiến thắng hoàng thượng lực lượng lại đủ lên. Cuộc chiến này tiếp tục đánh xuống, vậy thì đối với bọn họ là rất bất lợi. Đến lúc đó một nhóm lớn lập công người trợ vị, vậy thì sẽ để ép chia các thích lợi của bọn hắn. Hoàng thượng thân cảm thấy việc này không thể thiên tín Tào Phong lợi nói của một bên. Lại bộ thượng thư Mã Khang không quen nhìn binh bộ thượng thư Tiễn Duệ kia dáng vẻ cao hứng. Hắn đứng ra nói, Tào Phong nói mình đánh thắng trận, chém giết cách tăng tiểu Hàn Vương. Dù sao đây đều là chính hắn nói, vạn nhất là hắn báo cáo sai quân tình, chúng ta nếu là tin, sợ rằng sẽ lầm đại sự. Lại nói, cho dù Tào Phong nói là sự thật, thật sự là hắn là công phá cách tang thành, giết cách tang tiểu Hàn Vương, có thể thần cảm thấy việc này đối hồi nhân bên kia ảnh hưởng là có hạ. Dù sao cách tăng Hãn Vương vẹn vẹn hổ nhân một bộ phận mà thôi, dù là cách tăng Thảo Nguyên bị Tạo Phong đập nát, cái khác các bộ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng bốn. Bởi vậy chúng ta không thể quá lạc quan, vẫn là tất cả muốn lấy xấu nhất dự định. Không bằng nhân cơ hội này, cùng Kim Trướng Hãn Quốc bên kia ngưng chiến nghị hòa, dù sao chúng ta bây giờ nhiều một chút thẻ đánh bạc. Chỉ cần hồ nhân lưu binh, chúng ta liền để Tạo Phong cũng giúp quân. Lại bộ Thượng thư Mã Khang lời nói lúc này thắng được không ít người phụ họa. Ta nói ngựa các lão, ngươi sợ là giàn lên hổ đồ rồi a. Bây giờ Tào Đô Độc lãnh binh giết tới hổ nhân phía sau, quay đến hổ nhân phía sau lại Bây giờ gấp hẳn là hồ nhân, mà không phải chúng ta. Chúng ta đình chỉ cái gì chiến, nghĩ cái gì cùng nha. Vừa rồi chỉ có binh bộ thượng thư Tiền Duệ một người ở chỗ này cùng một đám chủ hòa phái tranh luận. Hiện tại lại có không ít nghe hỏi mà đến tướng lĩnh đại thần tới, bọn hắn đều là chủ trên phái. Bọn hắn lúc này bác bỏ lại bộ thượng thư Mã Khang lời nói, "Ta nhìn hiện tại chúng ta làm đại quân xuất động, đối hồ nhân khởi sướng tấn công mạnh." Có tướng lĩnh lớn tiếng nói, "Hồ nhân phía sau bất ổn, chính là lòng người bàng hoàng thời điểm. Chúng ta ở thời điểm này khởi sướng tiến công, nhất định có thể đại phá hồ nhân." "Thiên công." "Hiện tại chúng ta lương thảo hủy hết, Chúng ta chẳng lẽ muốn đói bụng tiến công sao? Làm xong phương lần nữa tranh luận thời điểm. Đại kiên hoàng đế Triệu Hán lặng lẽ nhìn thoáng qua lại bộ thượng thư Mã Khang, khắp khuôn mặt là không vui. Bọn hắn lương thảo bị hủy, tình cảnh bị động. Lại bộ thượng thư Mã Khang thừa cơ mang theo một đám người cho mình tạo áp lực, muốn chính mình ngưng chiến nghị hòa. Nếu không phải tạo phong có tin chiến thắng chuyển đến, chính mình kém một chút liền thỏa hiệp. Hiện tại nghĩ kỹ lại, việc này quá kỳ hoặc. Mình đã hạ lệnh phong tỏa Hà Châu lương thảo bị tập kích tin tức, Mã Khang bọn người làm sao mà biết được? Hắn ngắn như vậy thời gian liền mang theo hơn 30 người đến can chính mình, rất hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bây giờ đại chiến say xưa, bọn hắn những người này, những hành vi này, nói nhẹ là vì đại cục suy nghĩ, nói đến nặng cái kia chính là lung lẻo quan tâm. Một khi chính mình mới vừa nghe bọn hắn, bằng lòng nưng chiến nghị hòa, kia chỉ sợ chính mình sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ tới đây, Triệu Hàn trong lòng liền nộ khí ra bên ngoài bốc lên. Mã Hải Khanh, các người mới vừa nói đại quân ta lương thảo hủy hết, các người là như thế nào biết được? Triệu Hàn ánh mắt nhìn về phía Mã Khang, mở miệng chất vấn. Đối mặt hoàng đế chất vấn, Mã Khang vô ý thức trả lời, bây giờ vận lương đội xe tại Hà Châu bị kích, trong quân đã ai ai cũng biết bốn. Chớ hỏi ngươi, ngươi nghe ai nói? Má Khang khẽ giật mình, lập tức ý thức được không ổn. "Thần, thần là nghe Định Nam Hầu nói." "Ha ha." Triệu Hãn lại đem ánh mắt chuyển hướng Định Nam Hầu. "Chu Ái Khanh, ngươi lại là nghe ai nói?" Định Nam Hầu nghe nói như thế sau, lập tức cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Hắn ấp úng nửa ngày, lúc này mới nói, "Trong quân tại truyền, ta nghe dưới tay người nói." "Dưới tay người?" "Họ gì tên gì?" Đối mặt hoàng đế Triệu Hãn truy vấn, Định Nam Hầu sắc mặt trắng bệch. Triệu Hãn bích một bàn tay đập vào trên bàn trà. "Hà Châu vận lương đội xe bị hổ nhân tiến công tập kích, hủy hết sự tình, chấm đã hạ phong khẩu lệnh." Việc này ngoại trừ người mang tin tức cùng chớp hộ vệ bên cạnh bọn người bên ngoài, hết thể không biết được. Nhưng bây giờ lại trong quân người người đều biết, đến mức lòng người bàng hoàng. Triệu Hàn Bến nhọn ánh mắt đảo qua Mã Khang bọn người. Trong tin tưởng, tiền ái khanh bọn hắn là sẽ không bước lên rơi đầu phong hiểm đi ngoại chuyện được này. Như vậy, vì sao nhanh như vậy liền trong quân người người đều biết đâu? Các người những này Triệu Đình trọng thần, tin đồn sau không tìm chứng chứng thực, ngược lại là chạy tới quên căn chấm ngưng chiến nghị hòa. Các người lại vì sao như thế vô tin, Hà Châu đại quân ta lương thảo đội xe bị tập kích lời đồn là thật đâu? Triệu Hãn một phen, nhường lại bộ thượng thư Mã Khang cả đám khắp khuôn mặt là bối rối sắc. Bọn hắn ý thức được, bọn hắn biểu hiện được quá mức. Bây giờ bị hoàng đế bắt được cái trôi. Hoàng thượng, cho thần giải thích. Mã Khang mong muốn mở miệng giải thích. Thật là Triệu Hãn hiện tại đã nhận định, bọn hắn những người này nhất định là có người thông đồng với địch. Không phải hồ nhân nhiều như vậy Kỷ Bình, không có khả năng lạng yên không một tiếng động vòng qua các nơi chạm gác tới Hà Châu. Còn có, hắn đã hạ lệnh phong tỏa tin tức. Nhưng bây giờ trong quân vẫn là lời đồn nổi lên bốn phía, đây nhất định là có người trong bóng tối truyền việc này, lấy lung lay bọn hắn quân tâm. Nhiều chuyện như vậy, không có khả năng đều trùng hợp như vậy. Quế Tổng Quản. Nô Tài Tại. Đem mã ái khanh bọn hắn dẫn đi, từ H.I.V. nghiêm thầm. Nhất định phải bắt được thông đồng với địch người. Lại bộ thượng thư mã khang bọn người nghe vậy, lập tức kinh hãi. H.I.V. uy thế bọn hắn là biết đến. Rơi xuống H.I.V. trong tay, không chết cũng phải lột một tầng ra. Hoàng thượng, hoa nguồng, hoa nguồng A. Thần không có thông đồng với địch 4. Hơn 30 tên đi theo mã khang tới khuyên hoàng đ Quế Công công tiến lên đánh một cái thủ thế, trên trăm tên Hắc vệ liền tràn vào đại điện, đem Mã Khang bọn người chống cọi đi ra ngoài. Hắc vệ mang theo Mã Khang bọn người ra đại điện, Mã Khang bọn người tiếp tục kêu oan. Một ga Hắc vệ thiên hộ cười lạnh một tiếng, "Mã đại nhân, Chu hầu ra. cái này phàm là tiến vào chúng ta Hắc vệ nhà ngục, liền không có không kêu oan luôn. Các ngươi bỏ bất khí lực, trước đường hô, đến lúc đó đem chuyện nói rõ, chúng ta đều tốt giao nộp. Nếu như các ngươi không phối hợp, kia chỉ sợ cũng đến làm cho các ngươi kiến thức một chút chúng ta Hắc thủ đoạn." Lời vừa nói ra, Mã Khang bọn người toàn thân một cái giật mình. Toàn thân Long Tơ đứng đấy, chương 484, quần tình nước quần quận, chương 484, quần tình nước quần quận. Đinh Châu Tiễn Tuyển, Kim tướng Hán quốc, Liệt Phong bộ lạc doanh địa. Liệt Phong bộ lạc chính là cách Tang thảo nguyên bên trên một cái bộ lạc, về cách Tang Hãn Vương thiết chế. Bọn hắn bộ lạc lần này điều 1100 tên dũng sĩ hộ tống cách Tang Hãn Vương chinh chiến. Bọn hắn vốn cho rằng như dĩ vãng như vậy, có thể dễ như trở bàn tay đột phá đại kiền quân đội phong tuyến, sau đó đi các nơi no bụng một thắng trở về. Đáng tiếc lần hắn gặp đại Bọn Hán Liệt Phong bộ lạc dụng sĩ tại Định Châu tiền tuyến cùng đại kiện quân đội lập đi lập lại tranh đoạt chiến giết. 1100 tên dũng sĩ bây giờ cặn tồn lên hơn 600 người, đã nguyên khí đại thương. Bọn hắn đã sớm manh động tùy ý, mong muốn kết thúc trận này tiêu hao chiến, trở về bộ lạc. Nhưng bọn hắn Liệt Phong bộ lạc là kim chướng Hán quốc một viên. Bây giờ Đông sát đại Hán không cho rút lui. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục lưu lại Định Châu tiền tuyến cùng đại kiến quân đội chiến. Thật là mấy tháng ác chiến, không thu hoạch được một hạt nào không nói, còn tổn binh hao tướng. Liệt Phong bộ lạc những cái lúc trước sĩ khí dâng cao các dũng sĩ, bây giờ sĩ si khí sa sút. Toàn bộ doanh địa âm ưu đầy từ khí, ngay cả đứng gác canh gác gió mạnh bộ Dũng sĩ đều lộ ra mặt tối mày chau. Đô nhiên, bên cạnh Ô tắt trong doanh địa tiếng người hỗn náo, biến ồn ào náo động. Cái này hấp dẫn Liệt Phong bộ lạc lính gác chú ý. Liệt Phong bộ lạc một gã Bách Kỵ trưởng nhìn Ô Tát bộ lạc trong binh doanh thanh âm càng lúc càng lớn, cái này khiến hắn cũng rất tò mò xảy ra chuyện gì. Cái này Bách Kỵ trưởng lúc này gọi một gã bộ lạc Dũng sĩ, người đi hỏi hỏi một chút, bọn hắn bên kia chuyện gì xảy ra, vì sao như thế ồn ào động. Là, bộ lạc này Dũng sĩ lúc này trở mình lên ngựa, hướng phía cách đó không xa Ô Tát bộ lạc doanh địa mau chóng đuổi theo. Rất nhanh. Cái này đi tìm hiểu tin tức dung sĩ liền vội vã trở về. Kêu Bách Kỵ trưởng đứng tại tháp canh bên trên, lớn tiếng hỏi thăm. Bọn hắn bên kia vì sao động tính lớn như vậy? Bộ lạc Dũng sĩ trả lời, Bách Kỵ trưởng, xảy ra chuyện rồi. Tô Tát bộ lạc có người tới bên cạnh, mang đến một cái thiên đại tin tức xấu. Bộ lạc này dung sĩ trả lời, làm chó phái ra một chi kỵ binh, theo Linh Châu đại hộ quan giết tiến vào cách Tang Thảo Nguyên. Tô Tát bộ gặp phải cái này, một chi làm chó kỵ binh công kích, toàn bộ bộ lạc nam nhân đều bị giết sạch, người già trẻ em cùng nữ dương vật cũng đều bị bắt giữ. Cái gì? Lời vừa nói ra Gió mạnh bộ Bạch kỵ trưởng kinh hãi. Việc này coi là thật, bọn hắn là nói như vậy. Kia mấy tên trốn qua tới ô tát bộ là người, đều là vận khí tốt lúc này mới tránh thoát một kiếp, không phải bọn hắn khả năng cũng chết tại làm chó trong tay. Nghe nói cái này một chi làm chó quân đội binh mã đông đảo, có ít nhất mấy vạn kỵ binh bốn. Lời này không chỉ nhường gió mạnh bộ Bạch kỵ trưởng cả kinh tất sắc, chu về những cái kia đứng gác gió mạnh bộ dũng sĩ cũng đều sắc mặt đại biến. Các bộ lạc dũng sĩ đều đã tới Định Châu chiến trường, bây giờ lưu tại bộ lạc đại đa số đều là người già trẻ em. Hiện tại có một chi mấy vạn người địch nhân vọt vào phía sau bọn họ, cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh. Chúng ta gió mạnh bộ như thế nào? Có thể từng chịu tới những cái kia làm chó công kích." Có Liệt Phong bộ lạc lính gác lúc này bây lại, trong lời nói tràn đầy lo lắng. "Ô Tát bộ cùng bọn hắn gió mạnh bộ khoảng cách không xa, cũng liền mấy chục rằm mà thôi. Hiện tại Ô Tát bộ tao ngộ đại kiền quân đội công kích, toàn bộ bộ lạc đều bị công phá. Bọn hắn hiện tại rất lo lắng bọn hắn gió mạnh bộ an nguy. Bên ta mới hỏi qua, bọn hắn cũng không hiểu biết chúng ta gió mạnh bộ tình huống. Ô Tát bộ bị công kích thời điểm, bọn hắn trốn tới sau, gặp phải làm chó truy kích." Bọn hắn thật vất vả mới thoát khỏi những cái kia làm chó, cho nên cũng không biết chúng ta gió mạnh bộ tình hình. Lời này nhường một đám gió mạnh bộ người đều thở dài một hơi. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Không ít người trong lòng đã tại hướng tiên thần cầu nguyện, hy vọng bọn họ gió mạnh bộ tránh thoát một kiếp. Khi bọn hắn ngay tại thảo luận ô tát bộ bị tập kích chuyện thời điểm, bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh, kiêm nhiệm kim trướng Hán Quốc tiên kỵ trưởng cũng nghe hỏi mà đến. Bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh mở miệng hỏi thăm, ô tát bộ bên kia chuyện gì xảy ra, xào xạc nháo, nháo Cái này đứng gác bách trưởng lúc này đem thám thính đến tin tức, nói cho nhà mình thủ lĩnh. Thủ lĩnh của bọn họ nghe được Ô Tát Bộ bị đại kiện quân đội công kích, toàn bộ bộ lạc đều bị công phá thời điểm, lập tức trong lòng chậm xuống. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến thêm một bước đi xác nhận tình huống thời điểm, cách đó không xa có người chạy nhanh đến. Xảy ra chuyện lớn, làm cho phái ra Liêu Tây quân đô đốc Tạo Phong xuất lĩnh hơn vạn kỵ binh giết tiến vào cách Tang Thảo Nguyên. Ô Tát Bộ, Quy Sơn Bộ, Mục Vân Trở Bộ lạc đều đã bị làm chó công phá. Những bộ lạc này hiện tại chỉ có số ít người trở tới, còn sót lại hoặc là bị giết chết, hoặc là bị bắt giữ bốn. Đột nhiên xuất hiện tin tức, lập tức nhường các bộ xôi trảo. Những cái kia gặp tập kích bộ lạc dung sĩ biết được sau, nguyên một đám mang theo đao tử chui ra lều vải bọn hắn trở mình lên ngựa, liền phải trở về cứu mình thân nhân. Những cái kia còn không biết chính mình bộ lạc tình huống người, thì là bốn phía nghe ngóng chính mình bộ lạc tình huống. Tin tức tại toàn bộ kim trướng Hàn Quốc các nơi binh doanh truyền bá, trong lúc nhất thời lòng người bàn hoàng. Đáng chết làm chó, hèn hạ vô sĩ. Có bản lĩnh cùng chúng ta chính diện chém giết, tập kích bất ngờ bộ lạc của chúng ta tính là gì Dũng sĩ? Ta muốn trở về sạch bọn hắn, cứu vớt bị bắt giữ người nhà. Từng người từng người lo lắng nhà mình bộ lạc Dũng sĩ lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn giờ phút này đã xem chiến sự tiền tuyến quên sạch sành sanh, trong lòng chỉ có thân nhân an nguy. Bọn hắn nguyên một đám lên cơn giận dữ, cưỡi ngựa liền phải trở về cách Tang Thảo Nguyên, đi bảo vệ mình tộc nhân. Toàn bộ kim chướng Hàn Quốc các nơi bộ lạc binh doanh náo động khắp nơi, khắp nơi đều là tiếng giống giận dữ. Dừng lại, các ngươi muốn làm gì? Những cái kia cưới ngựa muốn rời khỏi tiền tuyến, trở về thảo nguyên bộ lạc dũng sĩ rất nhanh liền bị ngăn cản. Chặn đường bọn hắn chính là cách Tang Thảo Nguyên sự, cách Vương. Cách Tang Vương. Bộ lạc của chúng ta bị làm chó công kích, tộc nhân của chúng ta đang bị bọn hắn tàn sát. Chúng ta phải lập tức trở về Thảo Nguyên, đi cứu chúng ta tộc nhân, bảo hộ bộ lạc của chúng ta. Từng người từng người bộ lạc dung sĩ vọt tới cách tăng Hán Vương trước mặt, thỉnh cầu cách tăng Hán Vương để bọn hắn trở về Thảo Nguyên đi bảo vệ mình bộ lạc cùng tộc nhân. Tâm tình của các ngươi, ta có thể lý giải. Các ngươi đều là con dân của ta, các ngươi bộ lạc bị làm chó công kích, ta cũng rất phẫn nộ. Cách tăng Hán Vương đối diện với mấy cái này phẫn nộ bộ lạc các dũng sĩ, hắn đè ép, ép tay, hết sức trấn an bọn hắn. Thật là ta nhóm bây giờ đang cùng làm chó tác chiến. Lam Cẩu Mã bên trên liền phải không chịu nổi. Bọn hắn phái người đi tiến công Thảo Nguyên, chính là mong muốn khiến cho chúng ta hồi viện. Chúng ta cũng không thể mắc lừa nha. Chúng ta vừa đi, đây chẳng phải là lộ ra chúng ta sợ làm chó. Các ngươi lưu lại, ra sức giết làm chó, cũng có thể báo thủ. Chờ chúng ta đánh bại Định Châu cảnh nội làm chó, chúng ta lại giết trở lại Thảo Nguyên, kia Tào Phong tuyệt đối chắp cánh có thoát. Đến lúc đó chúng ta đem hắn ban vì hừng, để tiết trong lòng của chúng ta mối hận. Mặc dù cách tăng Hán Vương tại Trần An một đám bộ lạc dũ sĩ, muốn cho bọn hắn đừng tự tiện trở về. Thật là quần tình nước cuốn bọn, bọn hắn đều lo lắng cho mình tộc nhân. Bọn hắn ở chỗ này đánh lâu như vậy, tổn binh hao tướng. Bây giờ phía sau lại tao nộ công kích. Rất nhiều bộ lạc đều thỉnh cầu trở về cứu viện. Cách tăng Hãn Vương chỉ có thể dựa vào chính mình hy vọng, tận khả năng ổn định những này quần tình nước quần quần bộ lạc các dũng sĩ. Con của ta lưu tại Cách tăng Thành, hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn hiện tại khẳng định đã mang binh đi tiến công kia một chi làm chó. Tại trên thảo nguyên, không có người nào là đối thủ của chúng ta. Các ngươi yên tâm đi, con của ta nhất định có thể đánh bại Tào Phong, bảo đảm các bộ bị bắt giữ người đều bình yên vô sự. Cách Tang Hãn Vương nói với mọi người, các ngươi hiện tại trở về, xa như vậy đường, có như các ngươi một đường không ngừng nghỉ, cũng nước xa không cứu được lựa gần. Xin các ngươi tin tưởng ta. An tâm chớ vội, tuyệt đối không nên lên những cái kia làm trò hợp lý. Cách tăng hán Vương tại Cách tăng Thảo Nguyên bên trên vẫn là rất có một chút hy vọng cùng ảnh hưởng lực. Hắn ra mặt quyết phục. Từng cái bộ lạc vạn kỵ trường, thiên thú trường cũng đều ra mặt hát đệm. Tại bọn hắn trấn an hạ, những cái kia quần tình kích phấn bộ lạc dũng sĩ lúc này mới tạm thời từ bỏ lập tức bên trên trở về thảo nguyên dự định. Chương 485, Kinh Thiên Tiên giữ, chương 485, Kinh Thiên tin giữ. Màn đêm buông xuống, Cách Tang Hãn Vương thông qua được tầng tầng gác, đã tới Sát Đại Hãn kim Sát Đại Hãn chính là toàn bộ kim chướng Hãn quốc cao nhất người cầm quyền. Tại trên thảo nguyên nắm giữ cao thượng hy vọng. Hắn trong cuộc đời nhiều lần đối đại kiền Dụ Bình, mỗi một lần đều là đại thắng mà về. Lần này đối mặt đại kiền thượng vị vẹn vẹn mấy năm hoàng đế Triệu Hãn, Đông Sát Đại Hãn rất có một chút lực bất tòng tâm cảm giác. Đại kiền hoàng đế Triệu Hãn ngự giá thân trình, cái này một phần dũng khí liền so với hắn phụ thân, ra ra muốn mạnh hơn vô số lần. Bội phục thì bội phục. Đông Sát Đại Hãn đối mặt Triệu Hãn, vẫn cảm giác được khó giải quyết. Hiện tại đại hoàng đế chính vào niên, có thể Sát Đại Hán đã dần dần, dần già đi. Lần này kim Quốc điều 20 vạn cưỡi nam, mong muốn đánh bại kiển, thật tốt kiếm buộc. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ cho mình nhi tự góp nhặt một chút công lao, trở thành mới đại hãn hữu lực người cạnh tranh. Có thể chiến sự tình lâu kéo không quyết, nhường đông sát đại hãn kế hoạch rơi vào khoảng không. Hắn ý tứ được, hiện tại không chỉ là đại kiện biến cương đại. Bọn hắn thảo nguyên các bộ cũng có chính mình tiểu tâm tư. Tuổi của mình lớn, thân thể còn thật không tốt. Hiện tại trên thảo nguyên không ít người đều nhìn chằm chằm vương đỉnh đại hãn vị trí đâu. Một khi chính mình chết, dựa theo bọn hắn trên thảo nguyên quý củ, mới đại hãn cần các bộ đề cử sinh ra, yếu phục chúng. Như vậy thì muốn nhìn ai uy vọng cao, công lao của người nào nhiều, ai già đợi chờ một chút. À Lô Vương, Tổ tư hán Vương, cách tăng hán Vương bọn người là mới đại hán hữu lực người cạnh tranh. Con của mình bất luận là hy vọng vẫn là công lao, đều kém xa tí tấp những này Hãn Vương. Chính là bởi vì như thế, các bộ đều trong bóng tối bảo tồn thực lực, đánh trận thời điểm không giống trước kia như vậy ra sức. Hiện tại Đông sát đại hán thật vất vả phái con của mình tự mình lãnh binh quanh co tới đi hầu, phá hủy đối phương vận lương đội xe. Bọn hắn hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Đại kiên quân đội không có lương thảo, đến lúc đó tất nhiên sẽ trận cước tự loạn. Bọn hắn đến lúc đó thừa cơ nhào tới tiến công, liền có thể đại bại đại kiên quân đội, nói không chừng còn có thể bắt được đối phương hoàng đế đâu. Con của mình lần này phá hủy đối phương Lương Thảo, cái kia chính là một cái công lớn, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Khi hắn phái ra con của mình tự mình lãnh binh đi phá hủy đại kiền quân đội Lương Thảo bộ cấp thời điểm, đại kiền hoàng đế cũng phái ra Tạo Phong đường vòng linh châu giết tiến vào cách tăng Thảo Nguyên, dò xét phía sau bọn họ. Hiện tại tin tức đã chuyển đến tiền tuyến trong quân. Cách tăng Thảo Nguyên các bộ dũng sĩ bây giờ cảm xúc kích động, la hét muốn trở về bảo hộ bộ lạc cùng tộc nhân. Đông ra, ra Trên thực tế đây đã là lần thứ 2. Trước một lần là Phong dưới trướng một chi kỵ binh giết tiến A thậm chí đánh bại liệt diệp bộ, khiến cho gà bay cho chạy. Lúc ấy A Nhĩ Thảo Nguyên các bộ cũng nghĩ trở về. Alo Hán Vương ra mặt trấn an đám người. May mắn giết tiến A Nhĩ Thảo Nguyên cái này, một chi đại kiền quân đội rất nhanh liền lui binh. Nay mới khiến la hét trở về A Nhĩ Thảo Nguyên các bộ yên tĩnh. Hiện tại Tào Phong lại tự mình mang binh giết tiến cách Tang Thảo Nguyên, khiến cho cách Tang Thảo Nguyên các bộ dũng sĩ vô tâm ham chiến, mong muốn trở về bảo hộ tổng nhân. Đông Sát Đại Hán hiện tại rất Phong cái này, không thể xương cho. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy cách Tang Hán Vương đi vào kim trướng, Sát Đại Hán mở miệng hỏi thăm. Hồi bẩm đại Hán Ta đã tạm thời làm yên lòng những cái kia la hét muốn trở về Dũng sĩ. Cách Tang Hãn Vương đối Đông Sát Đại Hãn nói, thật là lần này kia Tào Phong mang binh giết tiến cách Tang Thả Nguyên, công phá không số ít rơi. Các Dũng sĩ hiện tại đã vô tâm tiếp tục ở chỗ này cùng làm chó ác chiến, bọn hắn lo lắng cho mình thân quyến tộc nhân, sĩ khí nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Đông Sát Đại Hãn nằm tại nhung trên nền, trong con ngươi tràn đầy hùng quang. Tào Phong chính là trấn Bắc Hầu tạo trấn chí tử, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, liền để chúng ta ăn thiệt thòi lớn như thế. Đợi một thời gian, tào Phong nhất định trở thành ta Hãn quốc họa lớn trong lòng. Sau trận chiến này, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Tào Phong. Cách tăng Hán Vương cũng nhẹ gật đầu. Đại quân quân đội toát ra như thế một cái chi dụng song toàn tuổi trẻ tướng lĩnh, đối bọn hắn đích thật là một cái uy hiếp to lớn. Không nói trước Vân Châu, A Nhi thảo nguyên sự tình. Liên lần này Tào Phong dẫn đầu binh mã giết tiến cách Tăng Thảo Nguyên, dẫn đến bọn hắn tiền tuyến sĩ khí chịu ảnh hưởng. Cái này Tào Phong đang chết. Hiện tại làm quốc bên kia lương thảo vẹn vẹn có thể kiên trì hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày sau, bọn hắn lương thảo đoạn tuyệt, nhất định trận cướp Đến lúc đó nói không chừng sẽ không chiến mà bại. Đông sát đại han đối cách Tăng nói, chiến mấy tháng bại ở đây một lần hành động. Ở thời điểm này chúng ta nhất định phải bảo trì bình hạn, không thể rối loạn tức lòng." Đông Sát Đại Hãn đối cách tăng Hãn Vương nói, "Cách tăng thảo nguyên các bộ lần này tao nợ tổn thất. Trơ trận chiến này sau, có thể theo chiến lợi phẩm bên trong cho thêm các ngươi mấy thành, xem như đền bù." Đông Sát Đại Hãn lời nói nhường cách tăng Hãn Vương mặt lộ vẻ vui mừng. Đà tại Đại Hãn, bọn hắn nếu là thật sự tại Định Châu đánh bại Đại Kiền, đến lúc đó Đại Kiền liền không có cái gì lực lượng ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Vậy bọn hắn kỵ liền có thể quân thần tốc, nhiều như vậy Phồn Châu phủ đều sẽ bọn hắn gót sắt hạ Có thể tưởng tượng, bọn hắn lần này cướp bóc tiền tài, Cấp giật nhân khẩu sẽ là một cái thiên văn số tự. Đến lúc đó dù chỉ là cho thêm bọn hắn một thành, cũng đủ để đền bù lần này tạo Phong cho bọn họ tạo thành to thất. Trở về đi. Nhưng các dung sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi thời cuộc biến hóa. Tương đương quốc bên kia cạn lương tự loạn, đó chính là chúng ta khởi xướng tiến công thời điểm. Tuân mệnh. Cách tăng Hán Vương theo Đông Sát Đại Hãn nơi này chiếm được thứ hắn mong muốn, hắn thật cao hứng. Hắn trở về vương chướng, lập tức tự mình triệu kiến trưởng cùng Thiên Kỵ chờ một đám lĩnh. Hắn hướng đám người truyền đạt Sát Đại Hãn ý tứ. Cái kia chính là muốn bọn hắn nhất định phải lướt thuốc tốt chính mình bộ hạ muốn lấy đại cục làm trọng, chỉ cần đánh thắng một trận, bọn hắn liền có thể đạt được rất nhiều đền bù. Và Kỵ trưởng cùng Thiên Kỵ trưởng nhóm cũng lo lắng cho mình bộ lạc cùng tộc nhân, nhưng phải biết đại hắn sẽ đền bù bọn hắn, bọn hắn cũng không tốt lại nói trở về lời nói. Bọn hắn hiện tại liền xem như trở về, cũng không cách nào nhường bộ lạc khôi phục như lúc ban đầu, sẽ còn rơi vào một cái lâm trận bỏ chạy tội danh. Nếu là tiếp tục đánh xuống, đánh bại đại kiền, vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được rất nhiều đền bù. Chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Chỉ cần đánh bại đối diện đại kiền hoàng đế, đến lúc đó chúng ta liền có thể thu hoạch được vô số vàng bạc tài bảo thu hoạch được vô số số vật nô lệ. Đến lúc đó mỗi người đều có thể cấp được mấy cái mật mã đại kiện nữ nhân. Chỉ cần có nữ nhân cùng xúc vật, chúng ta bộ lạc liền có thể lần nữa phồn diễn sinh sống, biến cường đại. Tại cách tăng hán Vương một phen trấn an cổ động hạ, và Kỵ trưởng cùng Thiên Kỵ trưởng nhóm nhau nhau biểu thị. Bọn hắn nhất định sẽ chuyển đạt đông sát đại han ý tứ, nhường các dũng si an tâm chờ ở tiền tuyến tác chiến. Nhưng mà, cách tăng hán Vương không đợi tới đại kiện quân đội bởi vì cạn lương thực mà tự loạn trận cướp tán loạn. Một cái thiên đại tin dữ trước hết một bước đến. Hán Tại cách Tang thành bị Tảo Tây công phá, con của hắn cũng bị Tảo Phong chết. Khi lấy được tin tức này sau, cách tăng Hán Vương nguyện bị xét đánh đồng dạng, đầu góc chống giống. Hán Đại Nhi tử mặc dù tính tình nóng này chút, có thể kỵ xạ vô song, là cách tăng bộ nổi danh dũng sĩ. Hắn một mực đối cái này Đại Nhi tử vô cùng coi trọng yêu thương, là làm thành cách tăng bộ thiếu tộc trưởng ngồi dưỡng. Hắn tin tưởng, chính mình đứa con trai này về sau cũng có thể theo một đám người cạnh tranh chỗ hết tài năng, trở thành cách tăng thảo nguyên mới Hán Vương. Nhưng mà, bây giờ chính mình chút xuống tâm huyết dốc lòng bồi dưỡng nhi tử, lại thảm tao độc thủ, mệnh tăng hoàn Chính mình hộ tâm kinh doanh vương thành cũng bị tạo phong công phá. Tin tức này nhường luôn luôn trườn bốn cách tăng Hán Vương tại kinh nghiệm lúc đầu kinh ngà sau, cũng lôi đỉnh tức giận. "Chiến lệnh! Cách Tang Thảo Nguyên các bộ dũng sĩ, theo ta giết trở lại Cách Tang Thảo Nguyên, chặt tạo phong cái này đáng chết tạp toái." Mấy ngày trước đây Cách tăng Hán Vương còn tại trấn an các bộ dũng sĩ, để bọn hắn lấy đại cục làm trọng. Hiện tại khi hắn nhi tử bị giết, vương thành bị công phá, hắn cũng không còn cách nào bảo trì trật ổn. Chương 486, lên cơn giận dữ, chương 486, lên cơn giận dữ. Cách Tang Hán Vương sở các bộ lạc trong địa, tiếng người áo, toàn bộ doanh địa dường như một nồi sôi nước, tràn đầy ồn náo động cùng Nhanh, đem lều vải đều thu lại. Những cái kia không có giết chết dê, đều cầm tới An Hãn Vương bên kia đi bắn đi. Mệnh lệnh các nô lệ nhanh lên đem những chiến mã kia uy đến no mây mây, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lần này nhất định phải giết trở về, đem tiêu tạo phong băm nuôi sói, cho hắn biết, chúng ta Thảo Nguyên Dung Sĩ không thể chơi chọc. Tạo phong xuất lĩnh đại quân công phá cách Tang thành, giết chết tiểu Hãn Vương. Cái này hoàn toàn chọc giận cách Tang Hãn Vương. Hắn đã lệnh các thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Nguyên vệ mình bộ, bộ, bộ nhau nhau vải, chuẩn bị ít hành chuẩn bị trước khi đi tuyến. Không số ít rơi dung sĩ hiện tại hận không thể chính mình dài một hai cánh, bay trở về cách tăng Thảo Nguyên đi, làm các bộ đang đánh bắt lính theo danh sách trang thời điểm. Kim tướng Hàn Quốc Quốc tướng Na Hải tại một đám hộ vệ chen chúc hạ, dụng ngựa tiến vào cách tăng Hán Vương bên doanh. Quốc tướng, bài kiến Quốc tướng. Nhìn thấy Quốc tướng Na Hải sau, cách tăng Hán Vương dưới tay những cái kia của tướng, quan viên cùng bộ lạc dụng sĩ nhau nhao nằm rạp trên mặt đất, phá lệ cung kính. Na Hải chính là kim tướng Hàn Quốc Quốc tướng, tại kim tướng Hàn Quốc bên trong địa vị rất cao, các bộ đối với hắn đều rất tôn kính. Nhìn thấy đang đánh bắt lính theo danh sách trang cách tăng bộ các dụng sĩ, Quốc tướng Na Hải mặt mỉm cười, cố ý hỏi thăm bọn họ nguyên do. Các ngươi làm cái gì vậy? Quốc tướng, ngài chẳng lẽ không biết sao? Làm Quốc Liêu Tây quân đô đốc tả phong, đã xuất lĩnh binh mã giết tiến vào cách Tang Thảo Nguyên. Hiện tại cách Tăng Vương thành đều bị công phá, chúng ta tiểu Hãn Vương đều gặp kia Tảo Phong độc thủ. Chúng ta nếu không trở về cứu viện, bây giờ cách Tăng Thảo Nguyên lưu lại những cái kia người già trẻ em liền bị kia Tảo Phong giết sạch. Đúng vậy a. Chúng ta muốn trở về bảo hộ bộ lạc của chúng ta cùng tổng nhân. Cách Tang Hãn Vương đã hạ lệnh, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Đám người mồm năm nói, nguyên một đám đầy căm phẫn. Hận không thể hiện tại liền bay trở về đem Tạo Phong làm thì rồi. Quốc tướng Na Hải Kiên lắng nghe xong đám người giảng thuật, hắn cảm xúc cũng không nhận được quá lớn chấn động. Cách tang thảo nguyên các bộ tao ngộ làm quốc quân đội công kích, rất nhiều bộ lạc tao ngộ tổn thất, ta khác sâu bẩy tỏ đồng tình. Ta cũng cùng các ngươi như thế, hận không thể hiện tại liền đi đem kia Tạo Phong giết, báo thủ rửa hận. Quốc tướng Na Hải nói, đương nhiên lời nói xoay chuyện. Thật là ta nhóm muốn lưu bình, loạn như vậy bẩn bẩn không thể được nha. Na Hải hướng mọi người nói, hiện tại chúng ta đối diện có vài chục vạn Lam quốc quân đội. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào chúng ta đây. Nếu là chúng ta rối bời lưu bình, bọn hắn khẳng định là muốn thừa cơ đánh lên tới. Đến lúc đó bọn hắn sẽ theo sau lấy chúng ta, giết tiến cách Tăng Thảo Nguyên, giết tiến A Nhị Thảo Nguyên, đông xem xét Thảo Nguyên. Vậy chúng ta đem những địch nhân này dẫn tới trong nhà của chúng ta, vậy chúng ta chính là tội nhân. Chúng ta cho dù trở về đánh bại Tào Phong, có thể chân chức vừa đối đi Ác Lang, cửa sau lại tiến vào mấy hổ. Đến lúc đó chúng ta Kim Trướng Hán Quốc liền sẽ gặp được tổn thất lớn hơn muốn. Quốc tướng Na Hải một phen, nhường vừa rồi quần tình nước quần, quần tất cả mọi người sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Lúc trước bọn hắn chỉ là nghĩ lập tức giết trở về bảo vệ mình tộc nhân cùng bộ lạc. Nhưng bây giờ Quốc tướng một phen để bọn hắn ý thức được. Bọn hắn lô mãng lui binh, đại kiện quân đội liền sẽ theo sau giết tiến trong nhà của bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn thảo nguyên sẽ tao nộ càng lớn cái nạn. Quốc tướng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Na Hải đối đám người đè ép, ép tay. Chúng ta cho dù muốn lui binh, cũng phải nghe theo Đông sát Đại Hãn quân lệnh làm việc, giao thế yểm hộ lui binh. Nếu là các bộ làm theo ý mình, vậy sẽ chỉ cho làm quốc tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Na Hải nói với mọi người, các người trước an tâm chớ vội, Đông Sắt Đại Hãn rất nhanh liền có quân lệnh truyền đến. Các ngươi các không cần chính mình rời đi binh hành, để tránh bị làm quốc thừa cơ mà vào. Tốt, chúng ta đều nghe Đại hán cùng Quốc tướng. Quốc tướng Na Hải hiểu lấy lợi hại, đám người cũng ý thức được, hành vi của bọn hắn quá liều lĩnh, Lô Mãng. Bọn hắn đối diện còn có mấy chục vạn đại kiền quân đội đâu. Bọn hắn nếu là vội vàng lưu binh, rất dễ dàng đem những địch nhân này dẫn tới trong nhà đi. Tốt, Cách tăng hán Vương ở nơi nào, ta cần cùng hắn nói một chút. Quốc tướng, mời đi theo ta. Tại một gã Cách tăng bộ Thiên Kỵ trưởng dẫn dắt, hạ, Quốc tướng Na Hải tới Cách tăng hán Vương vương trướng. Nhìn thấy Quốc tướng Na Hải tới sau, Cách Tang Hãn Vương lúc này ý tứ được đối phương ý đồ đến. Quốc tướng, xin ngươi nhắn dùm Đại Hãn Ta lần này nhất định phải mang binh trở về. Ta không đem cái kia đáng chết Tào Phong giết chết, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Quốc tướng Na Hải nhìn thấy Cách tăng Hán Vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn liền nói ngay, "Cách tăng Hán Vương, ngươi thật là ta nhóm kim chướng Hán Quốc nhất cơ trí Hán Vương, ngươi dứt khoát đều là đại Hán đắc lực nhất phụ tá đắc lực. Ngươi không thể như thế hành sự lô mãng. Ngươi phải tỉnh táo, ngươi nếu là loạn trợ cước, sẽ ảnh hưởng đại cục, ảnh hưởng toàn bộ chiến sự bại." Cách Tang Hán Vương nghe vậy, cảm xúc lập tức kích động. Vua của ta thành bị công phá, con của ta gặp thủ, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo?" Ngươi không cần quên nói, lần này vô luận như thế nào, ta đều muốn mang binh trở về. Về phần Định Châu chiến sự, ta không cố được nhiều như vậy." Na Hải thấy thế, thở dài một hơi. Tâm tình của ngươi ta là có thể lý giải. Dù sao ai gặp phải chuyện như vậy, đều khó tránh khỏi bị phẫn nộ choáng váng đầu góc. Quốc tướng Na Hải đối cách tăng Hán Vương nói, "Ta đã cho đại hán đề nghị, để các ngươi trở về bảo vệ mình tộc nhân cùng bộ lạc." "Cái gì?" Quốc tướng Na Hải lời nói, nhường cách tăng Hán Vương khẽ giận mình. Hắn còn tưởng rằng đối phương là tới làm khách khách, thuyết phục hắn không cần trở về. Dù sao mình chỗ tiết chế các bộ binh mã có 7, 8 và người. Cái này bảy, tám vạn người vừa đi, thế tất dẫn đến Định Châu trên chiến trường bọn hắn lực lượng bị cực lớn suy yếu. Nhưng bây giờ Quốc tướng Na Hải vậy mà chủ động thuyết phục Đại Hãn thả bọn họ trở về, cái này khiến hắn thật bất ngờ. Quốc tướng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Cách Tăng Hãn Vương đối Quốc tướng Na Hải nói, "Chờ ta trở về giết chết Tạp Phong, diệt những kẻ đáng chết tạp loại, ta định tới Vương Đình hướng Đại Hãn tỉnh tội, đến nhà hướng ngài nói lời cảm tạ." Quốc tướng Na Hải khoát nói lời cảm tạ cũng không tất nhiên. Quốc tướng Na Hải đối Cách Tăng Hãn Vương nói, "Lần này các ngươi có thể đi trở về, chỉ là tại trở về trước đó, ta cần ngươi giúp một chuyện." Quốc tướng người nói, ta nếu có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ bốn. Làm quốc tướng Na Hải cùng Cách tăng Hán Vương tại trong lều vua nói chuyện thời điểm, tại Cách Tang thảo nguyên bên trên, Tào Phong đang đem mười mấy tên mới giải cứu nô lệ sắp xếp thân binh của mình doanh. Cái này mười mấy tên mới giải cứu nô lệ đều là theo một đám nô lệ bên trong chọn lựa ra tinh tráng, còn lại những cái kia thân thể yếu đối người thì là bị hắn an bài đưa về Vân Châu. Tào Phong dưới tay binh mã bây giờ chẳng nhưng không có nhận nhiều ít tổn thất, ngược lại là bởi vì không ngừng giải cứu nô lệ, cưỡng ép điều chinh phục các bộ nam đinh, biến khủng lồ lên. Tào Phong nhìn thấy những nô lệ kia nhận lấy tới binh khí cùng chiến mã, Hoàn Thiên hỉ địa bộ dáng, tâm tình của hắn cũng không tệ. Lần này chủ động xuất kích thả nguyên, thu hoạch rất lớn. Không chỉ quét đến cách tang thảo nguyên long trời lợn đất, càng là thừa cơ mở rộng không ít binh mã. Trọng yếu nhất là, hắn đã đảo kim trướng Hán quốc gốc tượng. Hắn tại chinh phục các bộ bên trong, đem đại lượng ngũ lương xúc vật cùng tiền hàng phân cho bình thường dân chăn nuôi. Những này bình thường dân chăn nuôi đối với hắn cái này thần tử hiện tại kia là cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao lấy trước bọn hắn ngay cả mình đều thuộc về thủ lĩnh, bọn hắn sinh hoạt trên thực tế rất khổ. Chỉ có một số nhỏ đảm nhiệm chức vụ bộ lạc dũng sĩ mới có thể thu được phá lệ tự do cùng tiền hàng nữ nhân. Trên thực tế những này bình thường dân chăn nuôi liền đại kiện tầng dưới chốt nhất bách tính cũng không bằng. Đại kiện tầng dưới chốt nhất bách tính mặc dù thuế phú rất nặng, có thể một số người tốt xấu có nuôi sống gia đình thổ địa. Có thể đại đa số dân chăn nuôi căn bản liền không có thứ thuộc về chính mình, vất vả cả một đời đều là cho người khác làm việc. Địa vị của bọn hắn vẹn vẹn so với cái kia bị bắt cóc mà đến nô lệ cao một chút như vậy mà thôi. Tao Phong đã kích những cái kia nắm giữ đại lượng tài phú thủ lĩnh, đem đồng cỏ, nhu dương phân cho bình thường dân chăn nuôi. Hắn thủ lần này trực tiếp thắng được đại lượng bình thường dân chăn nuôi ủng hộ cùng duy trì. Cái này tương đương với hắn tại Liêu Tây đem đại lượng thổ địa phân cho những cái kia không có thổ địa bách tính như thế. Hắn cấp tốc tại cách tăng Thảo Nguyên bên trên thắng được không ít dân tâm. Hắn bây giờ không giống như là một cái người xâm nhập, càng giống là một cái chúa cứu thế. Rất nhiều bộ lạc người nghe được Tào Phong danh tự, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là tràn ngập chờ mong. Bọn hắn cũng đúng Tào Phong không có bao nhiêu lý, ngược lại là cảm thấy Tào Phong là cứu vớt bọn họ người. Bọn hắn cũng khát vọng Tào Phong cái này thần tử mang binh tới bọn hắn bộ lạc đem những cái kia hung ác thủ lĩnh nhóm giết chết, phân cho bọn hắn đồng cỏ cùngưu dương. Chương 487, giả thoảng một thương, chương 487, giả thoảng một thương. Báo. Mấy tên Liêu Tây quân trinh sát từ đằng xa lao vụt tới. Mấy tên trinh sát binh tại Tạo Phong trước mặt đột nhiên nắm chặt dây cương, chiến mã phóng trước bay lên cùng, bụi đất tung bay. Tiểu Hầu ra. Một gã trinh sát binh thở hổn hển trả lời, kim tướng Hàn Quốc một chi ước chừng hơn vạn người kỵ binh đã hướng phía chúng ta đang tới. Tạo Phong nghe vậy, biến Quốc tập 20 vạn cưỡi xuôi cùng quân đội tại Châu ác chiến. Trên thảo nguyên cũng không phải là một cái binh cũng không có. Các bộ hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một chút tráng đinh. Lần này Tào Phong dũng nhiên giết tiến vào cách tang thảo nguyên, quay đến cách tang thảo nguyên lòng trời lở đất. Tin tức này không chỉ truyền đến Địch Châu, giống nhau truyền khắp thảo nguyên các nơi. Một chút nhỏ yếu bộ lạc đã tại di chuyển chênh lệch. Những cái kia kim chướng Hàn Quốc quan viên cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn cấp tốc hướng các bộ phát ra chiêu mộ hiến. Những cái kia các bộ lưu lại một thì là mệnh lại, chuẩn bị hắn lui, bảo hộ các an toàn. Các bộ Nam kết, Phong tự nhiên là biết được. Có thể hắn cũng không có đi ngăn cản. Hắn như cũ chưa binh tại cách Tang thảo nguyên các nơi công sát, đem thanh thế uy hiên náo rất lớn. Hiện tại biết được hồi nhân tập kết hơn vạn kỵ binh đã hướng phía bọn hắn đánh tới. Hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là trên mặt lộ ra cao minh sính mụ cười. Bọn hắn cách chúng ta vẫn còn rất xa. Về Tiểu Hầu ra lời nói, bọn hắn nhiều lắm là một ngày liền có thể đến nơi đây. Đặt được trinh sát binh bẩm báo sau, Tào Phong nhẹ gật đầu. Hắn lúc này hạ đạt quân lệnh, truyền lệnh xuống. Mệnh lệnh hô giương đằng xuất lĩnh 3000 kỵ tại cách thảo nguyên bọn hắn chu Còn lại các bộ lập tức tu nạp, chúng ta đi tiến đánh đông xem xét thảo nguyên. Tuân mệnh. Tào Phong ra lệnh một tiếng, phía sau hắn hơn 20 doanh truyền khiến binh lúc này chia làm số đội, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Tào Phong tại cách Tang Thảo Nguyên tương xuyên xuất kích, ý tại dụ dỗ Kim Trướng Hàn Quốc lưu thủ đám lính kia ngựa. Hiện tại Kim Trướng Hàn Quốc lưu thủ binh mã đã hướng bọn hắn tới, kế dụ địch đã có hiệu quả. Vậy bọn hắn liền có thể nhảy ra cách Tang Thảo Nguyên, bỗng nhiên giết tiến Kim Trướng Hàn Quốc chi phối hạch tâm địa khu, đông xem xét Thảo Nguyên. Phải biết, Kim Trướng Hàn Chính hắn dẫn người giết tiến Đông Xem Xét Thảo Nguyên, đến lúc đó Đông Xem Xét Thảo Nguyên các bộ trưởng đinh đều bị điều không còn, tuyệt đối ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn đến lúc đó một mạch liều chết, nói không chừng có thể chiếm lĩnh Kim Trướng Hãn Quốc Vương Đỉnh. Dù là chính mình chiếm lĩnh không được Vương Đỉnh, chỉ cần bọn hắn chọn ra hướng phía Vương Đỉnh tiến công tư thế, kia Định Châu Tiền Tuyến Hổ Nhân Đại Quân cũng nhất định quân tâm chấn động. Tại Tào Phong mệnh lệnh dưới, phân tán tại cách Tang Thảo Nguyên công sát mộ Dung Nguyệt, Tại trung hướng đông xem xét thảo nguyên trên đường, còn phân bố không ít bộ lạc nhỏ. Những này bộ lạc nhỏ tự nhiên cũng biết đại kiền quân đội giết tiến vào cách tang thảo nguyên. Biết được cách tăng thành bị công phá, tiểu Hán Vương bị giết. Bọn hắn vẫn là khẩn trương một lúc lâu, thậm chí làm xong bộ lạc chuyển di di chuyển chuẩn bị. Cũng may bọn hắn Hàn Quốc rất nhanh liền điều các bộ dũng sĩ đi cách tang thảo nguyên nên kích tạo phong bộ đội sở thuộc. Lần này các bộ tập kết hơn bạn binh mã. Những này bộ lạc nhỏ cảm thấy, nhất định có thể đánh bại Tào Phong cái này xâm lấn địch nhân. Thật là để bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn kỵ binh vừa tiến vào cách tang thảo nguyên không bao lâu, Một đội binh mã liền xuất hiện ở bọn hắn bộ lạc phụ cận, làm chó đánh tới, làm chó đánh tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trùng trùng điệp điệp đại kiền Liêu Tây quân kỵ binh hướng phía bọn hắn bộ lạc vọt tới thời điểm, một cái bộ lạc nhỏ dân chăn nuôi dọa đến linh hồn đều bốc lên. Hắn đã không lo được chính mình tại trên thảo nguyên ăn cỏ bầy cừu. Hắn kinh hoàng thất thố hướng phía bộ lạc phương hướng phi nước đại, đem đại kiền quân đội đột kích tin tức mang về bộ lạc. Cái này bộ lạc nhỏ vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người mà thôi. Khi bọn hắn nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi xuất hiện Liêu Tây quân kỵ binh thời điểm, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ lạc đều gà bay chó chạy. Bộ lạc người già trẻ em, bọn hắn cơ hồ không sinh ra bất kỳ chống cự gì ý nghĩ. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Mau rời đi nơi này. Chạy mau a. Đừng quản những cái kia dê. Cái này bộ lạc nhỏ người đang sợ hãi bên trong, bò lên trên ngựa, mong muốn thoát đi. Thật là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, toàn bộ bộ lạc đều đã bị Liêu Tây quân kỵ binh bao vây. Đối mặt những cái kia toàn thân lộ ra sát phạt chi khí Liêu Tây quân kỵ binh, cái này bộ lạc nhỏ người nguyên một đám mặt lộ vẻ vọng, toàn thân phát run. Bọn hắn biết, bọn hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Vậy quanh như thùng sắt Liêu Tây quân bỗng nhiên tránh ra một con đường, như là thần linh dáng lâm giống như, Tào Phong tại chúng tướng chen chúc hạ, chậm rãi đi vào tầm mắt của mọi người. Đột kỵ doanh chỉ huy sứ Cổ Tháp nhìn lướt qua những cái kia mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hồi nhân bộ hạ, thử lạnh một tiếng. "Thần tử giá Lâm, các ngươi vì sao không bái?" Những lại hồ nhân nhìn một chút tại chúng tướng chen chúc dưới Tào Phong. Bọn hắn đang do dự mấy hơi sau, dầm rầm toàn bộ đều quỳ xuống. "Bái kiến thần tử, ngài ngươi hầu trung thành nhất chờ đợi phân công." Tàu phong nhìn thoáng qua những lại rất cung kính nhân, trên mặt lộ ra nụ cười. "Sở hữu cái này thần tử thân phận bản thân liền là địa đạc." Thật là có thực lực cường đại xem như trèo chống, ai dám không tin. Trên thảo nguyên yêu ma quái phá, bản thần tử muốn diệt trừ yêu ma, còn thảo nguyên một mảnh an bình. Hiện tại ta đem xuất lính đại quân đi tiến công yêu ma hào, cũng chính là các ngươi nói tới vương đỉnh. Hiện tại đại quân ta đi ngang qua nơi đây, các ngươi cần cung cấp nước và thức ăn. Những này hồ nhân nghe xong Tảo Phong lời nói sau, thở dài một hơi. Cái này thần tử vẹn vẹn đi ngang qua, cũng không phải là nhằm vào bọn họ bộ lạc. Nghe ý tứ trong lời nói này, bọn hắn chỉ cần cung cấp nước và thức ăn, thần tử cũng sẽ không đối bọn hắn đại khai san giới. Chúng ta xem như ngài trung thành nhất người hầu cung cấp nước và thức ăn chính là chúng ta vinh hội. Con người thần tử hơi chờ một lát, chúng ta cái này chuẩn bị. Rất tốt. Đối mặt nhiều như vậy lại quân, cái này bộ lạc nhỏ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống cống. Bọn hắn rất nhanh liền chuẩn bị xong đại lượng nước và thức ăn, cung cấp cho Tảo Phong bọn hắn. Tảo Phong bọn hắn hiện tại binh cường mã tráng, bọn hắn tại cái này bộ lạc nhỏ hơi chút trình đốn, vẹn vẹn dê đều ăn hết không ít. Cái này khiến cái này bộ lạc nhỏ khóc không ra nước mắt. Cũng may Tảo Phong cũng không có thương tổn bọn hắn. Đang nghỉ ngơi một phen sau, suất lĩnh đại quân rất nhanh liền hướng phía đông xem xét thảo nguyên mà đi. Thẳng đến Tảo Phong bọn hắn rời đi thật lâu. Cái này bộ lạc nhỏ người còn cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Tại Quỷ Môn Quan bên trên đi một lượt bọn hắn, sợ không thôi, nhanh đi hướng Vạn Kỵ trưởng bẩm báo. Những này làm chó đã hướng phía Vương đỉnh đánh tới. Bọn hắn nhân mã đông đảo, đầy khắp núi đồi đều là. Tạo Phong bọn hắn đi sau, cái này bộ lạc nhỏ người lúc này liền phái ra người mang tin tức đi tìm Kim trướng Hán Quốc Vạn Kỵ trưởng. Bởi vì cái này Vạn Kỵ trưởng trước đây không lâu mới từ bọn hắn bộ lạc đi ngang qua, đi thảo phạt Tạo Phong. Bây giờ Tạo Phong lại thẳng hướng đông xem xét Thảo Nguyên, bọn hắn vô ý thức đi báo tin. Rất nhanh Tào Phong bọn hắn thẳng hướng Đông xem xét Thả Nguyên, tiếng Công Vương đỉnh tin tức liền truyền đến Kim Trướng Hán Quốc Vạn Kỵ trưởng trong lốt hai. Cái gì? Cái này đáng chết Tào Phong hướng phía Vương Đỉnh đánh tới. Vậy chúng ta ngay tại truy kích đoạn đường này làm chó là ai? Đang lính binh tại cách Tang Thảo Nguyên đuổi theo Hồ Diên đẳng truy sát hộ nhân Vạn Kỵ trưởng nhận được tin tức sau, đầu óc ông ông. Vạn Kỵ trưởng, chúng ta khả năng bị lừa rồi. Chúng ta truy kích đoạn đường này làm chó một mực cùng chúng ta 추 chú số không cùng chúng ta tác chiến. Chỉ sợ bọn họ là cố ý vì đó. Bọn hắn chỉ là muốn kiềm chế chúng ta. Chân chính Tào Phong đã xuất lĩnh đại quân thẳng hướng Đỉnh. Khi biết mình bị đuổi đi sau, cái này Kim Trướng Hán Quốc vạn kỷ trưởng giận không tìm được. Đáng chết. Nhanh, lập tức quay đầu, đi Vương Đình. Hắn xem như lưu thủ vạn kỷ trường, gánh vác bảo hộ Vương Đình trách nhiệm. Hiện tại hắn tới Đông xem xét thảo nguyên thảo phạt tạo phong. Có thể tạo phong lại giả toán một thương, chẳng hướng Vương Đình. Một khi Vương Đình luôn hãm, hậu quả khó mà lường được. Chương 488, cơ hội, chương 488, cơ hội. Định Châu tiền tuyến. Đại hoàng đế Triệu Hán hành trong đại điện, người, người Lính liên lạc cùng người mang tin tức nối liền không dứt đem bốn phương tám hướng tin tức liên tục không ngừng đưa vào đại điện. Binh bộ đám quan chức đang khua chiêng gõ trống phân tích các phương tình báo, tập hợp chỉnh lý sau cấp tốc trình báo nội đường. Nội đường bên trong, đại kiến hoàng đế Triệu Hãn cùng hơn 10 tên cao tầng trọng thần đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Lúc trước ngày bắt đầu, lúc trước một mực cùng bọn hắn dây dưa kim chướng Hãn Quốc các bộ, dần dần bắt đầu co vào. Biến hóa này rất nhanh liền bị đại kiến quân đội phát giác, từng tầng báo cáo cho hoàng đế Triệu Hãn. Đại Triệu Hãn cũng ý thức được, chiến trường thế khả năng xảy ra biến hóa, bởi vậy tăng cường đối các phe điều tra. Hiện tại kim chướng Hàn Quốc bên kia động tính nguyên náo rất lớn, cái này khiến đại kiền bên này cũng không dám có chút chủ quan. Làm Triệu Hàn cùng một đám cao tầng ở bên trong đường bên trong phân tích địch tỉnh thời điểm, lại một gã tiểu thái dám vội va đem một phần văn kiện khẩn cấp tiến dần lên nội đường, đưa đến binh bộ thượng thư Tiền Duệ trong tay. Binh bộ thượng thư Tiền Duệ xem hết văn kiện khẩn cấp sau, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. "Hoàng thượng, tin tức tốt." Binh bộ thượng thư Tiền Duệ lời nói, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Tiền nhân bên muốn lưu binh." Tiền khí gấp rút nói, Hồ nhân cách tăng Hãn Vương sở thuộc các bộ binh mã đã tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Thảo Nguyên. Có mấy bộ hồ nhân đã đi đầu xuất phát. Đây cũng là tạo phong xuất bộ công phá cách tăng thành, giết hắn nhi tử có quan hệ. Hắn hẳn là muốn mang binh trở về vây công Thảo Phong, bảo hộ cách tăng Thảo Nguyên các bộ. Biết được cách tăng Hãn Vương đã chuẩn bị mang binh về Thảo Nguyên, cái này khiến tất cả mọi người kích động không thôi. Bọn hắn cùng kim tướng Hàn Quốc ở chỗ này ác chiến mấy tháng, đã đến tinh bị lử tận, khó mà chống đỡ được tình trạng. Đặc biệt là đại lượng lương thảo bị hủy, bây giờ tiền tuyến tiền lương vẹn vẹn có thể chống mấy ngày. Ở thời điểm này, giang phong tại địch hổ quấy đến long trời lở đất. Đặc biệt là hắn giết cách tăng Hán Vương nhi tử, công phá đối phương vương thành. Cái này hoàn toàn chọc giận cách tăng Hán Vương. Cách tăng Hán Vương mang binh trở về Thả Nguyên. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn chiến sự tiền tuyến sẽ xuất hiện to lớn cơ hội xoay chuyển. Cách tăng Hán Vương dưới tay có 7, 8 và rưỡi, dù là mấy tháng này tổn thất không nhỏ. Nhưng đối với kim chướng Hán Quốc mà nói, vẫn là một cố cường đại lực lượng. Cách tăng Hán Vương mang binh trở về Nguyên, mang ý nhân binh lực sẽ giảm rất nhiều. Cái này không chỉ có thể hóa giải bọn hắn đại kiên áp lực, cái này cũng cho bọn họ thấy được đánh bại kim chướng Hán Quốc hy vọng. Địa Đông Sát Đại hán chẳng lẽ không có ngăn cản sao? Hắn liền mặc cho Cách Tang Hãn Vương mang binh trở về Thảo Nguyên. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn tại cao hứng rất nhiều, nhưng cũng duy trì cẩn thận. Bọn hắn biết Cách Tang Hãn Vương mang binh trở về Thảo Nguyên hậu quả, kim chướng Hãn Quốc Đông Sát Đại Hãn không có khả năng không biết rõ. Tiền Tuyển lập tức số ít vạn kỵ binh, cái này đủ để đánh vỡ trên chiến trường song phương hiện tại thế lực ngang nhau trạng thái. Hắn không tin Đông Sát Đại Hãn không biết rõ điểm này. Đông sát Đại Hãn phái ra hán đi thuyết phục, giống không có hiệu quả. Hiện tại Cách Tang Hãn Vương đã bị triệt để chọc giận, hắn chỉ là muốn về đi tìm Tào Tiên duyệt một phen, nhường không ít người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Chúc mừng Hoàng thượng. Cái này cách tăng Hán Vương mang binh đi, kia hổ nhân binh lực đem rất là giảm bớt. Đây chính là chúng ta đánh bại bọn hắn cơ hội tuyệt hảo. Đúng vậy a. Thượng Tiên bảo hộ ta đại kiển. Chúng ta làm chỉnh đốn binh mã, làm tốt tiến công chuẩn bị. Chỉ cần cách tăng Hán Vương mang binh đi, lấy thực lực của chúng ta, tuyệt đối có thể đánh bại bọn hắn, thắng một trận. Bọn hắn cùng Kim Trướng Hãn Quốc tại Định Châu đánh lâu như vậy, rất nhiều nơi đều lập đi lặp lại tranh đoạt. Hiện tại Hồ nhân nội bộ xảy ra vấn đề, cách tăng Hãn Vương không để ý đại cục, nhiên dẫn binh Nguyên. Cái này mang ý nghĩa hồ nhân binh lực giảm bớt. Song Phương trạng thái cũng biết đi theo xảy ra nguyện chuyện. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bọn hắn có lẽ có thể nhờ vào đó cơ hội tốt, nhất cổ tắc khí, đem hồ nhân hoàn toàn đánh tan. Tiền ái Khanh, nếu là kia cách tăng Hãn Vương thật mang binh trở về thảo Nguyên, đối với chúng ta mà nói, đích thật là một cái cơ hội tốt. Hoàng đế Triệu Hán Cố nén nội tâm hương vấn, nhìn về phía binh bộ thượng thư Tiền Duệ. "Chuyển chỉ, muốn các bộ binh mã làm tốt quyết chiến chuẩn bị." Triệu cao giọng nói, hồ nhân thiếu đi 7, 8 và rưỡi, kia còn sót lại binh mã khẳng định không phải chúng ta đối thủ." Đến lúc đó chúng ta các quân đều để lên đi, tranh thủ nhất cổ tác khí, đem bọn hắn hoàn toàn đánh bại. Trận chiến này như thắng, ta đại kiền nhất định có thể rửa sạch nú nhã. Châm cũng tuyệt đối sẽ không tiếp rẻ ban thượng. Đương nhiên, trận chiến này đã quyết định thắng bại, cũng quyết định sinh tử, không được khinh thường. Triệu Hàn nhắc nhỏ nói, tại không có năm chắc tất thắng trước, tuyệt đối không thể xuất binh sóng chiến. Thần Tuân Chỉ, hô nhân bên kia xảy ra rất lớn biến động. Cách Tang Hán Vương bị tạo phong chọc giận, trở vệ mình bên này cũng nhìn thấy cơ hội. Hoàng đế một tiếng, Định các lộ làm xong quyết chiến chuẩn bị, Thật là đại kiền bên này vẫn là rất cẩn thận. Bọn hắn cũng không có bởi vì chiến trường xuất hiện có lợi cho bọn hắn cục diện liền tùy tiện xuất kích. Bọn hắn đang chờ, đang chờ đợi cơ hội. Cũng may, cơ hội rất nhanh liền tới. Cách tăng Hãn Vương xuất lĩnh mấy vạn kỵ binh rất nhanh liền rời đi tiền tuyến, dọc theo đường cũ trở về cách Tang Thảo Nguyên. Cơ hội là cùng lúc đó, A Nhĩ Thảo Nguyên a lô Hãn Vương cũng xuất lĩnh binh mã rút lui tiền doanh, xem ra cũng muốn trở về. Theo a lô Hán cùng cách Tang Hãn Vương hai bộ đi. Cái này thiếu lưu tại Định Châu kim chướng Quốc binh mã rất là giảm bớt. Có lẽ là ý thức được một trận không cách nào đánh bại đại kiền. Đông sát đại hãn cùng Ô Tư Hãn Vương các loại bộ cũng đã tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay trở về. Đại kiền Vương diện một mực tại chú ý hộ nhân nhất cử nhất động. Bây giờ hộ nhân hai đại hãn Vương lần lượt mang binh trở về. Hiện tại lưu lại hộ nhân cũng đang đánh bắt lính theo danh sách trang. Cái này khiến bọn hắn ý thức được, hộ nhân thật muốn rút lui. Cái này khiến Định Châu tiền tuyến đại kiền binh mã đô tinh thần phấn chấn. Đại kiên hoàng đế Triệu đám đám cũng vô Trong thời, sách tựa như bông giống như bay vào hoàng đế Triệu hán hành bên trong. Vinh Bộ Thượng thư Tiền Duệ chờ một đám chủ chiến phái, giờ phút này cũng ngồi không yên. Hoàng thượng, hạ lệnh xuất chiến a. Hiện tại A Lộ Hàn Vương cùng cách tăng Hán Vương xuất lĩnh binh mã đã rời đi mấy ngày. Bây giờ chúng ta đối diện hồ Nhân binh mã cũng liền không đến mười vài người. Chúng ta có 40 vạn tướng sĩ, chúng ta không thể chơ mắt nhìn bọn hắn chạy nha. Vinh Bộ Thượng thư Tiền Duệ lời nói lúc này thắng được không ít người phụ họa. Hoàng thượng, đánh đi. Bây giờ ta tướng sĩ sĩ khí dâng cao, nhất định có thể một trận chiến đánh bại Hồi Nhân. Đây chính là ngàn năm một nở cơ hội tốt nha. Nếu là hiện tại không đánh, chờ những này Hồi Nhân chạy đến trên thảo nguyên. Chúng ta truy đều đổi không kịp, không thể đợi thêm nữa. Đợi thêm liền bỏ lỡ đánh bại Hồ Nhân cơ hội tốt. Không ngừng có đại thần đứng ra thuyết phục Hoàng đế Triệu Hán Hạ lệnh xuất kích. Hoàng đế Triệu Hán nhìn qua một đám chiến y dâng cao đại thần, tâm tình của hắn cũng rất phấn khởi. Bọn hắn đại kiền vẫn luôn bị Hồ Nhân đè lên đánh, không ngừng bị cướp Bọn hắn cũng một lần mong muốn đánh bại Hồ Nhân, báo thù rửa hận. Đáng tiếc Hồ Nhân kỵ binh tới lui như gió, chiến lược dũng mánh. Mấy lần lớn chiến sự bọn hắn đại kiền đều chiến bại. Chiến bại không nói còn cắt đất thường, mặt mũi mất hết. Lần này hắn ngự giá thân chinh chính là muốn đánh bại Hồ nhân, rửa sạch sỉ Đáng tiếc chiến sự cũng không thuận lợi, kém một chút liền phải nhịn không được lần nữa chiến bại. Cùng may thiên phù hộ đại kiền. Tào Phong Lệnh Minh đem hổ nhân phía sau quấy long trời lở đất. Hổ nhân hiện tại muốn lui binh hồi viện, đã vô tâm hăm chiến. Bọn hắn chỉ cần thừa cơ công sát, rất dễ dàng liền có thể đánh bại hổ nhân. Hoàng đế Triệu Han đứng người lên, dường như thấy được thắng lợi tại hướng hắn ngắm. Đánh bại hổ nhân, không chỉ có thể rửa sạchục nhã, càng có thể làm cho hắn lưu danh sự xanh. Truyền chấp ý chỉ, các quân toàn bộ điều động, truy sát bại lui nhân. Trận chiến này, phải tất yếu toàn diệt hổ nhân, rửa sạchục Các quân tướng sĩ làm dũng mãnh hướng về phía trước, không thắng không về. Nếu có sợ chiến không tiến, làm hỏng chiến cơ người, lực chạm không đắc xá. Ai nếu là có thể chém giết hoặc là bắt được hồn nhân vạn kỵ trưởng trở lên tướng lĩnh quan viên, phong hầu. Lời vừa nói ra, không ít đại thần hít vào một ngụm khí lạnh. Những tướng lĩnh kia càng là hô hấp đều biến dồn dập lên. Chương 489, toàn quân truy kích, chương 489, toàn quân truy kích. Đại kiện, Thịnh Châu quân doanh địa. Giá. Giá. Mấy tên có lệnh kỳ truyền vọt vào Tịnh quân đại doanh. Bọn hắn một đường thông suốt đã tới Tịnh Châu quân chủ soái đại tướng bên ngoài, lúc này mới đột nhiên gị ngựa tớt. Tịnh Châu quân đô đốc, trấn Bắc Hầu Tào trấn cùng một đám tướng linh nghe phía bên ngoài động tĩnh sau, nhau nhao đi ra chủ soái đại tướng. Lính liên lạc cao cao giơ lên quân lệnh cùng thánh chỉ, lớn tiếng hô lên: "Bệ hạ có chỉ, hô nhân đại quân bại lui, mệnh các quân toàn bộ xuất kích, truy sát hổ nhân, không được sai sót. Trận chiến này, không thắng không về." Phạm là chém giết Hồ nhân trở người, Trận này, sợ không người, chém không tha. Truyền một đám tướng sĩ lập tức xôi lên chém giết hội nhân vạn kỵ trưởng trở lên quân tướng quan viên liền có thể phong hầu. Tin tức này nhường các tướng sĩ hô hấp đều biến gấp rút. Hoàng thượng thánh minh, nô hoàng và thuế, vạn thuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Các tướng sĩ hô to vạn tuế, nguyên một đám tựa như điên cuồng đồng dạng, kích động không thôi. Phải biết, phong hầu độ khó khó như lên trời. Hiện tại đại kiện những cái kia hầu ra, đại đa số đều là khai quốc những cái kia chiến công hiển hách quân hầu nhiều đời truyền thừa xuống. Tự khai quốc chi sau, trừ phi lập xuống thiên đại công lao, căn bản liền không thể nào hầu. Hiện tại chỉ cần chém giết một gã hầu nhân trưởng trở lên chức vụ người liền có thể phong hầu. Cái này không nghi ngờ gì thấp xuống phong phú độ khó, nhường tham chiến mỗi một danh tướng sĩ đều có cơ hội. Chuyên lệnh quan vừa đi, số lớn tướng sĩ liền vọt tới trấn bắt Hầu Táo trấn đám người chu vây. Bọn hắn nguyên một đám không kịp chờ đợi xin chiến. Hầu ra. xuất binh a. Chúng ta nếu là đuổi đến chậm, cái này Phong Hầu công lao coi như bị người khác đoạt. Đúng vậy a. Việc này không nên chậm trễ, lập tức cầm vũ khí truy sát hổ nhân. Đây chính là kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ cơ hội tốt a. Hồ nhân đã bại lui, lại không truy bọn hắn liền chạy xa. Các tướng sĩ nguyên một đám chiến ý dâng cao. Hắn không thể bây giờ lập tức liền xông ra binh doanh truy kích Hồ Nhân. Trấn Bắc Hầu Tào trấn nhìn qua dưới tay đám này, ngao ngao kêu Tịnh Châu quân tướng sĩ. Hắn giờ phút này cũng cảm xúc bình thường. Hắn cũng một mực chú ý Hồ Nhân nhất cử nhất động. Hiện tại con của mình tại Hồ Nhân phía sau giết đến đầu người quân quận. Hồ Nhân bây giờ vội vã trở về cứu viện, đã không có ham chiến tri chi tâm. Cách tăng Hán Vương, a lô Hán Vương trở bộ đã đi đã mấy ngày. Bây giờ lưu tại trên chiến trường Hồ Nhân binh mã không đến 10 vạn kỵ binh, binh, lực đã rất là giảm bớt. Hiện tại bọn hắn toàn bộ nhào tới, Hồ Nhân là ngăn không được bọn hắn. Nếu không phải cẩn thận lý do, hắn đã sớm lãnh binh nào tới. Hiện tại hoàng thượng có chỉ, hạ lệnh các quân phát động công kích. Hắn tự nhiên cũng có chút không kịp chờ đợi. Trấn Bắc Hầu Tào trấn để cho người ta dắt tới chiến mã. Hắn trở mình lên ngựa, rút ra trường đao, giơ lên thật cao. Thịnh Châu quân các tướng sĩ, chúng ta thân làm đại kiền tướng sĩ, chiến trường giết địch chính là chúng ta chỗ chức trách. Hồ nhân nhiều lần xâm phạm biên giới, giết ta bất tính, hủy ta thành chỉ, cướp ta tiền lương, việc ác bất tận. Chúng ta thân làm đại kiền năm nhi, làm anh dũng giết địch, đền đáp triều đình Tại Trấn Bắc Hầu Tào trấn nói chuyện xong, Châu quân tướng sĩ phát ra núi kêu biển gầm tiếng Giết địch! Giết địch! Giết địch. Tại Đinh Thai nhấc góc trong tiếng hô, tao chấn đưa trong tay trường đao đột nhiên vung về phía trước một cái. Toàn quân xuất kích, truy sát hổ nhân. Tao trấn ra lệnh một tiếng. Thịnh Châu quân doanh điệu lập tức sôi trào lên. Phạm là Sách đến động đao tử Thịnh Châu quân tướng sĩ nhao nhao cơ lấy binh khí trường cùng, đã tuôn ra biên doanh. Khi bọn hắn sông ra biên doanh, hướng phía cách đó không xa hổ nhân doanh địa bổ nhào mà đi thời điểm. Cách đó không xa cũng bạo phát ra chấn thiên tiếng la giết. Kia là quân đội bạn cũng tại phát động đối hổ nhân mãnh liệt tiến công. Giết địch. Trận chiến này ta cũng giết một cái vạn kỳ trưởng, làm một cái hầu gia đương đương. Tịnh Châu quân các tướng sĩ như manh Hổ Hà Sơn, nhanh chóng mà hướng Hổ Nhân doanh địa lên tới. Tại tỉnh Châu quân đối diện, Hổ Nhân trong doanh địa đại đa số binh mã đô đã rút lui, lưu lại đoạn hậu vẹn vẹn chỉ có hơn 2000 danh thủ nắm đơn sơ binh khí nô lệ quân. Nhìn thấy kia tựa như như thủy triều bổ nhào mà đến tỉnh Châu quân binh mã, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu. Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, Phô Thiên cái điệu tiên thỉ đã từ trên trời giáng xuống. A. Đối mặt tựa như phong mưa đồng dạng Những cái kia phụ trách đoạn hậu hổ, hổ Nhân nô lệ quân lập tức thương vòng Nhìn thấy chu vây người không ngừng bị bắn giết, đại kiện Tịnh Châu quân mang theo đao tử cấp tốc tới gần. Những này hồ nhân nô lệ quân tâm lung lay, vô tâm ham chiến. Hộ nhân đa số đều chạy, lưu bọn hắn lại đoạn hậu, rõ ràng chính là để bọn hắn chịu chết. Đại kiện quân giật tới. Chạy mau a. Chạy cái gì chạy, đầu hàng. Chúng ta cũng là đại kiện người, đừng bắt tên, chúng ta đầu hàng. Đối mặt kia không ngừng gào thét rơi vào doanh địa tiễn thị. Những này đoạn hậu nô lệ quân có người ném xuống trường mâu đặng chạy trối chết. Còn có người thì là trốn ở tường ngăn cao ngang ngực cùng hàng rào phía sau, lớn tiếng hướng Tịnh Châu quân tướng sĩ la lên. Đầu hàng. Rất nhanh như lang dường như Hồ Tịnh Châu quân tướng sĩ liền giết tới trước mặt. "Ta là đại kiều người, ta đầu hàng. Ta là bị hổ nhân bắt đi bốn." Nhìn thấy những này Tịnh Châu quân tướng sĩ, có hổ nhân nô lệ quân sĩ binh lúc này quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đối mặt quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ hổ nhân nô lệ quân. Một gã Tịnh Châu quân quân sĩ khắp khuôn mặt là dữ thợn. Trong tay hắn trường đao đột nhiên đánh xuống, máu tươi vẩy ra. "Phốc xích." "A." cầu xin tha thứ nô lệ quân sĩ binh lúc này đầu rơi xuống đất, tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Cơ hội cùng lúc đó Các khắc xông vào doanh địa tỉnh Châu quân cũng đều giơ lên trường đao, đối với mấy cái này đầu hàng hồi nhân nô lệ quân triển khai không chút lưu luyến tàn sát. Một đám xúc sinh, chết đáng đời, để các ngươi là hồi nhân bán mạng. Lao tử hôm nay liền là những cái kia bị các ngươi hãm hại người báo thủ. Tịnh Châu quân các tướng sĩ đối với mấy cái này đầu hàng hồi nhân nô lệ quân không có chút nào thương hại, trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Bọn hắn rất rõ ràng, Phạm là có thể sắp xếp hồi nhân nô lệ quân, đặt được binh khí trang bị, vậy cũng là nạp qua nhập đội người, mới có thể có tới hồi nhân tín nhiệm. Trên tay của bọn hắn thật là dính đại kiện người máu. Trong doanh địa tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa cùng tiếng la giết sen lẫn thành một mảnh. Đối mặt như lang như hổ Tịnh Châu quân tướng sĩ công kích, đoàn hầu hầu nhân nô lệ quân bị đánh đến quân lính tán dã. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Tịnh Châu quân liền công hãm chỗ này hầu nhân doanh địa, tiêu diệt rơi mất không ít đoàn hầu hầu nhân nô lệ quân. Hầu ra, trong doanh địa ngoại trừ một chút hầu nhân nô lệ quân bên ngoài, hầu nhân đã xuống chạy. Bọn hắn chạy vội vàng, rất nhiều cỏ khô cũng không kịp mang đi. Tỉnh Châu quân tướng sĩ chỗ này địa hành lục Phát hiện nhân đã xuống chạy, hắn lúc này hướng Tao trấn nghe vậy, trong lòng nhất thời an tâm không khuất. Xem ra hộ nhân là thật muốn lui binh, mà không phải ra vẻ. Thương binh lưu lại, còn lại các doanh binh mã, tốc độ cao nhất truy kích, cần phải không thể để cho hộ nhân chạy. Tại xác định hồ nhân thật tại quy mô rút lui sau, tao trấn lúc này xuất lĩnh Tịnh Châu quân dồn sức đi lên. Cơ hội là cùng lúc đó, các đầu trên chiến tuyến, Long tướng quân, Thần Võ quân, Trần Châu quân, Vũ Châu quân, Thanh Châu quân, Hà Châu quân đẳng binh ngựa, toàn bộ tại tiên công. Cơ sĩ trong gió bay phất binh mã giống như thủy triều hướng về phía trước đột tiến, vi chấn Mấy thang ác chiến chậm liệt, nhường các quân binh ngựa thường vòng không ít, đã đánh ra hỏa khí. Hiện tại hộ nhân nội bộ mâu thuẫn, vội vã rút quân trở về cứu viện. Bọn hắn nắm lấy thời cơ, anh xung hướng về phía trước, thể phải đem rút lui bên trong hộ nhân một lần hành động đánh tan. Hộ nhân lưu lại không ít nô lệ quân đoàn hậu, có thể đại kiên quân đội thế công quá mức hung mãnh. Vẹn vẹn thời gian một ngày, hộ nhân lưu lại các lộ đoạn hậu binh mã liền bị đánh tan, đại lượng n lệ 490, 490, Âm Ưu. các lộ binh mạnh, khi thế làm người ta không thể lường đầu. Bọn hắn đánh cho hổ nhân quân lính tan rã. Báo tiếp chiến báo liên tục không ngừng đưa đến đại kiền hoàng đế Triệu Hán trên bàn. Tin chiến thắng. Trung Dung hầu xuất bộ công phá hồ nhân quân trại năm tòa, đánh tan đoạn hồ hồ nhân binh mã 3000. Tin chiến thắng. Trần Bắc hầu xuất bộ công phá hồ nhân quân trại 3 tòa, thu phục Tây Lương huyện, thu hoạch hơn 1000 người. Tin chiến thắng. Thanh Châu quân đánh tan hổ nhân một bộ, bắt được nhu dương hơn 5000 đầu, chiến mã 300 tớt. Tin chiến thắng. Thần 1500 kỵ. Đối mặt theo các đầu chiến tuyến liên tục không ngừng truyền đến tin chiến thắng. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn nội tâm cũng nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể tự mình gì giá trước ra. Cũng may binh bộ thượng thư Tiễn Duệ bọn người kịp thời thuyết phục ở hoàng đế Triệu Hãn. Hiện tại tiền tuyến sông Pha chiến đấu có các lộ binh mã, hắn vị hoàng đế này chỉ cần tọa trấn định châu thành bảy mưu nghị kế liền có thể, không cần thiết đi mạo hiểm. Lại nói, trên thảo nguyên không che không cản, hộ nhân bị đuổi đến cấp nhãn, vạn nhất cùng bọn hắn liều mạng, vậy thì nguy hiểm. Triệu Hãn cũng cảm thấy Tiễn Duệ bọn người nói phải có đạo lý, ngược lại hộ nhân đã binh bại như núi đổ. Chính mình vô luận là có hay không gì giá trước ra, vậy cái này một phần đầu công vậy cũng là chính mình. Ngược lại chính mình ngự giá thân chinh, hắn đều sẽ lưu danh sử xanh. Chiến lệnh các quân, muốn đánh liền muốn đánh đến hổ nhân giặc quốc. Hoàng đế Triệu Hãn từ bỏ tự mình lãnh binh truy kích ý nghĩ sau, lại hướng binh bộ thượng thư tiền duyệt hạ lệnh. Cao Phong đã xuất lĩnh binh mã thẳng hướng hổ nhân vương định. Định Châu tiền tuyến các quân trước mắt hàng đầu chi vụ, chính là tận hết sức lực truy kích tàn sát hổ nhân. Vẹn vẹn đánh tan không được, nhất định phải hoàn toàn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Chỉ có như vậy, khả năng một lần vứt và suốt đời nhã giải quyết Bắc biên xâm phạm biên giới. Sau trận chiến này, lại không kim chướng Hán quốc, Chẳng muốn đem bọn hắn theo dư đồ bên trên xóa đi. Cái này Đông xem xét Thảo Nguyên, Cách Tang Thảo Nguyên, A Nhị Thảo Nguyên, Vân Châu Thảo Nguyên đẳng địa, đều chính là ta đại kiền nuôi Thả ngựa trấn dê chi địa. Hoàng đế Triệu Hàn rất rõ ràng thả hổ về rừng sẽ lưu lại hậu họa. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lần này hồ nhân đánh lâu không thắng, bây giờ từng cái Hãn Vương lại lãnh binh trở về lãnh địa của mình. Cái này cho bọn hắn có thể tiêu diệt từng bộ phận hổ nhân cơ hội tuyệt hảo. Cho nên Triệu Hàn ý nghĩ rất đơn giản, trận chiến này không diện sóng kim chướng, Quốc không thu vất vả triệu tập 40 vạn binh mã, hao phí vô số tiền lương. Vậy sẽ phải đánh ra một cái vạn thế thái bình không thể lại cho hộ nhân Đông Sơn tái khởi cơ hội, muốn duy nhất một lần đem bọn hắn cho hơn chết. Hoàng thượng yên tâm, binh bộ đã truyền lệnh cho tiền tuyến các quân. Trận chiến này không lưu hộ nhân tù binh, muốn một trận chiến đem hộ nhân hoàn toàn đánh không có. Hộ nhân trước kia nhiều lần phản biên, nhưng đại kiền khổ không thể tả. Đại kiên mấy lần cùng hộ nhân đại chiến, đều là thất bại chấm dứt. Không chỉ có tao ngộ thất bại, còn bị bách cắt đất bồi thường, bị vô cùng nhục nhã. Hiện tại thật vất vả bắt được một cái báo thủ cơ hội. Bất luận là hoàng đế Triệu Hãn hay là những cái kia văn quan võ tướng, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn mượn mũi cơ hội tốt, đem kim chướng Hán Quốc một lần hành động tiêu diệt. Ngàn vạn không thể có lòng dạ đàn bà. Một khi nhường kim chướng Hán Quốc khôi phục nguyên khí, kia đến lúc đó lại là một cái phiền báis. Làm lại kiền hoàng đế Triệu Hán hạ lệnh các lộ binh mã đối hổ nhân triển khai hung manh truy kích thời điểm. Hỗ nhân Đông Sát Đại Hán xuất lĩnh binh mã một đường hướng bắc. Bọn hắn đã rời đi Định Châu cảnh nội, tối lui đến kim chướng Hán Quốc sở thuộc thảo nguyên khu vực. Một chỗ doanh hán, tướng mấy tên nghỉ ngơi. Đông Sát Đại hán một bên uống vào dê, bên thăm Lam Quốc bên kia động tính như thế nào?" Một gã vạn kỵ trưởng trả lời, "Đại Hãn làm chó mấy ngày nay đuổi đến rất nhanh. Chúng ta lưu tại phía sau đoạn hộ hơn 1 vạn 5000 nô lệ quân, tổn thất hầu như không còn. Trừ cái đó ra, Hắc Thiết bộ, Cao Sơn bộ, Hầu thổ bộ chờ cũng cùng đuổi theo tới làm chó giao chiến. Bọn hắn mặc dù đánh lui làm chó truy binh, nhưng bọn hắn tự thân cũng tổn thất không nhỏ, hao tổn mấy ngàn cưới. Ngoại trừ binh mã tổn thất bên ngoài, chúng ta còn có hơn 2 vạn đầu nhu dương cũng bị đuổi theo tới làm chó cấp đi. Nghĩ đến mấy ngày nay chật vật rút lui, không chỉ tổn binh hao tướng, còn mất đi đại lượng nhu dương Trên này vạn kỵ trưởng trong lòng liền địa khí. Nghe xong cái này vạn kỵ trưởng bẩm báo sau, Đông Sát Đại Hãn trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Hắn cũng không nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn vậy mà tổn thất nhiều lính như vậy ngưỡng nhu dương. Hắn nhìn về phía Quốc tướng, mở miệng chất vấn: "Giao thế điểm hộ rút lui, không đều là sắp xếp xong xôi sao? Vì sao tổn thất to lớn như thế?" Quốc tướng ngay vậy, đứng dậy giải thích: "Đại Hãn, chúng ta lần này rút lui, đích thật là làm thích đáng an bài. Quốc tướng đối Đông Sát Đại Hãn nói, có thể ta không có dự liệu được làm Quốc các lộ binh mã truy đến như thế chi hung ánh. Bọn hắn thay đổi lúc trước cẩn thận, không ngừng ngủ đêm đối với chúng ta triển khai truy kích. Những cái kia trước kia co đầu rút cổ tại trong thành trì làm quốc quân đội, bây giờ tựa như mãnh hổ xuống núi lầm rạng, đối với chúng ta dồn sức đánh vào mạnh, chiến lực phá lệ kia người. Dù là đối mặt kỵ binh của chúng ta phản kích, bọn hắn cũng không sợ chút nào, dám can đảm cùng chúng ta kỵ binh đối công. Thêm nữa làm quốc các lộ binh mã tư phía vòng dày, chúng ta không dám ham chiến, đánh phải vừa đánh vừa lui. Làm quốc quân đội thái độ khác thường đổi đánh tới cùng. Cái này làm rối loạn chúng ta giao thế điểm hộ rút lui kế hoạch, cho nên nhận lấy một chút tổn thất. Đồng sát đại hán vậy, cũng không có trách cứ quốc tướng. Dù sao trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, nhiều khi kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa. Trong hội lần này bọn hắn đại quân bỗng nhiên rút lui. Ngoại trừ bọn hắn cao tầng biết được nội tình cụ thể bên ngoài, phía dưới rất nhiều binh mã cũng không biết. Bởi vậy lúc rút lui có một ít hỗn loạn, có một ít tổn thất kia là chuyện rất bình thường. Chỉ là đại kiền quân đội lần này truy kích hung mãnh như vậy, vẫn là để hắn thật bất ngờ. Bọn này bại tướng dưới tay, quả nhiên là cọ trên núi mặt nhà. Báo Lam Đông Sát đại cùng mọi người đang dùng cơm, thương thảo địch tình thời điểm, lại có trinh sát lao vụn vụt mà tới. Khoảnh khắc sau, Cái này Trinh sát binh liền được đưa tới lều trưởng bên trong. Khởi bẩm Đại Hãn, làm quốc một chi kỵ binh đã đuổi theo, ngay tại cấp tốc tới gần nơi đây. Nghe nói như thế sau, một gã vạn kỵ trưởng lúc này dọn liền đứng lên. Đại Hãn, làm cho khi người quá đáng. Chúng ta còn có 10 và cưới. Sợ bọn họ làm gì? Mời Đại Hãn cho ta một và cưới, ta đi diệt đoạn đường này làm chó. Còn sót lại tướng lĩnh cũng đều nhau nhau đứng lên sinh chiến. Trên thực tế bọn hắn còn có tương đối thực lực, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Bây giờ bị đuổi đến tựa như chó nhà có tang đồng dạng, trong lòng bọn họ quá hoang uổng. Bọn hắn rất muốn xách trên dao ngựa Cùng đại kiền truy binh thật tốt chém giết một trận, giao hắn một chút bọn hắn. Đông sát đại hãn cũng không để ý tới xin chiến một đám tướng lĩnh. Hắn nhìn về phía kia trinh sát binh, bọn hắn khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa, một canh giờ sau liền có thể đến nơi đây. Đông sát đại hãn nghe vậy, lúc này phân phó nói, xem ra chúng ta không thể ở chỗ này qua đêm, lập tức xuất phát, tiếp tục lui lại. Có kim chướng Hãn Quốc tướng lĩnh bạn phần không hiểu. Đại Hãn, chúng ta có nhiều như vậy binh mã, vì sao muốn một mực rút lui? Chẳng lẽ chúng ta liền một trận chiến dũng khí cũng không có sao? Đúng vậy a. Mặc dù cách Tang Hãn Vương cùng A Lộ Vương mang binh đi, Nhưng chúng ta như cũng có thể đánh bại làm chó. Chúng ta Thảo Nguyên Dũng sĩ cho dù là chiến tử cũng không thể như thế ba ba nang nang bại lui. Không đánh mà chạy, không xứng làm chúng ta Thảo Nguyên Dũng sĩ bốn. Đông Sát Đại Hãn nhìn thoáng qua các tướng lĩnh, hắn chậm rãi mở miệng. Cách Tang Hãn Vương cùng A Lô Hãn Vương cũng không trở về, trên thực tế bọn hắn đã mang bình quân cơ. Chúng ta bây giờ vừa đánh vừa lui, đem làm quốc quân đội toàn bộ dẫn tới trên Thảo Nguyên, đến lúc đó liền có thể diệt cùng lúc. Cuộc chiến này, các ngươi có đánh, nhưng không phải hiện tại. Một đám tướng lĩnh nghe vậy, đều ngơ ngẩn. Rất nhanh, trên mặt bọn họ liền lộ ra vui mừng như điên. Bọn hắn lúc trước còn buồn một đâu, thế nào Đại Hãn nhát gan như vậy, thậm chí không có một trận chiến vũ khí? Thì ra Đại Hãn đây là cố ý bại lui, mong muốn đem đại lại quân đội dẫn tới trên thảo nguyên, đem nó tiêu diệt. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều xấu hổ và phần. Lúc trước bọn hắn còn trong lòng khinh thị Đại Hãn, cảm thấy hắn giả, không có dũng cảm. Hiện tại xem ra, vẫn là bọn hắn quá nông cạn. Đông Sát Đại Hãn đối các tướng linh nói, "Chuẩn bị tiếp tục rút lui a. Việc này nhất định phải thủ khẩu như mình không thể tiết lộ lửa phẫn, nếu không giết không tha." Tuân mệnh. Các tướng lĩnh biết được Đại Hãn như đầu sau, cả đám đều biến hưng phấn lên chương 491, biến số, chương 491, biến số. Đại kiện, Định Châu biên cảnh. Bạt ngát trên thảo nguyên, khắp nơi đều tán lạc hồ nhân mất bỏ rơi lều chướng, cơ sĩ, song trảo chúng vậy, một mảnh hỗn độn. Từng bầy dê béo đang tản mát tại các nơi, trở thành vật vô chủ. Đại kiện trấn Bắc Hầu, Định Châu quân đều đốc tảo trấn suất lĩnh Định Châu quân ngay tại hướng bắc thẳng tiến. Trên thảo nguyên, tinh kỳ phấp phới, đạo thương như rừng. Ngoại trừ Định Châu quân bên ngoài, các lộ đại quân đội sĩ khí dâng cao, đều đang hướng phía truy sát bại lui hồ nhân. Thịnh Phượng có thể nhìn thấy từng đội từng đội kỵ binh lướt qua bộ quân hành quân đội ngũ, biến mất ở phía xa trên đường chân trời. Nhìn thấy những cái kia hành động nhanh chóng kỵ binh, bộ quân đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Những này hồ nhân trước kia nói khoác chính mình vô địch thiên hạ, ta nhìn cũng bất quá như thế. Hiện tại binh bại như núi đổ, giống nhau đánh tới bầy, tựa như chó nhà có tang như thế. Một trận đánh xong, bọn hắn sợ là vĩnh viễn lật người không nổi. Tao chấn nhìn dưới tay tướng lĩnh có ý nghĩ khinh địch. Hắn mở miệng nhép nhở, hộ nhân lần này mặc dù đánh tới xài bước giúp quân, nhưng chúng ta vẫn là không thể phấn lở. Tao chấn đối chúng tưởng nói, chúng ta cùng hổ nhân đánh nhiều năm như vậy quan hệ, trong lòng các ngươi hẳn là tin tưởng, hổ nhân cũng không phải là không chịu nổi một kích. Bọn hắn mặc dù tổn thất một chút binh mã, có thể thực lực vẫn còn. Nếu là đánh tức giận, bọn hắn thật cùng chúng ta liều mạng, cũng đủ chúng ta uống một bình. Nhìn tao chấn vẫn là như thế cẩn thận từng ly từng tí, hắn nhị đệ Tào Sơn thì là xem thường. Đại ca, ta nhìn ngươi quá để cao hổ nhân. Lần này cơn gió dễ như trở bàn tay giết tiến cách tăng Thảo Nguyên, công phá cách Tang Thành, giết bọn hắn cách Tang Tiểu Vương, đem hổ nhân phía sau đến long trời lở đất. Cái này đủ để chứng minh Hồ nhân đã sớm không phải trước đây ít năm như vậy Kiều Dũng. Tào Sơn chủ động mời chuyện nói, "Đại ca, không bằng ta xuất lĩnh kỵ binh đi đầu một bước đổi theo cắn Hồ nhân. Không phải công lao này đều bị những người khác cướp sạch. Chúng ta Tịnh Châu quân đến lúc đó canh đều uống không lên. Bây giờ thấy các quân đều đem kỵ binh của mình phái ra ngoài, bọn hắn Tịnh Châu quân lùi bước quân cùng kỵ binh cùng một chỗ hành động, điều này sẽ đưa đến bọn hắn hành động tương đối chậm chạp." Mắt thấy các kỵ binh phía trước bên cạnh không ngừng báo tiệp, bọn hắn lại muốn bị bộ quân liên cũng trực giận dương, dương. "Thế nào, ngươi cũng nghĩ Nhìn mình nhị để một bộ kích động bộ dáng, Tào Chấn liếc mắt nhìn hắn, "Cái gì đều không thể gạt được đại ca?" Tào Sơn cười nói, "Ta nếu có thể giết một cái hồn nhân vạn kỵ trường, vậy chúng ta Tào ra liền có hai cái hầu ra, một môn song hầu, đây chính là vô thượng vinh quang." Tào Chấn nghe vậy, thở dài một hơi, "Nhi đệ, ta cũng không phải là ngăn cản người lập công phong hầu, mà là ta cảm thấy hồn nhân lần này bỗng nhiên xải bước lui binh, luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Chúng ta đoạn đường này đợi theo, thu được như dương liều chướng vô số, quá mức thuận lợi. Hầu nhân còn có nhiều như vậy binh mã, bọn hắn tùy tiện phái ra một hai vạn rưỡi đoàn hầu, có thể liễm hộ đại quân bình yên thoát ly chiến trường." Bọn hắn cho dù nội bộ mâu thuẫn, cũng không đến nỗi loạn trận cướp. Nhưng bây giờ bọn hắn liền phái ra một chút nô lệ quân tại phía sau đoàn hậu, ném đi vô số ngũ dương liều trướng. Cái này quá mức háo thường. Tào Sơn nghe xong Tào Chấn Tiểu nói này, cũng nhẹ gật đầu. Thật như là chuyện như thế. Hỗn nhân trước kia cho dù là lui quân, cũng dám cùng chúng ta chém giết mấy trận, nhưng bây giờ hung hăng về sau rút lùi, đầu cũng không dám về, đích thật là có chút kỳ quặc. Đang lúc Tào Chấn cùng mình đệ đệ Tào Sơn đang nói chuyện thời điểm, chỉ thấy nơi xa bụi đất bay, mấy tên Châu quân sát như mũi tên lao vụt một tới, trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ cùng uối rối. Hầu gia, xảy ra chuyện rồi. Cái này mấy tên Trinh Sát binh vọt tới tạo chấn trước mặt, lưỡi khí gấp rút quát to lên. Hầu ra, những cái kia Hỗ Nhân kỵ binh hiện tại đã toàn bộ giết trở lại tới. Truy phía trước bên cạnh Long tướng quân, Thần Võ quân, Vũ Châu quân các loại bộ kỵ binh tao ngộ Hỗ Nhân bỗng nhiên phản kích, vội vàng không kịp chuẩn bị, thương vong thảm trọng. Hiện tại các quân kỵ binh đều đã tán loạn. Hỗ Nhân kỵ binh đang hướng phía chúng ta mà đến. Lời vừa nói ra, tạo chấn bọn người hãi nhiên biến sát. Các quân kỵ binh đều tán loạn. Đúng, toàn bộ bị đánh đến tán loạn. Trinh Sát binh thở hổn mới đầu Hỗ Nhân quay đầu giết trở lại tới thời điểm đuổi theo các quân kỵ binh đều nhào tới, muốn giết địch là công. Thật là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, giết trở lại tới hổ nhân cũng không phải là đoạn hầu một phần nhỏ kỵ binh, mà là hổ nhân chủ lực. Hổ nhân kỵ binh càng đánh càng nhiều. Bọn hắn muốn đi lui lại thời điểm đã tới đã không kịp. Tao trấn bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi xin chiến muốn mang lấy kỵ binh đi trước một bước tạo sơn, giờ phút này cũng phía sau lưng phát lạnh. Nếu là hắn mang Tịnh Châu quân kỵ binh trước đuổi theo, gặp phải Hồ nhân kỵ binh kích, hắn chỉ sợ cũng phải ngộ phản đối phương là đoàn hầu binh mã, sẽ lên đi cùng đối phương giao chiến. Một khi đánh giáp lá cà, muốn phát thân liền khó khăn. Tại trên thảo nguyên, bọn hắn bản thân kỵ sĩ cũng không bằng hồ nhân. Tao nội đại cổ hồ nhân kỵ binh bây công, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Chuyến xấu, tao trấn đạt được Trinh Sát bẩm báo sau, nội tâm nhấc lên thao thiên tự lãng. Lần này hồ nhân bỗng nhiên lưu binh, khẳng định là một cái âm mưu. Bọn hắn coi yếu thế, chính là mong muốn đem chúng ta dẫn suất thành trì thành lũy phong tuyến, tại trên thảo nguyên đem chúng ta toàn diệt. Hiện tại các quân kỵ binh đại đa số đều đội theo, bây giờ bị phản công hồ nhân đánh tan. Kìa các quân quân không có hộ, chính là dê làm thịt. Tào Sơn chờ một đám Tịnh Châu quân tướng lĩnh giờ phút này cũng đều cảm giác được đại họa lâm đầu. Bọn hắn đại kiên kỵ binh vốn là có hạng. Lần này vì truy kích hổ nhân, rất nhiều kỵ binh đều thoát ly bộ quân, trước đuổi theo. Bây giờ kỵ binh bị hổ nhân phản công đánh bại, vậy bọn hắn bộ binh liền đã mất đi yểm hộ. Một khi hổ nhân kỵ binh vây quanh, vậy bọn hắn chính là bia sống. Nghĩ đến sinh ra hậu quả đáng sợ, Tào trấn vị này trấn bắc hầu đều cảm thấy muốn giống hết ý như là trời sập. Bọn hắn các lộ binh mã bây giờ ngày tại nhanh hướng về phía trước truy kích, lương thảo đều không có mang theo Nếu có kỵ binh hộ, còn có thể kiên trì một hồi. Nhưng bây giờ kỵ binh đều bị hổ nhân đã quang. Một khi hổ nhân kỵ binh quy mô phản công, kêu các lộ binh mã sợ là ngăn không được. Đến lúc đó liền sẽ hình thành vỡ tan ngàn dặm cục diện. Tào Phong xuất lĩnh binh mã giết tiến Kim Trướng Hãn quốc phía sau, còn giết cách Tang tiểu Hãn vương. Tin tức này lại khiến biết, Kim Trướng Hãn quốc cũng biết. Bởi vậy bọn hắn lúc này mới tương kế tự kế, bày ra cái này sát cục. Bọn hắn giả ý hồi viên, hấp dẫn đại kiền quân đội truy kích. Sau đó bọn hắn một đường bại lui, nhường truy kích quân đội đi thành Hiện tại bọn hắn bỗng nhiên kích, đại kiền quân đội đã mất đi thành trì thành lũy che chở, chiến lực đem giảm bất đi nhiều. Tư kế, đại quân quân đội đang truy kích thời điểm, các quân bởi vì mong muốn vào công, đội ngũ đã loạn. Kỵ binh xông vào phía trước đi vào công, bộ quân còn tại phía sau lề mạ lề mệ. Bộ quân các doanh cũng đều rối bời, có sắp có chậm, hành quân tốc độ không đồng nhất. Càng quan trọng hơn là, lúc trước đại kiền hoàng đế Triệu Hãn tọa trấn định châu thành, có thể hữu hiệu chỉ huy các quân dự vào phòng tuyến cùng hộ nhân chiến giết. Nhưng bây giờ hoàng đế Triệu Hãn còn tại Địch Châu, nhưng là đại kiền các quân đã theo tới thảo nguyên các quân trên bắt đầu. Cho dù là biết Hồ nhân giết trở lại tới, Chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể hữu hiệu phối hợp nên chiến.